Theo Viên Thế Khải lời nói, Giang Thủ ngược lại phá ngậm thâm ý nhìn Viên mẫu người một chút, Giang Thủ cũng đến qua năm 2014, đọc qua địa cầu lịch sử, biết Viên Thế Khải, Lý Hồng Trùng đều là hạng người gì. Không khách khí mà nói, rứt bỏ các loại cá nhân võ lực về sau, chỉ tại người bình thường xưng hùng thế giới bên trong, Viên Thế Khải hạng người cũng là khó được kiêu hùng. Nhìn một chút Giang Thủ liền biến mất, mà Viên Thế Khải, Lý Liên Anh cùng lại nhau nhau ngây ngốc lấy, không biết tiếp theo ứng đối ra sao. Một lát sau, lần lượt từng thân ảnh liền từ lở lửng nơi sâu xa của đại lục bay múa mà tới, ba đạo thân ảnh bay tới về sau, Cứ như vậy đạm trên hư không hướng phía dưới quan sát cầm đầu là đào thiến đào thiến về sau lại là vương nhị đản còn có một người thanh niên khác cái này ba đạo thân ảnh bên trong trừ đào thiến là nữ tử không làm bình luận vương nhị đản cùng một người thanh niên khác nhưng đều là tóc dài cùng ngực giống như giang thủ vật trang sức các ngươi muốn viên sư tôn vào kinh thành nghe lệnh thật sự là chết cười ta sau khi xuất hiện đào thiến cười rực rỡ cười vô song trong ngôn ngữ càng tràn ngập bừa cập tại lý liên anh bọn người nghe được mặt như màu đất lúc đào thiến lại cười đùa nhìn về phía viên thế khải ta nói lao viên ngươi làm sao còn không có phản thành à còn không mo một chút lật đổ cái này mục nát vương triều tự mình làm hoàng đế ngươi động tác này cũng quá chậm đi được rồi viên thế khải trực tiếp khóc lý liên anh cùng lý hồng trung đều hãn nhiên vô cùng nhìn về phía viên thế khải nhìn nhìn lại phía trên thần sắc liên tục biến ảo trương 819, hôm nay điểm tâm còn không có ăn đâu tiên tử ở trên viên mô đối lớn thành trung tâm chưa giám. lý liên anh lý hồng trung hai cái hai nhiên vô song lúc viên thế khải vẻ mặt cầu xin vội vã mở miệng lần này tỏ thái độ đối tượng cũng không phải nhắm vào đào thiến cùng vương nhị đản là nhắm vào lý liên anh lý hồng trung nhưng đào thiến nhưng không tâm tư nghe hắn biểu trung chỉ là lệnh nhặt khoát tay chặt lại, đã ngươi động tác chậm như vậy, ta liền giúp ngươi một đêm tốt. tiếng cười duyên rơi xuống đất, đào thiên ánh mắt nhất động, một đạo thô như thành đùi người lôi đỉnh liền từ trên trời giáng xuống, giống như màu trắng dao long ầm vang đắp xuống lý liên anh đỉnh đầu. đại tổng quản, lý liên anh tại chỗ bị đánh thành sát chết cháy, tả hữu quỷ quân sĩ hộ vệ cũng kinh hãi vãi cả linh hồn, kinh hãi bên trong vương nhị đàn hương phấn vừa xài bước ra, đầy trời ánh lửa đống nhiên hiện hiện, trước mắt liền đem phía dưới tất cả mặt thanh đỉnh thị vệ an mặc mấy chục thân ảnh đốt đốt thành cho, đó chính là chân bốc cháy hiện, chân rơi lửa tắt, mấy chục đại nội thị vệ sinh mệnh liền giống như hoa quỳnh kéo tàn. đào tiên tử. Những này phàm Tục dám đối thần tiên lão gia bất kính, kia Lão Phật gia còn dám tự cao tự đại muốn sư tôn nghe lệnh vào chiều, quả thực tội đáng chết vạn lần. Theo ta thấy toàn giết chết chính là, còn lưu hai người bọn họ người sống làm cái gì? Sau đó chúng ta giết vào tử cấm thành, thay bọn hắn thay cái hoàng đế chính là. Ngay cả Giang Thủ đều đánh giá qua Vương Nhị Đản cái thằng này sát tính thật nặng, vị này từ lâu là Giang Thủ cuồng tín đồ, đem hết thể đều dâng hiến cho Giang Thủ, cho nên tại thời khắc này hắn so Đào Thiến càng xúc động. Nếu không phải tại động thủ lúc Đào Thiến vội vàng truyền âm để hắn đường giết viên Thế Khải cùng Lý Hồng Trung, chỉ sợ phía dưới đã sớm không có người sống. Theo Vương Nhị Đản hưng phấn tiếng nói, phía dưới Viên Thế Khải, Lý Hồng Trùng lần nữa kinh hãi mặt như màu đất, Đào Thiến cũng không nhịn được trợn mắt, Lý Hồng Trùng tạm thời không thể giết, mặc dù hắn cũng không phải vật gì tốt, nhưng nếu chúng ta muốn thay đổi chiều đại, luôn luôn cần mấy cái lão nhân tọa chấn thiên hạ, Lý Hồng Trùng có cái này ủy vọng chấn phục thiên hạ, ai không phục liền giết hay, giết tới phục mới thôi, lão già họng hẻm này lại có cái gì ủy vọng? Vương Nhị Đản vẫn như cũ có chút khó chịu, tùy tiện mở miệng, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, đừng nói để thần tiên lão gia ra, ra mặt, chính là chúng ta muốn bình định thiên hạ này đều là dễ như trở bàn tay, cái kia bên trong còn cần bọn hắn đi làm cái gì ủy vọng chấn phục? Đao Thiến rất im lặng, phía dưới còn Quỷ Viên Thế Khải cùng Lý Hồng trúng lại là nhìn xem bên cạnh thân sau lưng, đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi rơi như mưa, mặc dù vào lúc này hai người bọn họ mãn thanh đại thần rất muốn nói cái gì, nhưng tận mắt nhìn đến từ trên trời giáng xuống lôi đình chu diệt lý liên anh, một đám giống như địa ngục liệt hỏa như hỏa diễm, trước mắt đem mấy chục cái thanh trạng thị vệ đốt thành cho bụi. Bọn hắn có thể nói cái gì? Mặc kệ hai vị này trước đó có cái dạng gì ý nghĩ, giờ phút này đều chỉ là mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn về phía Vương Nghị Đán, rất sợ cái kia không có lưu biếm tóc da hỏa một cái khó chịu liền đem bọn hắn đốt thành tro. La cho đến lúc này viên thế khải cùng lý hồng trùng mới nhớ tới cái này thành châu thần đệ phụ cận xuất hiện nam tử đều không có lưu bím tóc bọn hắn trước đó xem sầm đến chẳng qua là lúc đó rung động quá lớn căn bản không tâm tư nghĩ những thứ này bây giờ muốn lên thì có ích lợi gì đào thiến thì tại lúc này lần nữa chớn mắt trương vương nhị đàn một chút sau mới dời lên cầm nghĩ nghĩ để thanh đình vãi vị đơn giản bất quá bức kế tiếp thành lập tân vương triều là không thích hợp thay cái chế độ đi tổng thống chế độ đại nghị hai chứng ngươi tới làm tổng thống để lý hồng trùng những này mà thanh trọng thần chân chấn động triều đình phụ tá ngươi tạo thành mới nội các Sắc cơ nghiêm nghị vương nhị đàn lập tức mắt trợn tròn. Ta nói đào tiên tử, ngươi đuổi ta đây a? Ta làm tổng thống. Thanh triều thời đại này, những cái kia danh nhân bên trong mặc kệ tuyển ai ta đều cảm thấy không thích hợp, còn không bằng từ chúng ta ở giữa chọn một. Sư tôn cũng biết tên của ngươi, chứng minh tiểu tử ngươi vẫn có chút tư cách, kia tuyển ngươi cũng không tệ. Ta cũng biết ngươi bây giờ không có kia hy vọng, mới vừa lên đài lúc khẳng định không ai chịu phụ, nhưng ngươi lên đài sau chỉ cần đem các quốc gia tô giới thu hồi lại, đem anh pháp đẹp cùng cường quốc toàn bộ đánh cho tàn phế, đây không phải là cái gì hy vọng đều có rồi. Là mấy năm cùng có nhân tuyển thích hợp, ngươi lại thoái vị chính là. Đào Thiến lần nữa tiểu cười ra tiếng, một phen nói đến Vương Nhị Đản chóng mặt lúc, phía dưới Lý Hồng Trung, Viên Thế Khải đồng dạng nghe được như muốn hôn mê. Chí ít tại Lý Hồng Trung hai người trong hai, phía trên ba người ở giữa lời nói hoàn toàn là đang nói đùa, đó chính là có thể để cho vô số người sau khi nghe sẽ tươi sống chết cười trò cười. Nhưng nhưng phối hợp mấy cái này trước đó hiện lộ rõ ràng thần tiên đồng dạng thủ đoạn, kia tựa hồ lại không tốt cười. Ai nha, ta chính là thần tiên lão gia bên người một con chó, hôm nay điểm tâm còn không coi ăn đâu, ngươi liền nói để cho ta tới làm tổng thống, cái này không được đâu. Vương Nhị Đản cũng tại những lời này dưới xấu hổ cương nghị trên khuôn mặt đều hiện lên một tia tân hôn tiểu phụ nhân như trạng thái ngẹn ngùng. Tại mấy tháng trước vương nhị đạn là cái gì? ăn bữa trước không có bữa sau, nhà bên trong lão nương sắp chết bệnh đám dân quê. Bởi vì giang thủ có thể để cho hắn ăn no ăn được, còn để mẹ của hắn bệnh nhẹ nhõn khỏi hẳn, càng sống càng khỏe mạnh. Cho nên hắn chính là nhóm đầu tiên đánh gáy lòng bên trong đem hết thề đều dâng hiến cho giang thủ nhân chi một. Nhưng coi như đem hết thề đều dâng hiến cho giang thủ, mấy tháng trước vương nhị đản ngay cả tổng thống là cái gì cũng không biết, cũng là cái này một tháng tu luyện chi hơn, cùng đào thiến tiếp xúc mấy lần biết không ít thứ, cũng nghe đào thiến quán châu không ít thứ. Nhưng coi như như thế. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày mình đi làm tổng thống cái gì, kia thật kéo tới quá xa, xa để hắn đều xấu hổ, luôn cảm giác mình không có cái kia năng lực, đảm nhiệm như thế trách nhiệm có chút làm không được. Ngươi cái này tổng thống chỉ là quá độ nha, vì thời đại mới làm làm nền, quá độ. Lại không phải để ngươi làm cả một đời. Đào Thiến im lặng chừng Vương Nghị đạn một chút. Nếu không phải Giang Thủ nói qua một câu, đừng giết lục quá nhiều, tại trước đó thời gian bên trong, Đào Thiến đã giết sạch tất cả người Mãn Châu, cộng thêm giết sạch toàn bộ Nhật Bản. Chớ hoài nghi nàng có hay không thực lực này, tại trước đây không lâu Đào Thiến đã tấn thăng thánh vị, lôi băng xong hệ võ thánh. Lĩnh vực chi lực vừa để xuống, một tòa thành trì trong một ý niệm liền có thể nghiền thành cát bã. Thời gian lúc trước bên trong, Đào Thiến còn lần nữa đi thỉnh giáo qua Giang Thủ. Sau tiếp theo sự tình nên làm như thế nào mới là bị cho phép phạm bi, cầm Giang Thủ nguyên thoại đến nói, người lão tổ tông bị lấn ép ác như vậy, mặc kệ là bị thanh chính phủ hay là ánh pháp ngày cường quốc cùng đều lấn ép ác như vậy, người tâm bên trong bởi vậy một mực kìm nén quốc khí, cái này rất bình thường, hắn không phản đối Đào Thiến sớm thay đổi triều đại, hiện lộ rõ ràng vũ lực để dân tộc sớm của thời, nhưng vải tận lực đem giết lục xuống đến hơi thấp tình trạng, cho nên tấn thăng thánh vị về sau. Đào Thiến một mực tại cân nhắc tiếp theo nên làm như thế nào mới là lợi ích rất chốc, kết thúc cái này sỉ nhục nhất thời đại. Kết quả vừa đem mạch suy nghĩ sửa sang lại, Lý Liên Anh liền mang theo Thánh Chỉ đến, ngay cả Giang Thủ nghe kia Thánh Chỉ đều có khí, cái này không thể nghi ngờ để Đào Thiến làm việc làm càng vui vẻ hơn. Cứ như vậy định đi, cùng cùng cho ngươi đổi cái danh tự, để ngươi tạm thay Tổng thống lời nói, liền không thể lại gọi hai chứng, không phải qua cái kia. Đi, chúng ta đi trước để Từ Hy xuống đài đi. Trừng qua Vương Nhị đản một chút về sau, Đào Thiến mới lại hưng phấn vua tay một cái vỗ tay lúc tâm niệm vừa động, cuốn lên vương nhị đạn còn có phía dưới lý Hồng trùng viên thế khải liền biến mất tại nơi đó, thẳng hướng kinh sư mà hạ. Chương 820, đoàn mệnh nhất chính quyền. Phụ trương phụ trương, vương thời chính biến, thanh đình phái vị, dân quốc thành lập. Dân quốc tổng thống vương thời chính biến lên lại, công khai tuyên bố cự không thừa nhận hết thể đối ngoại hiệp ước không bình đẳng. Năm 1896 tháng 4, Thượng Hải công cộng tô dưới sáng sớm hoàn toàn như trước đây, ngày mới sáng liền có xe tới người hướng, nhưng mỗi người trẻ bán báo phát động non nớt tiếng nói tuyên dương một thời kỳ mười báo chí lúc, tả hữu đường đi mặc kệ là bảy biện quay điểm tâm vị tiểu dân. Còn là đang ngồi xe kéo vội vã mà qua người đi đường, cũng giống như một nháy mắt bị định trụ thân thể, một lối đi đều trong nháy mắt này đứng im. Hình tượng ngưng trẻ bên trong, từng cái trẻ bán báo bán báo âm thanh lần nữa hiện dường, đường đi mới lại hoa một tiếng sống lại. Cho ta đến một phần báo chí. Ta muốn một phần, chuyện gì xảy ra? Thanh đình thoái vị. Nói đùa sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Vương thời là ai? Dân quốc tổng thống. Lần lượt từng thân ảnh đều là lấy 100M thi đấu chạy tư thái vây lên từng cái trẻ bán báo. Ngay lập tức cướp được báo chí cũng liền đứng trên đường liền không kịp chờ đợi quan sát, không biết chữ tiểu dân đồng dạng nhau nhau vây tại trái phải, vội vã không nhịn nổi hỏi ý. Sau đó từng tiếng đọc chấm âm thanh liền tùy theo tuyên dương. Theo báo chí khắc bản nội dung đem ra công khai, toàn bộ đường đi cũng lần nữa sôi trào, dùng nói linh tinh để nói, tờ báo này bên trên nội dung chính là tháng trước cuối tháng, Thanh đỉnh từ Hy lão Phật gia thêm quang tự đế bởi vì chiến tranh giáp ngọ bại trận, cảm giác sâu sắc thấy thẹn đối với thiên hạ, dẫn đầu mãn Thanh hoàng tộc tuyên bố rời khỏi võ đài chính trị, sau đó từ lý hùng trùng, tấm chí động, viên thế khai cùng một nhóm dân tộc Hán đại thần tạo thành nội các, để cử vương thời đảm nhiệm Trung Hoa Dân Quốc đời thứ nhất tổng thống, Dân Quốc đời thứ nhất tổng thống nội các, Lý Hồng Trung mặc cho ngoại trưởng, Thẩm Tri động mặc cho bộ trưởng Bộ Quốc phòng vân vân, Vương tổng thống vào chỗ tuyên ngôn bên trong, chuyện thứ nhất liền cự không thừa nhận mãn thanh chỗ ký hết thảy đối ngoại hiệp ước không bình đẳng, cộng thêm thông truyền thiên hạ muốn thu hồi trong nước tất cả tổ giới, một phần báo chí nội dung không rõ ràng khái quát bắt đầu cũng nhiều như vậy, những nội dung này lại giống như cụ như gió, nháy mắt càn quét toàn bộ công cộng tổ giới, để tất cả biết được những tin tức này, lên tới thượng hải quan viên xuống đến kéo xe kéo tiểu dân, đều bị chấn động đến thất điên bất đảo, phúc đây cũng quá giả đi. Năm 1896 nào có cái gì vương thời sự tình? Cái này từ kia đúng tới. Cái này liền lật đổ mã thanh. Tuy nói là từ hy cùng quang tự thật cảm thấy hổ thẹn, chủ động xuống đài, đồ đần cũng biết đây nhất định là huyết tinh trình biến, nhưng mẹ nhà hắn vương thời là ai? Vậy mà có thể được đến lý hùng trùng, tâm chi động cái này một món lớn mãnh nhân đề cử. đông dạng là thượng hải bãi, công cộng tô giới bên trong một tên mới vừa từ tay miệng vờn quanh bên trong tránh ra thanh niên, ngốc ngốc xem hết một phần trình báo sau mới trợn mắt hốc mồm vô chán, mặt mũi tràn đầy số độ. Vương Khánh Lương nhưng thật ra là năm 1992 người giống. tại năm 2092 trận kia kỳ quái biến dị bên trong không chỉ trở lại lão Còn Thanh. Trả về đến năm 1895 Thượng Hải Bãi, mặc dù đến Thượng Hải Bãi sau thứ nhất phía sau màn, Vương Khánh Lương liền rất không may chứng kiến một trận bạo loạn, một trận dệ công nhân kháng nghị bị phòng tuần bộ huyết tinh chấn áp bạo loạn, cũng hướng hắn rõ ràng hiện ra cái này đại thời đại tăng tốc. Nhưng không thể không nói chính là, cho dù đến thời điểm hoàn toàn không có chút su bạc, đi tới cái này bên trong cũng chỉ là mấy tháng nhưng Vương Khánh Lương dù sao từ 1992 sống đến 2092 lão quái vật dù chỉ là một cái bình thường dân đen cũng có mình am hiểu đồ vật còn vừa lúc là công nghiệp biến đổi bên trong tương đối có tính kỹ thuật phương diện lại thêm 100 năm lão quái tâm trí trí thông minh không phải người thường có thể so sánh cho nên trừ ban đầu 10 ngày nửa tháng trôi qua tương đối đau khổ sau đó liền dựa vào lấy các loại siêu thời đại tri thức của khởi, cầm Vương Khánh Lương trước kia tâm thái để hình dung xuyên thanh không tạo phản hoa quốc bộ máy quan điện hắn mấy tháng này dù là khoảng cách tạo phản đại nghiệp cũng rất xa nhưng ở các loại cố gắng dưới cũng từ không su dính túi phát triển thành kết giao nhiều cái hiệu bồ tây. Giá trị bản thân không ít, bối cảnh quá cứng đại nhân vật. Không chỉ có tiền có người phương Tây ngồi chỗ dựa, cùng thượng hải bãi thanh bang các lao đại cũng thành lập quan hệ, thậm chí còn kéo một nhóm vũ trang, dù là những này vũ trang chỉ có 10, 20 người, nhưng đều là đối với hắn tôn thờ. Những này lực lượng liền đi tạo phản, liền đi hiện ra trong suy nghĩ hoành đồ đại nghiệp tự nhiên là trò cười, nhưng đừng quên hiện tại chỉ là năm 1896, cách canh tử quốc nạn còn có 4 năm đâu, cách mãn thanh xuống đời còn có 15 năm, cho nên Vương Khánh Lương thật có lòng tin có thể trong tương lai kéo một cái quái vật khổng lồ. Coi như làm không được khai quốc làm tổ trình độ, chí ít cũng có thể lẫn vào một phương thổ hoàng đế a. Kết quả hôm nay còn tại mỹ nhân cánh tay ngọc ở giữa, đột nhiên bị dưới lầu bán báo âm thanh kinh động, mua xuống một phần báo chí sau Vương Khánh Lương triệt để choáng. Nghĩ không choáng cũng khó khăn, lịch sử trong trí nhớ nào có cái gì Vương thời sự tỉnh. Gia hỏa này tại hiện tại liền đuổi đi từ hy lão quái vật cùng quang tự đế cái kia khôi lỗi, cấm chế di rời mãn thành. Người không nhìn khóa mới dân quốc nội các bên trong, một cái đầy người đều không có. Đây cơ hồ là dập quân thế kỷ 21 10 niên đại nước Mỹ nội các chế độ bên trong, từ ngoại trưởng đến bộ trưởng giáo dục Tất cả đều là hán nhân, cũng đều là đã từng lưu danh nhất thời mạt Thanh trọng thần, cho nên vấn đề đến, vương thời là từ cái kia góc bên trong đụng tới rồi. Hắn làm sao phát triển thế lực? Liên xem như chỉ biến, nghĩ lôi cuốn lý hồng trùng, tấm chi động, viên thế khải những này mánh nhân cũng không dễ dàng như vậy à? Giả hỏa này hung tàn, quá hung tàn đi. Mới vừa lên đài chuyện thứ nhất chính là cự không thừa nhận mãn Thanh ký kết chỗ có hiệp ước không bình đẳng, thu hồi trong nước tất cả tổ giới, bao quát thượng hải tất cả tổ giới, còn có ngày, trên báo chí Minh sắc viết lấy ngày mùng ngày sáu tháng tư trước đó, tất cả tại thượng hải ngoại tịch nhân sĩ nhất định phải quên đi tất cả tiếp nhận dân đội chỉnh biên chỉnh đốn, chống lại người giết không tha. Vương Khánh Lương triệt để choáng, hôm nay chính là ngày mùng ngày 5 tháng 4 a, một ngày muốn chiếm lấy tô giới mấy chục năm ánh pháp ngày cùng tất cả cường quốc quên đi tất cả, tiếp nhận dân đội chỉnh biên. Cứ chó, cái này Vương thời là thế nào xuất hiện rồi? Hắn đến cùng là ai? Vì cái gì chúng ta không có tiếp vào một chút tin tức? Chẳng lẽ là những cái kia dân tộc hắn đại thần đẩy ra khôi lỗi? Thật sự là cho cười, nguyên vốn đã cảm thấy những này đổ khỉ dạ vàng là đầy nước ngu dân, đã ngốc đến mức cực hạn, nhiều lần tới khiêu chiến ta đế quốc anh uy nghiêm hiện tại mới phát giác bọn hắn ngu xuẩn căn bản không có cực hạn. Chư Vị, mặc kệ gái này vương thời là thế nào xuất hiện, tin tưởng lần này thành quốc chính biến cũng hẳn không phải là giả. Chính phủ mới lên đài sau chuyện thứ nhất giống như này ngu xuẩn, xem ra chúng ta cần thiết dạy bảo một chút bọn hắn như thế nào sinh tồn. Đây là nhất định, những cái kia chi kia heo đã sớm nên từ thế giới này xóa tên. Thượng Hải bãi chấn động, xuyên qua nhân sĩ Vương Khánh Lương chấn động. Thời khắc này Thượng Hải công cộng tô giới bên trong, từng bày các quốc gia công sứ, tổng lãnh sự từ lâu hội tụ một đường, tất cả đều tại đối hôm nay trình báo phê phán phê bình tại các quốc gia công sứ trong mắt thanh chính phủ vốn là thế giới này nhất mục nát ngu xuẩn vương triều một trong không nghĩ tới thanh chính phủ một cái chớp mắt liền không có thay vào đó dân quốc chính phủ càng ngu xuẩn không có cực hạn còn công khai muốn bọn hắn quên đi tất cả ngăn cản tiếp nhận dân đội chỉnh biên đây thật là thế kỷ 19 toàn cầu lớn nhất cho đùa mà bọn hắn cho dù không hướng trong nước những đại nhân vật kia báo cáo thông bẩm cái gì cũng biết dùng vũ lực đi dạy bảo cái này tân sinh chính phủ như thế nào sinh tồn tuyệt đối sẽ đạt được tất cả phía sau đại nhân vật ủng hộ có lẽ cái này tân sinh chính phủ sẽ là nhân loại từ trước tới nay đoàn mệnh nhất chính quyền cũng nói không chừng đấy chứ 821, vậy liền để bọn hắn đi chết đi. Thượng Hải Công cộng Tô giới các quốc gia lãnh sự chấn động, chuẩn bị muốn cho Tân sinh dân quốc chính quyền một cái hung hang giáo huấn, cái này đi gặp được quán triệt sau rất nhanh liền truyền đạt Tô giới các nơi, sau đó vạn nước thương đoàn cái này đại danh đỉnh đỉnh thương đoàn cũng hành động. Vạn nước thương đoàn thành lập tại năm 1853 thái bình thiên quốc thời kỳ, thứ nhất là Thượng Hải Nghĩa Dũng đội, bị ngay lúc đó thanh quốc người coi là dương thương đội, cái này chuẩn quân sự hóa, phần lớn có giải nghệ binh sĩ tạo thành dương thương đội thành viên quá phức tạp, đến từ các nơi trên thế giới rất nhiều quốc gia, bởi vậy lại được xưng là vạn nước thương đoàn hộ vệ đội chỉ vì bảo hộ các quốc gia tiểu dân mà tồn tại. Năm 1853 về sau, hàng năm ngày mùng ngày 4 tháng 4 liền được xưng là thương đoàn xây quân tiết đều muốn cử hành duyệt binh thức lấy kỷ niệm. Thanh quốc cương vực bên trong cử hành Anh Pháp nga các nước xây quân tiết cũng là một đại kỳ cảnh. 70 năm bắt đầu bị thượng hải công bộ ván tức công cộng tô giới các quốc gia tạo thành nhiều nước chính phủ thành phố tiết quản trở thành thường trực cơ cấu. Sau đó bao năm qua tăng cường quân bị nhất cao chỉ huy cơ cấu vì tổng tư lệnh bộ. Nó dưới đội kỵ binh, giã pháo đội, nhẹ pháo đội, công trình đội, đội bộ binh cái gì cần có đều có. Dù là bình thường thời kỳ Thương Đoàn hộ vệ chỉ có một bộ phận thực hiện đóng quân phòng thủ chi trách, tức có được chính thức biên chế nhân số lượng không nhiều, ngàn người tả hữu, nhưng càng nhiều người là lấy một mạc tiểu dân thân phận sinh hoạt tại Tô giới bên trong. Chỉ cần bộ tư lệnh một khi động viên, lập tức liền có thể động viên một con cường lực quân đội, rốt cuộc mạnh cỡ nào liền nhìn động viên cường độ là cực kỳ tiểu. Bộ tư lệnh động viên kiểu dân cũng không hiếm thấy, 54 năm bùn thành chi chiến, 60 năm thái bình thiên quốc, 70 năm Trời Tân giáo án, 74 năm bốn minh công chỗ sự kiện cùng các loại, bộ tư lệnh nhiều lần đại quy mô động viên. Nửa ngày không đến vốn 5000 tên đến từ ảnh Pháp, Nhật, Mỹ, Nga, Đức các nước, tiểu dân liền trở thành thương đoàn hộ vệ. Cũng khỏi phải tiểu suất hơn 5000 số lượng có phải là quá nhỏ, vài thập niên trước thương vong hơn 400 người liền có thể đánh tan Mãnh Thành 200.000 đại quân lịch sử điều kiện ở dưới, tại năm ngoài mới vừa vận kết thúc chiến tranh giáp ngọ phía dưới, vạn nước các thương nhân thật đúng là không có ai để mắt cái này mục nát xuống dốc quốc gia. Dù là trước kia mãn thanh đã lột xác thành dân quốc, nhưng ở vạn nước trong mắt đây chẳng qua là đổi lớp ra thôi. Thương đoàn động viên về sau, lấy tiêu chuẩn cận đại hóa quân đội quy cách tập kết chỉnh đốn bên trong. Các quốc gia công sứ cũng không có nhàn rỗi, mà là bốn phía xuất lực tìm hiểu tin tức, trong lòng bọn họ cái này dân quốc đến quá đột ngột, trước đó lại không có nhận đến một chút tin tức. Các quốc gia trú phái tại thành Bắc Kinh lực lượng đâu? Trời Tân Tô giới lực lượng đâu? Còn có phương Bắc các nơi đại lượng giáo hội Vũ Trang. Vì cái gì thẳng đến dân quốc thành lập, đều leo lên báo chí bọn hắn còn không có tiếp vào từ phương Bắc đến tin tức, ngược lại muốn thông qua báo chí mới có thể biết được. Điện báo đều chưa từng xuất hiện niên đại bên trong, mặc dù từ Bắc Kinh, Trời Tân các vùng hướng lên biển truyền lại tin tức cũng không nhanh, nhưng một cái đế quốc sụp đổ, một cái chính quyền lên đài tổng không là chuyện nhỏ a. Trước tại trước hôm nay bọn hắn lại không chút nào thu được một điểm tình báo tương quan, liền rõ ràng không bình thường. Cho nên các nước đều tại động viên mình lực lượng đi tìm hiểu tin tức. Nhưng tiếc nối là tại giao thông không tiện liên đại, số năm san phát báo chí bên trong liền viết rõ muốn bọn hắn tại số 6 trước đó tiếp xúc hết thảy vũ trang, tiếp nhận dân quốc quân đội chính phủ lan bài. Tư lệnh quan các hạng, động viên hiệu quả như thế nào? 45.000 mới động viên thương đoàn hộ vệ vừa mới tập kết tại Hồng khẩu công viên phụ cận bia ngắm trận tiến hành làm nóng người, công bộ vãn hội đồng quản trị một nhóm các quốc gia đồng sự liền lộn xộn đạp mà tới. Bên cạnh quét về phía sân tập bắn bên trong tập kết phương đội, vừa nhìn hướng đương nhiệm thương đoàn tư lệnh quân ma bên trong kém, thì tháp cao tổng động, cửa đặc biệt ngươi phó tổng động, còn có các vị đồng sự cứ việc yên tâm. Coi như cái này cái gì dân quốc tập kết mấy chục ngàn đại quân đột kích giống nhau là chuyện Tiếu Lâm, mặc dù lần này động viên có chút đột nhiên, nhưng 94 năm trận đại chiến kia bên trong, chúng ta mới vừa vận đại quy mô động viên tập kết. Cái này nhưng đều là hợp cách binh sĩ, coi như tại châu Âu đại lục cũng là một chi định tiêm nhị tuyến bộ đội. Tư lệnh quân ma bên trong kém sướng tại năm 1861 chính là nước Anh chú lớn thanh trèo lên châu lãnh sự khác nhau là năm đó chính vào nhân sinh hoàng kim kỳ, bây giờ đã trông có vẻ ra bước. nhưng ở vị này tư lệnh trong mắt thanh đội vốn là trò cười, vừa mới lên đài dân quốc chính quyền cũng chỉ là kế thừa thanh quốc kẻ đê. đến sau, hôm nay vừa tuyên bố lên đài liền muốn đối các quốc gia hạ thủ, thật sự là ngu xuẩn đến không có cực hạn. đối với như thế chính quyền hắn hoàn toàn có khinh bị tư cách. dù sao hắn là tận mắt chứng kiến qua vô số lần thanh quốc chính phủ vô năng không chịu nổi, coi như biết thanh quốc tại giáp ngọ chiến hậu bị kích thích mạnh, đã ở trong nước rèn luyện lính mới, còn đại lược mời đứt huấn luyện viên, thì tính sao? năm ngoái cuối năm mới bắt đầu chỉnh bị lính mới, đáng là gì? hắn còn biết con kia lính mới số lượng vốn cũng không nhiều đầu tiên là khẳng định đối công bộ ván thành viên hội đồng quản trị biểu đạt tâm tình mà bên trong kém mới tức khiêm tốn lại ngạo nghễ cười khẽ nói chư vị đồng sự chỉ cần đánh bóng mắt chứng kiến một lần thắng lợi huy hoàng là được ta đối các hạ có lòng tin tại ngươi dẫn theo lĩnh thương đoàn vệ đội thống kích kia ngu xuẩn chính với lúc hội đồng quản trị sẽ trở thành người kiên cường nhất hậu thuẫn hội đồng quản trị tổng đồng thi tháp cao giống nhau là tên người anh cái này nhiều nước chính phủ thành phố từ thành lập bắt đầu vốn vẫn cầm giữ ở nước anh người trong tay lòng tin tràn đầy nói xong câu đó còn không cùng thi tháp cao lại nói cái gì Một thân ảnh liền vội vã từ đằng xa chạy tới, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương mồ hôi, "Tổng động các hạ, tư lệnh quan các hạ, dân đội đến." "Cái gì?" Một câu liền nói ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc một lúc, người tới mới cười khổ nói, "Tướng Trừng hơn 7000 tên dân đội đã đến Bảo Sơn huyện biên cảnh trận địa sẵn sàng, bọn hắn tựa hồ không có trực tiếp tiến công dự định, nhưng cũng không có xây dựng cơ sở tạm thời, giống như đang chờ chúng ta." Công bộ ván thành viên hội đồng quản trị tất cả đều choáng, bao bên trong kém cũng choáng. "Không ai sẽ nghĩ tới dân quốc chính quyền quân đội đến nhanh như vậy, buổi sáng báo chí vừa mới khắc bạn ra những tin tức kia." Tuyên bố dân quốc tổng thống lên đài hủy bỏ hết thẻ điều ước, thu hồi hết thẻ tô giới. Mấy giờ liền tập kết đại quân đến, đến rồi. Tốt ta kỳ thật tại người tới biểu thị công khai dân đội đến trước đó, bọn hắn cũng có một bộ phận không tin cái này tân sinh dân quốc chính phủ thực có can đảm cùng bọn hắn khai chiến đâu. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, một cái chính quyền vừa mới lên đài, còn là thông qua huyết tinh chính biến lấy được chính quyền, trong nước đều còn không có ổn định lại, chỉ cần có một chút điểm đầu góc liền sẽ không lại trêu chọc quá nhiều ngoại địch. Dưới tình huống bình thường bất kể là ai xử lý mãn thanh lên đài, tại nội bộ bất an hoàn cảnh bên trong, cơ bản sẽ tranh thủ một cái hòa hoãn hoàn cảnh bên ngoài cùng lọc thanh nội bộ lại đối ngoại cường ngạnh cũng không mượn, nếu không sẽ chỉ trong ngoài đều không đốn lập tức băng diệt đây cũng là nhiều như vậy lãnh sự công sứ sẽ cảm thấy cái này mới lên đài chính quyền ngu xuẩn đến không có cực hạn nguyên nhân nhưng đối phương phát ra những âm thanh này cũng chưa chắc liền sẽ nói được thì làm được nói không chừng chính quyền mới tại trên báo chí san phát những lời kia chỉ là vì thu hoạch được quốc dân hào cảm đâu trước tiên nói một chút hủy bỏ điều đó thu hồi tất cả tổ giới thu hoạch được quốc dân hào cảm ủng hộ thật cố gắng lớn nhất ổn định tình muốn nội bộ lại không thật sự đối ngoại đi làm cho nên đừng nhìn các quốc gia lãnh sự khi nhìn đến những cái kia báo chí sau đến cỡ nào phẫn nộ Sau đó lập tức tổng động viên, đại quân tập kết. Nhưng dân đội không đến, bọn hắn đều còn có chút không dám tin tưởng kia tân sinh chính quyền thực có can đảm cứng như vậy khí. Thậm chí nếu không phải trình báo cùng trên báo chí Minh Sắc đăng ngày mùng ngày 6 tháng 4 trước đó, cũng chính là trước ngày mai muốn lên biển tô giới bên trong vạn nước, tiểu dân quên đi tất cả ngăn cản, nếu không phải có như thế Minh Sắc thời gian, đoàn trưởng vạn nước thương đoàn động viên cũng không có nhanh như vậy. Kết quả được rồi, bên này vạn nước thương đoàn vệ đội vừa mới tập kết, dân đội đã đến rồi. Đến Bảo Sơn huyện biên cảnh a, công cộng tô giới trải qua những năm này khứ trường, tô giới Bắc Bộ đến Bảo Sơn huyện cảnh, đại quân đi bộ nhiều nhất 1-2 giờ. "Chớ, vậy liền để bọn hắn đi chết đi, tư lệnh quan các hạ." Kinh ngạc về sau, thi tháp cao tổng đồng mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn mặt to. Chương 822, cái này không khoa học. Phốc những người này điên rồi, hay là chán sống rồi? Thượng đế, những này đồ khỉ da vàng không xa vạn bên trong mà đến, chính là vì khôi hại a. Không có hỏa pháo, tựa hồ một nhà đều không có, liền ngay cả hỏa thương đều. Coi như ta biết cái này mới thành lập dân quốc là cái xuân không thể thành chính quyền mới, cũng không thể buồn cười đến loại trình độ này đi. Ha ha, những này chi kia heo liền là một đám nướng ẩn. Cước chó Mặc dù ta cũng rất muốn cười, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút không đúng đâu? Công cộng Tô giới công bộ ván thành viên hội đồng quản trị cùng vạn nước thương đội tư lệnh quan các hạ nghe tới dân đội đã đến Bảo Sơn huyện biên cảnh, ngay lập tức phản ứng đều rất khiếp sợ, một là chấn kinh bọn hắn thật đến, hai là chấn kinh bọn hắn tới tốt lắm nhanh. Bất quá chấn kinh về sau, hơn 5000 tên thương đội hộ vệ hay là ngay ngắn trật tự chuẩn bị mà phát, nhưng đại quân còn chưa đi ra, mà bên trong kém cùng thành viên hội đồng quản trị lại tiếp vào một cái khác để bọn hắn không dám tin tin tức, đến Bảo Sơn huyện biên cảnh dân đội vậy mà không có súng đạn, thông qua kính viễn vọng quan sát, toàn quân trên dưới không chỉ không nhìn thấy hỏa pháo bóng dáng, Hạ thương đều không có, cũng không có gì đủ con lư. Bởi vì không tin, phái ra các loại kỵ binh tả hữu điều tra bên trong. Ma bên trong kém cùng thành viên hội đồng quản trị cũng khó được tới gần tiền tuyến thông qua kính viễn vọng nhìn. Nhìn thấy phía trước hơn 7.000 quân đội, chỉ có chừng 1.000 giống như là kinh lịch cận đại hóa huấn luyện quân sự, có thể đứng phương trận cùng các loại. Cái khác 6.000 nghìn tả hữu cơ hồ hay là kiểu cũ quân thanh, đứng cái phương đội đều đứng loạn thất bất ao. Cái này liền đừng đề cập ma bên trong kém cùng thành viên hội đồng quản trị tâm tình có bao nhiêu run động. Những này dân đội mặc dù mặc vào kiểu mới dân phục, có thể nhìn nhìn trận kia hình, không có súng đạn, đại đao trường mâu đều không có. Hơn một ngàn tựa hộ là kiểu mới quân đội ra hỏa tay không mà đứng, cái khác vớ va vớ vẩn cũng giống vậy, còn bị từng cái sĩ quan khiển trách cất trận, tất cả ra hỏa đều là tay không. Cứ như vậy đứng tại Bảo Sơn huyện biên cảnh hoang dã bên trong, nay tấm quân dung chưa từng có xem trọng qua dân đội vạn nước thường đoàn cao tầng cũng đều choáng. Đây là khôi hài a, thật là khôi hài đi, ngươi chừng nào thì gặp qua quân đội tay không tác chiến, coi như là chiến tranh nha phiến lần thứ nhất lúc, vậy vẫn là hơn 50 năm trước sự tình, anh đội đối mặt cũng là đại đao trường mâu, trước đây không lâu giáp ngọ bên trong ngày chiến tranh bên trong, quân thanh cũng trang bị các loại chiến hạ hỏa pháo. Vấn đề đến, như thế một nhóm tay không mà đến gia hỏa là đang làm gì? Mặc dù mà bên trong kém cùng thành viên hội đồng quản trị đều không phải xuyên qua nhân sĩ, cảm thấy cũng hiện hiện các loại cùng đùa so, bán manh loại hình từ ngựa ý tứ tương cận đánh giá. Đương nhiên, ban đầu sụp đổ cùng rung động về sau, cũng biết cái này hơn 7000 dân đội quá không bình thường. Cho nên mấy cái đồng sự đều kinh nghi lợi hại, sau đó đông đảo đồng sự một phen thương thảo, để vạn nước thương đoàn hộ vệ đội mở đến Tô giới đầu Bắc về sau, cũng không có vội vã hạ thủ, ngược lại tăng thêm càng nhiều kỵ binh hướng càng nhiều mặt hơn hướng điều tra. Bọn hắn cũng biết, trước đó Thanh quốc hiện tại dân quốc mặc dù làm ra vô số chuyện ngu xuẩn, để bọn hắn cười đến rụng răng chuyện ngu xuẩn, nhưng cái này quốc gia có một chút hại đều không thể phủ nhận sự thật, nhiều người sẽ không phải nơi này quân đội chỉ là nghi binh a. Tại bọn hắn đối phó cái này bên trong lúc, lại có những quân đội khác từ những phương hướng khác xâm lấn Tô giới. Phía trước hơn 7000 quân đội chỉ là hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Hai phe đại quân cứ như vậy cách khoảng cách nhất định rằng co. Dân đội một phương rối bời, vạn nước thương đoàn lực chú ý đã không tại con kia quân đội trên thân, dù sao lúc này đối nghịch, đối phương không có hỏa pháo. Đối phương lại đặt mình vào tại vạn nước thương đoàn hỏa pháo trong tầm bắn, lại thêm mấy ngàn mũi thương, ngựa khác thấm cơ thương tạo thành quân đội, đối diện một đám cùng loại đùa so tồn tại, ai còn sẽ đi để ý. Không có giao lưu rằng có bên trong. Thành viên hội đồng quản trị lực chú ý đã chuyển rời đến chỗ hắn, loại này rằng có nhoáng một cái chính là mấy giờ, thẳng đến lần lượt tiếp vào ra ngoài điều tra đội kỵ binh hồi báo. Thuê những phe khác hoàn toàn không có quân đội vết tích, chính là phía trước quân đội hậu phương, đứng ở trong vùng hoang dã đám gia hỏa cũng căn bản không chỗ ẩn tản hỏa thương hỏa pháo vân vân. Các quốc gia động sự cũng toan mắt trợn tròn thậm chí dạng này rằng co bên trong thuê từ giới bên trong còn không ngừng toát ra một chút thân ảnh tại khoảng cách thương đoàn vệ đội so sánh địa phương xa cầm kính viễn vọng quan sát những quan vọng giả kia phần lớn là tô giới bên trong hóa kiểu, hắn dân một loại mà những quan vọng giả kia biểu lộ cũng cùng vạn nước thương đoàn hộ vệ đội không sai biệt lắm mặc kệ những này đồ khỉ ra vàng đang dở cho quỷ gì đem quân đội mở đến tô giới bên ngoài chính là đối vạn nước nghiêm trọng nhất khiêu khích mà bên trong kém các hạ, hạ lệnh đi mặt trời sắp ngã về tây lúc thì tháp cao tập hợp hết thể tin tức sau mới nghiến răng nghiến lợi đối với bên trái cách đó không xa mở miệng câu nói này rơi xuống đất mà bên trong kém đang nghĩ gật đầu là Tiếng hữu lại vang lên kêu sợ hãi, có người qua đến rồi. Kia đám ngu xuẩn bên trong có người ra, phốc. Đáng chết, cái kia đổ khỉ già vàng đang bay. Thượng đế a, ta hoa mắt rồi sao? Tiêu sợ hãi ngay từ đầu chỉ là nói có người đi ra, sau một khắc liền biến thành nước sôi bước lên đồng dạng kết lên, xung sao bên trong mấy thân ảnh đã lăng không xuất hiện tại vạn nước đại quân phía trước mấy chục mét, lớp 11 hơn 30 mét tầng trời thấp, cứ như vậy dẫm lên hư không giống như thần để đồng dạng nhìn xuống mà hạ. Bản nhân Trung Hoa dân quốc đệ nhất nhân tổng thống đương thời, các ngươi những này quỷ Tây Dương, là quyết định phải cùng dân quốc chính phủ phản kháng đến cùng rồi sao? Một đầu đen nhánh cùng ngực tóc dài từ hai bên trái phải rủ xuống, mặc trên người một thân phảng phất giang thủ kiểu dáng ngoài hành tinh bực võ giả bảo, tổng thống Vương thời, cũng chính là Vương Nhị Đản một mặt hí ngược quét lấy cách đó không xa mấy ngàn liên quân, đáy mắt lại bắn ra lấy hung tàn sắc cơ. Vương Nhị Đản phía sau là Đào Thiến cùng mặt khác ba cái đạp hư mà đứng thanh niên nam tử, lai lịch cũng đều là Vương Nhị Đản đồng dạng giang thủ tử trung ngu tín đồ. Liền một câu nói như vậy, phân phật, từng cái kính viễn vọng nhau nhau rơi xuống, không ít người cũng bởi vì dùng sức quá mạnh đều đem hốc mắt bên trên kính mắt vò bay ra ngoài. Cái này không khoa học, cái này không khoa học, náo pháo, khai hỏa. Tàu hưu thần thái khác nhau phản ứng bên trong, mà bên trong kém một gương mặt trắng bệch vô song, càng thét chói tai vang lên phát ra gầm lên giận dữ, gầm thét dưới trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cận đại hóa quân đội bá bá bá liền rơi lên bất thường, mấy ngàn súng ống có khởi, phanh phanh phanh giống như dậy đặc liên miên lôi bảy đối mấy chục mét bên ngoài năm cái yêu nhân liền xạ kích mà ra, nhưng đối mặt mấy ngàn cận đại súng ống quanh sát, huyền lập phía trước vương thời chỉ là khinh thường liễu môi một cái, tất cả đã tới gần đạn liền bỗng nhiên ngưng trệ tại trước mặt hắn, tạo thành một mảnh lít nha lít nhít thương màn dưới một hơi vương nhị đản đưa tay trộn một cái liên quân trong tay tất cả súng ống liền từ từng cái quân người trong tay không bị khống chế bay múa mà lên liền ngay cả hậu phương hỏa pháo đồng dạng như thế đại lượng súng đạn bay đến vương nhị đản trước người vị này tân nhiệm tổng thống mới sán lặng cười một tiếng mặc dù chỉ là đồ chơi bất quá cho phổ thông quân đội trang bị vẫn có chút dùng sau khi cười xong hơi vung tay tất cả súng ống lại bay múa vượt qua mấy người dầm dầm rải xuống tại hậu phương 200 trăm mét bên ngoài đại địa bên trên mà tại phía sau hắn đào thiền bốn người quay người lại tại chỗ rất xa bảy dân đội liền giống như bị thiên địa nazi đồng dạng Hô vượt qua đến lộn xộn súng ống trước đó, vui mừng hớn hở nhặt lên súng đạn. đã các ngươi lựa chọn đối kháng, kia cũng không cần phải tồn tại. Vương Nhị Đản lần nữa cười một tiếng, trong hai con ngươi ánh lửa chớp động, vạn liên minh quốc tế quân đại đội anh liền bốc cháy lên, từng tiếng thê lương vô cùng đều thảm bên trong, hơn 5.000 quân đội hôi phiên liên diện. Ân, Vương Nhị Đản giết Lý Liên Anh nhưng thật ra là hơn một tháng trước sự tình, nhập tử cấm thành giống nhau là, sau tiếp theo chính là từ Đào Thiến An bài, hôm nay mới tuyên bố dân quốc thành lập, Vương Nhị Đản còn có cái khác người bị tuyển chọn đã toàn bộ tấn thăng thánh vị, mấy ngàn võ thánh bên trong lại bị Đào Thiến mượn tới một nhóm buôn tàu cả nước các nơi tỏa chấn bởi vì Đào Thiến muốn nhất cử hành động thiên hạ, trình độ lớn nhất rung động cả nước ổn định thiên hạ giảm bớt không tất yếu tổn thất, cho nên những lực lượng này chỉ là và hôm nay mới chính thức lên đài. Trước khi đến bọn hắn đã quét sạch sẽ phương Bắc các nơi tất cả nhà thờ Vũ Trang, Tô giới Vũ Trang cùng các loại, qua cái này bên trong, đồng dạng muốn kế tiếp theo quét ngang. Chương 823, truyền kỳ cả đời bắt đầu. Thiên chiếu đại thần, ngươi đã không còn phù hộ đại hòa dân tộc rồi sao? Nam Kinh Điều ước, như thế đầu hẹn chúng ta sao có thể ký kết? Bất nói nhảm cho ta nhớ, các ngươi lại tại cái này bên trong hổ ngôn loạn ngữ, liền đi buổi thiên hoàng bệ hạ đi. Năm 1896 tháng 6, dân quốc thành Nam Kinh, khi một nhóm mặc kimono nam tử từ một tòa cổ phát khí quyển trong kiến trúc đi ra, trong đó tốt mấy thân ảnh tại chỗ liền khóc quỷ gối văn đường, cử chỉ này vừa mới xuất hiện, một nhóm bên trong nhìn như cầm đầu thanh niên nam tử liền giận tím mặt, dậm chân tiến lên chính là đấm đá nhục mạng. Cái này đấm đá thậm chí uy hiếp cũng không thấy cái tác dụng gì, quy sát kêu khóc nam tử hay là giống như trước đó, đấm đá người cũng càng thêm cuồng nộ ra sức, đúng lúc này, mấy người mặc dân quốc cảnh sát an mặc nam tử mới dậm chân chạy tới, mặt đen lên quát lớn, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, không có việc gì. Hai gia hỏa này tinh thần có vấn đề, mấy vị đại nhân thứ tội, thứ tội." Cầm đầu nam tử lập tức thu liễm hung ác, sinh lấy khuôn mặt tươi cười tiến lên hướng mấy cảnh sát Nhật lôi, hậu phương còn lại vọt ra một thân ảnh móc ra dân quốc Đồng bạc đút lót. Mấy cảnh sát lẫn nhau, lặng lẽ cười lấy không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm một chuyến này trên dưới lẫn nhìn. Cầm đầu kimono nam tử lập tức liền mắt đỏ hướng nhìn ngó nghiêng hai phía điều tra, mấy hơi thở sau cùng nhìn thấy trước người đưa tới một thanh tay thương, còn là cảnh sát đưa ra đến, kimono nam tử mới cung kính đi một đại lễ, quay người chính là giữ tận lộ ra ba ba mấy thương, giải quyết mấy cái kia khóc quỷ rú thảm nam tử cùng nắm tay thương cung kính hoàng trả mấy cảnh sát lại không tiếp chỉ vui sướng hài lòng nói lại muốn chúng ta phiền phức nhặt xác à. phiền phức mấy vị đại nhân xoay người hành lễ 90 độ cúi đầu cầm đầu kimono nam tử hai tay dâng tay thương dâng cao trước đó đưa tới dân quốc đồng bạc kimono nam tử cũng lần nữa xuất ra càng nhiều lần này đám cảnh sát thu mấy cái kimono nam tử cũng được lấy lòng lấy khí rời đi vừa đi ra không có mấy bước hậu phương liền truyền đến một trận hương phấn vui cười thấy không vừa rồi hướng chúng ta cúi đầu tiên kia tân nhiệm nước nhật vương a chập chập không nghĩ tới chúng ta những ngày tiểu dân còn có thể thản nhiên tiếp nhận nước nhật vương túi người chào quá sáng khoái. nương theo lấy vui cười âm thanh chính đi tới mấy người lại nhao nhao bước chân dừng lại mấy người khác sắc mặt xấu hổ lúc cầm đầu nam tử trên mặt lại hiện lên một tia dị dạng nhanh mỹ cảm không chút nào cho lài đục ngược lại đại đại làm linh, lập tức trở về đông kinh nhất định phải nhanh gom góp bồi thường đại nhân ba Cùng hậu phương một thanh niên vừa nói một tiếng đại nhân cầm đầu nam tử liền xoay người hung hăng rút đối phương một cái bát hai hai mắt lộ hung quang gọi ta điện hạ bùn vương là vương tổng thống ủy nhiệm nhật bản vương điện hạ Tả Hưu vang lên kính sợ đến xương bên trong thanh tuế lúc tướng Nguyên Thắng bình điện hạ mới hài lòng mà hưng phấn gật đầu. Dù là hắn cũng biết sau lưng mấy người loại kia kính sợ không phải đối với hắn mà phát là đối dân quốc phủ tổng thống mà phát. kia lại có quan hệ gì? Hai tháng trước hắn vẫn chỉ là một cái nghèo túng tới cực điểm đại danh hậu đại. ngạch, Đại danh là Lao Xương Hồ, Minh trị duy tân sau đại danh xương hô này liền rời khỏi lịch sử võ đại. Nhưng đó chính là một cái phong kiến đại địa chủ gia tộc ở ngoại sáng trị duy tân xa suốt phách xuống tới. Sau đó, 96 năm ngày mùng ngày 5 tháng tư Trung Hoa Dân Quốc thành lập chính quyền tiếp quản cả nước. Quét dọn dân quốc bên trong tất cả thế lực ngoại quốc, chủ yếu là vũ lực, thành hình quân đội toàn bộ bị giết, chỉ có một ít lãnh sự cấp sống tiếp được. Từ số 6 bắt đầu, từng cái truyền thuyết thần thoại như nhân vật từ dân quốc bay về phía toàn cầu, tổng thống nước Mỹ, nước hoàng đế, nước Anh nữ hoàng cái gì, từng cái không có lực phản kháng chút nào bị bắt. Quá trình bên trong khó tránh khỏi tử thương đi, nhưng những cái kia có thể xem nhẹ, bởi vì tử thương quy mô quá nhỏ, chỉ ít so với phát sinh ở Nhật Bản sự tình đến nói, thương vong có thể xem nhẹ. Chính là mười ngày qua trước đi, mặc kệ là châu Âu hay là châu Mỹ, các quốc gia cường quốc thay to mặt lớn đều bị hữu hảo mời được Nhật Bản đồng tình tại từng cái thần thoại như tiên nhân nhật tình tiếp đại dưới chứng kiến một trận bình thản biến thiên, đó chính là nguyên nước nhật đều minh trị duy tân về sau ngày càng phồn hoa, trải qua chiến tranh giáp ngọ sau gấp hơn nhanh bành trướng quốc đô, một thành hơn một triệu người lên tới thiên hoàng hoàng tộc, xuống đến bên đường tên ăn mày, toàn bộ tại máu thanh vũ đạo bên trong hóa thành cho tàn, một trận đại hỏa càn quét không thương tổn mảy may kiến trúc có cây, chỉ có kia hơn một triệu người chết sạch sẽ. để toàn thế giới cường quốc bên trong nhất đầu mục chứng kiến như thế từng màn, dùng trung quốc một câu nạn ngữ hình dung chính là giết gà cho khỉ, mặt trời bản đế nước bất hạnh trở thành con gà kia, vô cùng thế thảm. Đông kinh một trận đại hỏa về sau, tiếp theo liền càn quét toàn đế quốc. Toàn đế quốc các thành phố lớn lại không có giống Đông kinh thảm liệt như vậy, nhưng các thành trì thượng tầng cung, nhà tư bản thế gia cái gì tất cả đều bước Đông kinh dân chúng theo gót. Lại sau đó, tổng thống vương thời phóng hỏa quá trình giảm đường qua tướng Nguyên Thăng Bình chỗ thành thị, làm một phiếu hài lòng hữu hảo luận bản, khoe mắt quét đến nghèo túng như tên ăn mày tướng Nguyên Thăng Bình, lập tức liền cười nói, liền hắn đi. Tướng Nguyên Thăng Bình liền thành tân nhiệm nước Nhật quốc vương. Cho tới bây giờ tướng Nguyên Thăng Bình còn cảm thấy là đang nằm mơ, mặc dù giấc ngộng này có chút quá mức bên trong ngày hữu hảo, mặc dù kiêm một trận lửa về sau. Dân Quốc còn tại Nam Kinh tổ chức vạn quốc hội nghị, lễ phép mời toàn cầu các cường quốc đại biểu tham gia hội nghị. Trong hội nghị tướng Nguyên Thăng Bình cũng đại biểu Nhật Bản ký kết mới Nam Kinh điều ước. Điều ước nội dung liền là chính phủ Nhật Bản phải bồi thường dân quốc chính phủ 2 tỷ lượng bạc ngân. Cắt nhường Cửu Châu đảo thuộc về dân quốc cái gì? Những này hay là tại hủy bỏ lập tức quan điều ước điều kiện tiên quyết ký kết? tỉ như trước đó thanh chính phủ đã thanh toán cho chính phủ Nhật Bản bồi thường muốn lui về, không tính tại lần này bồi thường bên trong. Nhưng những cái kia quan tướng Nguyên Thăng Bình thí sự, hắn một tên ăn mày nhảy lên thành vị quốc vương, coi như về sau lại bởi vì kia hai tỷ hai bồi thường mà để cả nước nghèo rất mù tươi cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao dân quốc Ngài tổng thống còn có những tiên nhân kia nhóm, Nhật Bản du lịch một ngày quá trình quá hữu hảo, may may không có làm bị thương cái gì hoa hoa qua loa, Đông Kinh các loại kiến trúc tận gốc mau cũng không thiếu, các loại tài phú hắn sau này trở về liền có thể đi chỉnh đốn. Cũng chỉ có những cái kêu bởi vì chiến tranh giáp ngọ chiến thắng, ký kết ngựa quan điều rớt sau chưa từng có bành trướng chủ nghĩa quân phiệt người, mới có thể kêu khóc lấy đế quốc xuống dốc đi, nhưng những này cùng tướng Nguyên Thăng Bình điện hạ thật không hề quan hệ. Uy Phong lẫm liệt hướng đi trước, tướng Nguyên Thăng Bình sau lưng cũng lục lục tiếp theo, tiếp theo đi ra lần lượt từng thân ảnh, đều là bị Nhật tình mời đến Nam Kinh cấp thế giới cường quốc bại hạ. Các tổng thống bọn họ, trước kia chú thanh lãnh sự công sứ cùng đi, cảm động lệ nóng doanh trọng ký từng đám hưu hảo điều ước. Tướng Nguyên Thăng bình biết, nước Anh hủy bỏ trước Nam Kinh điều ước, Nam Thanh thông thương bên cảng, hổ cửa điều ước, trời Tân điều ước cùng cùng về sau, liền nhận vương thời tổng thống thân thiết tiếp kiến. Xem trước kia bên trong Anh hữu nghị, cộng đồng triển vọng Mỹ hảo tương lai, Mỹ mãn kỳ mới bên trong Anh Nam Kinh điều ước, điều ước quy định nước Anh cảm giác sâu sắc hòa bình thế giới đang nhìn, mà dân quốc chính phủ vì giữ gìn toàn cầu yên ổn, tức ra người lại xuất lực, không thể để cho dân quốc quá mệt mỏi, bởi vậy nguyện ý cấp cho dân quốc chính phủ một tỷ lượng bạch ngân vô hạn vay. Mặc dù chính phủ nước Anh hiện tại không bỏ ra nổi, nhưng có thể dùng kỹ thuật viện trợ loại hình phương thức kính dân ái tâm. Lại như nga hoa Nam kinh điều ước, nước nga đem đưa tặng lá nhí nhét sông đến Thái Bình Dương, dân quốc mông cổ bất đến Bắc Hải ở giữa như thế một mảnh nhỏ khu vực lãnh thổ, xem như nga hoa ngàn năm hữu hảo chứng kiến. Nhiều như rừng, tại Nhật Bản vương tướng nguyên thăng bình trong mắt, đây quả thật là một lần mỹ hảo mỹ mãn từ dân quốc chính phủ triệu khai vạn quốc hội nghị, cũng là hán tướng nguyên thăng bình chuyển kỳ cả đời bắt đầu. Trương Tám quá tiện nghi bọn hắn. Ai, sư tôn không để ta giết chóc quá nhiều chỉ có thể trước làm được dạng này, nếu không dựa theo ta ý tứ Nhật Bản cũng không cần phải tồn tại. Nam Dương mấy cái kia Tiểu Quốc giống nhau là nên xóa tên. Hiện tại chỉ ở Nhật Bản đổ một tòa thành, lại giết chết cái khác mấy trăm ngàn thượng tầng nhân sĩ, quá tiện nghi bọn hắn. Năm 1896 tháng 6 Vạn Quốc hội nghị về sau, đứng tại ký kết mới Nam Kinh điều ước hội trưởng trên nhà cao tầng, nhìn xem mang theo khác lạ tâm tình đi ra các quốc gia chính khách. Đào Thiến mới tiếc nối thở dài một hơi, trong mắt bao nhiêu có như vậy một chút điểm không tâm tâm. Theo Đào Thiến thở dài, Vương Thời Tổng thống cùng mặt khác cái khác mấy cái tân tấn võ thánh lại nhao nhao đều nhanh dọa nước tiểu liên xếp như bị giang thủ phê bình qua sát tính thật nặng vương thời đối với từng tại đồng kinh phạm vào tội ác đến nay hồi tưởng lại đều có chút lòng còn sợ hãi kia làm một lần đổ sát hơn triệu dân chúng mấy tháng trước hay là đám dân quê cơm đều ăn không đủ no cũng từ chưa từng giết người ra hỏa lúc trước sẽ tại thần sơn bên ngoài bạo khởi giết người chỉ vì giang thủ cho hắn hết thể quán chứa khỏi mẹ của hắn sớm trong lòng đem giang thủ khi tái sinh phụ ngô đối đãi khi trong suy nghĩ đáng giá nhất tính dân hết thể thần minh đối đãi dù không được ngoại nhân khinh nhẫn khinh suất tha thứ mới có thể đi dẫn đầu giết chết những cái kia dẫn quân đội đến mạo phạm tàn dư gia băng chuyện sau này cũng kém không nhiều chính là như thế. Nhưng nhiều như Dừng Vương Thời cũng chỉ giết vài trăm người, cùng động một tí tàn sát hơn triệu người cách cục so ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho tới hôm nay, hắn đều còn có chút hoảng hốt không thể tin được, mình có thể làm ra đồ sát hơn triệu người sự tình, lúc trước nếu không phải đào Thiến nghiêm lệnh để hắn làm như vậy, hay là cùng cái khác võ thánh nhóm cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ hắn đều thật không dám dưới loại kiên oan. Thủ, coi như kia là nhiều cái võ thánh cùng hắn đi ra lực, hắn chí ít cũng tự tay giết 100.000 trở lên. Nguyên Lai tưởng rằng cái này đã là thiên đại số lượng, tại Đạo Thiến trong lòng lại còn cảm thấy quá ít. Giờ khắc này Vương Thời mới rốt cuộc biết cùng minh bạch, cái gì mới gọi là chân chính tâm ngoan thủ lạn. Ta nói đào tiên tử, ngươi mới là sát tính quá nặng đi a. Đều đem nhật bản làm thành như thế, ta còn dựa theo ngươi phân phó tiện tay bắt một cái tầng dưới chót nhất giá hỏa làm khôi lỗi. Tin tưởng tại chúng ta duy trì dưới, từ nay về sau hắn cũng chịu chắc chắn lúc nhật bản làm mưa làm gió, đem kia bên trong làm cho vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tựa như vừa rồi bị giết lên đồng bảo của mình đến không chút nào nương tay. Cái này liền không sai biệt lắm đi. Về phần nam dương, nam dương những tên kia lại thế nào rồi? Ít nhiều có chút căn hàn, vương thời nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Những này cha hỏi lại đổi lấy đào thiến một cái lư nguyệt, ngươi biết cái gì? Nhật bản những người này đều nên giết nhất là bây giờ những hải đồng kia, một cái đều không. Nên lưu Vương Thời thật không hiểu, cũng chỉ có đào thiến loại này từ tương lai xuyên việt về đến mới biết được năm 1896 Nhật Bản, trong nước 100 cái nam tính hải đồng bên trong chỉ sợ 99 cái đều là 40 năm sau xâm hoa chủ lực, bao quát cái này một nhóm hải đồng hậu đại, càng thêm là trong chủ lực quái tử thủ. Chỉ cần suy nghĩ một chút 40 năm sau từng tràng chiến tranh, từ Đông Bắc bắt đầu thẳng đến phá hủy hơn phân nửa quốc gia, quá trình bên trong phạm vào từng đống tội ác, đào thiến thật cảm thấy chỉ đồ một thành quá tiện nghi tiểu Nhật Bản. Hiện tại nước Nhật bên trong mấy tuổi trẻ con, Đủ để cho bất kỳ một cái nào biết trận kia lịch sử người Trung Quốc hận không thể cho bọn hắn một trận vòng quốc diệt chủng tẩy lễ. Về phần Nam Dương Đảo Thiến càng thêm ha ha, Philippines Indonesia những quốc gia kia, hoàn toàn không có tồn tại sống sót tất yếu. Cũng không chỉ những này, nước Anh từ chiến tranh nhà phiến bắt đầu. Lần lượt các loại hiệp ước không bình đẳng, cùng cái này mấy chục năm ở trong nước phạm vào các loại tội ác, còn có nước Nga, từ 40 năm nuốt vào A tát khắc 1 triệu mét vuông công bên trong quốc gia. Lại đến vài lỗ đặc biệt, lẫn lộn sông phía Tây Hắc Long Giang phía bắc, bên ngoài Hưng Yên lĩnh phía nam 460.000 mét vuông công bên trong, ô tô bên trong sông lấy Đông Hưng Khải hộ phụ cận 43 vạn mét vuông công bên trong. Cùng cùng cùng các loại, liền từ 40 năm chiến tranh nha phiến tả hữu đến 96 năm, Tây Dương một lần mấy trăm ngàn một lần hơn triệu, cộng lại nuốt mất quốc gia đều có 2-3 trăm vạn mét vuông công bên trong. Theo Đạo Thiên bản tâm Tây Dương cũng là nên dự quốc, Anh Pháp cùng cường quốc trong nước cũng được giết cái trường phân nữa. Sao có thể giống bây giờ chỉ là theo mới Nam Kinh điều rớp như thế, đem nước Nga chết lãnh thổ áp đặt, chỉ bắt về Mông Cổ bất phía bắc thẳng đến Bắc Cực châu Á khu vực. Anh pháp các nước cũng chỉ là ký kết xù bồi thường. cộng thêm đi bắt những cái kia chính khách thủ lĩnh lúc tiện tay giết chết một nhóm phụ cận người, quá tiện nghi những tên kia. Nhưng bất kể nói thế nào, Đào Thiến cũng không dám vi phạm giang thủ mệnh lệnh. Thật đem toàn cầu đều đổ sát chỉ còn người Trung Quốc. Tốt à, tại Đào Thiến tâm bên trong coi như làm như vậy cũng không có gì. Dù sao về sau theo khoa học kỹ thuật phát triển, cộng thêm võ đạo phát triển, Trung Quốc mấy trăm triệu, mười mấy trăm triệu nhân khẩu bình phân một khoa tinh, cầu tài nguyên tựa hồ cũng không đủ, hoàn toàn có thể làm như vậy. Điều ước cũng ký kết qua, để bắt những tên kia đến võ thánh lại đưa bọn hắn trở về đi. Sau khi trở về liền tọa chấn các quốc gia. Cùng anh Pháp cường quốc gom góp đầy đủ bồi thường cộng thêm khoa học kỹ thuật nhân tài, cùng cận đại hóa chất nghiệp tiến, lại đồng thời trở về. Càng nghĩ Đào Tiến hay là yên tâm bên trong sắp nghiệm, lại đối Vương Thời mở miệng, những này bị giang thủ chọn chúng người ở cạnh linh thái quả, đan dược thậm chí nghịch thần chi lực các loại bảo vật tấn thăng thánh giai về sau, cũng đều phân đến một viên chữ vật giới chỉ. Có chữ vật giới chỉ tại, bên trong cũng không nhỏ không gian, coi như từ châu Âu chuyển về đến từng đầu cận đại hóa chất nghiệp dây chuyền sản xuất, cũng là dễ như trở bàn tay. Coi như anh pháp những cái kia quân hạng, một đầu tiếp một đầu thu chẳng cũng không phải sự tình. Vương Thời cũng tại lời này dưới quả quyết gật đầu sau đó thời gian nhằm vào anh pháp âu mỹ các quốc gia cường quốc lớn vơ vét hành động liền bắt đầu mấy ngày đến các quốc gia quân hậu a hỏa thương hỏa pháo dây chuyển sản xuất cận đại hóa chất nghiệp nhân tài ngay tại loại thần minh thánh giai cường giả huy áp dưới tại các quốc gia chính khách thủ lĩnh bất đắc dĩ toàn lực phối hợp xuống lấy hiệu suất kinh người bắt đầu tập kết đang bị bắt cầm đưa về dân quốc đợi đến trong nước về sau hay là từ trước kia những cái kia mà thanh trọng thần như lý hồng trung tấm chi động viên thế khải cùng phối hợp với điều hành cũng là chuyện không có cách nào khác giết nhân đổ nước cái gì ngươi để vương thời đi làm không có độ khó nhưng khiến cái này mấy tháng hay là cơm đều ăn không đủ no chứ lớn không biết một cái ra hỏa đi làm kiến thiết, làm quốc gia phát triển, vậy liền quá làm có người. Coi như Đào Tiến Hiểu, nàng một người cũng chiếu cố không đến tất cả phương diện. Bất quá Lý Hồng Trùng cùng Mạc Thanh Trọng Thần làm các loại sự tình cũng đều là lấy Vương Thời cái này tổng thống danh nghĩa đi làm, ngắn ngủi mấy tháng, từ quốc gia thành lập đến vạn quốc hội nghị, lại đến sau tiếp theo các loại điều ước ký kết, công bố thiên hạ, Vương Thời tổng thống chi danh, cũng triệt để rung động trong nước. Chiến tranh giáp ngọ sau Trung Quốc vốn là các loại dân tộc vận động hứng khởi, ái quốc, dòng tư tưởng bảng bạc xuất hiện thời đại, coi như không có thanh châu ngoài ý muốn, không được bao lâu cũng sẽ có vang vang liệt liệt nghĩa hòa đoàn vận động, sau đó chính là canh tử quốc nạn. Nhưng bây giờ một đám thần tiên hoành không xuất thế, đồ gà giết chó đồng dạng đem các cường quốc đánh sinh sống không thể tự lo liệu, từ thần tiên bên trong đầy ra đại biểu, vương thời chỗ tạo thành phủ tổng thống, cũng tự nhiên tại bốn ngàn vạn quốc dân bên trong đạt được vượt quá tưởng tượng vinh quang cùng tôn sùng. Chương tám trăm thân dung hợp. Xong rồi, rốt cục đem công pháp thôi diễn ra, phía dưới liền có thể thử nghiệm để hai đại nhục thân dung hợp lánh vác ta bản tôn thể nội phong ấn chi lực năm 1897 hạ lúc này trên địa cầu vạn quốc hội nghị đã qua một năm tròn đương nhiên dân quốc phải trang quật khởi cùng giang thủ là không quan hệ hắn những thời giờ này chuẩn xác mà nói từ khi bồi dưỡng vương thời bọn người bước vào võ đạo bắt đầu hắn ngay tại dốc lòng tới suy đoán để nhục thân dung hợp công pháp hiện tại quá khứ một nửa địa cầu năm mới rốt cục có thành quả giang thủ đều có chút không kịp chờ đợi muốn đếm thử dưới nhưng ở đếm thử trước đó giang thủ hay là nhắm mắt cảm ứng xuống cảm ứng những cái kia bị hắn bồi dưỡng bắt đầu võ thánh vị trí cụ thể Một khi chân chính dung hợp, những cái kia võ thánh cũng sẽ gánh vác đi một bộ phân đất phong hầu ấn chi lực. Đến lúc đó liền sẽ bị phong ấn mất đi hết thệ tu vi năng lực, một lần nữa biến trở về người bình thường. Cái này nhất định phải nói trước một tiếng. Cảm ứng một hơi sau Giang Thủ mới đột nhiên cười. Vương Nhị Đàn bọn ra hỏa này, hiện tại ngược lại là trôi qua có tư có vị. Từ nhóm đầu tiên hơn ngàn cái võ thánh bị bồi dưỡng, đến bây giờ Giang Thủ đã bồi dưỡng ra mười ngàn chỉnh thánh giai, bao quát Vương Nhị Đàn cùng Đào Thiến ở bên trong, vừa vặn mười ngàn số lượng. Bất quá một cái địa cầu năm trước dân quốc khởi lúc, Đào Thiến mượn đi một bộ phân ra ngoài những cái kia chính là hơn một hiện tại cũng còn tại Thanh Châu phủ bên ngoài. Trước đó cảm ứng bên trong, Vương Nhị Đản cái này dân quốc tổng thống đã là thê thiếp vừa quanh, thành ra lập nghiệp. Kia hơn 100 cái tại Thanh Châu bên ngoài ra hỏa cũng liền Đào Thiến cùng giải rác mấy cái hay là độc thân một cái. Sau khi cười xong Giang Thủ trước thôi động ý niệm cùng Vương Nhị Đản, Đào Thiến cùng tâm niệm giao lưu một phen, để bọn hắn thả tay xuống bên cạnh hạng mục công việc, sau đó mới đem mọi người Na Di về Lâm Cử Thành. Bái kiến thần tiên lão ra. Mấy hơi về sau, khi Giang Thủ đi ra cung điện, dưới núi hội tụ mười ngàn thánh gia cường giả cũng lập tức cung kính quỳ xuống. Thần tiên lão ra loại hình xưng hô rõ ràng còn mang theo mê tín ngu trung sát thái, nhưng Giang Thủ cũng không có ở thời điểm này cưỡng ép đốn năn y tứ. Một quét qua qua đám người Giang Thủ mới mở miệng nói, đứng lên đi, triệu tập các ngươi tới là có chuyện muốn nói. Ta lát nữa chuyện cần làm, có thể sẽ để bọn hắn bị liên lụy tu vi mất hết, sớm cùng các ngươi nói dưới, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Nói xong những này sau Giang Thủ cũng nghiêm túc quan sát mọi người, muốn nhìn một chút những này ngưng kết tín ngưỡng chi tâm cuồng tín đồ sẽ là phản ứng gì? Bởi vì bình thường đến nói, biết rõ các loại võ đạo thường thức, tại chính thức võ đạo thế giới trưởng thành võ giả. Một người võ thánh cho dù là từ nhỏ đã bị chân thần đệ bạn trồng chất ra, cũng sẽ đối đệ bạn hắn chân thần cung kính kính sợ. Nhưng người ngày nào muốn thu hồi lực lượng của đối phương, chỉ sợ. Bất quá tại quan sát dưới Giang Thủ lại phát hiện cái này 10.000 người phi thường thản nhiên, thản nhiên không ai như mày, đều chỉ là lặng lặng nghe, tựa hồ còn đang chờ đợi Giang Thủ kế tiếp theo ra lệnh. Đây chính là ngu chung a. Giang Thủ đang nhìn qua đi mới khé cười một tiếng, ra hiệu mọi người bên ngoài chờ đợi, liền tiến vào trong cung điện bắt đầu động thủ. Bất quá hành động này lại là hắn phân hồn đang hành động, phân hồn điều động địa cầu cái này tinh cầu chi lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền để vẫn như cũ nằm tại trên giường không hề có động tĩnh gì bản tôn đục thân biến mất mấy hơi thở sau khi công pháp thôi động hai đại đục thân lẫn nhau dung hợp bên trong ngoại giới cơ hồ không có ai có thể có chút phát giác một cỗ huyền diệu khí cơ liền từ bản tôn đục thân dâng lên mà ra giống một đoàn ánh nắng nhào về phía toàn cầu càn quét toàn cầu một tiếng ầm vang rung dậy trôi nổi ở trên mặt đất thanh châu phủ thẳng tắp rơi xuống một lần nữa lâm vào nguyên bản vỏ quả đất bên trong cùng một thời gian thanh châu bên trong nguyên bản linh khí tràn ngập địa giới Tất cả linh khí đều giống như bị một cái vô hình lỗ đen dẫn dắt tiêu tán không còn một mảnh, trở nên cùng thành châu bên ngoài thiên địa không khác nhau chút nào. Vẫn như cũ còn quỳ trên quảng trường 10 ngàn võ thánh, tất cả mọi người tu vi đều giống như trường hà rơi xuống, phần phật trừ khử vô tung. Xong rồi, cùng dị tượng biến mất, Giang thủ chủ hồn không bị ảnh hưởng, nhưng cùng địa cầu tương dung phân hồn lại rõ ràng cảm giác được hồn thể xuất hiện khổng lồ phong ấn chí lực, để nguyên vốn có thể so sánh bán thần phân hồn thẳng tắp rơi xuống đến thông linh khí, rơi xuống đến thông linh khí, Giang thủ đều không thể tại cảm ứng bằng cầu, chỉ có thể cảm ứng được lâm cụ thành một vùng. Nhưng đến trình độ này lúc, lại lại không có dư thừa phong ấn chi lực xuất hiện, chí ít không có đem hắn phân hồn triệt để giam cầm, cái này đã nói lên từ bản tôn nhục thân bên trong gánh vác ra lực lượng, hoàn toàn không đủ để áp chế hắn phân hồn mất đi hết thảy. Sau một khắc Giang thủ chủ hồn lại đứng tại cung điện bên ngoài, phất tay mở ra một cái động phủ, trong động phủ quần quật linh khí đổ xuống mà ra, nhưng vừa một tiết rơi vào cung điện tà hữu, lại bị áp chế triệt để tiêu tán. Thời khắc này địa cầu phân thân đã cùng bản tôn nhục thân hợp một, có thể áp chế phong ấn hết thảy linh khí lực lượng. Nhắm mắt lại câu thông trượng khống phân hồn tâm niệm, thôi câu thông sau Giang thủ mới đại hỉ bắt đầu. Hắn đã dựa vào phân hồn bên trong tâm niệm minh sắc biết được, nguyên bản bị áp chế không dùng được bản tôn nục thân. Giờ phút này bởi vì vì phong ấn chi lực đại lượng dẫn ra ngoài, khôi phục một chút thực lực. Một lát trước bản tôn nục thân còn là bị áp chế cùng người bình thường nục thân đồng dạng suy yếu, nhưng giờ phút này chỉ ít khôi phục hai thành thực lực, có không sai biệt lắm biến đổi lực lượng cùng tốc độ. Cùng hắn hiện tại chủ hồn thực lực trên lệch không nhiều. Mừng dỡ sau giang thủ lại nở nụ cười khổ. Tại hắn cảm giác bên trong mặc dù địa cầu phân thân cộng thêm mười võ thánh vì hắn gánh vác đi hai thành phong ấn chi lực, nhưng trong này địa cầu phân thân mới là chủ lực. Một cái tinh cầu phân thân liền phân đi một thành chín còn nhiều. Mười ngàn võ thánh chỉ gánh vác đi không đủ một phần trăm phong ấn lực lượng, nói đúng ra chính là phần trăm không điểm sáu bảy dáng vẻ. Cái này chỉ có thể nói rõ võ thánh cùng chân thần so ra, trên lệnh quá lớn quá lớn. Tinh cầu sinh mệnh cất bước chính là cùng chân thần so sánh, coi như giới mắt địa cầu rất yếu nhỏ, đó cũng là một cái tinh cầu lực lượng. Mười ngàn võ thánh, bên trong mạnh nhất chỉ là so sánh phong thần năm lục truyền, yếu quá nhiều. Nếu như hắn bồi dưỡng ra một nhóm cường đại bán thần, mà không phải võ thánh, như vậy một cái tam tứ trọng tiêu bán thần chỉ sợ cũng có thể tương đương với hơn ngàn võ thánh đánh vác. Vấn đề là bồi dưỡng võ thánh dễ dàng coi như để ai lĩnh vực từ thành hình tăng lên tới viên mãn, chỉ cần tài nguyên sung túc, mấy cái địa cầu nguyện liền cũng có thể làm được. nhưng đi bồi dưỡng ban thần, coi như giang thủ không thiếu tài nguyên, động một tí cũng cần mấy chục trên trăm năm. đây là chỉ tinh tế năm mà không phải địa cầu năm, chuyển đổi thành địa cầu năm chính là gấp đôi. mười ngàn võ thánh gánh vác đi không đủ một phần trăm, ta nghĩ dựa theo biện pháp này đi làm, phải bồi dưỡng một trăm nghìn võ thánh mới có thể gánh vác đi hơn nửa phần mười phong ấn chi lực. một triệu võ thánh mới có thể gánh vác đi hơn sáu, bảy phần mười phong ấn chi lực. bồi dưỡng võ thánh mặc dù dễ dàng, thế nhưng là một triệu võ thánh, tay ta bên trong không có nhiều như vậy tài nguyên à? Giang thủ trải qua vạn sinh phụ chiến dịch, trận chiến kia bên trong liền cấp sạch mấy ngàn hơn mười ngàn bán thần lục trọng tiêu trở lên, coi như được đến di sản bên trong, một cái bán thần lục trọng tiêu chỉ có một viên linh thai quả, mấy chục độ nghịch thần chi lực, cũng có thể để cho hắn bồi dưỡng hơn mười ngàn võ thánh. Nhưng một triệu cái. Hắn thật đúng là góp không ra, mặc kệ là linh thai quả hay là nghịch thần chi lực cùng đối thông linh kỳ, thánh giai có trợ giúp bảo dược, đều cấp quá thấp, nhưng cái kia lục trọng tiêu trở lên bán thần dự chữa thật đúng là không nhiều, ngược lại các loại pháp tắc bản nguyên, Giang thủ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bồi dưỡng hơn 10 ngàn bán thần lục trọng tiêu lượng đều có. Vấn đề chính là những cái kia quá tốn thời gian. Chương 826, đây quả thực là kỳ tích. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lục thân chỉ giải khai hơn 2 phần 10 phong ấn, tương đương với có biến đổi thực lực, mà ta từ bắt đầu đếm thử đến bây giờ cũng quá khứ một cái tinh tế năm, đây là nhanh. Nhưng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, thật chẳng lẽ muốn dùng mấy chục trên trăm năm đi bồi dưỡng càng nhiều nửa cường giả thần cấp. Mấy chục bên trên thời gian trăm năm đều lãng phí ở phá mở phong ấn khôi phục trên thực lực, cái này thua thiệt liền ăn quá lớn. Nghiêm túc xem nộ cân nhắc mới công pháp mang ra thành quả, cái này thành quả là có, nhưng răng thủ tại cuối cùng vẫn là cho mày trong mắt tất cả đều là không căm lòng. Hắn trên mặt đất hoàng động thiên sự kiện kia bên trong chịu thiệt, tổn hại, bất lợi vốn cũng không nhỏ, cũng may cũng tạm thời thoát khỏi những cái kia chủ thần cường giả đối với hắn không kịp chờ đợi truy sát, có sai lầm cũng có, nhưng bây giờ phá mở phong ấn nếu dùng đi thời gian quá nhiều, đồng dạng được không bù mất. Một cái tinh tế năm phá mở phong ấn không quan trọng, 2 3 năm cũng không quan trọng, mấy chục trên trăm năm cố gắng chỉ vì khôi phục thực lực, vậy liền thua thiệt quá lớn, phải biết giang thủ từ bước vào võ đạo bắt đầu, tu luyện tới có được chân thần ngũ biến thực lực cũng chỉ dùng không đến 100 năm. A. Ngay tại giang thủ nhíu mày khổ tư bên trong dị biến lại đột nhiên phát sinh. Cái này dị biến đều để hắn lên tiếng kinh hô, càng lách mình chui đến không trung hướng phía dưới quan sát. Tiếp theo hắn liền thấy có chút cảnh tượng khó tin, đã chìm vào đại địa cùng nguyên bản vỏ quả đất dung hợp thành châu phủ đại địa, không ngờ chậm chậm dung động phá đất mà lên, hướng về ban đầu treo chỗ chống lướt tới. Một phương diện khác, quỷ gối lâm cổ thành nội hắn cung điện trước dưới quảng trường 10000 võ thánh, trong đó vương thời, Đào Thiến chờ ở dân quốc hỗn hơn 1 năm hơn trăm người, bị phong ấn đến cùng tu vi khí cơ lại cũng nhận cái gì không hiểu lực lượng chèo chống, chống ra trên người của bọn hắn phong ấn chí lực, chậm chạp mà ổn định khôi phục. Đây là có chuyện gì? Giang thủ có chút trừng thẳng mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình, khi Vương Thời đạo thiến đám người tu vi lĩnh vực chi lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí Thanh Châu phủ đại địa cũng bay tới vị trí cũ về sau, từ hắn bản tôn nhục thân bên trong lại khuếch tán ra một điểm phong ấn chi lực, một lần nữa đè xuống Thanh Châu phủ đại địa dung nhập vào quả đất. Vương Thời chờ tu vi cũng lần nữa bị áp chế thành không, nhưng chỉ qua mấy hơi, lại có một cỗ không hiểu lực lượng truyền đến, lần nữa để bọn hắn trở về hình dáng ban đầu. Sau đó lại có phong ấn chi lực khuế tán, áp chế. Như thế theo điểm không ngừng cầm tiếp theo, Giang thủ ánh mắt cũng càng ngày càng vi diệu. Hắn đến cái này theo điểm cầm tiếp theo 4 năm lần hắn mới bật thốt lên sợ hãi thảm phục, thật kỳ diệu tín ngưỡng lực, đây là tới từ dân quốc hơn 300 triệu dân chúng trong lòng tín ngưỡng, vậy mà có thể không ngừng chống đỡ lấy Thanh châu phủ cùng vương thời bọn hắn trở về hình dáng ban đầu. Lần lượt chủ động gánh vác đi ta bản tôn thể nội phong ấn chi lực. Một lúc bắt đầu, giang thủ thật không biết đây là có chuyện gì, nhưng cầm tiếp theo nhiều lần sau hắn lại không rõ cũng quá ngốc. Hắn phân hồn đã là thiên điệu ý chí, nhân loại bình thường cùng sinh mệnh có trí tuệ võ giả không có khả năng cảm ứng được lợi dụng được tín ngưỡng lực, nhưng hóa thân thành thiên điệu ý chí sau lại đối với mấy cái này tuyệt không xa lạ gì. Dân quốc dân chúng tín ngưỡng Tuy nhưng đều là người bình thường, người bình thường tín ngưỡng còn có loại lực lượng này, cái này thật vượt qua giang thủ đoán trước. Thậm chí những dân chúng kia căn bản cũng không phải là giang thủ của cường tín đồ, những dân chúng kia có chín thành chín trở lên cũng không biết giang thủ tồn tại, không biết giang thủ tồn tại, không phải hắn cường tín đồ, cũng đều là người bình thường, lại có thể không ngừng gánh vác đi giang thủ bản tôn thể nội phong ấn chi lực. Đây quả thực là kỳ tích, nhưng những này lại thật phát sinh. Sợ hai thán phục sau giang thủ đều có chút không hiểu, không nghĩ ra, cứ như vậy lẳng lặng huyền lập tầng trời thấp, không ngừng nhìn phía dưới theo điểm cầm tiếp theo, thời gian từ từ trôi qua bên trong. Giang thủ cũng phát giác được mình bản tôn thể nội phong ấn chi lực càng ngày càng ít. Lần thứ nhất dung hợp sau, bản tôn thể nội còn có gần 8 thành phong ấn lực lượng, vương thời cùng hơn 100 võ thánh, mỗi khôi phục một lần gánh vác một lần, mang đi phong ấn lực lượng là cực yếu ớt. Bọn hắn 10000 võ thánh cộng lại, lần thứ nhất gánh vác đi chỉ có ngàn phần có 6 7 lượng, hiện tại chỉ có vương thời kia hơn 100 võ thánh tại khôi phục, bị áp chế, khôi phục, bị áp chế. Đó chính là một lần gánh vác đi ngàn phần có 6 7 1%, loại kia lượng quá yếu ớt, yếu ớt đều có thể bỏ qua không tính vấn đề là quá trình này một mực tại cầm tiếp theo một lần ít mười lần ít một trăm lần cầm tiếp theo về sau vương thời bọn người gánh vác đi đã là ngàn phần có sáu bảy so sánh trước đó mười ngàn võ thánh càng đừng đề cập còn có thanh châu phủ đại địa lên lên xuống xuống mỗi một lần cũng tại gánh vác lấy phía đại địa này mang đi phong ấn chi lực so vương thời cùng bách thánh cộng lại còn nhiều cái sau là một lần ngàn phần có sáu bảy một phần trăm thanh châu đại địa một lần chính là vương thời đám người gấp mười gánh vác một lần về sau liền là chân chính sáu bảy lần sau giang thủ bạn tôn thể nội phong ấn lực lượng lại bị dẫn dắt đi tiếp cận một thành cái này tiêu hao hết gần một thành phong ấn cũng bị Giang Thủ Minh sát phát giết được, là dung nhập dân quốc hơn 300 triệu người bình thường thể nội, nhưng những người bình thường kia tiếp nhận một chút phong ấn chi lực đối bọn hắn hoàn toàn không ảnh hưởng, những này phong ấn sẽ chỉ phong ấn một võ giả tu vi cùng cảm ngộ lực lượng. Những cái kia vốn là người bình thường, lại phong ấn cũng là không hề ảnh hưởng. Sau đó, loại này theo điểm lại vẫn tại cầm tiếp theo. Rất rất lâu, khi Thanh Châu đại địa lại một lần nữa rơi xuống đất, chìm vào vỏ quả đất sau rốt cục không cách nào trôi nổi, vương thời bọn người tu vi bị áp chế sau cũng vô pháp khôi phục, nhưng lúc này, Giang Thủ bản tôn thế nội phong ấn chi lực lại chỉ còn lại có 4 thành tà hữu. Hắn bản tồn tại thời khắc này, đã từ trước đây không lâu chỉ có thể phát huy biến đổi thực lực, đạt tới có thể siêu việt hai biến thực lực. Chính là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cái này dân quốc hơn 300 triệu người bình thường, gánh vác đi phong ấn chi lực so Giang thủ dùng tinh cầu gánh vác còn càng cường đại. Đây quả thực để Giang thủ khiếp sợ đều có chút không biết làm sao. Dựa theo lẽ thường đến nói, đối một khỏa tinh cầu mà nói, đừng nói hơn 300 triệu người loại, chính là 3 tỷ, 30 tỷ cũng không tính là gì, những nhân loại này mặc kệ là sinh hay là diệt tuyệt, đối tinh cầu bản thân là không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà hơn 300 triệu người bình thường, đối voi thánh lại đáng là gì? một người võ thánh liền có thể đổ giết sạch. Nhiều nhất là quá trình bên trong cần khôi phục tu vi, vài chục lần hoặc càng nhiều. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì chính là cái này lại phổ thông bất quá hơn 300 triệu người bình thường, lại gánh vác đi trong cơ thể ta nhiều như vậy phong ấn chi lực. So địa cầu phân thân cộng thêm 10 ngàn võ thánh phân đi lượng còn càng lớn. Khiếp sợ không biết làm sao, giang thủ trong đầu cũng hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nhưng những vấn đề này hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách giải đáp, nhưng hắn lại rõ ràng nhận thức đến tín ngưỡng là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào. Viễn siêu hắn ban đầu dự đoán chỉ sợ sẽ là lúc trước sáng chế thiên ý biến công pháp này từ sắp thiên địa ý chí cũng tuyệt đối nghĩ không ra tín ngưỡng lực sẽ có huyền diệu như thế à? nếu như giang thủ có thể đối cái này tín ngưỡng lực hiểu rõ khắc sâu hơn một chút, nói không chừng loại lực lượng này không chỉ có thể giúp hắn giải khai nục thân phong ấn, còn có thể tạo được càng nhiều càng bất khả tư nghị diệu dụng đâu. chương 827, tín ngưỡng chi mê bình thường võ giả là không cảm ứng được tín ngưỡng lực, cũng vô pháp lợi dụng. vương thời đám người phong ấn chi lực là bởi vì đối ta ngu tin mới mang ra, lấy bọn hắn ngu tin trình độ để phán đoán, nói bọn hắn cùng đất của ta cầu phân thân cũng là một thể đều không có gì không đúng bởi vì bọn hắn cùng đất của ta cầu phân thân một thể, thuộc về ta phân hồn phân thân một bộ phần, cho nên cũng có thể biến tướng tiếp thu tín ngưỡng lực, mà dưới mắt dân quốc, hơn 300 triệu hán nhân đối vương thời mấy người cũng sùng bái sùng kính đến điên cuồng ngu tin tình trạng, cho nên bọn hắn cũng có thể dựa vào chính mình ngu tin đi sinh ra lực lượng, xông mở vương thời cùng trong thân thể phong ấn chi lực. Thanh Châu phủ địa giới, cũng tại hơn một năm nay bên trong đạo thiến đám người tuyên dương giới trở thành dân quốc hơn 300 triệu dân chúng trong suy nghĩ một cái khác tín ngưỡng tấm địa to, cho nên cũng có thể chống đỡ Thanh Châu phủ đại địa không ngừng xông phá phong ấn. Lại là sau một thời gian ngắn, khi Giang thủ gọi đến vương thời, đạo thiên Cứ càng hỏi ý bọn hắn hơn một năm qua Sở Tác Sở Vi cảm thấy cũng rốt cục có một chút phản đoán. Bất quá cái này cũng chỉ giải khai hơn 300 triệu dân quốc dân chúng vì sao lại đối Thanh Châu phủ địa giới cùng Vương thời cùng như thế cùng Nhật tín ngưỡng nghi hoặc, bọn hắn loại này cùng Nhật ngu tin vì sao lại sinh ra lớn như vậy lực lượng vẫn như cũ là bí ẩn, Giang thủ vẫn như cũ không làm rõ ràng được. Nói như thế nào đây, hơn một năm trước dân quốc quật khởi mạnh mẽ, tổ chức vạn quốc hội nghị đại đại mở mảy mở mặt một đêm, có thể nói quét sạch sẽ từ chiến tranh nha phiến đến nay nguyên thành quốc con dân thừa nhận hết thể nhục nhạ nhưng người muốn thật đi truy đến cùng một chút liền sẽ phát hiện loại kia mở mậy mở mặt tâm lý quét sạch sẽ cảm giác nhục nhã cảm giác cũng không phải là nhằm vào tất cả dân quốc dân chúng nói không dễ nghe mặc kệ chiến tranh nha phiến mang đến cái gì chiến tranh giáp ngọ mang đến cái gì đối với tuyệt đại không đa số chữ lớn đều không biết một cái cả một đời không có từng đi ra quê quán mấy chục bên trong phạm vi nông dân mà nói bọn hắn căn bản không có cảm giác như vương thời bọn người đem vạn quốc hội nghị mang tới các loại chỗ tốt trộm vào tay mình bên trong trộm vào dân quốc chính phủ tay bên trong Để đại bộ phận phân dân chúng hay là trải qua hòa thanh kết thúc lúc đồng dạng sinh hoạt, như vậy cái này dân quốc hơn 300 triệu dân chúng, đoán chừng chỉ có một bộ phân thân sĩ hoặc là phần tử trí thức mới có thể có mở mày mở mặt đối chính phủ của nhiệt tín ngưỡng tâm thái kia bộ dáng giang thủ trước đó có thể được đến tín ngưỡng lực, đoán chừng cũng chính là liên lụy đến mấy trăm ngàn hoặc là càng ít vậy. Chân chính để giang thủ tại trước đó một lần tiếp thu hơn 300 triệu dân chúng tín ngưỡng lực không ngừng ủng hộ nguyên nhân, hay là đào tiến vương thời cùng tạo thành dân quốc chính phủ tại vạn quốc hội nghị sau hơn một năm bên trong làm các loại sự tình. Bọn hắn từ toàn cầu các quốc gia cường quốc Tây bên trong giành được chỗ tốt là cả nước cấp cho, nơi nào đó thiếu cái gì liền cấp cho cái gì, cũng không phải trực tiếp tặng không. Là người thông qua lao động có thể thu hoạch được sung túc thu hoạch. Có nhiều chỗ dân chúng không ăn, nơi đó dân chúng chỉ cần lao động liền có thể đạt được lương thực, không chỉ có thể ăn no còn có thể ăn được, không có mặc. Chỉ cần thông qua lao động liền có quần áo, không chỉ xuyên tốt còn có thể thường xuyên thay thế. Không có thổ địa có thể dựa vào lao động phân thổ địa, không có phòng ốc chia phòng phòng, không có nàng dâu càng không là vấn đề. Chỉ cần người lao động đừng nói làm mấy cái nàng dâu, chính là tì nữ thành đàn đều không khó. Còn là đến từ toàn cầu các quốc gia các loại nữ tử. Về phần phổ la đại chúng đều cần đối mặt cái dạng gì lao động? Đó chính là quản lý các loại cơ sở kiến thiết. Vạn quốc hội nghị bên trong nước Anh muốn đưa ra 100 tỷ lượng bạc ngân, đại anh cái này thứ nhất cường quốc đều cầm không nổi sung túc tiền mặt, chỉ có thể dựa vào các loại khoa học kỹ thuật cùng nhà máy dây chuyển sản xuất đền bù, hay là đền bù không dạy nổi. Vậy liền đưa tới từng đám nước Anh hoặc nước Anh dưới trướng thuộc địa bên trong thanh tráng niên làm lao động tay chân hoàn lại đi. Cái khác nước cũng là đưa lương thực, đưa quốc gia, đưa thanh niên trai tráng lao lực hỗ trợ trời gây xây. Những vật này chuyển vận đến dân quốc về sau, Dân quốc Nam tính dân chúng muốn làm, chính là chỉ huy nô lệ đại quân mở đồng ruộng, xây dựng con đường, kiến công nhà máy, xây thành trì hồ cùng cùng cùng các loại, hoặc là phụ trách chuyển dùng vật tư cái gì, toàn cầu các nơi lương thực cùng với các đặc sản điên cuồng hội tụ chạy vào dân quốc, đó cũng là cần đại lượng nhân lực đi an bài. Đơn giản đến nói, bất kỳ cái gì một cái nam tính dân quốc dân chúng đều có thể hỗn lên một cái quản người sống, chỉ ai cần người lo lý hảo, dù là trước đó là tên ăn mày, cũng rất nhanh liền có thể phân lương thực phân quần áo phải thổ địa phải phòng ốc mỹ nữ nô bộc vân vân còn có học tập, dân quốc chính phủ cổ vũ phổ la đại chúng học tập hết thể cận đại khoa học tri thức, học tập biểu hiện độ đồ xuất đồng dạng có thể phân đến hết thể ban thường, học tập gần hiện đại quản lý phương thức, học được tốt cũng là như thế. về phần dân quốc nữ tính, đó chính là giúp đỡ phụ trách quản lý nấu cơm, chế áo, thanh lý vệ sinh cùng các phương diện sự tình. hơn một năm mà thôi, toàn bộ dân quốc triệt để đại biến dạng. vô số tại hai năm trước hay là ăn bữa trước không có bữa sau, đều cùng lúc trước vương nhị đàn đồng dạng đói xanh sao và vọn, không biết ngày nào liền sẽ chết đói dân đen, chỉ chớp mắt dân quốc chính phủ lên này, qua lên trời trời ăn no mà gấm, du tốt phòng lớn, cậu thêm nô buộc hầu hạ thời gian. Loại này nghịch chuyển thật làm cho tất cả chữ lớn không biết từng cái dân đen đều đối dân quốc chính phủ tràn ngập cảm ơn cảm kích, bọn hắn đối dân quốc chính phủ tín ngưỡng tuyệt đối không thua. Dì lúc trước Vương nhị đàn bọn người đối Giang thủ ngu tin trình độ, khả năng còn còn hơn cũng khó nói. Hơn một năm nay bên trong, Đào Tiễn cùng còn tổ chức vô số phần tử trí thức xóa nạn mù chữ, kia cũng không phải nói làm cho tất cả mọi người hiểu biết chữ nghĩa, mà là tổ chức vô số thuyết thư tiên sinh, biên chế từng cái cố sự, tuyên dương hán dân tộc huy hoàng quá khứ, thần hán đường mình cùng lâu đời lịch sử nội tình. Tăng lên dân tộc lòng tin cùng lực ngưng tụ, sau đó lại đối so thanh kết thúc các loại bị ức hiếp, các loại sinh hoạt khốn khổ, lại tuyên dương dân quốc chính phủ các loại. Chính sách, bồi dưỡng dân quốc người dân tộc cảm giác tự hào vân vân. Nhiều phiên tổ hợp thủ đoạn xuống tới, lấy vương thời cầm đầu chính quyền tại dân quốc cảnh nội vi vọng, dùng như mặt trời ban trưa để hình dung đều có yếu, hơn 300 triệu dân quốc người lên tới các bộ bộ trưởng xuống đến người bình thường, đối chính phủ sùng bái quả thực không cách nào hình dung nhất là vương thời cùng muốn là triển lộ qua vô số lần có thể so trong truyền thuyết tiên người thủ đoạn bọn hắn mặc kệ là diệt dương hay là từ toàn cầu các nơi vận chuyển vật tư tiến vào dân quốc cũng là thường xuyên bận điệu chân không chạm đất nhưng loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ càng gia tăng chúng võ thánh vi vọng bọn hắn hiện tại tại dân quốc người suy nghĩ bên trong đều là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tồn tại đào thiến cùng cũng không chỉ một lần nói qua bọn hắn đến từ thanh châu trước đó một năm kia bên trong thanh châu phủ địa giới một mực phiêu phù ở trời cũng sớm bị vô số người truyền bá đến các nơi trên thế giới, cho nên coi như đảo tiến đều không có tuyên dương giang thủ tồn tại. Nhưng thanh châu phủ một vùng đại địa, đồng dạng thành dân chúng trong suy nghĩ vô thượng thần cung, chính là những thủ đoạn này mới khiến cho thanh châu phủ địa giới rơi xuống, thậm chí vương thời bọn người tu vi bị phong ấn lúc, bởi vì những này cũng có thể coi là là giang thủ phân hồn phân thân một bộ phận, mới hấp thu đến hơn 300 triệu dân chúng cường thịnh mà bền bị tín ngưỡng lực, vậy vẫn là cuồng nhiệt vô cùng tín ngưỡng lực, không phải chỉ giới hạn tại một chút thân sĩ cùng phần tử trí thức. Nhưng những này cũng thật chỉ là giải thích tín ngưỡng bộ phát nguyên nhân, về phần hơn 300 triệu người bình thường tín ngưỡng vì cái gì liền có uy năng như thế, giang thủ hay là không hiểu ra sao nghĩ mãi mà không rõ. Chương 828, nhân sinh tất thập cổ lai hi. Mở. Sau một thời gian ngắn, giang thủ phân hồn niệm động, nguyên bản cùng địa cầu hợp hai là một bản tôn nhục thân lập tức thoát ly dung hợp hình, chờ hắn lần nữa dùng phân hồn nhập chủ bản tôn, cảm thụ được đã có thể phát huy ra vượt qua chân thần nhị biến lực lượng tốc độ, giang thủ rất nhanh liền triệu tập vương thời đạo tiến bọn người nhập điện. Các ngươi làm không tệ. Đầu tiên là hài lòng khen ngợi đạo tiến bọn người gây nên, lại dừng lại một chút hắn mới cười nói: tiếp theo truyền lệnh toàn cầu, phụng dân quốc là tôn giả, bao quát tất cả dân quốc quốc dân đều có thể diên dài hơn một lần phàm nguyên, cụ thể quy hoạch từ Đào Thiến phụ trách đi, ta trước giúp đỡ bọn ngươi khôi phục tu vi. Diên dài hơn một lần phàm nguyên. T. Thần tiên lão gia, ý của ngài chẳng lẽ là có thể để cho những cái kia chỉ có 6, 7, 10 tuổi người bình thường, đều có thể sống đến 140, 50 tuổi. Tất cả mọi người có thể. Theo Giang thủ cười nói, Đào Thiến cùng lập tức kinh hãi nhau nhau thấp kêu lên, bọn hắn coi như sớm đem Giang thủ xem như thần minh đồng dạng người sùng bái, nhưng bây giờ Giang thủ nói tới cũng quá giọa người tất cả phụng dân quốc là tôn giả đều có thể diên dài hơn một lần phàm nguyên, bao quát tất cả quốc dân. Gấp đôi a, mỗi người đều có thể sống lâu mấy chục năm. Dưới mắt dân quốc liền có hơn 300 triệu quốc dân, còn bao gồm cái khác. Đó cũng không phải việc khó gì, bất quá cũng muốn cụ thể hoạch định một chút, muốn để những cái kia dân quốc bên ngoài nhân loại cũng giống phổ thông quốc dân tín ngưỡng chính phủ đồng dạng mới có thể ban thưởng thọ nguyên gấp đôi. Thấy mấy vị này kinh hãi không thôi dáng vẻ, Giang thủ cũng cảm thấy thật buồn cười. Có lẽ trong lòng bọn họ Giang thủ nói tới rất đáng sợ, trên thực tế kia lại là tiện tay có thể thực hiện. Đây cũng không phải là nói Giang Thủ muốn để tất cả dân chúng đều phục dụng duyên thọ đan dược, đó mới là trò cười. Đừng nói duyên thọ đan dược dưới tình huống bình thường không cách nào làm cho nhân thọ nguyên gấp đôi, cho dù có Giang Thủ cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Hắn có thể tiện tay làm được những cái kia là bởi vì nhân loại trên địa cầu vốn cũng bởi vì tình cầu hoàn cảnh quá kém, còn lâu mới có được đạt tới hiện trong tinh không nhân tộc bình quân thọ nguyên tuyến. Tinh không phạm vi linh khí nồng đậm tinh cầu người bình thường tộc cũng là trăm năm thọ nguyên làm hạ định. Nhưng cái này một năm là chỉ tinh tế năm, chuyển đổi thành địa cầu năm, đó chính là người bình thường tộc tinh không bình quân tuyến chính là hai địa cầu năm. Trên địa cầu từ từ sắc thiên địa ý chí bị tóm về sau, linh khí liền bắt đầu khô kiệt, dẫn đến người ở đây tộc từ xuất sinh đến tử vong đều không thể nào tiếp thu được linh khí tầm bổ. Mặc dù cũng có còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, lão niên từng cái giai đoạn, nhưng mỗi cái giai đoạn bên trong bọn hắn trôi kinh lịch thời gian lại là rút ngắn thật nhiều. Quá xa không nói, liên địa cầu sử đường đỗ phủ một bài thơ lời nói, nhân sinh thất thập cổ lai hi, cái này liền đang minh xác nói thời kỳ đó, có thể sống đến 70 tuổi người tại phạm vi lớn bên trong đều là cực hiếm thấy. Nhưng ngươi so sánh một chút thế kỷ 21 Năm 2014, tả hữu người Trung Quốc bên trong 70 tuổi lão già tuyệt đối lớn đem bắt, thậm chí rất nhiều người tại 70 tuổi lúc hay là thân thể khỏe mạnh, đi đứng lưu loát vô cùng, sống đến 8-90 tuổi cũng sớm thành một loại rất phổ biến tình huống. Cái này đã nói lên hai cái thời kỳ người địa cầu, bình quân thọ nguyên trí ít kéo dài tháng 2 năm 30 tuổi. Loại này kéo dài chính là hoàn cảnh biến hóa đưa đến. Dù là hai cái thời kỳ bên trong địa cầu linh khí vẫn như cũ mỏng manh vô song, hay là càng ngày càng mỏng manh hướng đi, nhưng khoa học dưỡng sinh cùng nó kiến tạo hoàn cảnh thoải mái dễ chịu độ cùng lại là tại biên độ lớn tăng lên bất quá đây cũng không phải là nói người địa cầu khoa học đặc biệt trước tiến vào, trước tiến vào có thể siêu việt linh khí cho tầm bổ. Tiêu nhận nói thật lên còn là địa cầu người tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, vốn là để tự thân vốn có thọ nguyên rút ngắn thật nhiều, cùng điều kiện hơi thay đổi thiện, trước kia rút ngắn thọ nguyên liền sẽ phản bắn trở về. Giang Thủ muốn kéo dài người địa cầu bình quân thọ nguyên, chỉ cần để linh khí phủ kín dân quốc, nồng độ điều phối cao một chút, tại sung túc linh khí tầm bổ hạ nhân loại xương cốt sẽ càng mạnh hình, tặng khí loại hình cũng sẽ trở nên càng cường kiện hơn. thân thể cường tráng mấy lần, tổng thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ bắt đầu khôi phục hướng bình thường tiêu chuẩn. Đương nhiên, thật nghĩ để địa cầu người thọ nguyên đến 200 địa cầu năm bình quân tuyến. Việc nhất định phải là từ hài nhi liền bắt đầu nuôi dưỡng, hiện tại đã sống không thiếu niên thanh niên trung niên cùng các loại, bởi vì vi tiên thiên thiếu hụt quá lớn, trừ phi có tu luyện công pháp đi tầm bổ, nếu không chỉ dựa vào đơn thuần linh khí, bọn hắn liền không khả năng đến 200 địa cầu năm tiêu chuẩn tuyến. Không đạt được tiêu chuẩn tuyến về không đạt được, chỉ cần tầm bổ thỏa đáng, hiện tại nguyên bản thọ nguyên 6 7 10 tuổi, về sau sống đến 140 50 tuổi tuyệt đối không khó. Giang thủ nguyện ý làm như vậy cũng không phải không giảng được trả giá, là dân quốc hơn 300 triệu người bình thường cùng nhiệt tiến ngưỡng lực cho hắn rung động quá lớn. Cây hơn 300 triệu người bình thường tín ngưỡng liền phân đi bản tôn thể nội bốn thành tả hữu phong ấn chi lực, đây chẳng phải là nói chỉ cần lại đến 3 400 triệu liền có thể đem bản tôn thể nội phong ấn chi lực gánh vác không sai biệt lắm rồi. Mà lại nghĩ hấp thu đến 3 400 triệu dân chúng của ngật tín ngưỡng, biện pháp tốt nhất không ai qua được y theo dân quốc hình thức, tại cái khác quốc gia đến như vậy một lần, bất quá lại như vậy đến, đừng nói mục tiêu không dễ lựa chọn, bởi vì vì những thứ khác quốc gia rất ít một nước liền có mấy trăm triệu dân chúng, coi như tìm tới mục tiêu, anh Mỹ ngày Nga cùng cường quốc nước cũng không có nhiều như vậy tài nguyên bị vơ vét. Cho nên cái này còn không bằng thả ra thọ nguyên kéo dài tin tức này. Để dân quốc bên ngoài nhân loại đi xuất phát từ nội tâm hướng tới dân quốc. Hiện tại địa cầu tổng nhân khẩu cũng liền hơn 1 tỷ, dân quốc chiếm 2-3 thành, nhưng trước đó hơn 1 năm các loại hành vi, bây giờ dân quốc còn có gần trăm triệu các quốc gia nô lệ. Bị nô dịch những cái kia nhân loại tự nhiên không có cùng nhiệt tín ngưỡng dân quốc chính phủ cùng thành châu phủ cái này trôi nổi tại chống không đại địa, nhưng chỉ cần thả ra thọ nguyên mồi nhử, cộng thêm thích đáng thao tác, hay là có không tiểu hy vọng, sau đó hút thêm rộng lớn hơn mang người loại cũng không khó. Về phần mảnh đất này, nuôi không nuôi nổi nhiều như vậy nhân loại. Đừng nói giỡn. Năm 2.1049 hơn 60 vạn mét vuông công bên trong quốc gia đều có thể nuôi nổi hơn một tỷ nhân loại. Hiện tại dân quốc cắt nhường nga một nửa lãnh thổ về sau, tổng diện tích đều sắp tiếp cận 20 triệu mét vuông công bên trong, coi như không có nhiều như vậy nhà cao tầng, không cách nào làm cho nhân loại giống năm 2.014 như thế ở lại như vậy dày đặc, nhưng nuôi cái một tỷ đều dễ như trở bàn tay. Đi thôi, ngươi chỉ cần chú hoạch quản lý một chút, để dân quốc bên ngoài nhân loại như thế nào bị thọ nguyên mùi nhử dẫn dụ tín ngưỡng chính phủ là được, cái khác giao liền cho ta là được. Giàn lược hướng đào thiến giải nói một lần kế hoạch của mình, gian thủ mới vòng quanh đào thiến bọn người liền đưa ra cung điện tại bản tôn nhục thân thoát cách địa cầu phân thân về sau tất cả phong ấn chi lực bị dưa chia vô số phân chui vào các cái cá thể đơn độc đào thiến cùng trong thân thể ngay cả ngàn chọn một đều không đủ giang thủ lấy bổn tôn chủ hồn đi ngang ngược sung kích rất nhẹ nhàng liền phá vỡ đưa tiến khôi phục thánh giai tu vi đào thiến bọn người giang thủ mới cầm gia hóa tướng châu thôi động nhanh chóng diễn biến thành cực võ hóa thiên ý hóa tướng châu trải qua lần trước tự bạo, nghị khôi phục đỉnh phong phải tháng 1 năm hai nhưng kia chỉ là nó có thể diễn hóa cái khác huấn độ linh bảo diễn hóa phổ thông cực võ ra không có như vậy phi phước bởi vì trưởng không địa cầu phân hồn nhận phong ấn ảnh hưởng bây giờ chỉ so sánh thông linh kỳ khống chế thanh châu phủ một vùng, cho nên giang thủ lần này trực tiếp dùng chủ hồn thao tùng hóa tướng bản hóa thiên ý mở ra vài tòa tùy thân đạo phủ, bên nông linh khí thậm chí ngưng kết thành tinh linh thạch liền lấy thanh châu phủ làm điểm xuất phát, nhanh chóng phủ kín toàn bộ dân quốc. Trương 829, tâm niệm chỉ thành lại là hơn một năm về sau, lâm cử thành giang thủ chỗ tại hành cung, theo một tầng vô hình ba động cản quét mà ra, trong núi cung điện một hơi liền bị hướng vòng quanh tiêu tán vô tung. Bất quá khi tầng này ba động tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán bên trong, vừa mở mắt ra giang thủ chỉ là tâm niệm vừa động, hết thảy tất cả liền bình ổn lại. Thành, rốt cục phá giải tất cả phong ấn khôi phục thực lực đỉnh phong. Tự nhiên huyền lập tại biến mất sau trên cung điện không, Giang thủ trong mắt tất cả đều là mừng rỡ cùng phấn chấn, bấm ngón tay tính toán, hiện tại đã là địa cầu ghi 5 năm, năm 1899 sơ, hắn đến địa cầu cũng quá khứ hơn 3 năm, nhưng chuyển đổi thành tinh không đi 5, hắn ở chỗ này còn chưa đủ 2 năm. Không đủ hai cái tinh tế năm liền thoát khỏi tất cả phong ấn, hiệu suất còn được, dù là Giang thủ dị vãng thụ thương cái gì chưa bao giờ cuối cùng lâu như vậy mới khôi phục, có thể phong ấn dù sao không giống với thương thế. Có thể và hôm nay đi đến một bước này đã để Giang thủ rất hài lòng. Mừng rỡ sau Giang thủ lại nhíu mày suy tư. Cho tới bây giờ hắn đều không để ý giải người bình thường sinh ra tí năng lực, làm sao lại có uy lực lớn như vậy. Hơn một năm nay bên trong tại Đạo thiến cùng Vương Thời bọn người vận hành dưới, tại Giang Thủ lợi dụng mọ linh thạch cùng động phủ linh khí tầm bộ dưới, hơn 300 triệu dân quốc người bình thường bên trong, hai ba cái địa cầu nguyện, những cái kia 6 7 10 tuổi lão già mặc dù bề ngoài còn lộ ra giống như trước đây, nhưng thân thể lại dần dần trở nên cường tráng hữu lực, nguyên bản đi cái đường đều run rẩy cần người nâng, rất nhanh liền biến giống như tên đô con đồng dạng có thể bước đi. Như bay, nhẹ nhõm vô cùng leo núi lên đại cùng các loại, giống như tháng 2 năm 30 tuổi thanh niên trai tráng như thế tràn ngập sức sống cái này còn không phải một cái hai cái, mà là cả nước như thế. Lão nhân đều là như thế, thanh tráng niên nhóm lại càng không cần phải nói, có cá biệt tiên phú cường đại, tại linh khí tầm bổ dưới lực đạt mấy ngàn cân, có thể nhẹ nhóm giơ lên một con trâu, anh trẻ nhỏ tỷ lệ tử vong cũng trên phạm vi lớn giảm xuống, đủ loại này biến hóa đều bị anh Mỹ Đức Pháp cùng cường quốc nước đưa đến dân quốc các nô lệ nhìn rõ ràng. Sau đó, các nô lệ tự nhiên hướng tới, cũng không bao lâu, các loại ban thưởng chế độ quy tắc dưới nhóm đầu tiên nô lệ nếm đến chỗ tốt, bởi vậy đối dân quốc chính phủ cùng thành châu phủ lần không lực cũng trở nên tiến ngưỡng xung bái. Thậm chí còn không thiếu so dân quốc dân chúng sùng bái càng của Nhật hơn, nhóm đầu tiên kéo theo nhóm thứ hai, lại thêm dân quốc chính phủ quy mô động ép buộc toàn cầu dân chúng nhập cảnh. Không đến một năm giang thủ lại nhiều hơn 300 triệu người loại công hiến có thể sử dụng tín ngưỡng lực. Cùng giang thủ lần nữa để bản Tôn Nhục thân cùng địa cầu phân thân dung hợp về sau, giống như lần thứ nhất như thế, chập trung lên xuống tuần hoàn, dần dần đem hắn bản Tôn Nhục thân bên trong phong ấn chi lực gánh vác chỉ còn lại có 6 7 lượng, chưa tới một thành. Bất quá cuối cùng này chưa tới một thành phong ấn lại lại không cách nào bị gánh vác đi. Giang thủ bạn Tôn cũng là một cái mạnh hữu lực đại sát khí, dù là hắn bạn Tôn không thắng cử Chỉ yên lặng tồn tại, đồng dạng kéo theo bộ phân đất phong hầu ấn chi lực vững vàng chiếm cứ, giống như là tại kia bên trong an gia đồng dạng. Đối với cuối cùng này phong ấn chi lực, gian thủ chính là tại bản tôn thoát cách địa cầu sau để chủ hồn trở về nhục thân, dựa vào chính mình thôi diễn ra công pháp đi man lực xung kích. Thẳng đến vừa rồi hắn mới hướng thoái thể bên trong tất cả phong ấn lực lượng, đạt được giải thoát. Cái này toàn bộ quá trình chưa nói tới gian khổ, nhiều nhất là phiền phức chút. Trả giá thời gian nhiều chút dựa theo ban đầu giang thủ trong suy nghĩ kế hoạch đến một bước này hắn liền muốn giải trừ đào thiến vương thời bọn người đối trong lòng hắn ngu tin bất quá nhiều lần cảm nhận được tín ngưỡng lực đáng sợ về sau giang thủ thật là có chút do dự muốn hay không muộn chút thời gian đi thi hành bước kế tiếp mà hắn cũng lại nhiều bỏ chút thời gian đi nghiên cứu tín ngưỡng lực cho đến trước mắt ta đối tín ngưỡng lực sử dụng chỉ là tại phá mở phong ấn vô diện nhưng loại lực lượng này có thể không thể dùng để tu luyện với ta mà nói giải quyết thể nội phong ấn cũng chỉ là bước đầu tiên để ta khôi phục tu vi mà thôi nhưng coi như ta chữa trị đỉnh phong như trở về cổ thần tinh vực lời nói. Vậy vẫn là giống như trước đây thực lực, một khi xuất hiện, chỉ sợ lại sẽ khiến bản lòng cường giả truy sát, đến lúc đó coi như chỉ là chân thần xuất thủ, ta vẫn sẽ có không phiền bách nhỏ, gặp được thất bát biến chỉ có thể trốn, gặp được chủ thần trốn đều có thể trốn không thoát. Nhưng nếu là có thể lợi dụng tín ngưỡng lực đi tu luyện, nếu có thể lại để cho thực lực mức độ lớn tăng lên, mới có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Vấn đề là, ta tại chân thần cảnh tu luyện chính là cảm ngộ thiên đạo, nhưng kia lại làm như thế nào đi lợi dụng tín ngưỡng lực? Trên thực tế, Giang thủ đừng nói dùng tín ngưỡng lực đi tu luyện, trừ phá mở phòng ngẩn bên ngoài, hắn đều không có tìm tòi đến mấy mai hắn dùng mới tăng 3 400 triệu tử chúng ngu tín đồ, dù sao cũng là tại hơn một năm nay bên trong chậm chạp ổn định gia tăng, giang thủ cũng không phải vừa được đến một bộ phân tín đồ liền đi phá giải một lần phong ấn. Cho nên vào năm ấy nhiều bên trong, hắn đối tín ngưỡng lực cũng làm ra không ít nghiên cứu, nhưng những cái kia nghiên cứu tiến triển đều rất nhỏ, ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cho tín ngưỡng lực hiện ra bộ dạng đều làm không được. Tín ngưỡng thứ này vô ảnh vô hình, cái kia sợ chúng nó liền tồn tại, người cũng rất khó tìm được sơ được, giang thủ hay là dựa vào phân hồn chủ quản trại đắc cầu, hiện tại người điệu cầu cũng đều là hấp thu điệu cầu nuôi phân mã sinh mà dài, cuối cùng lại độc lập ra ngoài. Tại tín ngưỡng chi tâm tác dụng dưới, bọn chúng lại lần nữa cùng địa cầu hòa làm một thể, chính là dựa vào trưởng quản địa cầu tiện lợi, giang thủ chọn vẹn nghiên cứu nửa cái địa cầu năm còn nhiều, mới miễn cưỡng có thể để cho một người bình thường đạn sinh tín ngưỡng lực cụ hiện hóa, cũng chính là từ hư vô mở miệng trạng thái biến thành vật thật, có thể đụng chạm quan sát lực lượng. Nhưng cụ hiện hóa về sau tín ngưỡng lực, trừ giang thủ bản thân nhận áp bách lúc sẽ tự động phản kháng bên ngoài, thời gian khác chính là một đầm nước động, mặc kệ ngoại giới như thế kích thích đều imắng không có chút nào biến hóa, giang thủ cũng không cách nào lợi dụng bọn hắn làm công thủ thủ đoạn. Có lẽ nên thử một chút trong dự đoán kia cái phương thức mặc dù kia manh này song đi rất ngoan đường, nhưng nắm giữ người khác tín ngưỡng cũng có thể thu được lực lượng vốn là vượt qua võ giả thượng thức. lặng lặng suy tư hồi lâu giang thủ mới thần sắc khẽ động, phất tay liền đem ở xa dân quốc kinh sư vương thời tìm được trước mặt. vài ngày sau, một cái tin tức ngay tại dân quốc bên trong dâm gian ra, cái này dâm gian nội dung chính là tổng thống vương thời muốn độ thần kiếp, như vương tổng thống qua thần kiếp lời nói, liền sẽ sàng chọn một nhóm đệ tử truyền thụ thần đạo. tin tức vừa mở, toàn bộ dân quốc anh động, mà lúc này dân quốc cảnh nội khoảng chừng bảy triệu nhân loại, các nơi đều có thể có thể sưng người ta tập hợp tin tức truyền bá bên trong, Giang Thủ cũng đem Vương Thời Triêu đến trước mặt, ngay tại Lâm Củ Thành Nội để Vương Thời bế quan tu luyện, nếm thử xung kích võ Thánh Tam Trọng Bình Cảnh. Cũng là tại Giang Thủ chú ý xuống, một quốc cụ hiện hóa tín ngưỡng lực, mặc dù hay là vô ảnh trạng thái, người bình thường căn bản không nhìn thấy, Giang Thủ lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Mấy ngàn cỗ tín ngưỡng lực chui vào Vương Thời Thể Nội, ngắn ngủi một giờ không đến, ngay tại tiềm tu bên trong Vương Thời Thể Nội đột nhiên liền truyền đến một trận đột phá khí cơ, võ Thánh tiến vào Tam Trọng Bình Cảnh thông suốt mà ra. Kia mấy ngàn cỗ tín ngưỡng lực cũng tại lúc này tán loạn biến mất. Quả là thế. Tín ngưỡng lực sử dụng không giống với cái khác bất kỳ lực lượng nào, mà là muốn mỗi một cái cống hiến tín ngưỡng nhân loại, trên dưới một lòng, tâm niệm chỉ chính là lực lượng vô trào. Chương 830, năm 1899 hạ. Quả nhiên là hàng dùng một lần, sử dụng một lần sau liền không cách nào khôi phục. Hơn 10 ngày sau khi Giang Thủ lần nữa mở mắt ra, trong mắt cũng hiện lên một tia dần mình. Tâm niệm chỉ chính là lực lượng, cái này đã từng suy đoán trải qua vương thời thí nghiệm sau bị rất tốt chứng thực, nhưng trừ cái đó ra, khoảng thời gian này Giang Thủ còn chứng thực một chuyện khác. Đó chính là tín ngưỡng lực mặc dù cường đại, lại chỉ là hàng dùng một lần. Giang Thủ lần thứ nhất dung hợp lục thần tộc Hơn 300 triệu dân quốc người bình thường giúp hắn gánh vác đi thể nội gần 4 thành phong ấn trí lực, gánh vác sau kia hơn 300 triệu dân chúng liền lại không cách nào cống hiến tín ngưỡng lực, tín ngưỡng của bọn họ vẫn còn, nhưng lực lượng đã khô kiệt, từ lần kia cống hiến cho tới bây giờ Giang Thủ đều lại không có cảm ứng được đám người này kế tiếp theo sinh ra tín ngưỡng lực. Lần thứ hai, Giang Thủ dựa vào phong thích rồi rào linh khí đi tầm bổ phổ thông người thân thể. Lục lục tiếp theo tiếp theo lại hấp dẫn đến hơn 300 triệu tử trung ngu tín đồ, nhưng ở kế tiếp theo gánh vác đi giang thủ thể nội hơn 3 phần 10 tín ngưỡng lực về sau, trong đó 200 triệu tháng 7 năm 8 không triệu dân chúng tín ngưỡng lực cũng băng diệt khô kiệt, vẫn như cũng là tín ngưỡng vẫn còn, không cách nào lại cống hiến lực lượng. Mặc dù một lần kia cống hiến đến bây giờ chỉ là quá khứ hơn nửa tháng, thời gian không dài, giang thủ cũng kiểm tra ra đám kia dân chúng, đoạn này thời gian thể nội tín ngưỡng cực kỳ thuần túy của nhiệt, lại không còn chút nào nữa sinh ra lực lượng manh mối. Chính là tại hơn 10 ngày trước Vương Thời mượn nhờ tín ngưỡng lực đột phá bình cảnh chứng ngại, tiến bảo võ thánh tam trọng lúc chỗ tiêu hao kia mấy ngàn cố tín ngưỡng lực giống nhau là mãi mãi tiêu hao. Vương Thời không có chuyện để hao tổn không, kia mấy ngàn người tín ngưỡng lực chỉ là mỗi người tiêu hao một bộ phân, hoặc hai ba thành hoặc năm sáu thành, sau đó đã đột phá. Những cái kia bị hao tổn rơi mục tiêu, cái này mười ngày qua bên trong vẫn không có may may khôi phục manh mối. Nhiều lần phán đoán, Giang Thủ đại khái thăm dò tín ngưỡng lực quy luật sau cũng có tin mừng có tiết lưới, vui chính là Vương Thời đều có thể lợi dụng tín ngưỡng lực nhanh chóng đột phá bình cảnh, cái này chứng minh Giang Thủ cũng có thể tém thử dùng tín ngưỡng lực tu luyện. Tiếc nối thì là trước mắt địa cầu, đã có 600 triệu nhiều nhân khẩu đều lại không cách nào cho hắn cống hiến tín ngưỡng lực, bởi vì những cái kia đã bị hao tổn không. Tại rõ ràng tín ngưỡng lực cường đại về sau, 600 triệu nhiều cái số này tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Bất quá còn tốt chính là năm 1899 địa cầu, tổng nhân khẩu ước chừng là 1.6 tỷ nhiều, coi như cái này 600 triệu đã không được, nhưng giang thủ có thể lợi dụng mục tiêu cũng không phải số ít, nhất là hắn muốn lợi dụng những lực lượng này lúc, cần phải bỏ ra đồ vật thật quá ít, thiếu cơ hội có thể xem nhẹ. Chả giá từng đám mỏ linh thạch bao quát đơn giản linh khí, để nhân loại nơi này thọ nguyên hướng tinh tế bình thường thọ nguyên dựa sắt vào đều có thể tụ lại hơn 300 triệu tự trung ngu tín đồ, cái này trả giá đối chân thần. quá miểu tiểu. Vương thời bên kia, hơn 10 ngày quá khứ cũng thu qua một nhóm đệ tử, xem như hoàn thành bế quan trước hứa hẹn, đây cũng là nhất định, tâm niệm chỉ chính là lực lượng, chỉ có hắn nói được thì làm được lần sau đang lợi dụng phương pháp kia lúc, những cái kia tín đồ mới có thể càng thêm thành tâm, vậy ta cũng có thể lộ diện, mượn nhờ tín ngưỡng lực tu luyện. Miên mắt hướng dân quốc kinh sư nhìn xuống, Giang Thủ trong đầu mới hiện lên một tia quyết đoán, mặc dù hắn ở địa cầu dạo chơi một thời gian không lâu lắm, nhưng hai năm qua đi chỉ mở ra phong ấn khôi phục thực lực, cái này đã lại lãng phí không ít thời gian. Tiếp theo đích sắt phải nắm chặt thời gian tu luyện, cái này hơn 10 ngày quan sát tín ngưỡng lực quy luật lúc Giang Thủ chủ hồn điều khiển hóa tướng bản hóa thiên ý, cũng rõ ràng biết vương thời sau khi đột phá vì đồng ý, gióng chống khuya chiên tại dân quốc cảnh nội bay tới bay lui, tìm kiếm đệ tử chấn an dân chúng. Hơn nửa tháng, vương thời chọn vẹn tại dân quốc bên trong chọn lựa ba tên nam nữ hài nhi, mỗi tuyển ra một cái cũng sẽ ở báo chí loại hình bên trên đăng tấm dương, tuyên cáo dân quốc mà mỗi tuyển bên trong một cái đối những cái kia hải nhi các cha mẹ mà nói không thể nghi ngờ đều là vô thượng vinh quang càng kích phát những dân chúng kia đối vương thời hướng tới giang thủ chỉ cần dựa theo cái này xáo lộ lại đi một lần có thể mượn nhờ tín ngưỡng lực tuyệt đối cũng sẽ không thiếu nói không chừng sẽ chỉ càng nhiều. bất quá tại làm những cái kia trước đó có chút sự tình cũng là muốn an bài một chút dân quốc cảnh nội 700 triệu tín đồ tín ngưỡng lực đã sắp khô kiệt không có nhiều có thể dùng dân quốc bên ngoài một tỷ tả hữu nhân loại trải qua mấy năm này tin tức cắn quét bên trong có lẽ đã có không ít cũng đối dân quốc chính quyền ngu trung ngu tin biến thành tín đồ nhưng kia số lượng chưa chắc có bao nhiêu. Giang thủ muốn làm sự tình trước tiên cần phải để dân người nước ngoài loại tín ngưỡng hắn mới được. Phương diện này cũng làm rất dễ, giang thủ chính là để vương thời truyền lệnh tại các quốc gia thiết lập hoa tô giới, mỗi cái tô giới phái một vị võ thánh bá chấn, đối ngoại biểu thị công khai, tin dân quốc người nhưng phải linh khí tẩy lễ, mấy tháng liền có thể thu được càng thêm thân thể cường tráng, thậm chí riêng dài hơn một lần võ nguyên. Bởi vì những sự tình này đã tại dân quốc tiến hành không thiếu thời gian. Có rất rất nhiều lấy mà tính thế triều lão giả làm chứng cứ rõ ràng, mà lại ngay cả hơn 300 triệu đến từ các quốc gia dân quốc nô lệ đều sớm đã để tâm linh tín ngưỡng quy y dân quốc chính phủ, toàn cầu mới 1.6 tỷ nhiều nhân khẩu, dân quốc bên ngoài 1.3 tỷ bên trong có 300 triệu nô lệ, bình quân 4 người bên trong một cái, đều chứng kiến qua các loại kỳ tích, phương này thức mới vừa xuất hiện, toàn cầu các quốc gia hoa, Tô giới vừa đẩy ra. Dù là không có khả năng lập tức liền để còn lại 1 tỷ nhân loại toàn bộ quy y, ấy, cũng xuất hiện hàng trăm muôn lần chết chung ngu tin chen chúc đến các Tô giới. Khi hoa Tô giới địa phương không đủ đến đây tiến độ ở lại lúc, Tất cả trong mắt thế nhân thần tích liền xuất hiện. Từng tòa sinh đẹp hoa mỹ phảng phất tác phẩm nghệ thuật nhà cao tầng, tại toàn cầu các quốc gia hoa tô giới trong vòng một đêm liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, những này không phải phổ thông võ thánh năng lực, là giang thủ điều khiển hóa thiên ý hành động, nhà cao tầng nguyên hình thì phòng theo giang thủ trong ấn tượng năm 2014 địa cầu thành phố lớn lâu vũ mà đứng. Giống như năm 2014 Thượng Hải, hương cảng loại hình thành phố lớn, một cái dung nạp 10 triệu người đều đầy đủ, trong này phương tiện giao thông, giang thủ không hiểu ô tô, tàu điện ngầm loại chế tạo, nhưng dùng trận pháp thay thế, từng tòa lơ lửng đoàn tàu lăng không phi hành đủ để cho người bình thường hưởng thụ cấp cao nhất tiện lợi thậm chí vì càng nhanh hấp thu tín đồ, Giang Thủ còn đem trận pháp kiến tạo đoàn tàu nhỏ về phía các quốc gia chỗ hắn, thì như nước Anh bờm mì ngàm vì hoa tô giới, như vậy chính là lấy bờm mì ngàm làm điểm xuất phát, lơ lửng đoàn tàu nhỏ về phía toàn nước Anh, cái khác tất cả thành trì, toàn cầu các nước đều xuất hiện như thế vài tòa dạng này thành thị. cộng thêm dĩ vãng lệ cũ, chỉ là sau 3 tháng, khi nhóm đầu tiên các nơi khác tín đồ hưởng thụ được thành quả, chính là trên thân thể sung mãn cường tráng về sau, lại trở về về các từ gia hương tiên dương, Giang Thủ rất nhanh liền cảm giác được tín đồ của mình lấy bạo tạc thức phương thức quyết trương. Năm 1899 Hạ, dân quốc tổng thống Vương Thời lấy chính phủ chi danh đối ngoại tuyên bố, Thanh Châu phủ bên trong thần tiên lão gia muốn độ thần kiếp, nếu có thể thành công liền sẽ để dưới trướng thần buộc trắng trận thu đồ. Cái này tuyên dương bên trong Vương Thời còn trọng điểm sáng tỏ, hắn Vương Thời thậm chí đào tiến bọn người đều là thần tiên lão gia dưới trướng thần buộc, mấy năm trước hay là cơm đều ăn không đủ no người, chỉ vì bị thần tiên lão gia yêu ái mới có hạnh trở thành thần buộc. Mà lại lần này thần tiên lão gia độ kiếp, như thành công, chúng thần buộc thu đồ cũng không chỉ là lại giới hạn tại dân quốc quốc tịch, mà là hướng toàn cầu mở ra. Tin tức này mới ra, toàn cầu sôi trào. Giang thủ cũng rõ ràng cảm thấy toàn cầu các nơi tự động hướng hắn chỗ đang vọt tới mấy trăm triệu cố tín ngưỡng lực. Chương 831, Tâm linh lực lượng. Venn. Năm 1909 hạng, Thanh Châu phủ Mới Lâm Cổ thành nội, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt đột phá khí cơ bay thẳng vào tiêu, chờ đợi tại cung điện bên ngoài tự nguyện cam tâm nô bộ mấy người thiếu niên thiếu nữ cũng nhao nhao mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hết thảy khí cơ tiêu tán, nhìn qua trong điện hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bọn hắn tầm mắt bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái kia đạo cao cao tại thượng thân ảnh, mấy người thiếu niên thiếu nữ ngược lại là mắt lộ ra thất vọng, bất quá loại. Tâm tình này rất nhanh lại bị áp chế xuống. Coi như không thể thấy nhiều thần tiên lão gia vài lần, nhưng bọn hắn có thể may mắn tại cái này bên trong đóng giữ, đã là để vô số người không ngừng ao ước ngấp nghé, còn yêu cầu xa vời nhiều như vậy làm cái gì? Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, nhoáng một cái lại là hơn nửa năm về sau, thời gian đã đến năm 1910, một thân ảnh mới đột nhiên từ trong cung điện đi ra, tại mấy người thiếu niên thiếu nữ đã kinh lại vui nhìn chăm chú bên trong thân ảnh mới cười nói, "Để vuông thời, đào thiến bọn hắn tới gặp ta." Các thiếu nam thiếu nữ nhao nhao ngạc nhiên lĩnh mệnh, cũng vận chuyển thân pháp hướng ngoại ngoài thành phi độ lúc, vừa đi ra trong điện giám thủ, khóe miệng cũng hiện lên một tia không cách nào áp chế sán lạn ý cười. 10 năm còn nhiều, mặc dù đây là 10 cái địa cầu năm, nhưng chuyển đổi thành tình tế năm cũng có hơn 5 năm, năm. Bất quá lần này lĩnh hội hành trình, thời gian hao phí mặc dù không ít, hắn thu hoạch cũng lớn đến kinh người, kinh người đến loại tình trạng nào. Hiện tại giang thủ đã là lực nhanh chi đạo đại thành, chân thần tam trọng đỉnh phong. Lực nhanh chi đạo đại thành tăng lên tam biến cảnh giới, từ nhất trọng đỉnh phong đến tam trọng đỉnh phong lại là biến đổi lại thêm trước kia hắn trước kia tại bình thường trên thực lực liền có thể so sánh ngũ biến, hắn hiện tại, dứt bỏ bất tử thân sau bình thường thực lực liền so sánh chân thần chín thay đổi, tăng thêm bất tử thân kia càng đẩy lấy niên ép tu biến, một lần đối mặt hơn 10 cũng có thể nhẹ nhõm đồ sát. Coi như không dựa dâm bất tử thân, chỉ mượn nhờ vây tay phòng ngự, giang thủ cũng có thể đối mặt mười mấy cái cửu biến bình thường vây giết không tổn thương chút nào a. Thực lực như vậy đủ để cho hắn tại chân thần cảnh xương hùng một phương. Chỉ là ngũ tinh tế năm liền có khủng lộ như vậy vượt qua tưởng tượng tiến triển, giang thủ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, dù sao hắn ban đầu ở cảm ngộ bên trong Đem lực nhanh pháp tắc thôi diễn thành đạo liền dùng 7 năm. Mà nói chi lực từ thành hình đến chút thành hiệu, lại đến đại thành, quá trình là lần lượt dần dần bạo tăng, nhưng quá trình này hắn chỉ dùng 5 năm cũng đến. Cảm thụ được thể nội kinh khủng tu vi cùng lực lượng cảm giác lưu truyền, Giang thủ cũng không thể không lần nữa sợ hai thán phục, tín ngưỡng lực thật quá khủng bố, bất quá lần này đột bay manh tiến vào, hắn cũng không chỉ là mượn nhờ tín ngưỡng lực, còn có một loại khác sức mạnh huyền diệu trợ giúp, mới cuối cùng tới mức độ này. 99 năm hạ. Tín độ của hắn số lượng trên địa cầu điên cuồng bạo tăng về sau, Giang thủ liền đi ra lâm cổ thành, bắt đầu du tẩu trên địa cầu cảm ngộ lĩnh hội. Tại mạnh mẽ tín ngưỡng lực ra chỉ dưới hắn tốc độ tiến triển muốn là so bình thường cẳng ngộ nhanh một hai lần, cùng phát hiện tâm linh lực lượng sau càng thêm giống như thần trợ. Cái này giống như thần trợ không phải nói hắn tại hướng phương diện nào đó lĩnh hội lúc nhất nghiệm liền có thể minh bạch tương lai đường làm như thế nào đi, mà là nhiều khi mình còn đang suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đi mơ mơ hồ hồ liền đi ra ngoài. Đây hết thề không phải tín ngưỡng lực, mà là một loại khác ngoài định mức thu hoạch tâm linh lực lượng. Giang thủ lần thứ nhất phát hiện loại lực lượng này là tại Sơn Đông cảnh nội Tế Nam phủ một chỗ nông thôn, đó cũng là hắn vừa đi ra Lâm Củ không lâu, hóa thành dân quốc người Du Tẩu bên trong nhìn thấy một lao nông đang chỉ huy hơn 10 ngoại quốc nô lệ khai khẩn đồng ruộng người lao nông kia không chỉ chỉ huy ngay ngắn rõ ràng còn tự nguyện đặt vào ưu việt điều kiện không đi hưởng thụ tự mình xuống đất dẫn đầu hành động làm cho so những nô lệ kia còn khí thế ngất trời tình huống này tại dân quốc không hiếm thấy mà là có rất nhiều chính là bởi vì đa tài càng thêm không thể tưởng tượng nổi thời kỳ đó dân quốc người đều tính chủ nô chỉ phải hoàn thành chủ nô chỉ huy làm việc liền có thể áo cơm không lo các loại hưởng thụ coi như kia cũng là dân quốc chính phủ ban cho nhưng hưởng thụ về sau lại có bao nhiêu có thể buông xuống hưởng thụ đi chủ động vất vả lao động đương nhiên chỉ là loại này ca nguyện trả giá vất vả hành vi giang thủ cũng sẽ không để ý để hắn chú ý người lao nông kia chính là vị kia vất vả lao động chi hơn mặc dù thường xuyên đem chính mình mệt mỏi phải không nhẹ trạng thái tinh thần lại một mực sung mãn cao lấy tu vi của hắn phát giác người lao nông này thân thể chỉ là khỏe mạnh tinh thần tâm niệm thậm chí lực lượng linh hồn nhưng còn xa so với người bình thường càng cường đại chính là loại kia cường đại để hắn mỗi lần tại khổ lụy về sau cực thời gian ngắn liền khôi phục hết thảy mà nối nghiệp tiếp theo kế tiếp theo thủ cường đại linh hồn tạm bù khôi phục cái này theo hình cái vòng thái còn để thể phách của hắn linh hồn từng bước một không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn giang thủ đứng ngoài quan sát rất nhiều trời, cuối cùng lại làm bộ phổ thông người xa quê cùng lao nông tâm tình nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ, đó chính là tâm linh lực lượng. cầm lao nông nguyên thoại đến nói, hạ tại mấy năm trước liền cho tới bây giờ chưa ăn no qua, nhân sinh lớn nhất cảm thụ chính là đói, mỗi ngày đều muốn mỏi sở lấy làm sao tìm được điểm giao dại, côn trùng loại hình lấp bao tử, trước kia có cái năm đứa bé chết đói ba cái, đã từng sáu cái tôn tử tôn nữ bởi vì đói, bởi vì đến từ quan phủ, giáo hội tây phương, thân sĩ, địa chủ cấp bậc tầng bóc lộ tá bách, không thể không bán đi bốn cái, coi như như thế còn lại người một nhà cũng thường xuyên đói ngực rán, đế lưng. Ngẫu nhiên một năm khoảng chừng tốt, bị thượng tầng áp bách bóc lột không dư thừa cái gì, mùa màng một kém liền đợi đến chết đói đi. Khi Thanh Châu phủ dị biến dân quốc chính quyền sau khi xuất hiện, đối so trước sau tương phản, người lao nông này không chỉ vượt qua trong giấc mộng thần tiên đồng dạng sinh hoạt, còn chuộc về dị vãng bán đi mấy cái tôn tử tôn nữ một nhà đoàn viên, bởi vì quá cảm ơn dân quốc chính phủ, cảm kích Thanh Châu phủ thần tiên lão ra, hắn cũng không biết nên như thế nào hồi báo, chỉ có thể đem một nhóm người khí lực đều dâng hiến cho chính phủ chỉ lệnh chính sách. Đá chính phủ để hắn chỉ huy nô lệ khai khẩn đồng ruộng, vậy hắn liền không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống đại giới nô lệ không đủ dùng, khai khẩn chậm, liền tình nguyện từ bỏ một chút ưu việt điều kiện để cho mình cũng gia nhập khổ lực ở trong đi trả giá, mà lại vị kiên là thật xuất phát từ nội tâm nguyện ý vì chính phủ chính sách đánh đổi mạng sống. Chính là loại này cao đấu trí cùng kính dâng tinh thần, dù là lao nông niên kỹ không nhỏ, hay là càng làm càng có lực, tinh thần tâm niệm một mực hiện ra một loại cực kỳ đặc biệt thiêu đốt trạng thái. Đây không phải võ giả tự cháy hết thảy, là một loại khác chậm chạp tiêu đốt, sẽ chỉ làm tự thân hết thảy trở nên càng tốt hơn, cơ hồ không có tác dụng phụ của cổái tiêu đốt. Giang thủ cũng bởi vậy bị xúc động mạnh, đối loại kia cổái tiêu đốt quả thực khiếp sợ chúa mắt. Đối phương mặc dù bởi vì đã từng gánh vác đi nhất định phong ấn chi lực không cách nào tu luyện, cũng không phải võ giả, cổ quái thiêu đốt bên trong bản thể cũng không có quá biến hóa lớn, chính là có thể so với bình thường người càng có thể chịu được cơ độ, có thể chịu phải càng lâu mà thôi, nhưng nó lại tại rồi rảo linh khí tầm bộ dưới, lại để cho hắn hình thành một cái đặc biệt tốt đẹp theo điểm. Thậm chí giang thủ ở bên người hắn lúc đều nhận loại kia sức mạnh tâm linh ảnh hưởng, mơ mơ hồ hồ bước ra một điểm cảm ngộ chi đạo, chính hắn còn không hiểu, không hiểu thấu đi ra. Dù sao người lão nông kia cũng là hắn quần tín độ một trọng, hắn tự thân không cách nào lại cống hiến tín ngưỡng lực, nhưng tín ngưỡng của hắn vẫn tại, thuần túy mà của nhiệt. Loại kia sức mạnh tâm linh thông qua tín ngưỡng chi tâm gia trì, không có cho Giang Thủ cung cấp minh xác lực lượng, lại làm cho Giang Thủ cảm ngộ chi đạo biến nhẹ nhõm. Một người cống hiến ít, dân quốc bên trong loại này tình huống lại rất phổ biến, hơn 300 triệu quốc dân trí ít có mấy triệu loại này tình huống, chính là dân quốc bên ngoài hơn một tỷ người cũng không ít cống hiến ra sức mạnh tâm linh, vô số lần cảm thụ gia trì dưới, lại thêm bình thường tín ngưỡng lực vốn là để hắn cảm ngộ nhanh một hai lần, sau đó Giang Thủ hơn hai địa cầu năm lực nhanh chi đạo chút thành tựu, hơn sáu năm đại thành, đại thành lúc còn kéo theo tu vi đột phá một lần, hơn. Mười năm chút hắn liền đi đến dự tính bên trong hẳn là một hai trăm cái địa cầu năm mới có thể đi đến đường. Nhưng đến bây giờ, hắn đều còn đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Tín ngưỡng lực, phổ thông tâm linh con người lực lượng, Giang thủ hưởng thụ vô số chỗ tốt, lại như trước vẫn là không hiểu. Bất quá đến bây giờ, địa cầu 1.6 tỷ nhiều nhân loại tín ngưỡng lực đã toàn bộ hao tổn không. Tâm linh lực lượng cũng bị hắn hấp thu không sai biệt lắm, hắn đều cảm thấy địa cầu đã lại không thể cầu, tựa hồ có thể rời đi. Trương 832, trăm trở về. Sự tôn gặp qua thần tiên lão gia. Sau một thời gian ngắn, vương thời. Đào thiến bọn người từ dân quốc các nơi lộn xộn đạp mà tới, cung kính quỳ gối cung điện bên ngoài quảng trường thăm Viu lúc, Giang thủ cũng lách mình đến ngoài điện, nhìn một chút dưới núi liền cười nói, "Đứng lên đi, hôm nay gọi các ngươi tới là cho các ngươi phổ cập một chút tinh không tưởng thức." Tu vi cảm nội chi lực biên độ lớn tăng lên, để Giang thủ thực lực cũng phi tốc bạo tăng, tăng thêm trên địa cầu tín ngưỡng chi tâm cũng hao tổn không, trong ngắn hạn không có cách nào khôi phục, Giang thủ đích sắc nên đi, trước khi đi có chút sự tình cũng là muốn giải quyết. Hắn ngay từ đầu dự định cũng chỉ là mượn dùng một chút người địa cầu ngu tin, cũng không tính trưởng kỳ để bọn hắn sa vào tại ngu trung ngu tin bên trong. Muốn mở ra loại này ngu tin Trực tiếp nhất biện pháp chính là để bọn hắn biết. Đối sinh mệnh có trí tuệ đến nói, không biết mới là đáng sợ nhất, vô tri mới có thể ngu muội Liên la địa cầu người tự thân, giang thủ trước khi tới đây bọn hắn cũng trải qua các loại thời đại, nguyên thủy thời kỳ sống xét vang dội liền có thể bị ngay lúc đó nhân loại xem như thần minh hiền linh, tần hán đường tống thời đại địa chân núi lửa thì sẽ bị xem như thiên phạt cùng các loại, đó chính là bọn họ không biết, không hiểu. Chờ bọn hắn phát triển đến thế kỷ 21, tự nhiên lôi điện. Địa chấn cùng cùng đều bởi vì bị khoa học giao phó giải thích, không nói trước những này khoa học giải thích có chính xác không, nhưng chỉ cần có giải thích, bọn hắn cảm thấy mình hiểu, liền không có ai sẽ lại hướng thần minh trên thân lôi kéo. Đây chính là chưa từng biết đến biết tự nhiên nhất diễn hóa. Giang thủ trên địa cầu hành vi cũng có thể bộ nhập cái này khâu, hắn khi mới xuất hiện bởi vì hiện ra vượt qua người địa cầu tưởng tượng lực lượng, không có địa cầu người có thể minh bạch hắn là làm sao làm được, vì sao lại cường đại như vậy, liền bị tôn thờ, nhưng chỉ cần giải khai những này nghi hoặc. Để càng nhiều người minh bạch bọn hắn nếu có tư chất có cơ duyên, cũng có thể từng bước một đi đến trình độ kia, đều có thể có hy vọng có được cùng giang thủ không sai biệt lắm lực lượng. Để bọn hắn biết minh bạch, loại kia ngu tin tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bỏ đi. Bình tĩnh lời nói bên trong giang thủ từ linh khí bắt đầu giảng giải, bởi vì linh khí mới là võ giả tu luyện căn bản, từ cái này căn bản bắt đầu đến võ giả bước vào thông linh kỳ, thánh giai, bán thần. Từng bước một diễn hóa, bao quát tinh không trước mắt tình thế, vạn tộc tranh bá cách cục, phen này giản thuật liền dùng một ngày còn nhiều thời giờ. Mặc kệ đối võ thánh hay là thông linh kỳ cường giả mà nói, Một ngày cũng không tính là nhiều, nhưng tại nghe nhiều như vậy nội dung về sau, Thần Sơn dưới Vương Thời, Đào Tiên bọn người. Còn có những cái kia bị phân công đến đóng giữ Thần Sơn tiểu nam tiểu nữ tôi tớ, tất cả mọi người nghe được trợn mắt hốt mồm, tâm thần biến ảo. Ta đến tới địa cầu về sau, là cần phải mượn tín ngưỡng của các ngươi tu luyện, bởi vậy lúc mới đầu kỳ cũng chưa giải thích quá nhiều, bất quá tại trước khi ta đi, những sự tình này vẫn phải nói rõ bạch, tránh cho các ngươi một mực bởi vì không lý trí cuồng tín mà dẫn đến tự thân tu vi không cách nào tinh tiến vào. Mở miệng lần nữa nói một phen, Giang Thủ mới phất tay đưa ra từng mai từng mai chữ vật giới chỉ. Những này chữ vật giới chỉ bên trong chính là một chút bảo dược công pháp loại hình bao quát bộ phân gan đạo luyện khí trận pháp điện tịch đưa ra những này điện tịch về sau giang thủ mới lại phất tay đưa tiễn đông đảo võ thánh cang lách mình đến bầu trời địa cầu phất tay đánh ra từng đầu mỏ linh thạch vùi sâu vào tinh cầu chỗ sâu tại những này khoáng mạch tiêu hao hết trước đó địa cầu chí ít cũng còn có thể bảo trì lại dư thừa linh khí cung cấp tinh cầu bên trên nhân tộc tu luyện mà những này khoáng mạch chí ít cũng có thể bảo chứng thúc đẩy sinh trưởng mấy cái nửa cường giả thần cấp làm xong những này giang thủ mới tâm niệm vừa động thông qua tâm niệm điều khiển tự bạo trưởng khống địa cầu phân hồn cái này phân hồn bây giờ chỉ có thông linh kỳ tu vi Giữ lại cũng không có tác dụng gì, một khi tự bạo sau địa cầu cũng liền khôi phục tự do thân. Cho đến lúc này Giang Thủ mới thở dài một hơi. Dù là hắn biết trên địa cầu ngu tin trạng thái không phải từ giờ khắc này liền giải trừ, nhưng vì mười ngàn võ thánh giảng đạo giải hoặc về sau, cho bọn hắn thời gian nhất định, tự nhiên mà vậy liền sẽ để những này ngu tin tiêu tán. Sự tình xem như đại khái giải quyết, bất quá ta muốn đi cũng muốn để Hóa tướng Châu khôi phục về sau, nhất là có thể diễn hóa xuất vạn tượng chi môn sau mới có thể đi được rơi, mà Hóa tướng Châu trải qua sáu cái tinh tế năm tính dưỡng. Khoảng cách khôi phục còn rất xa đâu. May mà ta trên thân còn có một nhóm tinh khiết thế giới chi lực, có thể dựa vào những thế giới này chi lực đi ra tốc tầm bổ. Tinh khiết thế giới chi lực, hay là giang thủ từ huyền bủi tông di chỉ bên trong được đến, loại lực lượng kia cũng huyền diệu không thể tưởng tượng nổi, chính là một viên sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh tinh hoa, có thể diễn hóa vật vật, số lượng đầy đủ, lời nói càng cơ hồ là vận năng. Giang thủ trừ dùng những này tầm bổ qua huyết linh luân bảo cây, cùng đi giữ gìn lâm vào linh hồn ngu muội trạng thái đường phi hoàng bên ngoài, liền lại không đa dụng. Dưới mắt tay hắn bên trong cũng còn có hơn hai. Ngàn độ, nghĩ tới chữa trị hóa tướng châu tuyệt đối đầy đủ. Dù sao hóa tướng Châu không phải triệt để tổn hại, như một kiện hỗn độn linh bảo triệt để tổn hại, đừng nói cho hắn mấy ngàn độ thế giới chi lực, chính là mấy chục nghìn độ mấy trăm triệu độ chỉ sợ đều không đủ, một kiện hỗn độn linh bảo giá trị là viễn siêu một khóa tinh cầu, chính là nó sinh ra lúc hấp thu lực lượng, cũng viễn siêu ngưng tụ sinh mệnh tinh cầu tinh vũ tinh hoa, nhưng hóa tướng Châu giờ phút này chỉ cần thắng một năm 205 tạm bổ tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục, có thể nghĩ kê thương. Tích trình độ là cỡ nào rất nhỏ. Suy tư sau giang thủ vào chỗ tại địa cầu bên ngoài, cầm ra hóa tướng Châu liền bắt đầu đánh vào tinh khiết thế giới chi lực. Lại làng nửa tháng trôi qua, Khi thôi động hóa tướng châu diễn hóa xuất vạn giới chi môn, dù là hắn thế giới chi lực cũng bởi vậy hao tổn chống một nửa còn nhiều. Nhưng Giang Thủ hay là mừng rỡ huyền lập trong tinh không cất tiếng cười to. Có cái này, hắn nghĩ trở về cổ thần tinh vực liền dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc tín ngưỡng lực huyền diệu như thế, trong đó ngẫu nhiên bộc phát sức mạnh tâm linh càng khủng bố hơn. Nhưng ta trong ngắn hạn là không có cơ hội lại lợi dụng nó tu luyện, trừ địa cầu, nghĩ tại ngoại giới lợi dụng này lực lượng thật không có gì hy vọng. Trước khi đi, Giang Thủ lại dùng cảm giác nhìn địa cầu một phen, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi thản phục. Hắn lại muốn lợi dụng pháp này tu luyện. Coi như trong tay hắn còn có một khỏa tinh cầu chi tâm, nhưng thực hiện trên địa cầu điên cuồng tu luyện cũng không thực tế, tại cổ thần tinh vực sinh mệnh tinh cầu còn nhiều, rất nhiều, nhưng hắn luyện hóa một viên, muốn để phía trên sinh mệnh có trí tuệ tiến vào cuồng tín trạng thái, đều không có hy vọng. Hắn một cái chân thần để người tôn kính kính sợ đơn giản, tùy tiện lộ mặt cũng có thể làm đến, nhưng khiến người khác tín ngưỡng đến ngưng kết tín ngưỡng chi tâm cuồng nhiệt tình trạng. Mấy cái mười mấy cái có lẽ còn có hy vọng, phạm vi lớn cơ bản không có khả năng. Tín ngưỡng lực thứ này, số lượng thiếu cũng cơ hồ không có tác dụng gì. Giới đi địa cầu về sau, phương pháp này cũng cơ bản tương đương phế bỏ nhưng sợ hai thán phục sau giang thủ hay là thôi động vạn giới chi môn liền biến mất tại nơi đó hắn đã ở địa cầu tiềm tu bảy cái tinh tế năm còn nhiều chút rời đi lâu như vậy là nên trở về đi hơn bảy năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hắn cũng không biết rời đi lâu như vậy về sau dưới mắt cổ thần tinh vực đều thành bộ rãnh gì nhất định phải về đi xem một chút chương 833, bắc cương luân hãm thế đây là có chuyện gì mấy canh giờ sau từ địa cầu một đường vượt qua không gian đến cổ thần tinh vực bắc cương giang thủ nhìn trước mắt một viên khô bại hoàng vũ tinh cầu đầy mắt đều là chấn kinh so đại đa số chân thần kiệu biến còn mạnh hơn giang thủ hiện tại thôi động hóa tướng bản vạn giới chi môn một lần liền có thể vượt qua hơn ngàn cái tiểu tinh hệ khoảng cách khôi phục lại chỉ cần mấy hơi thở cho nên dù là địa cầu cùng cổ thần tinh vực cách nhau rất xa hắn hay là lấy tốc độ nhanh nhất trở về. bất quá giang thủ trở về mục tiêu không phải ấn bạch song di phủ một vùng cũng không phải bước sa tinh mà là một viên hắn đã từng du lịch cảm ngộ nói chi lực phổ thông tinh cầu tại hắn trong ấn tượng viên này gọi minh lưu tinh tinh cầu chính là một cái lưu hỏa tinh hệ thế lực nhỏ hoàng thị thuộc hạ tinh cầu hoàng thị là nhân tộc thế lực cả tộc chỉ có hơn mười bán thần một cái chân thần đều không có chỉ nắm giữ bốn năm khoa sinh mệnh tinh cầu. Giang Thủ đem mục tiêu khóa chặt tại cái này bên trong là vì lặng lẽ xuất hiện, đánh trước dò xét một chút tinh không tình thế. Tại hắn thời điểm ra đi bản lòng Tinh vực hơn phân nửa cường giả cùng cổ thần Tinh vực hơn phân nửa cường giả đều hội tụ tại ấn thị di bên ngoài phủ. Như thế sự tình trải qua hơn 7 năm biến thiên hẳn là cũng kết thúc. Bất quá coi như kết thúc, bản lòng võ giả cùng cổ thần võ giả ở giữa sẽ có hay không có cái gì sau tiếp theo xung đột, cái này còn chưa nhất định, mà lại hắn tại vô số ngoại giới võ giả trong mắt cũng đã vỡ lặng, bởi vậy cũng không thích hợp quang minh chính đại xuất hiện tìm phổ thông tinh cầu tìm hiểu tin tức đối với hắn mới là có lợi nhất nhưng Giang Thủ không nghĩ tới tại hắn đến Minh Lưu Tinh về sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy chỉ có đầy tinh cầu rách nát kiến trúc, trận bầy di chỉ, còn có đại lượng bị phá hư phá hủy núi non sông ngòi, nâng tinh không gặp một người sống. Chẳng lẽ cảm thấy hiện lên một tia rất dự cảm không tốt, dù là nương theo những này dự cảm hiện lên Giang Thủ trong lòng cũng không ít nghi hoặc, nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là cảm giác bao phủ toàn cầu, xác nhận trên viên tinh cầu này không có một người sống về sau, mới trong đầu hiện lên khắc một khỏa tinh cầu hình tượng, thôi động vạn giới chi môn liền chạy tới. Sau một khắc khi Giang Thủ xuất hiện tại bước xa tinh bên ngoài nhìn xem đã từng huy hoàng mà giàu có trí hướng bước sa tinh giờ phút này cũng là đầy đất am u trừ rách nát trận bể cùng bị đánh nát sông núi lục địa bên ngoài không gặp một người sống giang thủ một trái tim mới hoàn toàn chìm xuống dưới xem ra thật sự là như thế bước sa tinh đều thành dạng này chỉ có một lời giải thích tại ấn bạch song di phủ một trận chiến sau những cái kêu bàn long võ giả bắt đầu từ chính diện xâm lớn coi như không thể tin được hắn biết bên trong cổ thần sức mạnh của tinh vực cùng bàn long tinh vực lực lượng là lực lượng ngang nhau như bộ phát toàn diện xung đột bản long võ giả tựa hồ cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt nhưng bước sa tinh đều biến thành dạng này hắn không tin đều không được bất quá giang thủ phía trước đi ấn bạch song di phủ trước đó đã để bộ thị bên trong nhân vật trọng yếu đều đi vân cảnh tông tránh hoạn vậy coi như bản lòng cổ thần hai đại tinh vực xung đột bộc phát bước xa tinh tùy theo hoa phế, nghĩ đến bộ thị bên trong nhân vật trọng yếu hẳn là cũng sẽ không bị hao tổn quá nhiều bao quát cha mẹ của hắn thân nhân cũng hẳn là mức độ này bởi vậy giang thủ tại thời khắc này không có bởi vì một màn trước mắt màn mà bị kích thích mất lý trí khi sâu một hơi hắn mới thôi động vạn giới chi môn chạy về vân cảnh tông nhưng chờ hắn từ lưu hỏa tinh hệ đến khe sâu tinh hệ Đến Vân Cảnh Tông Hoạch Tâm 10 Huyễn Tinh Hệ, nhìn xem cũng phá rơi xuống tiểu tinh hệ, hắn mới lại nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Kém chút mệnh nào. Cho dù có trước đó hai cái hành tinh thiên lệ, chứng minh Bắc Cương không ít thế lực bình thường chỗ tinh cầu đã là bại, bị công hãm, nhưng tại Giang Thủ Dự Đoán bên trong 10 Huyễn Tinh Hệ chính là Vân Cảnh Tông đại bản doanh. Bình thường tiểu tự nhiên tinh hệ đều là lấy một quả tinh cầu làm tên, bước xa tinh chỗ tiểu tự nhiên tinh hệ liền gọi bước xa tinh, nhưng thân là Bắc Cương hai đại siêu cấp bá chủ một trong. Vân Cảnh Tông chỗ đại bản doanh, một cái tiểu tự nhiên tinh hệ 10 quả tinh thần, trừ chủ hành tinh bên ngoài cái khác cựu tinh đều là sinh mệnh tinh cầu coi như trời sinh cũng phải, cũng sớm bị cường giả thần cấp cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu, cái này một cái tiểu tinh hệ bên trong chín khoa sinh mệnh tinh cầu quay trung quanh một viên hàng tinh quay quanh, cả thế, ái tinh hệ ở giữa còn có đại lượng trận pháp cấm chế chi lực, một khi vận chuyển toàn bộ tiểu tinh hệ đều sẽ xuống tới, mang theo một cái tiểu tinh hệ chi lực công diện ứng đối đại địch, cộng thêm vân cảnh tông còn trường ba vị chủ thần toa chấn, lực lượng như vậy, coi như đối mặt lớn diện tích xâm lấn cũng sẽ không dễ dàng thất thủ, dù sao những cái kia bản lòng chủ thần chẳng lẽ không sợ thương vong à? cho nên mới trước đó hắn coi là cái này mười vĩnh tinh hệ sẽ còn là đại khái xong tốt. Nhưng nhìn về phía trước tàn tạ di chỉ, không thể nghi ngờ để giang thủ tâm thần bị xúc động mạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trận chiến kia đến cùng là thế nào phát sinh, lại như thế nào tiến triển? Làm sao lại ngay cả cái này bên trong đều thất thủ rồi? Có chút không dám tin tưởng, giang thủ ngơ ngác huyền lập ở trong vũ trụ mắt lộ ra hồng quang lúc, mấy thân ảnh mới từ một viên sinh mệnh tinh cầu bên trong thoát ra, vừa một thoát ra đến, nhìn thấy giang thủ sau mấy vị này cũng đã biến sắc. Xong. Đây là mấy cái bàn long tinh hệ chân thần, bốn đạo thân ảnh bên trong mạnh nhất là một cái ngàn vận tộc chân thần, chứng bắt biến khí cơ, cái khác ba cái tất cả đều là thất biến tại mấy cái này tiếng kinh hô bên trong, giang thủ trong lòng kiểm chế mới nháy mắt bộc phát, một đao ra chín nói ánh đao lướt qua, bên cách một tiếng liền trực tiếp chém giết ba cái thất biến, cái cuối cùng bắt biến cũng bị nhất đao lưỡi đoạn, mà tại kia ngàn vẫn tộc bắt biến hoàn toàn chết đi trước đó, giang thủ cũng thôi động thân pháp đến trước người đối phương, nắm lấy hắn liền biến mất tại dưới trời sao. sau một khắc, lại là nhiều đạo thân ảnh từ mười huyễn tinh hệ bên trong thoát ra, nhìn xem đã bỏ mình ba cái chân thần mặc dù tức giận không thôi, lại cũng căn bản tìm không thấy giang thủ thương tích, thậm chí bọn hắn cũng không biết hung thủ là ai. thì ra là thế, thì ra là thế. hô nói như vậy vân cảnh tông tại đại bản doanh bị công phá trước đó chủ lực đã đảo vòng còn tốt còn tốt khác hoàn toàn tĩnh mịch tinh không khi giang thủ vận chuyển bí pháp cương ép vơ vervez bắt tới bắt biến cường giả linh hồn về sau từ đối phương trong linh hồn biết được hết thảy hắn mới lại thở dài một hơi bất quá giang thủ ánh mắt lại trở nên lóe lên mặc dù vân cảnh tông cường giả là trốn không phải bị tàn sát sạch sẽ cái này cũng cải biến không được toàn bộ bắc Cương đã luân ham sự thật ban long tinh vực cùng cổ thần tinh vực chính diện khai chiến chính là giang thủ thoát đi sau không bao lâu sự tỉnh giang thủ rời đi ấn bạch song di phủ mấy tháng mà thôi Địa Hoàng động Thiên xuất hiện hơn 150 mai vô song khí lúc, một cái bản lòng chân thần cựu biến liền góp đủ 33 mai lệnh bài nhập chủ nội phủ. Nhưng đang chết chính là, cái kia bản lòng cựu biến nhập chủ nội phủ, tấn thị di phủ hộ phủ cấm chế lại không có nhắc nhở còn tại di trong phủ võ giả, đồng dạng không có chủ động đem còn tại tranh đoạt vô song khiến võ giả đưa ra, sự tình ngay ở một khắc đó triệt để xoay chuyển. Cái kia bản lòng tinh vực chân thần cựu biến tiếp quản nội phủ trước, địa hoàng động trời mặc dù chết mất 4.0000 chân thần, nhưng hộ thần tinh vực bản lòng tinh vực đều có 2, 3 vạn chân thần, coi như hai đại tinh vực chân thần cũng không có toàn bộ đi vào, chỉ là đi vào hơn một nửa chết mất 45000 gánh vác cho hai cái tinh vực, mọi người tổn thương hay là không sai bị lắm. Ai cũng không so với ai khác chiếm nhiều đại thiên nghi, lực lượng hay là lực lượng ngang nhau, nhưng cái kia bản lòng chân thần luyện hóa ấn thị di phủ về sau, trực tiếp liền thôi động di phủ cấm chế, đối còn tại động tiên cổ thần tinh vực chân thần bán thần nhóm hạ thủ, những cường giả kia không có lực phản kháng chút nào liền bị hoặc giết hoặc cầm nã. Một lần tổn thất hơn 10000 chân thần, bao quát qua 100000 lục trọng tiêu trở lên bán thần, lần này liền để cổ thần sức mạnh của tinh vực tổn thất một nữa. Nguyên bản thế lực ngang nhau hai đại tinh vực liền bị triệt để xoay chuyển. Cũng bởi vì cổ thần tinh vực cường giả không thể thừa nhận khủng bố như vậy tổn thất, cho nên là cổ thần tinh vực chủ thần trước tụ họp lại nổi lên, nhưng bàn lòng các chủ thần lại nhẹ nhõm tránh tiến vào ấn bạch song di phủ. Sau đó chính là từng cái chủ thần từ bị tóm chủ thần linh hồn ký ức bên trong vơ vét ra từng khỏa tinh cầu ấn tượng, từ chủ thần thôi động bạn giới chi môn, lần lượt xuất hiện tại siêu nhiên thế lực bên trong tinh cầu, gần trăm vị chủ thần phân lượt tập kích, toàn bộ Bắc Cương liền trong thời gian ngắn nhất luôn hãm. Minh Bạch đây hết thể về sau, Giang Thủ cũng không biết mình tâm tình nên như thế nào hình dung, ấn bạch song di phủ. Hắn đều trăm ngàn không nghĩ đến cái kia hấn bạch song sẽ ác như vậy, có người tiếp quản động phủ lúc những người thí luyện khác vậy mà không biết chút nào. Nếu như một lần kia là cổ thần tinh vực cường giả trước tiếp quản động phủ, đoán chừng chính là bản lòng võ giả bị số lượng lớn đô sát, sau đó tổn thất một nửa lực lượng, từ đây không gượng dậy nổi, nhưng sự kiện kia bên trong là bản lòng cường giả trước cao hơn một bậc. Đều là một nửa một nửa tỷ lệ, cổ thần tinh vực cường giả vận khí quá kém, một lần lạc bại thiếu chút nữa làm cho cả tinh vực chôn vùi dưới. Chương 834, một điểm tin tức tốt. Cái kia hấn bạch xong, thật quá làm cho người ta không nói được lời nào. Bắc Cương sẽ Luân Hám có hai đại nhân tố. Một là tại ấn bạch song di phụ chết hơn 10 ngàn chân thần cùng hơn 100 ngàn lục trọng tiêu trở lên bản thần, làm cho cả cổ thần trong tinh vực thượng tầng lực lượng hao tổn một nửa, hai là gần trăm bàn lòng chủ thần trưởng quản lấy vạn giới chi môn, có thể tùy ý xâm lấn tùy ý một cái siêu nhiên thế lực nội bộ, gần hơn trăm số lượng đối một hoặc đối hai ba, chiếm cứ không nhỏ ưu như thế. Nhưng không thể phủ nhận là, điểm thứ hai cũng mơ hồ nhận điểm thứ nhất ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải tại ấn thị di phụ tử thương nhiều như vậy, để thế lực ngang nhau lực lượng biến thành mạnh yếu cách xa, như vậy bàn lòng chủ thần cho dù có vạn giới chi môn cũng sẽ không dễ dàng hành động a. Theo Giang Tu biết Bàn Long Chủ Thần xâm lấn vân cảnh tông, thân đình cùng siêu nhiên thế lực lúc, liền xem như gần trăm chủ thần đối hai ba cái, hoặc là xâm lấn ngã thị, bá thị nhóm thế lực sắp tới trăm cái đối một cái, có các tông môn thế lực tích lũy vô số năm hộ tông đại trận bảy tại, những cái kia đại trận bảy vì lực tuyệt đối không thể coi thường, có chủ thần khống chế lúc cũng sẽ càng khủng bố hơn, bọn hắn một đôi gần trăm hai đối gần trăm coi như không có khả năng địch nổi, dùng trận, Pháp đỡ một chút nguy cơ chí mạng nắm lấy cơ hội chạy thoát, cũng sẽ không rất khó khăn. Cho nên các chủ thần đối chủ thần chiến đấu bản Long Tinh vực chiếm hữu không tiểu ưu thế, nhưng ưu thế chỉ tạo thành Bắc Cương 5 vị chủ thần vẫn lạc, thừa hơn 20 cái tạ hữu trốn xa đảo vong. Đánh giết năm chủ thần về sau, bản Long gần trăm chủ thần cũng có một tháng 2 năm một không vị bị thương. Nghiêm túc so sánh một chút, cái này mạnh yếu chênh lệch cũng không phải là đặc biệt khoa trương. Vậy vẫn là cổ thần tinh vực các chủ thần không có chuẩn bị thời điểm, đừng nhìn chủ thần đối chủ thần chiến đấu là từ cổ thần tinh vực chọn trước lên, nhưng bọn hắn thật không làm tốt hết thảy chuẩn bị, là bởi vì hơn phân nửa tinh nhuệ cùng tông môn tương lai chủ cột đại lượng bỏ mình, bị kích thích không cách nào lý trí mới vội vàng khai chiến. Cho nên trận chiến tranh này ngược lại là chủ động khai chiến người bị đánh trở tay không kịp, tỉ như Vân Cảnh Tông cùng Thần Đình ở giữa cũng không có lẫn nhau thẳng tới truyền tống trận, hai cái ba chủ như thế nào lại đem lẫn nhau truyền tống trận thiết lập ở trong tông môn. Loại kia truyền tống trận bình thường thời kỳ sẽ chỉ ở đại bản doanh bên ngoài tinh cầu. Bàn Long chủ thần dựa vào vạn giới chi môn xuất hiện lúc, kia chúng thế lực chỉ có thể dựa vào mình đi gánh, hiện tại quen thuộc bàn long chủ thần thủ đoạn sau. Cái khác siêu nhiên thế lực chỉ cần mở ra riêng phần mình nội bộ truyền tống trận, nhận xâm lấn lúc thế lực khác chủ thần gào thét mà đến, cùng nhau trông coi, bọn hắn tại vạn giới chi môn bên trên ưu thế cũng sẽ bị hạn chế lại cho nên nếu không có đầu thứ nhất, chủ thần cấp trở xuống thực lực võ giả hình thành mạnh yếu cách xa chi cục, bàn long chủ thần chỉ sợ thật sẽ không dễ dàng khai chiến. Nhưng loại kia cục diện xuất hiện, bàn long chủ thần chỉ muốn đi đối phó chủ thần, hay là chiếm cứ ưu thế thời điểm hạ thủ. Còn lại, bàn long chân thần cùng bán thần đối với thượng cổ thần chân thần bán thần liền cũng có thể dựa vào số lượng quét ngang đồ sát, căn bản không cần chủ thần đi nhọc lòng. Cái này chỉ sợ mới là đại chiến toàn diện bộc phát chỗ có nguyên nhân. Mà loại cục diện này xuất hiện, chính là ấn bệnh song di phủ tạo thành. Tiết Di trong phủ vô song lệnh, tất nhiên không phải một hai cái hoặc là mấy cái chân thần bán thần có thể thực hiện, muốn thực hiện ít nhất phải chết đến ngàn chân thần, hoặc chết mất năm sáu nghìn bán thần mới có hy vọng. Mặc kệ là mấy cái thế lực cường giả đi vào, chết nhiều như vậy sau mọi người tuyệt đối đều đang đứng ở điên cuồng chém giết kỳ, mặc kệ ai kế thừa tiếp quản nội phủ chỉ sợ đều sẽ đối cái khác người hạ thủ. Di phủ cấm chế vậy mà không tại có người kiếm đủ vô song khiến lúc nhắc nhở những võ giả khác, đây tuyệt đối là cố ý trốn giết. Liên đâu này, liên gặp chứng vị kia dẫn đến huy hoàng một thời đại hoàng cực cung vẫn là tám đạo chủ thần, nội tâm đến cỡ nào âm u, càng đừng đề cập Giang thủ còn phải biết khác một điểm đó chính là ấn bạch song nội phủ là trống không, không chỉ không có ấn bạch song thi cốt, cũng không có gì dết tấn lệnh, ngay cả nó bảo vật của hắn đều không có, chính là một cái trống rỗng nội phủ, chỉ có trưởng khống động phủ chân phủ cột mốc biên giới có thể luyện hóa. Giang thủ vừa rồi giết chết dù sao cũng là chân thần bắt biến, chân thần bắt biến mặc kệ đặt ở thế lực nào cũng có thể coi là là đỉnh tiêm tồn tại. Hắn từ đối phương linh hồn ký ức bên trong biết được tin tức ứng sẽ không phải giả, mà đối phương vốn có ký ức chính là tiếp quản lớn bạch song nội phủ chân thần cựu biến tiến vào nội phủ sau lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy chỉ có trống rỗng, còn có một câu ấn bạch song nhấn lại vô chi tiểu bối, ngươi bên trên cẩn cố. Động phủ này bên trong căn bản không có lao phu gì cốt, lao phu như thế nào lại tiện nghi các ngươi những này vô chi tiểu nhi, để các ngươi cầm lao phu thì cốt đi hoàng cực cung tranh công. Lúc trước lần thứ nhất cho Giang Thủ giới thiệu ấn bạch song di phụ tân nông lợi cũng đã nói, từ ấn bạch song thiết trí vô song khiến lanh huyết trình độ đến xem, hắn chưa chắc sẽ nói được thì làm được, nhưng tại trước đó kia ngàn vẫn tộc bắt biến linh hồn trong trí nhớ biết được những này lúc, Giang Thủ hay là nghẹn ngào rất lâu. Dù là nội phủ bên trong không có di cốt, cũng không có những bảo vật khác. Đối với hiện tại Giang Thủ thậm chí cổ thần tinh vực cường giả đến nói là tin tức tốt, những tin tức này cũng không thể nghi ngờ càng khiến người ta không biết nên như thế nào đánh giá vị kia hoàng cực cung phản định. Bất quá những này cũng đều là chuyện quá khứ. Trước mắt đôi Giang Thủ đến nói trọng yếu nhất hay là hiểu rõ Vân Cảnh Tông, thân đình cùng còn lại cường giả trốn đi đâu bên trong, nhất là Vân Cảnh Tông cường giả tung tích, cha mẹ của hắn, tô Nhã Cảnh Phủ cùng trước kia đều là tại Vân Cảnh Tông bên trong. Trước đó vơ vét đến linh hồn ký ức bên trong, hắn cũng biết Vân Cảnh Tông ba chủ thần cũng không có ai vỡ lạc. Lúc ấy một trận chiến hơn 80 cái bản lòng chủ thần xâm lớn, ngay lập tức dù địa sát không thiếu chủ thần cấp trở xuống cường giả, nhưng cũng chỉ là mấy hơi thở tam đại vân cảnh tông chủ thần liền khởi động trận pháp, ba chủ thần thôi động trận pháp, rằng có sau một thời gian ngắn càng nhiều vân cảnh tông đệ tử hay là tụ họp lại, lại bị ba chủ thần mang theo chạy thoát. Giang thủ cha mẹ bạn bọn người, cũng không có tại đợt thứ nhất vẫn lạc, dù sao giang thủ không phải hạ người vô danh, cha mẹ của hắn thân hữu chết hay không, nhưng cái kia bản lòng chủ thần cũng bảo lưu lấy mấy phần chú ý. Đối này giang thủ là cái tin tức tốt, nhưng tin tức xấu chính là hắn không biết bọn hắn tung tích. Những cường giả kia trước mắt là tiến vào bên trong nguyên thành cái kia không cách nào giết chóc an toàn chính đễ, hay là tiến vào cái khác cương vực. Bởi vì trước mắt Bắc Cương bên trong liên thông bên trong nguyên thành các truyền tống trận cơ bản đều bị phá hủy phá hư, trước đó chân thần bắt biến đều đối này hoàn toàn không biết gì. Hẳn là sẽ đi bên trong nguyên thành đi, tại kia bên trong bản long chủ thần số lượng lại nhiều, có thượng cổ thần tộc thiết trí trận pháp cấm chế tại, bọn hắn cũng không có can đảm làm loạn, mà bản long chủ thần tiếp quản Bắc Cương về sau, chặt đứt cùng bên trong nguyên thành truyền tống trận chính là vì triệt để trưởng khủng Bắc Cương. Trưởng Khống Bắc Cương, cái tông môn thế lực đảo vòng sau lưu lại lưu lại tài nguyên bảo địa, bọn hắn cũng sợ cổ thần tinh vực chỗ có chủ thần tập kết lấy chạy. Đến báo thủ. Mà bàn long các chủ thần muốn đi bên trong nguyên thành lời nói, có vạn giới chi môn liền căn bản khỏi phải chuyển tống trận. Bất quá ta cũng có hóa tướng bản vạn giới chi môn, có thể đi xem một chút, không quản sự tình về sau sẽ phát triển đến một bước kia, hay là trước xác định phụ mẫu tung tích của bọn hắn trọng yếu nhất. Trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm, sau đó Giang thủ liền xác lập kế tiếp mục đích, thôi động vạn giới chi môn biến mất tại nơi đó. Chương 835, ngươi làm sao có thể không chết? Lần lượt dựa vào vạn giới chi môn xuyên qua phi độn bên trong, cùng giang thủ cảm giác được sắp tới mục đích lúc, đột nhiên tâm niệm vừa động dừng ở dưới trời sao, từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một gốc bề ngoài kỳ lạ bảo dược liền nuốt xuống, cùng nuốt cái này bảo dược luyện hóa vài ngày sau, hắn mới thôi động ẩn nấp công pháp biến mất bạo tăng tu vi cùng nói chi lực. Dưới tình huống bình thường, ẩn nấp công pháp mặc kệ tái xuất chúng, cũng nhiều nhất là tại cùng tu vi không sai biết lắm. Hoặc là trên lệnh không phải đặc biệt lớn võ giả trước mặt ẩn nấp dưới thực lực, chân thần tư biến có thể dựa vào cùng đặc biệt công pháp, tại chân thần thất bát biến trước mặt còn không bị phát giác nội tình, nhưng ngửa như nghĩ tư biến lúc liền có thể giấu giếm được chủ thần dò xét, kia không thể nghi ngờ là nói đùa. Dù sao ngươi có ẩn nấp công pháp, đối phương cũng có thể có cảm giác công pháp. Đây cũng là lúc trước Giang thủ mới vào bán thần cảnh không lâu, tiến về biển thản tinh tìm hắn bộ tú tâm không cách nào dò xét hắn chuẩn xác tu làm thời gian, sẽ như vậy chấn kinh thậm chí để hắn không muốn tiết ra ngoài tu vi thật sự nguy nhân. Nhưng bây giờ Giang thủ thực lực chân chính siêu việt chân thần cửu biến, trước đó nuốt bảo dược, là tại Vạn Sinh phủ bên trong được đến không giới bất diệt hồn trùng siêu cực phẩm bảo dược, công hiệu cũng là để võ giả ẩn nấp tu vi cảnh giới, lại thêm hắn giờ phút này thuốc dục công pháp cũng cực kỳ không yếu, cho nên hắn lần này ẩn nấp chỉ sợ sẽ là chín thành hai đạo chủ thần, ba đạo chủ thần cũng rất khó phát giác. Về phần Giang thủ tại sao phải ẩn nấp tu vi? Lúc trước đại lượng bàn long chủ thần vừa tiến vào cổ thần tinh vực, đối với muốn hay không đi tìm tác Giang thủ tung tích khi thì lẫn nhau thương thảo lúc, liền có người mở miệng phán đoán Lấy giang thủ hơn 10 năm liền đem bốn hệ pháp tắc ngưng tụ thành đạo tốc độ suy đoán, hắn muốn để bốn loại đạo ý chút thành tiểu chí ít tháng 3 năm 405, đại thành được 100 năm. Loại này phán đoán đều là rất chính xác, theo bình thường hiệu suất đi nhìn, dù là hắn lần nữa tìm hiểu ra cùng đường lên trời cùng loại cảm nộ phương thức, cũng muốn thời gian dài như vậy mới có thể đi đến một bước kia, nhưng bây giờ hắn chỉ cần mất hơn 7 năm liền để lực nhanh theo điểm đại thành, tu vi cũng đến tam trọng địa phong, hiệu suất này liền quá bất khả tư nghị. Như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu suất, chưa hẳn sẽ không lại dẫn xuất cái khác phiên phức. Ban đầu ở địa hoàng động tiên bên trong, Khi ngoại giới thịnh truyền giang thủ người mang hỗn độn linh bảo tinh cực nguyễn lúc liền có quá nhiều cổ thần cường giả cũng vạn vân ngấp nghé, nghĩ gây bất lợi cho hắn. Hắn hiện tại như xuất hiện trước mặt người khác bị người phát hiện hắn không chết, chỉ sợ sẽ là hư hư thực thực có được tinh cực nguyên là đủ cho hắn mang ra không ít phiền phức, như lại để cho người phát hiện hắn loại này tăng lên hiệu suất phiền phức sẽ chỉ lớn hơn. Có thể ẩn trốn một chút đối với hắn cũng có được không tiểu tiện lợi. Thì như ngoại giới hoài nghi hắn có được tinh cực nguyên, hắn có thể dùng một kiện công hiệu cùng loại tinh cực nguyên cực võ đi giải thích. Cực võ liền không đủ để để người mất lý trí giết người đảm bảo cũng mặc kệ người khác tin hay không, chỉ cần do dự, liền luôn có thể để đại bộ phận phân cường giả sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu tăng thêm hơn 7 năm liền tấn thăng nhiều như vậy tình huống tại, hắn coi như giải thích là có một kiện cùng loại tinh cực nguyên tự võ, chỉ sợ cũng phải để quá nhiều người kìm nén không được, muốn cầm xuống hắn tìm tòi hư thực. Sau một khắc giang thủ mới lấy chân thần nhất trọng định phong, bốn loại nói chi lực vừa thành hình biểu tượng đột hướng bên trong nguyên thành. Mấy hơi thở về sau, giang thủ liền xuất hiện tại bên trong nguyên thành hỗn độn tháp một vùng tầm ra đưa tin ngọc giản liền đi liên lạc Tô Nhã. Đưa tin phát ra, để giang thủ mừng rỡ là hắn cũng thật thu được hồi âm. Giang thủ Cái gì? Giang Thủ. Lại là mấy hơi thở, khi Giang Thủ đứng tại truyền tống quảng trường vừa mới ổn định thân thể. Tả Hữu liền vang lên từng đạo kinh hô, những cái kia kinh hô người cũng đều tại sau khi kinh hô ngây ngốc nơi đó, đầy mắt đều là khiếp sợ không biết làm sao biểu lộ. Một người như thế, mười người như thế, toàn bộ quảng trường lấy hàng ngàn lui tới võ giả đều là như thế, toàn bộ thế giới phảng phất bị dừng lại bên trong, mặt khác mấy thân ảnh mới từ bên trong nguyên thành Tây Phương phi độn mà tới. Giang Thủ, Thủ Nhi, hai bóng người đẹp đẽ vội vã nhảy vào Giang Thủ trong lực. Tiếng hô bên trong đều mang nghẹn ngào, Giang phụ Giang mẫu cùng Đường Phi Hoàng Trang Vinh Hiên cũng lách mình mà nhanh nhất nhanh bắt lấy giang thủ cánh tay. Ha ha, ta liền biết ngươi cái tên này không có dễ dàng chết như vậy. Theo thân Hữu kinh hỉ như điên, khác một đạo chạy tới thân ảnh cũng đứng tại mấy bước bên ngoài cất tiếng cười to, bất quá tiếng cười kia lại rất nhanh hóa thành kinh nghi, bất quá ta thật rất hoài nghi, ngươi làm sao có thể không chết. Đây là Niết binh, theo Niết binh lời nói vô số bị dừng lại thân ảnh cũng nhao nhao phục sinh, sau đó chính là từng đạo kinh ngạc không thôi thét lên. Không phải sao, hắn thế nào không chết? Phốc, trời đánh, ban đầu ở địa hoàng động thiên đều cho là hắn chết rồi, nhiều người như vậy vì tìm kiếm hắn di bảo lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, mặc dù cuối cùng đều không có truyền ra có ai đạt được hắn gì bạo tin tức, ta cũng chỉ là cho là có ai đạt được giữ kín không nói ra, ai nghĩ đến hắn thật không chết, cái này không hợp lý à, hắn vậy mà không chết? từng tiếng kinh hô bên trong, mặc dù có người kinh hỉ, nhưng càng nhiều lại là mang theo nghiến răng nghiến lợi cảm xúc, tựa hồ Giang Thủ không chết là cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình, Giang Thủ đối những cái kia kinh hô cũng không lý tới sẽ, chỉ là cười nhìn về phía Nhất Bình, ta không chết để Nhất Huyên rất thất vọng à? Ha ha đúng vậy à, ngươi cái tên này không chết, lúc đầu nên trở lấy ta đi cứu Vật Tinh Vực đại cụ, chỉ sợ lại muốn bị ngươi đoạt danh tiếng. Quá thất vọng. Nie Bing lần nữa cười to, bất quá cười cười vẫn là không nhịn được chấn lưỡi, không hợp lý à? Thật không hợp lý. Lúc trước nhiều như vậy khóa chặt ngươi sinh cơ bảo vật đều vỡ vụt, ngay cả tùy hành vô giới như thế cực võ đều không thể tại khóa chặt. đã nói lên linh hồn của ngươi ngục thân là hoàn toàn tán loạn, cũng không phải là dùng các loại thế thân bí bảo ngăn lại vừa chết. Võ giả thế giới bên trong có quá nhiều thế thân bảo vật, huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ có thể giúp võ giả ngăn cản ba lần tử vong, bí võ cửu hiển thân có thể giúp ngươi ngăn lại chín lần bỏ mình chi cục, nhưng giang thủ một lần tử vong liền bị ngoại giới phán định chết rồi cũng là bởi vì các loại thế thân bí bảo mặc kệ ngươi ngăn cản mấy lần, cũng sẽ không để võ giả sinh cơ tiêu tán. Nếu là giang thủ dùng những vật kia ngăn lại tử vong, tùy hành vô giới bên trong hắn khí cơ tuyệt sẽ không tiêu tán, cái khắc bàn lòng chủ thần khóa chặt hắn khí cơ bảo vật còn có thể kế tiếp theo khóa chặt. Thậm chí mọi người đều biết, giang thủ còn có bất diệt hồn trùng bảo vật này, bất diệt hồn trùng là cái gì? Một võ giả linh hồn tán loạn đã tuyên án chết rồi, những người khác chỉ cần nắm giữ thứ này lại cẩm mệnh luân của ngươi bài, còn có thể đem người phục sinh. Bất diệt hồn trùng cũng có hạn chế, hạn chế liền là võ giả mệnh luân bài vỡ vụn lúc. Ngươi nhất định phải tại mười mấy cái hô hấp bên trong khởi động bất diệt hồn trùng, qua cái này kỳ hạn tàn hồn đều triệt để vỡ vụn tiêu tán, liền rốt cuộc không sống được. Lúc trước Giang Thủ bỏ mình lúc, còn nhận tự bạo rơi bình đạo ấn phong ấn, phong ấn hết thảy. Dù là linh hồn của hắn tán loạn loại kia phong ấn lực lượng cũng sẽ như bóng với hình kế tiếp theo phong ấn. Tại loại này phong ấn trạng thái dưới bất diệt hồn trùng đều rất khó có tác dụng. Bởi vì bị phong ấn tàn hồn không có một tia lực lượng có thể nói, mà Bất Diệt Hồn Trùng nghĩ thu nạp những cái kia tán loạn tàn hồn một lần nữa ngưng tụ, cũng sẽ nhận phong ấn chi lực áp chế chống cự, Bất Diệt Hồn Trùng đẳng cấp cũng không phải Hỗn Độn Linh Bảo, cực võ đẳng cấp thì là gần với Hỗn Độn Linh Bảo, cho nên Giang Thủ mệnh luân bài vỡ vụ lúc, cầm mạng hắn vòng bài Tô Nhã cũng trực tiếp thôi phát Bất Diệt Hồn Trùng, nhưng là tụ hồn trùng sinh thất bại. Đây mới là Giang Thủ dù là chỉ chết một lần, ngoại giới tất cả võ giả đều cơ hồ phán đoán hắn triệt để chết mất vô nhân. Kia nhìn thấy Giang Thủ ban ngày ban mặt xuất hiện, nghĩ không choáng cũng khó khăn. Chương 836, ngươi là có hay không muốn cho ta nhón một cái công đạo? Mặc dù biết ngươi rất yếu kỷ, nhưng hy vọng nhiếp huynh thứ lỗi. Tả Hưu thậm chí nhiếp Binh tràn ngập nghi ngờ chú ý xuống, Giang thủ chỉ là cười nhạt một tiếng lách qua cái đề tài này, "Đúng, còn muốn đa tạ nhiếp huynh cùng Quý Tông, có thể tại loại này thời khắc nguy cấp còn mang theo cha mẹ ta bọn hắn cùng một chỗ trốn đến bên trong nguyên thành." Nói lời cảm tạ rất lời địa, nhiếp Binh trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ lo lắng, bất quá vẫn là lập tức cười nói, "Đây là hà là, lấy Giang huynh cùng chúng ta có hệ, nếu chúng ta chẳng phải làm mới là lại không mặt mũi gặp người." Niếp Binh đồng dạng không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa, khách khí một câu sau liền mở miệng nói, "Bất kể nói thế nào trở về liền tốt." chỉ cần ngươi trở về, sợ rằng chúng ta gần nhất bị vây ở bên trong nguyên thành bất lực đoạt lại gia viên, nhưng có ngươi tại, tương lai hy vọng cũng sẽ càng lớn. đây không phải tận lực lấy lòng giang thủ, là giang thủ vốn là toàn bộ tinh vực bên trong duy nhất hoàng cấp bán thần tấn thăng, hắn đem bốn hạng pháp tắc ngưng tụ thành đạo hiệu suất cũng viễn siêu tất cả mọi người. một khi giang thủ có thể đạt tới cùng chủ thần so sánh trình độ, chiến lược cơ bản cũng sẽ so với bình thường chủ thần căn mạnh. cho nên có hắn trong tương lai hy vọng lại càng lớn, là một loại rất bình thường suy đoán. nói qua câu nói này về sau, niếp binh càng cười khổ hướng giang thủ truyền âm. Hiện tại chúng ta Bắc Cương các lớn siêu nhiên thế lực, tất cả còn lại võ giả đều là ở tại trước kia mở tại bên trong nguyên thành trong phương thị, tuyệt đại bộ phân hay là ở tùy thân đậu phủ. Chỉ một câu này lời nói liền nói ra trước mắt Bắc Cương võ giả quất cảnh, Giang Thủ nghe được tâm tình nặng nề lúc, vừa định theo niếp Binh cùng một chỗ cất bước, Tải Hữu đứng ngoài quan sát đám người bên trong đột nhiên liền vang lên quát khẽ một tiếng, chậm. Giang Thủ bọn người quay người nhìn lại lúc liên gặp được một người mặc nguyên nguyên tông bảo phục linh văn tộc chân thần thất biến đại bộ nhi đến cười nhìn giang thủ một chút mới mở miệng nói tại hạ đường sách chúc mừng giang sư đệ bình yên trở về không qua sông sư đệ không phải đường nào đó muốn cố ý truy cứu trách nhiệm của ngươi thực tế là chuyện này liên quan quá lớn khi vừa nghe thấy ngươi kèm chút gặp nạn tin tức ta cùng đều vì nghĩ cách cứu viện ngươi trên mặt đất hoàng động thiên buôn ba qua lại thậm chí không tiếc tạm thời buông xuống siêu tập vô song khiến tiến trình nếu không phải khi đó chỉ hoãn địa hoàng động thiên đến cuối cùng như thế nào lại bị bản long võ giả đoạt trước một bước sau đó lại hại ta cổ thần tinh vực một lần hao tổn hơn mười chân thần Hơn 100.000 lục trọng tiêu trở lên bán thần. Giang sư đệ, chuyện này ngươi là có hay không muốn cho ta nhóm một cái công đạo? Đường sách lời nói rơi xuống đất. Trên quảng trường đông đảo võ giả nhao nhao ngạc nhiên, đều là sững sờ nhìn về phía đường sách, chính là giang thủ cùng niếp binh mấy người cũng kinh ngạc lợi hại. Trong kinh ngạc một thân ảnh khác cũng thần sắc khẽ động, lách mình từ đám người chỗ sâu đến giang thủ trước mặt cách đó không xa. Đường sư đệ nói đúng, tại hạ tây bắc cương đại thành tông ban ngữa đi. Lúc trước nếu không phải lo lắng giang sư đệ an nguy, chúng ta làm sao lại tiến đến tìm kiếm nghị cách cứu viện ngươi? Không phải tại sự kiện kia bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, làm sao lại là hậu? Giang sư đệ, mặc dù lúc trước làm như vậy lúc, chúng ta cũng không có mang ân tự trọng tâm tư, cũng không có ai nghĩ đến thế cục sẽ chuyển biến xấu đến một bước này, đổi chuyện khác chúng ta sẽ không ở trên đây dây dưa. Nhưng dưới mắt lại là tinh vực đại cục sắp luân hãm, Giang sư đệ thân là chuyện này nguyên nhân chủ yếu, cũng nên cho chúng ta một cái công đạo à. Mọi người đều biết, trước mắt cổ thần tinh vực sẽ lưu lạc đến một bước này có hai đại nguyên nhân. Một là ấn Bạch Song Di phụ chết một nửa bán thần cùng chân thần, một cái khác chính là bản lòng chủ thần dựa vào vạn giới chi môn chi lợi tới lui tự nhiên, hình thành một loại khác khó tả tập kết ưu thế. Điểm thứ hai phía trên không ai có thể nói thêm cái gì. Tại vạn sinh phủ hiện thế thời điểm, chúng võ giả liền đều biết bản lòng chủ thần đạt được vạn giới chi môn. Vậy vẫn là những cái kia bản lòng chủ thần từ thượng cổ long tộc di phủ ở bên trong lấy được, là chuyện không có cách nào khác. Nhưng điểm thứ nhất nguyên nhân thật đúng là có thể nghiên cứu ra vô số hoa văn. Hiện tại có người đem nguyên nhân này đẩy lên giang thủ trên thân, mặc dù rất gượng ép thậm chí rất buồn cười, nhưng nếu là người làm như vậy nhiều, chưa hẳn không sẽ hình thành một cỗ kinh người áp lực. Ban nữ ngôn ngữ trong nghề ngữ sau khi hạ xuống, rất nhanh lại có càng nhiều võ giả tâm thần lăn lộn, minh bạch hai vị này lý đồ, cùng nhau nhau nhảy ra ngoài đối giang thủ cười lạnh mợ miệng. Ban ngữ sư huynh nói không sai, lúc trước không phải vì lục soát tung tích của ngươi, cứu ngươi tại hấp hối ở giữa, chúng ta nơi nào sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Không phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái kia bên trong đến phiên bản lòng chân thần siêu tập đến 33 mai vô song khiến tiếp quản ấn bạch song gì phủ. Nếu không phải bị bọn hắn tiếp quản động phủ, sau đó chính là chúng ta một lần đem bản lòng chân thần chém giết hơn phân nữa, nên những tên kia giống như chó nhà có tang đồng dạng đảo vong tinh vực. Giang sư đệ, ngươi khi đó không có việc gì, vì cái gì không chủ động nói ra? Ngươi nói ra đến liền sẽ không để sự tình phát triển đến cục diện hôm nay a. Việc này nhìn qua đi cùng Giang sư đệ không quan hệ, nhưng trên thực tế lại liên lụy cực lớn, Giang sư đệ luôn luôn phải vì hôm nay ác liệt thế cục thua dưới trách nhiệm a. Ban đầu đường sách xuất thân Tây Cương, ban nữa đi ra thân Tây Bắc cương vực, chớp mắt sau cái khác Đông Nam cương, Đông cương cái phương vực võ giả liền đều nhảy ra ngoài, mỗi một cái đều là mắt lộ ra tinh quang, nhìn ánh mắt kia đều giống như hận không thể đem Giang thủ nuốt vào như. Đám người phun trào bên trong Giang thủ sắc mặt khó coi, đứng tại Giang thủ bên cạnh thân Giang phụ, Giang mẫu mấy người cũng từng cái khí sắc mặt tái xanh, Niếp binh đồng dạng toàn thân phát run. Các ngươi nói những này không cảm thấy buồn cười a? Lúc trước tự thân các ngươi hoặc trong tông môn cường giả đi lục soát Giang sư đệ tung tích là cứu hắn. Nhiếp Mỗ đời này đều chưa từng nghe qua như thế buồn cười trò cười. Chư vị đều là dưới trời sao cường giả tiền bối, bây giờ nói ra như thế hoang đường sự tình, không sợ trở thành tinh vực trò cười. Coi như tự thân không thèm để ý, nhưng nếu là liên lụy đến riêng phần mình tông môn cũng khó nhìn a. Theo Nhiếp binh cùng Giang phụ Giang mỗ bọn người tức giận vô cùng mà cười phản bác, đối diện từng cái nhảy ra thân ảnh nhưng căn bản không để ý, bọn hắn vốn là không nhìn Nhiếp binh đám người, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang thủ. Giang thủ cũng cười Khoát tay để phụ mẫu cùng niết binh bọn người trước không muốn tranh luận, mới lại nhìn về phía trước người. Giờ phút này trước người hắn thế cục lại là đại biến lún dạng, nguyên bản trên quảng trường là lui tới các loại tân nhân, không có quy luật phân bố người đứng xem. Giờ phút này hơn ngàn người đi đường sớm đã nhao nhao lui bước rời xa giang thủ chỗ. Tại trước người hắn ngoài trăm thức vây tụ đi lên một vòng trên trăm vị võ giả, đều là xuất thân siêu nhiên thế lực. Tỷ như sơ khai nhất miệng đường sách Châu Nguyên Nguyên Tông là Tây Cương tam đại bá chủ tông môn một trong, không so vân cảnh tông kém hơn cái gì. Tây Bắc Cương đại thành tông thì là nên cương bên trong duy nhất bá chủ tông môn, những võ giả khác hoặc là cũng là xuất thân bá chủ tông môn hoặc là chính là không kém hơn ngả Thị, bên trên Tắc Thị trở siêu nhiên thế lực. Chư vị sư huynh không cần đến cho giang mỗ rội như thế lớn nước bẩn a. Chư vị hiện tại mục đích, bất quá là cảm thấy trên thân thể tại hạ khả năng nắm giữ Hỗn Độn Linh Bảo, nghĩ bức ta giao ra, đừng nói giang mỗ không có, cho dù có, cũng bị các ngươi bức bách giao ra, nhưng lại nên giao cho ai? Chư vị thương lượng xong rồi sao? Lệnh nhạt nói ra một phen, còn trực tiếp đem những võ giả này mục đích nói ra, đối diện chúng cường giả cũng nhao nhao biến sắc. Biến sắc bên trong hay là Đường Sách trước hết nhất cất tiếng cười to. Giang sư đệ thật sự là thích nói giỡn, chúng ta làm sao lại bức bách Giang sư đệ giao ra bảo vật của mình? Giang sư đệ, ta kính ngươi đã từng là toàn tinh vực duy nhất hoàng cấp bán thần, tiền đồ vô khả hạn lượng, nhưng Giang sư đệ tốt nhất đừng vì vậy mà tự cao tự đại. Chương 837, cách xa một bước, tất cả im miệng cho ta. Đường Sách tiếng cười hiện dương, cái khác bị Giang thủ nôn từ kích thích biến sắc siêu nhiên thế lực đám chân thần bọn họ cũng vừa muốn đang nói cái gì, một thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy một cú không hiểu uy áp trên trăm chân thần đều sắc mặt trắng nhợt, lời gì cũng nói không ra, chỉ là đang cố gắng duy trì lấy thân ảnh đứng vững mà thôi. Cho đến lúc này từ trên trời giáng xuống thân ảnh mới rơi vào giang thủ bên cạnh thân lộ ra một bộ sán lạn tiểu dung giang tiểu hữu hoan nghênh ngươi trở về gặp qua ban tổ giang thủ cũng vội vàng hành lễ cái này mới tới chính là vân cảnh tông tam đại chủ thần một trong hai đạo chủ thần ban kinh hàng không cần đa lễ có thể trông thấy ngươi còn sống trở về liền tốt không sai vẫn là như cũ nhà xem ra ngươi lần kia trên mặt đất hoàng động thiên nhận thương thế đã khỏi hẳn ban kinh hàng thì trên dưới dò xét giang thủ vài lần mặt mũi tràn đầy khen ngợi khen ngợi bên trong giang thủ cũng cảm thấy buông lòng ban kinh hàng cái này hai đạo chủ thần định phong cấp tồn tại cũng không có phát giác tu vi thật sự của hắn thực lực vậy là tốt rồi ban kinh hàng thì tại khen ngợi sau bình tĩnh quay người, nhìn về phía đường sách cùng bàn ngữ đi bọn người không quản các ngươi những tiểu gia hỏa này vừa mới nói là mình muốn thăm dò hay là phía sau thụ người khác sai sự chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng ở trước mặt lao phu nói thêm cái gì cút cho ta không chút nào lưu mặt mũi quá mắng đối diện một đám chân thần cường giả cũng nhao nhao ấy ấy không nói gì liền coi như bọn họ đều là xuất thân siêu nhiên thế lực còn có mấy cái là không kém hơn vân cảnh tông siêu nhiên thế lực nhưng bọn hắn dù sao chỉ là chân thần Ban Kinh Hàng lại là một vị xưng hùng hơn ngàn năm chủ thần lao Tổ. Cho nên đối mặt dạng này quát mắng không chỉ không ai dám cãi lại, tất cả cường giả cũng đều được cùng cung kính kính đáp lễ lại, mới quay người lui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Giang Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi." Cùng Ban Kinh Hàng mở miệng lần nữa về sau, Giang Thủ cũng vội vàng xác nhận, một nhóm rất nhanh liền đàng không mà lên, hướng về Vân Cảnh Tông từng tại bên trong nguyên thành bảy phường thị phương hướng mà đi. Một lát sau, nhìn về phía trước quy mô to lớn khí quyển vương thị kiến trúc, Giang Thủ tâm tình cũng có chút phức tạp. Trước mặt hắn kiến trúc dài tới hơn ngàn bên trong, hình như một mảnh nguy nga đại sơn, nhìn qua đi là cũng đủ lớn nội bộ cảnh tượng cũng đầy đủ xa hoa, dùng để dừng chân cư trú cũng không phải cỡ nào mất thân phận sự tình, nhưng đã từng hùng bá tinh vực một phương siêu nhiên bá chủ, bây giờ cử tông trên dưới chỉ có thể khốn cục ở đây, cũng tuyệt đối là không phải chuyện tốt. nhất là đối một cái tông môn đến nói, nó dưới chướng võ giả nghĩ phải không ngừng phát triển, hình thành không đứt gãy cách cục. tất nhiên là muốn nhảy vào vô số tài nguyên bảo địa, từ thông linh kỳ hướng lên bồi dưỡng, thông linh kỳ cần linh thai quả loại hình cấp thấp thánh dược, võ thánh kỳ cần nghịch thần trí lực, hồn sông tấm lửa các loại nhanh chóng tăng lên lĩnh vực chi lực tài nguyên, bán thần cảnh thì cần các loại pháp tắc bản nguyên, đây đều là phải có bảo địa trợ chống không có những này treo trống, đối chân thần chủ thần ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là chân thần trở xuống võ giả không chiếm được hữu hiệu bổ sung. Kia cả cái tông môn tại trước mắt một nhóm chân thần chủ cường giả thần cấp nhau nhau vẫn lạc về sau, trực tiếp liền đổ băng. Cho nên đừng nhìn tại Bắc Cương Luân ham về sau, Vân Cảnh Tông, Thần Đình, Ngả Thị, bên trên tác thị cùng siêu nhiên thế lực vẫn như cũ có thể trốn vào bên trong nguyên thành chênh lẽ. Mà bên trong nguyên thành thì là một cái miễn chiến chi địa, không có ai dám tại cái này bên trong động thủ, chỉ cần bọn hắn tại cái này bên trong liền không cần lo lắng sinh tử an nguy, nhưng loại cục diện này thật muốn tiếp tục kéo dài ít thì mấy trăm nhiều năm thì tháng 1 năm hai nghìn năm đã từng Bắc Cương thế lực liền tự nhiên mà vậy trừ khử tại dưới trời sao? Tỷ như ban kinh hàng cũng chỉ còn lại có không đủ trăm năm thọ nguyên. Một trăm năm sau khỏi phải ai đậu thủ, ban kinh hàng liền chết nữa nha. Đây chính là không chiến mà chết. Cái này có lẽ cũng là bản Long Cường giả tại Bắc Cương cường giả nhao nhao đảo vong về sau, chủ động chặt đứt truyền thống trận nguyên nhân căn bản, bọn hắn không có cách nào tại cái này bên trong tiếp tục đuổi giết, nhưng cũng không cần. Chỉ cần bản Long Cường giả giữ vững Bắc Cương, để vân cảnh tông, thần đình nhóm thế lực không cách nào trở về một đời cường giả quá khứ. Về sau vậy liền sẽ vĩnh viễn biến thành bản lòng võ giả vương hoa. Nghĩ không ra ta Vân Cảnh Tông vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này, cần tại bên trong nguyên thành trong phường thị kéo dài hơi tàn, thật sự là có đủ châm trọng. Tại Giang thủ nhìn xem phường thị kiến trúc mắt lộ ra hoàng hốt lúc, Ban Kinh Hàng cũng phát giác được cái gì, rất nhanh liền cười khổ lắc đầu. Bất quá lắc đầu sau Ban Kinh Hàng hay là biến sắc, những cái kia hám lợi đen lòng nướng ngẩn, đến bây giờ thế cục từng bước một chuyển biến xấu, bọn hắn không nghĩ như thế nào bảo hộ tự thân tông môn cũng coi như, lại còn tại ngấp nghé tiểu hữu nắm giữ chí bảo, thật sự là chết không có gì đang tiếp. Tiếp theo không có cùng giang thủ hỏi ý, ban kinh hàng lại lần nữa nói, ta nhận được tin tức bên trong, mặc dù bây giờ cái khác bại cương, cương vực bên trong tất cả siêu nhiên thế lực cũng bắt đầu cùng có lợi hỗ trợ, mỗi cái tông môn nội bộ đều khai thông kết nối cái khác tông truyền thống trận, cái kia bên trong nhận xâm lấn, nên cương vực còn lại chủ thần cũng sẽ ngay lập tức dám đi, đến lúc đó, coi như một cái tông môn bên trong vẫn như cũ sẽ chỉ hội tụ 20 vị chủ thần tà hữu, nhưng chừng hai, 10, ỷ vào trong tông môn truyền thừa vạn năm trở lên hộ tông đại trận bẩy, vẫn như cũ có thể cùng gần trăm bàn long chủ thần chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiếm thượng phong. Nhưng bàn Long Cường Giả cũng không đốc, nhìn thấy loại này tập kích đại bản doanh phương pháp tác dụng không lớn về sau, liền khai thác một loại phương thức khác, không xâm lấn các thế lực đại bản doanh, mà là tại bên ngoài công diện các bảo địa, hay là nó thuộc hạ thế lực, hiện tại bàn Long Chủ thần chủ công là tới gần Ta Bắc Cương Đông Bắc Cư vực, kia bên trong còn không có triệt để luôn hãm, lại cũng kém không nhiều. Qua Đông Bắc Cương, chỉ sợ sẽ là cái khác sáu cương theo thứ tự luôn hãm, thua thiệt bọn hắn còn dám tại cái này bên trong không có việc gì. Một phen lên đường tận thế cục trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm? Giống Bắc Cương bên trong ngả thị, bên trên tác thị cùng các loại, là cô lập tồn tại ở tình không a. Dĩ nhiên không phải, ngạ thị dưới trướng hay là trường sinh tộc 17 thị tộc, còn có phong thị nhóm thế lực, thế lực khác cũng kém không nhiều, bao quát cái khác bảy cường siêu nhiên thế lực cũng là như thế. Ban Long chủ thần khó đối phó cái khác siêu nhiên thế lực lúc, từng cái đối trung tâm thế lực nhỏ hạ thủ, ai chống đỡ được. Ngăn không được an vị nhìn luôn hãm, nhìn xem càng nhiều trung tâm thế lực nhỏ tiêu vong. Yêu biến mất không chỉ có thể có càng nhiều hơn bán thần, thật cường giả thần cấp, còn có nhiều tư nguyên hơn bảo địa bị hoặc chiếm cứ hoặc phá hư chính là các siêu nhiên thế lực tài nguyên bảo địa, cũng không có khả năng toàn bộ tập trung ở trong đại bản doanh, bởi vì dưới trời sao đại bộ phận phân bảo địa là không có cách nào di động, rơi một cái động liền sẽ dẫn đến bảo địa tổn hại mất đi công hiệu. Như rơi trướng trung tâm thế lực nhỏ tất cả đều hủy diệt, trong tay đại lượng bảo địa cũng bị phá hư, bọn hắn trông coi đại bản doanh thì có ích lợi gì? Coi như sẽ không thay đổi giống Bắc Cương Thảm như vậy, hay là sẽ thay đổi muốn không có bao nhiêu năm, nó thuộc hạ võ giả bẩy sẽ xuất hiện được gáy. Lấy đời trước người khả năng có mấy ngàn bản thân, trên trăm chân thần, đời sau đột nhiên liền biến thành trên trăm bản thân, mấy cái chân thần. Cái kiếp như cũng là tự cục. Liền coi như bọn họ thế hệ này cường giả gánh vác, không có chết cũng không có mất đi đại bản doanh trốn đến bên trong nguyên thành, nhưng đời sau cũng lại biến thành tự sụp đổ, thậm chí sau cùng song đời trước mắt toàn bộ cổ thần tinh vực thế cục còn chưa tới nhất hiểm ác nhất thê lương tình trạng, nhưng cũng chỉ là cách xa một bước nói tới nói lui, hay là vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo quá nguy tiên, nó không phải trực tiếp công sát hình linh bảo, nhưng chỉ cần có thể phát huy đầy đủ năng lực cũng sẽ trở thành kinh khủng nhất bảo khí. chương 838 mong rằng tiểu hữu lấy đại cục làm trọng, đám tiêu bàn long võ giả an bài thế công quá ổn vững vàng liền có thể ngồi xem ta cổ thần tinh vực luân hãm, nếu như bọn hắn thật muốn vội vàng chiếm đoạt chúng ta, Liều lĩnh đại quy mô chém giết, lấy bọn hắn thực lực trước mắt là có thể làm được, dù sao bọn hắn hang ổ bên trong còn có rất nhiều cường giả không có điều động, nhưng nếu là như thế liền coi như chúng ta cuối cùng bại, trên trăm chủ thần toàn bộ chết tử, đối phương cũng sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó chúng ta cũng chưa chắc. Không có lật bản hy vọng, đáng sợ liền đáng sợ tại bọn hắn không đội. Đúng vậy à, bọn hắn đã chiếm hết ưu thế, lại không cấp thiết bước lên tiến vào, áp dụng ổn trọng nhất phương thức vững bước từng bước xâm chiếm, đối mặt loại cục diện này chúng ta cũng cơ hội vô kế khả thi. Sau một thời gian ngắn, vân cảnh tông phương thị nội bộ, tầng cao nhất một tòa mở rộng trong đại sảnh thưa thất ngồi xếp bằng lần lượt từng thân ảnh, mà có thể tại cái này bên trong ngồi xuống cơ bản đều là cấp bậc chủ thần. Vân cảnh tông phương hướng là ban kinh hàng, còn có một vị khác chính vào tráng niên nhân tộc hai đạo chủ thần vương hồ. Cùng hai vị này cũng xếp hàng ngồi thì là thần đình hai đại chủ thần, cùng giang thủ từng có gặp mặt một lần linh văn tộc chủ thần tân nông lợi, cùng một cái khác cự nhân tộc chủ thần bảng bá lễ. Hai đại bá chủ bên ngoài chính là võ định tông, đường thị, trần quang tông chủ thần. Các chủ thần sau lưng còn có bộ phần thật thần đứng thẳng, bao quát vẫn không có thể tấn thăng chân thần cảnh hai đại vương cấp, thần đình nội lực vương Đông Cha ghi chép, võ định tông bất động thạch vương thái kinh, giang thủ đồng dạng trong đại sảnh, hắn là chỉ có không phải chủ thần liền có thể tại trong sảnh phải một tòa tịch tồn tại. Nhóm này cường giả chính là giang thủ tiến vào phường thị hậu văn tin tức mà tới bái phỏng, cũng bao quát bắc cường trước mắt hiện có tất cả thế lực tối cường, coi như cá biệt chủ thần bởi vì đang bế quan mà không cách nào lộ diện, cũng đều phái mạnh nhất đệ tử xuất hiện lớp lớp mặt. Ngay từ đầu đối mặt nhiều như vậy chủ thần tự mình ra mặt bãi phỏng cục diện. Giang thủ cũng có chút thụ sủng nhược kinh, mặc kệ hắn di vãng lớn đến mức nào danh khí danh vọng, trước mắt tại trong mắt người khác cũng chỉ là một cái mới vào chân thần cảnh tiểu nhân vật mà thôi, tình cảnh lớn như vậy làm sao lại không sợ người. Bất quá rất nhanh Giang thủ lại thoải mái. Những chủ thần này có lẽ cũng có đến xem hắn tâm tư, nhưng càng nhiều hay là lo lắng trước mắt tình không thể cục. Tìm cơ hội tụ tập lại thương nghị đối sẽ đi. Một đám người đến chơi ngay lập tức đều là đang thăm hỏi Giang thủ, cũng không có ai ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không có ai tận lực hỏi ý Giang thủ trên mặt đất hoàng động thiên một lần kia bên trong là như thế nào tạo thành loại kia giả chết cục diện sau đó lại trốn ở cái kia bên trong tu dưỡng đến nay chỉ là đơn giản khách sáo sau những cường giả này liền nói đến đại cục. bất quá loại này thương thảo lại là càng đàm luận càng nổ trí. mặc kệ lúc trước ba đại chúa tể chủng tộc tồn tại lúc long tộc có thể cùng thần tộc thế chân vạc, hay là sau chúa tể thời đại, bàn long tinh vực cường giả có thể cùng cổ thần tinh vực cường giả chân vạc mà đứng, đều không chỉ là dựa vào đứng đầu nhất vũ lực có thể hình thành cân bằng, còn có trí tuệ bên trên thế chân vạc chống lại. liền lấy trước mắt đến nói, bản long cường giả tuyệt đối là khai thác ổn thỏa nhất thôn tính phương thức, không tiếc vì thế lãng phí mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm thời gian cũng không bước lên tiến vào vững vàng cái này là đủ hình thành nhất uy hiếp trí mạng cũng nhất làm cho người vô kế khả thi mà đối mặt các chủ thần từng câu nô luận trong đại sảnh càng đàm luận càng kiềm chế không khí giang thủ đồng dạng có chút bất đắc dĩ hắn ban đầu ở biết được hoàng cực cung di chỉ rất có thể là bản lòng cường giả bày cạm bẫy lúc chính là sợ hai toàn tinh vực luân hãm về sau cũng liên lụy đến hắn mới làm các loại sự tình nghĩ đem những cái kia hận thân cường giả bước đi ra kết quả mặc dù thành công đem đại địch bước đi ra ai nghĩ đến địa hoàng động thiên chiến dịch lại bởi vì một bước chi sai dẫn đến tinh vực luân hãm cục diện dưới mắt cũng thực tế không cách nào làm cho người an tâm Ngay tại Giang Thủ Tâm Tư lan lộ lúc, một thân ảnh đột nhiên từ đại sảnh bên ngoài bước nhanh đi tới. Đi vào bước nhỏ là cung kính đối các phương chư thần thi lễ một cái, sau đó mới nói: "Ban tổ, Vương tổ, đông cương nhiều vị chủ thần lao tổ cùng nhau mà tới." Ngay tại phường thị bên ngoài chờ. Trong điện chúng chủ thần đều là thần sắc hơi động, sau đó Ban Kinh Hàng Vương Hồ hai người cũng vươn người đứng dậy. Giang Tiểu Hữu, chỉ sợ lần này đông cương chủ thần đến đây, có thể là nhằm vào ngươi, ngươi phải làm cho tốt nhất định tâm lý chuẩn bị. Chí ít tại ngươi về trước khi đến, chúng ta nhưng không có lớn như vậy mà núi. Truyền âm một tiếng sau hai đại chủ thần liền phong dong đi ra cũng chỉ là một lát, một trận cởi mở tiếng cởi liền từ bên ngoài mà tới. Cùng ban kinh hàng hai chủ thần dẫn đầu đi vào lúc, bên cạnh thân sau lưng còn tùy hành lấy tám đạo thân ảnh. Kia tám đạo thân ảnh bên trái người cầm đầu mặc đại đạo tông bảo phục, ở giữa cùng phía bên phải hai vị cũng đều mặc đối ứng bá chủ tông môn trường bào. Đại đạo tông ngàn du lịch trải qua, gặp qua bắc cương các vị sư huynh đệ. Trong điện bắc cương các chủ thần nhau nhau đứng dậy đáp lại, đơn giản khách sáo dặm ngoài thêm các phương võ giả truyền âm giới thiệu, gian thủ cũng sáng tỏ kia tốt tám thân phận, đại đạo tông, nuôi tinh cung, định can tông, đông cương tam đại không kém hơn vân cảnh tông thần đình tam đại bá chủ tông môn đều có một vị chủ thần mà tới ngoài ra cái khác năm vị cũng đều là xuất thân cùng võ định tông không sai biệt lắm tông môn ngan du huynh hoàng sư tỷ chư vị này đến cũng không phải đơn giản bái phòng ta bắc Cương a qua ban đầu khách sáo hai đại cương vực chúng cường giả lại theo thứ tự sau khi ngồi xuống tám vị đông cương chủ thần cũng là vừa vặn bưng lên trước người vừa chỉnh lên linh nhu uống một hớp, ban kinh hàng liền mở miệng cười ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngan du lịch trải qua ba vị ba vị này cũng rõ ràng là tất cả đông cương chủ thần thủ lĩnh khải hoàn huynh quả nhiên mắt sáng như lúa chúng ta những này tiểu tâm tư còn không thể gạt được ngài pháp nhãn Cha hỏi dưới, Ngôi Tinh Cung Trường Sinh Tộc Chủ Thần Hoàng Ly cũng cười duyên một tiếng, mới đem đẹp mắt đôi mắt đẹp rơi vào Giang Thủ trên thân. Lần này Tiểu Mụi cùng Ngàn Du sư Hinh chờ đến đây, là muốn mời Giang Tiểu Hưu giúp một chút. Một câu, trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều dừng chân đến Giang Thủ trên thân, Giang Thủ cũng mở miệng cười. Hoàng Tiền bối qua khách khí, có việc cứ mở miệng, như Giang Mỗ có thể làm đến tự nhiên sẽ hết sức đi làm. Ta cũng muốn mượn Tiểu Hưu nắm giữ hốn độn linh bảo dùng một lát. Hoàng Ly đôi mắt đẹp tỏa sáng ở bên người hắn ngàn du lịch trải qua cũng nhẹ vô về dưới chán dâu dài nói mọi người đều biết bây giờ ta cổ thần tinh vực rơi xuống tình cảnh như thế chỉ có hai đại nguyên nhân địa hoàng động tiên chiến dịch liền không nói đã từng xảy ra sự tình nói lại nhiều cũng là vô dụng chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất chính là phá giải đám kêu bản lòng chủ thần có thể dựa vào vạn giới chi môn tới lui tự nhiên ưu thế như này ưu thế không phá giải coi như chúng ta trong ngắn hạn cũng sẽ không tao ngộ hai hoảng ngập đầu thậm chí khả năng vĩnh viễn sẽ không nhưng cùng chúng ta những này theo thọ nguyên hao hết mà tự nhiên vẫn là bọn tiểu bối liền xong đời bởi vậy, cổ thần tinh vực tương lai hy vọng liền rơi vào tiểu hữu trên thân, như tiểu hữu nguyện ý cho mượn huấn độn linh bảo tinh cực nguyên, mặc kệ ta cùng ai nắm giữ, cũng có thể lấy được đến kinh người giúp ích, lực áp nhiều tên cùng giai, nếu có thể, mượn nhờ này bảo lực áp cùng giai, chưa hẳn không thể lấy một thân một người tung hoành đông đảo chủ thần ở giữa, phá những cái kia chủ thần liên minh, bàn long cường giả tử cục cũng liền sắp tới có hy vọng, hoàng Ly thì tiếp lời kế tiếp theo tự thuật, càng nói ngôn từ càng lạ là... cao, đến cuối cùng mới lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm giang thủ, mong rằng tiểu hữu lấy đại cục làm trọng, vì ta cổ thần tinh vực tương lai, vì ta tinh vực ngàn tỷ sinh linh cho mượn tình cực nguyên. Chương 839, ngập trời sóng lớn. Vì cổ thần tinh vực tương lai, vì tinh vực ngàn tỷ sinh linh. Dạng này trụ ngũ đột nhiên áp xuống tới, Giang thủ cũng sắc mặt biến đổi liên hồi, hắn biết mình hư hư thực thực có được tình cực nguyên một chuyện, sẽ không bị bây giờ các cường giả nhanh như vậy quên mất. Những cường giả kia cũng khẳng định sẽ còn ngấp nghĩ, sự thật cũng chứng minh Giang thủ mới vừa ở truyền tống trên quảng trường xuất hiện lúc, liền có trên trăm cái xuất thân siêu nhiên thế lực chân thần đối này ngấp nghĩ, bọn hắn khi đó còn dùng một cái rất buồn cười lý do cùng lấy cớ để nói sự tình nói bởi vì giang thủ trên mặt đất hoàng Động thiên bên trong giả chết, những cường giả khác nhưng lại không biết, vì lục xoát cứu hắn lãng phí thời gian, dẫn đến bị bản lòng tinh vực cường giả đoạt trước một bước tiếp quản Động thiên, tiến tới hại chết hơn mười ngàn cổ thần tinh vực chân thần cùng hơn 100.000 trăm bản thần. truyền tống quảng trường từng màn, con liền phát sinh ở trước đây không lâu đâu, những cái kia cũng thật rất buồn cười, chỉ sợ đồ đần cũng biết lúc trước vì lục xoát hắn tung tích mà tạm thời từ bỏ siêu tập vô song khiến ra hỏa mũi mấy cái là an hảo tâm, cái kia cũng lừa gạt không được bất luận cái nào. nhưng bây giờ ngàn du lịch trải qua, hoàng li cùng chủ thần ra mặt lúc nốt từ cảnh giới liền cao không chỉ một hai cấp bậc, trực tiếp liền dùng tinh vực thế cục, ngàn tỷ sinh linh loại này đại nghĩa tới doạ bách. càng kinh khủng chính là, bọn hắn những này lý do thoái thác kỳ thật cũng không tính sai. Nếu như giang thủ thật sự có tinh cực nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý cho mượn đi, chỉ sợ thật đúng là có thể sửa trước mắt khôi phục. Một cái hai đạo chủ thần, liền xem như phổ thông hai đạo chủ thần nếu như có thể có được tinh cực nguyên, có thể để một thân tu vi đại đạo chi lực tại hao tổn không sau nháy mắt khôi phục, còn có thể cầm tiếp theo khôi phục mấy ngày mấy đêm. Như vậy cái này hai đạo chủ thần thực lực cũng lại bởi vậy phát sinh biến hóa về chất. Cái khác không nói, giống như hàng tử đao. Phá hư quyết dạng này siêu cường lực bí võ, nguyên nguyên bản chỉ có thể thi triển một lần liền thành sắc không, có tinh cực nguyên lại có thể liên tiếp không ngừng thất bại, chiến lực đâu chỉ gia tăng gấp đôi hai lần. Giang thủ chính là dựa vào cùng loại thủ đoạn, mới có thể tại vạn sinh phủ thường thường lấy thần đạo cựu trùng chi thân, làm được so sánh vương cấp bán thần chiến lực, một lần đồ sát gần giống như hắn thực lực hơn mười mười mấy cái võ giả cũng có thể làm đến. Cho nên tùy tiện một cái hai đạo chủ thần đạt được tinh cực nguyên, đều có thể sau đó nhẹ nhõm đồ sát 7, 8 cái cùng giai, hoặc là vượt cấp đánh giết ba đạo chủ thần. Một khi như thế, dưới mắt bản long tinh vực vững vàng cục diện ngay lập tức sẽ bị sửa bọn hắn coi như gần trăm vị chủ thần tập kết cùng một chỗ, chỉ cần có một cái nắm giữ tinh cực nguyên hai đạo chủ thần sớm chuẩn bị hơn chục nói hàng cực đao đao quyết, một lần giết đi vào, giết cái mấy tiến vào mấy ra, chỉ sợ cũng có thể xử lý hơn mười chủ thần. dạng này sự tình đến mấy lần trước, bàn long chủ thần liền xong đời, bọn hắn coi như nắm giữ vạn giới chi môn cũng không dám tùy ý tập kết. càng tại cổ thần tinh vực chủ thần trước mặt lộ diện, dạng này sự tình chỉ nếu là có chút lý trí, tư duy hoàn thiện võ giả đều có thể muốn lấy được, cho nên đừng nhìn những chủ thần này chính là ban ngày ban mặt mở miệng đến mượn. Nói ra lý do cũng rất mờ mịt, nhưng thật đúng là đối Giang thủ hình thành áp lực cực lớn. Nếu như Giang thủ có tinh cực nguyên, lúc này lại không cho bên ngoài mượn, rất dễ dàng liền sẽ trở thành toàn bộ cổ thần tinh vực tội nhân, trở thành bị vô số võ giả phỉ nhổ khinh bỉ đối tượng. Nhưng nếu như hắn mượn, chỉ sợ sẽ là có mượn vô còn. Sắc mặt biến đổi bên trong, ngồi tại Giang thủ cách đó không xa cũng chính nhìn xem hắn Bắc Cương chúng chủ thần. Đông dạng có không ít biến sắc, ánh mắt lấp loé, Đông Cương đến 8 vị chủ thần thì đều là ánh mắt sáng rực, chỉ còn chờ Giang thủ cho ra đáp án. Mọi người nhìn chăm chú Giang thủ cuối cùng vẫn là thở dài. Nếu như là chuyện khác, Giang mô tự nhiên sẽ không trốn tránh, nhưng hỗn độn linh bảo tinh cực nguyên tại hạ còn thật không có. Cái này thật đúng là không phải nói đùa, hắn thật không có. Coi như hắn có hỗn độn linh bảo, đó cũng là hóa tướng châu. Hóa tướng châu mặc dù có thể diện hóa xuất cái khác bất luận một loại nào linh bảo, lại cần sớm hấp thu nên linh bảo khí cơ, tinh cực nguyên. Hắn lại đi cái kia bên trong hấp thu. Hiện tại Giang Thủ nhiều nhất là dùng hóa tướng châu diện hóa vạn giới chi môn, cái này linh bảo coi như cho người đi, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Đôi trước mắt tinh không thế cục căn bản vụ sự vô bổ. A, Giang Tiểu Hưu nói đùa, ngươi không có tinh cực nguyên. Nếu ngươi không có tinh cực nguyên ban đầu ở địa hoàng động tiên, mấy chục cái chân thần thất biến trở lên từng giả, thay phiên trưởng không tùy hành vô giới truy tung ngươi, mười mấy cái như thế võ giả lần lượt tu vi hao tổn không, đều hao tổn bất quá ngươi, không, có tinh cực nguyên. Giang thủ, chúng ta không phải muốn nuốt riêng ngươi linh bảo, mà là vì tinh không đại cục, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi chỉ cần cho mượn này bảo, chúng ta liền có thể dựa vào bảo vật này phá giải bàn lòng chi thai, cũng có thể khẳng định, chỉ cần này thai hách giải quyết, chúng ta tự nhiên sẽ đem tinh cực nguyên về trả lại cho ngươi, ngươi chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta đường đường chủ thần sẽ còn dấu rơi ngươi một cái chân thần bảo vật? Theo Giang thủ lời nói, tám cái Đông Cương chủ thần cũng nhao nhao biến sắc, mặc dù nhìn như cầm đầu Hoàng Ly, ngàn du lịch trải qua đều không có mở miệng, cái khác sáu vị lại lên tiếng nói nhỏ, không thể nghi ngờ lại tại ngôn ngữ bên trên hình thành một loại khác các bách. Giang thủ lần nữa cười khổ không thôi, hắn thật không có tinh cực nguyên. Chư vị tiền bối, ta trên mặt đất Hoàng Động Thiên có thể làm đến những cái kia, là dựa vào một kiện cùng loại với tinh cực nguyên cực võ, kia cực võ đối chủ thần trở xuống cường giả khôi phục tu vi vẫn rất có hiệu, nhưng món kia cực võ, ta cũng tại lần kia đạo vong về sau, tại tự bạo rơi bình đạo ấn phong ấn ta hết thảy lúc cũng tự bạo dùng tự bạo chi lực hướng tiêu phong ấn nếu không ta hôm nay liền không khả năng còn sống đứng tại cái này bên trong cùng lời nói này rơi xuống đất đang nói khuyên từ đông cương chủ thần cũng nhao nhao chỉ trệ nâng trệ sau nhìn lẫn nhau cuối cùng hoàng ly mới vươn người đứng dậy giang tiểu hữu ta cùng này đến thật là vì tinh không đại cục vì ta cổ thần tinh vực ngàn tỷ sinh linh mà thôi tiểu hữu đã không chịu cho mượn vậy coi như ta cũng chưa từng tới tốt nói xong hoàng ly mới quay người đi hướng đại sảnh bên ngoài cái khác bảy vị chủ thần cũng nhao nhao cất bước đúng là đều không tiếp tục nhìn nhiều giang thủ một chút giang thủ kinh ngạc mấy hơi mấy vị này cứ như vậy từ bỏ rồi nhìn thân sắc của bọn hắn cũng khẳng định không phải tin hắn lý do thoái thác phiền phức giang tiểu hưu người phiền phức lớn có lẽ những cái kia phiền phức không cách nào trực tiếp uy hiếp người nhưng đối người nhưng cũng sẽ cực kỳ bất lợi đông cương chúng chủ thần sau khi rời đi đại điện bên trong lại trầm mặc một lát ban kinh hoàng cùng vương hồ mới nhau nhau thở dài lên tiếng sự tình cũng không ra hai vị chủ thần sở liệu chỉ là nửa ngày không đến tại vân cảnh tông phương thức bên ngoài mở rộng trên đường phố liền quy xuống từng cái võ giả ban đầu lần này quỳ võ giả chỉ là hơn mười nhưng rất nhanh liền biến thành mười mấy cái mấy trăm cuối cùng lít nha lít nhít giống như bảy kiến đồng dạng trọn vẹn quỳ mấy chục ngàn nhiều Hơn ngàn dặm dài phường thị ngoại nai nói, quỳ bên trên mấy chục ngàn người thật không tính là gì. Những này quỳ xuống võ giả cũng không có huyên áo, cũng không có người nào kêu khóc tự nói cái gì, chỉ là cả đám đều dùng máu tươi trước người viết từng hàng chữ bằng máu, viết tại vài vóc bên trên giơ cao lên đối diện phường thị. Cầu giang thủ tiền bối khai ân, cho mượn tinh cực nguyên nhượng các lao tổ cứu vớt ta đông bắc cương vực. Cầu vũ hoàng các hạ khai ân, như có thể cứu ta đông bắc cương các tông tại phá diệt thời khắc, ta cùng cang nguyện vĩnh viễn vì tiền bối thúc đẩy. Mấy chục ngàn võ giả quỳ xuống không dậy nổi, mấy chục ngàn huyết thư rất rõ ràng tại thế, lập tức ngay tại bên trong nguyên thành nhất lên thao thiên ba lan. Chương 840, hắn sao có thể nhỏ mọn như vậy? Nghe nói sao, giang thủ trong tay Hỗn Độn Linh bảo Tinh Cực Nguyên, chỉ cần nguyện ý cho mượn cho chủ thần các lão tổ, hiện tại chúng ta cổ thần tinh vực thế yếu liền có thể bị xoay chuyển. Như thế bình thường, Tinh Cực Nguyên a, tu vi cùng nói chi lực thậm chí đại đạo chi lực hao tổn không về sau một hơi liền có thể khôi phục, một chút tiêu hao lớn uy lực kinh khủng siêu tuyệt bí võ, liền có thể bởi vậy lần lượt không gián đoạn thi triển, thậm chí sớm tích lũy, như tình huống như vậy kế tiếp hai đạo chủ thần phá giết 7, 8 cái cùng giai cường giả đều rất dễ dàng, chỉ cần hắn nguyện ý cho mượn đến, bàn long cường giả tụ tập lại nhiều chủ thần cùng một chỗ cư vạn, dùng không? được mấy lần cũng sẽ bị chúng ta cho giết thất linh bắt lạc, mất đi tầng cao nhất chủ thần lực chấn nhất lượng, cao trung tầng chân thần, bản thần đây tính toán là cái gì? mặc kệ bàn long tinh vực chiếm nhiều lớn ưu thế cũng tiện tay có thể phá, đây hết thể liền nhìn dê. ai ơn thủ? Tiêu Giang thủ có nguyện ý hay không cho mượn? cái này ai biết? ta đoán chừng là không nguyện ý đi. ngươi không nhìn vân cảnh tông phường thị bên ngoài quỳ nhiều như vậy đông bắc cường bên trong mất đi tông môn gia viên võ giả a cũng đều là dùng huyết thư thỉnh nguyện, đến bây giờ còn không có tin tức. cái này Giang thủ cũng thật là, các lao tổ chỉ là mượn hắn linh bảo cứu vớt đại cục, không phải muốn tham ô hắn linh bảo, cũng không phải vì bản thân tư lợi. Hắn sao có thể nhỏ mọn như vậy? Hôn độn Linh bảo à, cái kia bên trong là nói một chút liền mượn đi ra, ta bao nhiêu có thể hiểu được hắn không nguyện ý cho mượn tâm lý, nhưng bây giờ chúng ta tinh vực chính đang từng bước luân hãm, từng bước một đi hướng diệt vong, hắn mặc kệ lại không nguyện ý, dù sao cũng nên vì đại cục cân nhắc đi, chẳng lẽ hắn liền nguyện ý cả một đời ở tại bên trong nguyên thành chân không bước ra khỏi nhà à? Thật là, chư vị, hiện tại là Đông Bắc Cương đang bị công phạt, nhìn qua đi không liên quan ta chờ sự tình, nhưng Đông Bắc Cương không có sau chính là chúng ta, theo ta thấy hay là cùng đi chờ lệnh đi, mấy chục nghìn võ giả máu nguyện giang thủ có thể không thèm để ý. Toàn bộ Đông Bắc Cương đều đầu nhập đi vào hắn cũng có thể không thèm để ý, nhưng ta liền không tin chúng ta cùng một chỗ phát lực. Hắn còn có thể đối bảy đại cương vực ngàn tỷ võ giả máu nguyện làm như không thấy. Bên trong nguyên thành nội vô số võ giả bởi vì Đông Bắc Cương võ giả thỉnh nguyện mà nhấc lên ngập trời sóng lớn, gọn sóng khuyết tán càn quét bên trong, biết được việc này đại bộ phận phân võ giả cũng bắt đầu đối Giang thủ diễn sinh không ít tâm tình bất mãn. Dù là Giang thủ không có quan hệ gì với bọn họ, quê hương của bọn họ chết sống hương suy cùng Giang thủ cũng không có hệ, nhưng đối phương rõ ràng có phương pháp có thể cứu viện lại không muốn xuất thủ, vẫn là để không ít võ giả tức phân nứt lại xúc động. Nếu như không phải bên trong nguyên thành là một cái miễn chiến chi thành, chỉ sợ sớm có người nhịn không được bức bách Giang thủ giao ra nắm giữ hỗn độn linh bảo, trong khoảng thời gian ngắn về sau, không có cách nào ép buộc Giang thủ hải lượng võ giả nhau nhau chen chúc đến Vân Cảnh tông Phường thị bên ngoài. Gia nhập Thỉnh nguyện hàng ngũ. Số lượng này chậm rãi từ mấy chục nghìn kéo lên đến mấy chục nghìn, mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn chi cử, lai lịch cũng bao quát toàn bộ cổ thần tinh vực, bao quát một chút từ trước đối Giang thủ thân cận Bắc Cương võ giả cũng nhịn không được xúc động, gia nhập vào. Bắc Cương võ giả mặc kệ trước kia phải chăng nhận qua Giang thủ ân huệ, Phải chăng cùng Giang Thủ từng có giao tình, hiện tại bọn hắn gia viên đã bị chiếm cứ, đã biến thành chó nhà có tang. Như có phương pháp giải quyết cái này khốn cục trở lại gia viên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ hết sức đi thực hiện. Loại kia tâm tình khẩn cấp muốn so cái khác bảy cương vực càng cường liệt. Chư Vị sư huynh, các ngươi nói Giang Thủ kia tiểu tử có thể hay không đi vào khuôn khổ? Sẽ lời nói lại phù hợp đi vào khuôn khổ. Một triệu chúng võ giả thỉnh nguyện bên trong, đông cương nuôi tinh cung trong phường thị, đứng ở lầu chót đại sảnh xa xa bên ngoài nhìn. Tư Dung tú mỹ vô song hoàng ly mới nhẹ mở miệng cười. Tại Hoàng Ly bên cạnh thân là cái khác bảy vị trước đây không lâu mới từ Vân Cảnh Tông trong phường thị đi ra chủ thần. Không thể nghi ngờ, phía ngoài thỉnh nguyện hành vi chính là những chủ thần này âm thầm thúc đẩy, cũng có thể khẳng định. Giờ phút này đã đến bên trong nguyên thành, ẩn thân ở trong phường thị chủ thần tuyệt không chỉ đám bọn hắn đông cương, cái khác các cương vực chủ thần khẳng định cũng đến, liên lụy đến một kiện hỗn độn linh bảo, chủ thần cũng không có ai có thể ngồi ổn. Nhìn xem phường thị bên ngoài thế cục, Hoàng Ly Tâm tình cũng nói không nên lợi là tốt hay xấu, dù sao đây mới là sự tình vừa mới bắt đầu giai đoạn, sau tiếp theo mới là trọng yếu nhất, nàng tâm tình vào giờ khắc này hẳn là cũng chỉ có thể dùng khẩn trương để hình dung. Theo Hoàng Ly giọng dịu dàng thì thầm, cách đó không xa ngàn du lịch trải qua mới bình cười nhạt nói, chỉ cần kia tiểu tử không nghĩ thế gian đều là địch, đi vào khuôn khổ là sớm muộn, chúng ta hay là hảo hảo nghiên cứu một chút, làm sao tại kia tiểu tử đi vào khuôn khổ về sau đi lấy đến tinh cực nguyên a? Coi như hắn đi vào khuôn khổ, cũng có thể đem hỗn độn linh bảo giao cho Vân Cảnh Tông, thần đình bên trong quen thuộc chủ thần, đến lúc đó chúng ta nghĩ đoạt thức ăn trước miệng quặp liền không dễ dàng như vậy. Ngàn Du sư huynh nói đúng lắm, chúng ta không sợ hắn ngọ trống, nói cái gì lúc trước đánh phải một kiện cùng loại tính cách nguyên cực võ, còn để món kia cực võ tự bảo, đây quả thực buồn cười. Chẳng chỉ nếu không muốn bị toàn tinh vực vô số võ giả ghi hận, giao ra tinh cực nguyên chính là chuyện sớm hay muộn, bất quá coi như giao ra, chúng ta muốn cầm đến lại chiếm làm của riêng cũng không dễ dàng. Trước đó tại Vân Cảnh tông phương thị, chúng ta cho thấy ý đồ đến sau vì cái gì không có Bắc Cương chủ thần giúp kia tiểu tử nói chuyện. Khẳng định là bọn hắn cũng tại ngắc ngế, chỉ vì trước kia giao tình không tốt nói rõ, nhìn thấy chúng ta sau khi mở miệng bọn hắn ngược lại bất một chuyện, còn có thể có gần thủy lâu đài chi lợi ai chúng ta trước mắt đối thủ đã là Bắc Cương đám kia lão gia hỏa, giang thủ, còn có bản lòng chủ thần đều có thể chứt thả một chút, phương diện này cũng phải hào hào nưu đồ một fan. Từng câu khen nói truyền lại, trong đại sành bắt chủ thần rất nhanh liền không thèm để ý ngoại bộ thế cục, tích cực bắt đầu mưu đồ làm sao có thể để bọn hắn đoạt được tinh cực nguyên. Cùng một thời gian vân cảnh tông trong phương thị chỉ còn lại có vân cảnh tông hai chủ thần cùng giang thủ đám người đại sành bên trong xuyên thấu qua trận lực bình trướng nhìn xem lâu bên ngoài từng màn, không chỉ giang thủ cho mày, chính là ban kinh hàng cũng cười khổ lợi hại. Giang tiểu hữu, ngươi dự định ứng đối như thế nào thế cục này? Như lại như thế này bỏ đi không để ý tới, chỉ sợ ngươi liền sẽ trở thành toàn tinh vực tội nhân, cùng để toàn tinh vực võ giả đều căm thù ngươi, tiêu hận ngươi. Loại sự tình này nói đến là rất buồn cười. Đừng nhìn Giang Tiểu Hữu cũng không phải là phá hủy hoặc sắp phá hủy quê hương của bọn họ thủ phạm, cũng đừng nhìn Tiểu Hữu tại chuyện này bên trong chuyện gì đều không có làm, Động Long người tính quá tự tư, ngươi không giúp bọn hắn, chỉ sợ thu hoạch cửu hận so với cái kia bản lòng võ giả còn càng nhiều. Ngươi giúp bọn hắn, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thật đối ngươi trong lòng còn có bao lớn cảm kích, chỉ sợ càng nhiều vẫn cảm thấy đương nhiên. Cũng không cần hoài nghi, coi như Tiểu Hữu thật giao ra tinh cực nguyên, mặc kệ chủ thần khác nói được bao nhiêu em hay, cuối cùng chỉ sợ đều là có mượn vô trả. Theo trước đó đám kia Đông Cương chủ thần nói, chỉ phải giải quyết hai ách liền sẽ trả lại. Liền coi như bọn hắn thật giải quyết bên trong tinh vực bàn long cường giả chỉ sợ cũng phải lấy cái khác tiếp lời Tỉ như bàn long tinh vực còn có rất nhiều cường giả tại, còn không có chả thảo trừ căn cái gì, kéo lấy thời gian không quy thuận trả. Tại quá trình này bên trong chỉ cần giang tiểu hữu ra một chút ngoài ý muốn, vậy thì càng khỏi phải trả lại. Vương Hổ cũng theo bàn kinh hàng lời nói bình thản mở miệng. đây càng để giang thủ bất đắc dĩ lợi hại, hắn không phải chỉ sợ hãi có mượn vô trả, mất đi linh bảo mà không cho mượn, là thật không có tinh cực nguyên có được hay không? Không có vật kia, hắn làm sao đi cho mượn? Nhưng đang chết chính là cho dù hắn đã nói xảy ra điều gì. Kết quả lại là ngay cả Vương Hồ đều không thể nào tin được, không có nghe lời nói của đối phương bên trong là cái gì vận vị a. Tại thời khắc này, nhìn xem lâu bên ngoài lại nhìn trái phải một cái, Giang Thủ cũng coi là thật sâu cảm nhận được lòng người mặt khác. Chương 841, ta lại không lời nào để nói. Giang Thủ đâu? Còn trốn ở phường thị bên trong không có phản ứng. Để hắn ra, việc quan hệ toàn bộ tinh vực tồn vong, hắn sao có thể như thế tự tư? Quá không biết đại cục, họ Giang, là nam nhân cũng không cần có đầu rút cổ tại phường thị chỗ sâu không dám thò đầu ra, ngươi tổng muốn cho ta nhón một cái công đạo. Giang Thủ cùng Vân Cảnh Tông hai vị chủ thần trong lúc nói chuyện với nhau, phường thị bên ngoài đã quỷ một triệu võ giả bên trong, đột nhiên có người mở miệng hô hoáng, không còn giống trước đó như thế dơ huyết thư yên lặng uy mắng, từ câu đầu tiên hô quát bắt đầu rất nhanh liền có càng nhiều âm thanh âm vang lên. Cũng mặc kệ những này, hô quát người để Giang Thủ ra tới cho bọn hắn một cái công đạo, là xuất phát từ nội tâm đơn thuần phẫn nộ, hay là thụ người khác xui khiến mà đổi thành mang mục đích, dù sao rất nhanh tại võ giả bảy bên trong cuốn lên từng đám phụ hòa người, thanh thế cũng từ ban đầu lẻ lẽ chuyển thành to lớn. Thanh thế càng ngày càng liệt, Vân Cảnh Tông phường thị phương hướng Giang Thủ mới lên tiếng trả lời mà ra, chờ hắn thật đi ra lúc ngoại giới đông đảo kêu gào im bặt mà dừng lần lượt từng thân ảnh đều thẳng tắp nhìn chằm chằm giang thủ chư vị giang mỗi trước đó đã hướng không thiếu chủ thần cấp tiền bối giải thích qua trên người ta cũng không có hỗn độn linh bảo tinh cực nguyên lúc trước ta có thể trên mặt đất hoàng động thiên làm được một ít sự tình chỉ là được một kiện cùng loại cực võ kia cực võ còn đã tại một trận chiến kia bên trong bị ta tự bạo đi hướng chống đỡ bình đạo ấn phong ấn chi lực hoàn toàn yên tĩnh bên trong giang thủ mới cao giọng mở miệng hắn căn bản không thèm để ý những võ giả này cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười rất buồn cười giống như vương hồ nói hắn là hại những võ giả này đánh mất gia viên hung thủ a không phải Bàn Long võ giả xâm lấn cùng hắn có quan hệ gì? Nhưng bây giờ nơi này thế cục đã dần dần diễn hóa đến hải lượng võ giả cũng bắt đầu lên án hắn bắt đầu, muốn đem tội kia trách đẩy lên trên người hắn. Hắn người được đi ra giải thích cái gì, nhưng nếu không giải thích hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị hố, vô duyên vô cớ liền bị hố thành vạn chúng công địch, tội ác thủ phạm, hắn, cái kia bên trong có thể cam tâm. Theo Giang thủ lời nói, vốn thì đang ở trong trầm mặc võ giả quần tài lại xôn xao. Không có. Người không có tinh cờ nguyên. Cái này sao có thể? Cùng loại cử võ. Thật giả? Cũng không thể phủ nhận lúc này ở phường thị bên ngoài võ giả bên trong có ý khác người không phải số ít nhưng bên trong đích sắc có một phần là thật bởi vì đánh mất căn cơ gia viên bị thôn tính mới thực tình đến khẩn cầu giang thủ xuất thủ tương trợ cái này một bộ phận đang nghe cái này giải thích sau cũng đều kinh nghi bất quá loại này nghi hoặc kinh nghi vừa mới nổi lên liền bị ép xuống một thân ảnh đống nhiên từ hải lượng võ giả bảy bên trong phi độn mà ra đến giang thủ bên cạnh thân mấy chục mét bên ngoài tình cảm dạt dào nói giang thủ ta biết ta bá thị đã từng đắc tội qua ngươi ngươi như còn ghi hận ta bá thị võ giả lão phu không lợi nào để nói bất quá lần này lão phu thật không là vì mình Ngươi coi như giao ra tinh cực nguyên ta cũng không có khả năng đạt được, nhà ta lão tổ cũng không có cơ hội đụng chạm. Bá mỗ này đến, chỉ hy vọng giang minh cũng có thể tạm thời quên đi tất cả tư đoán, vì tinh vực đại cục cân nhắc. Nếu như ngươi còn ghi hận bá mỗ, kia chỉ cần một câu nói của ngươi, lão phu ca nguyện ở trước mặt ngươi tự vẫn tạ tội để ngươi xuất khí. Đây là bá chính dơ cao. Bá chính dơ cao tại năm đó cũng là nhóm đầu tiên tiến vào địa hoàng động thiên võ giả một trong, nhưng hắn cũng chưa chết ở bên trong, dù là về sau tại bản lòng chân thần tiếp quản toàn bộ động phủ lúc, lợi dụng động phủ cấm chế trắng trận đổ sắt cầm tù cổ thần chân thần nhưng bà chính dơ cao sớm ở trước đó cũng bởi vì một lần chém giết thân chịu trọng thương sớm rời đi đây cũng là một loại khác trạng thái bình thường bị thương thế tương đối nghiêm trọng rõ rà bởi vì tùy thời đều có thể rời đi địa hoàng động tiên một khi ngươi rơi vào cái kia hoàn cảnh chỉ sợ không có mấy cái sẽ ngốc phải trên mặt đất hoàng động tiên bên trong chậm chạp chữa thương cho nên bà chính dơ cao lúc trước thụ thương bỏ chạy ngược lại là nhặt một cái không nhỏ tiện nghi không có bởi vì sau cùng đổ sắt mà bỏ mình bà chính dơ cao lời nói về sau một thân ảnh khác cũng phi đội mà ra nhanh chóng đứng tại bà chính dơ cao bên cạnh thân giang sư minh la nào đó đã từng đắc tội qua ngươi nhưng giống như bá tiền bối lời nói tại cái này thời khắc trọng yếu lan nào đó chỉ hy vọng sư huynh quên đi tất cả tư đoán đến giải cứu chúng ta chỉ cần ngươi nguyện ý la nào đó đồng dạng nguyện ý trả bất cứ giá nào để giang sư huynh hài lòng hoa bá chính dơ cao cùng la khắc riêng phần mình tràn ngập bi tình giải thích dưới vốn là chỉ là hoài nghi giang thủ nói cũng còn không tin võ giả còn có cái khác căn bản một điểm không tin cũng lần nữa xôn xao giang thủ ngươi đừng quá mức phân chúng ta là đang cầu ngươi nhưng đây không phải vì chuyện cá nhân chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành tinh vực công địch không thành nói đúng lắm giang câu nói như thế tiêm ngươi cũng không thấy phải buồn cười a Vì bản thân tư lợi liền cam nguyện xem chúng ta tất cả tông môn luôn hãm, chúng ta tất cả võ giả cao đầu rút cổ tại bên trong nguyên thành trở thành chó nhà có tang. Thất đư của ngươi cũng không tránh khỏi quá ác độc chút. Họ Giang, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng cho mượn tình cực nguyên? Vạch kế tiếp nói tới đi, mặc kệ ngươi nói tới yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ hoàn thành, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Từng tiếng lời nói lại thêm ra khổng lồ bi phấn cùng phẫn nức chi tình, lần lượt từng thân ảnh đều vây tụ tại Giang thủ trước người, mặc dù ai cũng biết trong này nguyên thành bên trong không có thể là võ, nhưng vẫn là có không ít võ giả đều kích động mặt đỏ tới mang hai, tựa hồ thật kém điểm nhịn không được liền muốn động thủ. Giang thủ cũng tức giận vô cùng mà cười, bất quá tại tức giận đồng thời nụ cười của hắn lại càng ngày càng bình tĩnh, "Chư vị, một tiếng chư vị liền để đại đa số viên náo bên trong võ giả chủ động ngưng thần tinh khí, mặc dù còn có riêng lẻ vài người vẫn tại hô quát, nhưng cái này cũng không trở ngại Giang thủ tiếng nói truyền bá. Chư vị sư huynh sư đệ, chẳng lẽ sông mộ chính là thôn tính quê hương của các ngươi bản lòng chân thần? hay là đồ sát ngươi cùng thân hiếu thủ phạm? Tại hạ thế nào cảm giác, chư vị đối ta phẫn hận so với bản lòng cường giả càng sâu, không quản các ngươi là thật vì gia viên an ủi mà phẫn uất, hay là có ý khác, tại hạ chỉ có một câu, ta cũng không có hỗn độn linh bảo tình từ nguyên." các ngươi cùng nó chỉ dựa vào một cái suy đoán, một cái suy đoán liền kết luận ta có được linh bảo, thậm chí không tiếc ghi hận tại hạ. vậy tại sao không chủ động giết trở về? chủ động đi cùng những cái kia chân chính thôn tính ngươi cùng gia viên bản lòng võ giả liều mạng tranh đấu. không quản các ngươi tin hay không, giang ngộ nói đến thế thôi. về sau chư vị như còn vì vậy mà ghi hận tại hạ, vậy ta cũng liền đường đường chính chính đón lấy hoang đường đến từ, ta lại không lời nào để nói, chỉ hy vọng những cái kia thuần túy lo lắng gia viên người, không muốn bị có ý khác người lợi dụng. liên tiếp kiên định em phiêu dương, giang thủ lại sâu sắc nhìn phía trước đông đảo võ giả một chút, mới lách mình đột về phường thị. Hắn có thể nói có thể làm đã toàn bộ hiện ra. Cái này còn chủ nếu là bởi vì hắn không cam tâm cứ như vậy bị hại, đồng thời cũng biết bên ngoài một triệu võ giả bên trong đích xác có bị người lợi dụng một bộ phần. Bằng không hắn ngay cả những lời này đều chẳng muốn nói. Sau khi nói xong, về sau sự tình như thế nào phát triển hắn cũng sẽ không lại nói nhiều một câu. Thật muốn bởi vậy có bộ phần buồn cười hoang đường võ giả từ đây xem hắn vì diện tông đại địch, vậy hắn thật đúng là cứ như vậy đó lấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có như thế lực lượng. Chương 842, làm đánh cược. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Vẫn là như cũ. Vài ngày sau. Ở Vân Cảnh Tông trong phường thị một cái đơn độc tiểu viện, Giang thủ vừa đưa tiến bộ thị, phong thị bên trong mấy vị ứng giả, nhìn thấy Tô Nhã từ bên ngoài mà về lúc liền cau mày mở miệng, cùng Tô Nhã trả lời một câu như cũ, hắn cũng tại chỗ nở nụ cười khổ. Vẫn là như cũ, đó chính là nói cùng gợn sóng vừa lên lúc đồng dạng, có thật nhiều võ giả muốn để hắn giao ra tinh tự nguyên. Nghĩ đến cái này bên trong Giang thủ không chỉ là cười khổ, cảm thấy cũng có chút nổi nóng. Còn không đợi hắn lại nói cái gì, một thân ảnh khác liền từ đằng xa phi độn mà đến, "Giang thủ, nhanh, ra đại sự." Những cái kia bản lòng chủ thần lại ban ngày ban mặt đến bên trong nguyên thành chỉ ra muốn cùng chúng ta đàm phán. Cái gì? Nghe trốn xa đến Niếp binh một câu giang thủ cũng sắc mặt biến hóa, thôi động tu vi liền độn bên trên tầng trời thấp. Bàn Long võ giả đến bên trong nguyên thành, cần đàm phán. Cái này thật là có chút ngoài dự liệu, dưới mắt Tinh Không Thế Cục là Bàn Long cường giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần đối phương vững vàng từng bước một từng bước xâm chiếm, toàn bộ cổ thần tinh vực chỉ sợ đều sẽ dần dần luân hãm. Chiến thượng phong đám gia hỏa cần đàm phán. Nói chuyện gì? Một lát sau, giang thủ liền cùng Niếp binh thoát ra phường thị không gian. Cái này Vân Cảnh Tông Phường thị không chỉ có mấy ngàn dặm dài thực tế diện tích, cao ngất trong lầu các còn bị chia ra làm chín tầng, tầng cao nhất chính là Vân Cảnh Tông chủ nào nhóm sinh hoạt thường ngày nghị sự chi địa, bảy tầng tám tầng lại là nội bộ tự thành không gian, lợi dụng không gian trận pháp khảm nạm tiến đến thiên địa có thể so sánh tinh cầu lớn nhỏ, dị vãng cái này bên trong là Vân Cảnh Tông nhà kho, hiện tại trải qua cải tạo sau liền thành để người sinh hoạt thường ngày sông núi lục địa. Giang thủ chính là tại tám tầng tu dưỡng, tại tám tầng trong đại lục hắn đơn độc có được một tòa khổng lồ Sa Hoa bệnh viện, mà Phong thị, Bộ thị cùng trước đó thì là ở tại bảy tầng. Một đường phi độn ra tám tầng Cùng Giang Thủ một nhóm đến phường thị bên ngoài lúc, lần đầu tiên vẫn như cũ nhìn thấy không ít võ giả hoặc quỷ hoặc đứng, trong tay còn nhiều có huyết thư. Bất quá những võ giả này so với vài ngày trước một triệu chi chúng lại thiếu chút. Giang Thủ vừa ra lúc, đều không có mấy người ngay lập tức phát hiện hắn, bởi vì võ giả nơi này đại bộ phận phân đều chính hướng truyền tống quảng trường, phương hướng nhìn ra xa. Ngay tại truyền tống quảng trường đi, gần trăm cái bản lòng chủ thần một lần toàn đến, chúng ta nơi này chủ thần đoán chừng cũng ngay tại tập kết. Niết Binh mở miệng lần nữa nói một tiếng, mới mang theo Giang Thủ liền đột hướng quảng trường phương hướng, lại làm mấy hơi thở. Khi hai người đến quảng trường lúc cũng phát hiện cái này bên trong sớm đã là người ta tập ngập, diện tích bảng đại khủng bố quảng trường đều sắp bị nghe hỏi mà đến võ giả trấn đích, mà tại quảng trường 99 cái trên truyền tông trận không thì huyền lập lấy một biển mây, trong mây từng đạo cao lớn giữ tận thân ảnh như ẩn như hiện, chính là gần trăm cái bàn long chủ thần. Tại bàn long chủ thần đối diện cách đó không xa, thì là từng cái tụ lại cổ thần tinh vực chủ thần, bao quát giang thủ đã nhận biết vân cảnh tông ban tổ, Vương tổ, thần đình bên trong tân nông lợi, bảng bá lễ, còn có đông cương chủ thần ngạn du lịch trải qua, Hoàng Ly Vân Vân. Bất quá càng nhiều, giang thủ hay là không biết. Giang thủ Người chính là Giang thủ. Giang thủ đánh ra không chung lúc, bàn long chủ thần phương hướng một đạo ánh mắt cũng bỗng nhiên nhìn xem, còn có một tên ngàn vẫn tộc chủ thần trừng mắt thấp khiến trách. Theo vị kia lời nói tạ hữu chúng chủ thần đều cũng nhao nhao giận mình, tất cả đều quăng tới chú ý ánh mắt. "Tiểu tử, ngươi thật không chết, thật sự là cậu vận vào đầu. Các ngươi cổ thần tinh vực đã chết nhiều như vậy võ giả, vì cái gì ngươi cái này đáng chết nhất không chết đi?" Nhìn chăm chú bên trong, còn có mấy cái bàn long chủ thần nhao nhao trố thủ chửi nhỏ. Có thể suy ra những lão tổ này nhóm đối Giang thủ thái độ có bao nhiêu nhiệt tình. "Chư vị, các ngươi này đến hẳn không phải là tận lực đến tham Giang tiểu hữu a?" bình tĩnh cục diện rằng có vì vậy mà phân loại lúc cổ thần tinh vực phương hướng ban kinh hàng cũng cởi lạnh một tiếng nhìn lại có lời gì hay là nhanh chóng nói ra đi đương nhiên lão phu còn không có nhảm chán như vậy mặc dù ta ước gì giang thủ tiểu nhi sớm một chút đi chết cũng không đang trông mong đuổi tới cái này bên trong nguyên thành chỉ vì mắng hắn vài câu ban kinh hàng lời nói về sau đối diện biển mây bên trong mới vang lên cười to một tiếng kia là một vị ma huyên tộc chủ thần ban lão nhi chúng ta lần này tới là nghị cùng các ngươi làm đánh cược ta bản long tinh vực sàng chọn ra một nhóm chân thần các ngươi cổ thần tinh vực cũng tuyển ra đối ứng số lượng lẫn nhau xáo trộn về sau một trận lôi đài thi đấu sự tình, lại dựa theo thành tích cuối cùng đến quyết định các ngươi cổ thần tinh vực đông, đông bắc, bắc, tây bắc bốn đại cương vực thuộc về. Nếu như là chúng ta thắng được, các ngươi liền nhường ra cái này mấy phương cương vực, nếu như các ngươi thắng được, vậy ta cùng liền rời khỏi cổ thần tinh vực. Những lời này rơi xuống đất, toàn bộ quảng trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả cổ thần tinh vực cường giả đều là trận mắt hốc mồm nhìn đối phương, nốc trệ mấy hơi sau chính là xôn xao sôi trào. Dựa vào lôi đài thi đấu sự tình quyết định cương vực tụ về. Bao quát chúng ta Bắc cương. Những này bàn long chủ thần ăn quá no đi, Bọn hắn dựa vào cái gì cảm giác cho chúng ta sẽ đáp ứng? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, phương pháp kia cũng không tệ à? Ta kỳ quái là nhóm này bản lòng chủ thần vì sao lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy? Bởi vì bất kể thế nào nghĩ, gấp đều hẳn là chúng ta. Xuân sao bên trong không thiếu võ giả chửi gầm lên, cho dù là bán thần thật võ giả cấp thần cũng nên ngẩng đầu đi mắng những cái kia chủ thần. Bất quá mắng lên đều là đông cương, tây bắc cương đám võ giả, bởi vì vì nhà của bọn hắn bị lấy ra làm cược Nhưng cũng có bộ phân ánh mắt chất động, rất nhanh liền đồng ý cái này đề nghị bắt đầu. Kia là bắc cương còn có đông bắc cương đám võ giả chỉ vì cái này hai đại cương vực võ giả đã mất đi gia viên có cái này đánh cược bọn hắn còn có hy vọng thu hồi gia viên không có cái này đánh cược thì cơ bản không có hy vọng bất quá những võ giả này cũng rất nghi hoặc vì cái gì đối phương sẽ đưa ra như thế đánh cược coi như không có cái này đánh cược cổ thần tinh vực luân hãm cũng có chút không thể ngăn cản hương vị kia chiếm cư ưu thế bản lòng chủ thần tại sao phải cho cổ thần tinh vực cái này đánh cược cơ hội giang thủ là bởi vì ngươi nếu như đoán không sai bọn hắn sẽ làm như vậy tám thành là bởi vì ngươi nếu như ngươi thật có tinh cực nguyên coi như hiện tại không có giao ra nhưng ai cũng không có cách nào cam đoan ngươi mấy tháng về sau, mấy năm sau có thể hay không rào ra. Một khi ngươi rào ra, đối bàn Long Chủ Thần liền sẽ có đại phiền toái. Còn có, coi như ngươi không có tinh cực nguyên, lấy ngươi đã từng vũ hoàng thực lực, một khi tấn thăng đến chân thần đỉnh phong hoặc là chủ thần cảnh, chỉ sợ chỉ dựa vào chính ngươi đều có thể nghiền ép bàn Long Chủ Thần. Nếu như không có ngươi, bàn Long Chủ Thần tự nhiên có thể dùng mãi nước công phu một chút xíu từng bước xâm chiếm chúng ta tinh vực, dùng mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng không có việc gì. Nhưng có ngươi, coi như không có tinh cực nguyên, bọn hắn cũng không dám cho ngươi hơn ngàn năm an ổn thời gian tới tu luyện. Nếu như là bởi vì ngươi chỉ sợ cái này đánh ngược, còn sẽ có châm đối yêu cầu của ngươi. Đại lượng võ giả xôn xao bên trong, Giang thủ vừa trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, ở bên người hắn Niếp binh lại đột nhiên truyền âm mà đến, một chuỗi lời nói Giang thủ cũng không nhịn được gật đầu, chính là ở trên không trung, một bộ phân cổ thần tinh vực chủ thần đồng dạng đống nhiên nhìn lại. Chương 843, tất nhiên điều kiện. Các ngươi như đồng ý, vậy chỉ cần tại đáp ứng một cái bổ sung điều kiện, liền có thể bắt đầu an bài thi đấu sự tình, đó chính là Giang thủ tiểu nhi nhất định phải dự thi, không biết chư vị ý như thế nào. Niếp binh cùng mấy vị cổ thần tinh vực chủ thần đều nhìn Giang thủ lúc trước đó nói ra đánh cược ma huyền tộc chủ thần cũng mở miệng lần nữa hắn câu nói này cũng càng thêm xác minh niết binh suy đoán. bất quá cái này không kỳ quái nếu không phải giang thủ đột nhiên xuất hiện thế cục chiếm hết thượng phong bản lòng cấp cường giả chỉ cần không phải đầu vốc nước vào liền sẽ không chủ động chạy tới đưa ra cái này đánh cược. không có giang thủ cái ngoài ý muốn này bọn hắn tùy tiện hao tổn cái mấy trăm năm hơn ngàn năm hết thể liền giải quyết triệt để trừ giang thủ cái này đã từng hoàng cấp bá thần hai đại tinh vực đều lại không có ai có thể tại đồng bậc bên trong quét ngang bát phương chính là vương cấp tồn tại đều không được bởi vì hai đại tinh vực vương cấp đều không chỉ một hai cái nhưng đã từng hoàng cấp, hai đại tinh vực đều là 10000 năm nhiều lại không có xuất hiện quả. Mặc kệ Giang thủ có hay không tinh cực nguyên, mặc kệ hắn có thể hay không lấy ra, chỉ cần hắn còn sống bàn lòng chủ thần cũng không dám cho hắn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian đi trường thành, trăm ngàn năm sau dù là thế hệ này chủ thần tự quang, đời sau bàn lòng cường giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng một cái giang thủ quật khởi, còn giống vạn sinh phủ bên trong đồng dạng, kia còn công lược cái giang a. Thật đến lúc đó, bàn lòng cường giả hay là có bao xa trốn bao xa tốt. Bọn hắn nhất định phải làm ra mới quyết đoán, giang thủ còn sống, bọn hắn liền không thể tại dựa theo trước đó bộ pháp đi tôn tính cổ thần tinh vực. Nếu như có thể mà nói, bàn long các chủ thần càng muốn trực tiếp xử lý Giang thủ, tỉ như nói ra chỉ cần cổ thần tinh vực cường giả giao ra Giang thủ, bọn hắn liền vì đối phương giữ lại bộ phân cương vực vĩnh không xâm lấn. Nhưng đó là nằm mơ, Giang thủ ngay tại bên trong nguyên thành, nơi đây lại là miễn chiến chi địa, chỉ cần chính hắn không nguyện ý bất kể người khác nghĩ như thế nào đều miễn cưỡng không được. Chẳng lẽ ngươi trực tiếp đối Giang thủ nói tiểu tử ngươi qua đây chịu chết đi, chúng ta giết ngươi liền cam đoan về sau không xâm lấn cái khác cương vực, để chính hắn qua đi tìm cái chết, Bạch Bạch kinh ngỡ. Bọn hắn nhưng không cảm thấy Giang thủ sẽ ngốc như vậy. Bất đắc dĩ hạ, bọn hắn mới nghĩ ra trước đó nói tới Dùng một trận đánh cược dẫn cổ thần võ giả hạ tràng, bao quát để Giang Thủ hạ tràng. Đang đánh cược ván bên trong xử lý hắn, trong này cũng có Giang Thủ sẽ không đáp ứng phong hiểm, nhưng Giang Thủ trước đó đã cự tuyệt giao ra tinh cực nguyên, phạm một lần trúng nộ, như lần này hắn còn không đáp ứng, ngay cả dạng này đánh cược cũng thoái thác, chỉ sợ cũng sẽ để cho vô số cổ thần tinh vực võ giả giận càng thêm giận, hắn về sau cũng sẽ càng khó có thể hơn tại cổ thần tinh vực đặt chân. Đồng dạng, Giang Thủ đáp ứng cũng không phải nhất định sẽ chết, chí ít bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến tiết một cái để Giang Thủ tình thế chắc chắn phải chết tổng hợp cân nhắc cái này đánh cược tại bàn long cường giả trong suy nghĩ hay là có không tiểu khả năng thành công coi như cuối cùng thất bại cũng không có gì bọn hắn lớn không được trở về nghĩ những biện pháp khác chính là một phen rơi xuống đất không ít võ giả mắt lộ ra giật mình lúc ban kinh hàng mới cười lạnh một tiếng nói các ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính giang tiểu hưu đến cùng có thể hay không tham gia thi đấu sự tình chúng ta nhưng không có cách nào thay hắn quyết định cái này bổ sung điều kiện thật có đủ ngang đường đừng vội cự tuyệt nghe ta nói hết kỹ càng rồi quyết định cũng không muộn chúng ta mỗi tinh vực đề cử năm tên chân thần cường giả tổng cộng một người cùng một chỗ tiến vào số một lôi đại hôn chiến. Giết một cường giả phải một tích phân, cuối cùng tích phân thì từ riêng phần mình tinh vượt tổng tích phân quyết định, ai tích phân cao, người đó là cuối cùng người thắng trận. Dạng này thi đấu sự tình bên trong, người dự thi cũng chỉ cần góp nhặt nhất định tích phân liền có thể tùy thời rời khỏi, giang thủ cũng được tham gia, nhưng hắn đạt tới điều kiện sau cũng có thể tùy thời rời khỏi, hắn có thể dựa vào chính mình còn sống ra. Đó chính là hắn vật khí, chúng ta sẽ không đi truy cứu. Bên trong nguyên thành đài diễn võ không chỉ có một trọi một lôi đài, còn có đủ để để võ giả quần chiến hôn chiến lôi đài nghe xong kia ma huyên tộc chủ thần nói, cổ thần tinh vực chúng chủ thần cũng trầm mặc hướng Giang Thủ sở tại địa quan sát vài lần. Sau đó Từ Hoàng Ly mở miệng nói, coi như Giang Thủ dự thi, cũng trước mặc kệ ai thắng ai thua, các ngươi như thế nào xác thực bảo vệ chúng ta đều có thể nhận nợ. Như thế nào nhận nợ đích xác vấn đề lớn, dựa vào tín dự. lẫn nhau ngươi giết ta ta giết ngươi quan hệ, tín dự có được hay không có cái dám quan hệ. Ta bản long cường giả có thể thôn tính các ngươi cổ thần tinh vực, chính yếu nhất chính là vạn giới chi môn. Một trận chiến này bên trong, chúng ta sẽ xuất ra vạn giới chi môn làm tiền đặt cược sớm đặt vào lôi đài trong cấm chế khi ban thưởng đương nhiên, tiền đặt cược này sẽ chỉ ở chúng ta bản lòng cường giả bên trong tiến hành, chúng ta những cái kia dự thi tiểu bối mặc kệ là thắng hay bại, ai tích phân nhiều nhất, sau lưng của hắn chủ thần liền có thể triệt để luyện hóa vạn giới chi môn. Triệt đệ trưởng không về sau, các ngươi còn cảm thấy hắn sẽ để chúng ta lại tùy ý sử dụng a? Coi như hắn nguyện ý chỉ sợ cũng không dám, thậm chí không dám mang theo chủ thần khác cùng một chỗ chuyên tống, khi đó này bảo uy năng đã rất là suy giảm, thôn tính cục diện tự sụp đê. Ủa? Điểm này các ngươi chỉ cần lý trí suy tư đồng dạng liền có thể minh bạch, cũng có thể xác định. Nếu như chúng ta bại, vậy dĩ nhiên là trả lại đã chiếm cứ Bắc Cương cùng chiếm cứ hơn phân nửa Đông Bắc Cương, rời khỏi tinh vực, đạt được vạn giới chi môn cũng nên không thế nào yên tâm mang bọn ta cùng một chỗ sử dụng, căn bản làm không được dạ. Nhưng nếu như các ngươi bại sau không thủ tín, chúng ta tụ tập kết hơn 10 vị chủ thần chí lực, gom góp đầy đủ bảo vật khi thẻ đến mặt, dùng những bảo vật này làm cho đến vạn giới chi môn vị kia từ bỏ lần này trưởng không cơ hội, kế tiếp theo thay phiên sử dụng công lực các ngươi tinh vực, bất quá đến lúc đó công lực liền không còn là lấy tồn tính làm mục đích, mà là thuần túy phá hư, các ngươi cũng đảm đương không nổi hậu quả kia. Bây giờ bản long xâm lấn, cần một chút xíu vững vàng, chính yếu nhất chính là bọn hắn tại phá diện các thế lực sau đối với đối phương có bảo địa, mặc dù có phá hư, nhưng càng nhiều là lấy chiếm cứ làm mục đích. Những cái kia cũng là bản long võ giả xâm lấn căn bản động lực một trong, cho nên mới một chút xíu kinh doanh, như thuần túy phá hư, hiệu suất kia sẽ nhanh vô số lần, đem toàn bộ tinh vực trừ cái siêu nhiên thế lực đại bản doanh bên ngoài tất cả bảo địa đều phá đi, đoán chừng cũng dùng không được mấy chục năm, phá hư xong bọn hắn phủi mông một cái rời đi, cổ thần tinh vực liền xong đời. Cái này hậu quả không ai có thể gánh gánh vác được một phương diện khác, vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo đích thật là hơn 10 vị bản lòng chủ thần cùng một chỗ phát hiện, đến nay đều không có quyết định đến cùng nên về ai có được. Bọn hắn là dựa vào lưu lại này bảo vị kia tám đạo chủ thần còn sót lại bí pháp, áp dụng thô luyện phương thức sử dụng. Mặc dù những này bọn hắn không có giải thích, nhưng chỉ cần có đầu óc liền có thể biết đây là sự thực, nếu như là nào đó vị chủ thần triệt để luyện hóa vạn giới chi môn, người khác dùng không được, hắn dám mang theo chủ thần khác cùng một chỗ vượt qua tinh không a. Người vượt qua một lần, tu vi lại đạo chi lực không hoặc sắp khô kiệt, chủ thần khắc không hạ thủ giết người đoạt bảo mới là lạ dựa theo cái này cái phương thức đi quyết định thi đấu chuyện mặc dù còn có lo lắng âm thầm nhưng đã là tương đối đáng tin số một lôi đài là để võ giả hôn chiến quần chiến lôi đài kia lôi đài cấm chế bên trong đích sắt có ngoài định mức quy tắc tỉ như đã thiết lập tốt cấm chế võ giả đến kia bên trong căn cứ cấm chế vận chuyển phương thức sớm đặt vào một nhóm bảo vật cung cấp hôn chiến người dựa vào năng lực thu hoạch một khi ngươi thả bảo vật đi vào cũng chỉ có thể dựa vào sớm thiết lập tốt phương thức đi thu hoạch được chỉ ít hai ba đạo chủ thần là không thể nào man lược phá giải nếu không ngươi chở bị toàn bộ bên trong nguyên thành cấm chế van sắt đi chỉ cần bọn hắn đem vạn giới chi môn sớm bỏ vào, bảo vật này cũng chỉ có cùng người dự thi dựa theo quy tắc quyết ra tháng vua mới có thể một lần nữa đạt được. Đương nhiên, Bàn Long chủ thần nói rất rõ ràng, vạn giới chi môn thuộc về một chuyện chỉ ở Bàn Long võ giả bên trong tiến hành, không có cổ thần tinh dự phần. Đây cũng là một loại tất nhiên điều kiện. Chương 844, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cùng kia ma huyên tộc chủ thần từng câu kể xong, toàn bộ quảng trường lần nữa sôi trào, tất cả mọi người kinh hãi chớp mắt hốt hoồm, có chút không dám tin như nhìn về phía đối diện. Đem vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo xem như lôi đại thi đấu ban thưởng, sớm đặt vào trong cấm chế. Hôn độn linh bảo khi ban thưởng. Coi như tiểu khen thưởng này cơ chế chỉ ở bàn long võ giả bên trong tiến hành cũng đủ làm cho người hãi nhiên. Hãi nhiên sau còn có không ít người ánh mắt chớp động, tựa hồ suy tư điều gì, suy tư đến cuối cùng càng nhiều võ giả hay là yên lặng nhìn về phía đông đảo chủ thần, còn có giang thủ. Nhìn chăm chú không trung bên trong đông đảo chủ thần ánh mắt cũng có được rõ ràng chớp động, đại đa số đều nhìn về hoàng ly cùng đông cương chủ thần, còn có tây bắc cương vực các chủ thần, tiểu bộ phân thì nhìn xem giang thủ Cái này đánh cược vẫn là để đại bộ phận phân chủ thần đều rất động tâm, dứt bỏ giang thủ cái ngoại ý muốn này nhân tố, cổ thần tinh vực chỉnh thể đều tại không thể lịch chuyển luân hãm bên trong, đối với đã mất đi cương vực cũng sắp toàn bộ mất đi Bắc Cương, Đông Bắc Cương mà nói, cái này đánh cược quả thực không thể tốt hơn, khả thi cực cao. Đương nhiên, cái này đánh cược nếu dựa theo lựa chọn 500 cường phương thức tiến hành hôn chiến, hay là bàn long cường giả phần thắng càng lớn, bởi vì tại cường giả về số lượng song phương căn bản không đối trở Cổ thần tinh vực thời kỳ cường thịnh, cũng chính là địa hoàng động thiên hiện ra trước đó cường giả thần cấp còn không có đại quy tắc hao tổn lúc, toàn bộ tinh vực có hơn 20.000 chân thần, bàn long tinh vực cũng kém không nhiều. Bất quá những này chân thần bên trong, mỗi cái tinh vực bên trong bắt biến cựu biến đều là cực kỳ thưa thớt, thưa thớt đều có thể đếm ra, bắt biến cựu biến đều là chỉ cảm ngộ một chút đại đạo chi lực tồn tại, đã là nửa bước chủ thần, số lượng lại làm sao có thể nhiều bắt đầu. Cổ thần tinh vực tại đại quy tắc hao tổn trước, toàn tinh vực bát biến cựu biến chỉ có 4-500 số lượng, bên trong tám thành trở lên đều là bát biến, cựu biến chỉ có chút ít 10 mấy cái. Bàn long cường giả tỉ lệ cũng kém không nhiều. Nhưng đến hôm nay, cổ thần tinh vực bắt biến cựu biến liền thiếu đi nhiều, địa hoàng động thiên bên trong một lần chết gần một nửa, tăng thêm sau tiếp theo thôn tính đối kháng chiến lược lại chết rơi một bộ phận, bây giờ toàn tinh vực bắt biến chỉ có 200 tà hưu, cựu biến hơn 30. Bản Long tinh vực thì là bắt biến hơn 400, cựu biến 6 tháng 7 năm một không, dù là cái này cũng bao quát còn lưu tại Bản Long tinh vực, không, có đổi tới nơi này, nhưng dựa theo tuyển cử 500 cường phương thức, Bản Long tinh vực chí ít có thể tuyển ra 300 bắt biến, 25 cựu biến a. Cổ thần tinh vực coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng chỉ có 280 biến, hơn 30 cửu biến. Nhất cường giả tối đỉnh số lượng không đối các loại, cái này thi đấu sự tình quyết định cương vực thuộc về lúc, dựa theo riêng phần mình tinh vực tổng tích phân đến quyết đoán. Tiệp cổ thần tinh vực không có khai chiến liền đã thua hơn 5 phần 10, cuối cùng thua khả năng càng là siêu việt tám thành. Nếu không bàn lòng chủ thần cũng sẽ không đưa ra cái này đánh cược, dù sao cái này thuần tính cục diện là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chuyện không có năm chắc bọn hắn vì sao lại đưa ra. Nhưng coi như thế, đối với Bắc Cương, Đông Bắc Cương chủ thần mà nói cái này đánh cược cũng có thể thử một chút, bọn hắn đã mất đi gia viên, không, cá cược cũng là mất đi, còn cơ bản không có hy vọng trở về, cực chí ít có hy vọng. Vì cái gì không tâm động. Về phần cái khác Nam Cương, Tây Nam Cương cùng chủ thần cũng là ngầm đồng ý chiếm đa số, trong này không có bọn hắn chuyện gì, mặc kệ thắng thua đều không cần bắt bọn hắn cương vực làm cược, đáp ứng thắng thua đều tổn thất không tính lớn. Không đáp ứng, vạn nhất bản lòng chủ thần bước kế tiếp liền đi thôn tính Nam Cương bọn hắn đâu. Cho nên những cường giả kia tâm tình đồng dạng dễ hiểu. Chỉ có còn không có bị xâm lấn Đông Cương, Tây Bắc Cương các cường giả mới có thể từ tâm bên trong mâu thuẫn. Cho nên muốn không nên đáp ứng cái này lãnh cược, có thể hay không đúng hạn tiến triển, không chỉ cần nhìn giang thủ có đồng ý hay không. Đông Cương, Tây Bắc Cương các cường giả thái độ cũng là quan trọng nhất. Vạn chúng nhìn chăm chú, Hoàng Ly cùng chủ thần còn chưa kịp mở miệng nói cái gì. Đối diện bàn long chủ thần bên trong liền có một vị ẩm vang cười to, "Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi Đông Cương, Tây Bắc Cương đám lão giả này còn không hài lòng?" "Vậy dễ làm à, các ngươi như không hài lòng, chúng ta bây giờ liền từ bỏ Đông Bắc Cương cuối cùng công lực, đi các ngươi sở tại địa làm quen một chút hoàn cảnh, đến lúc đó tự nhiên tất cả đều vui vẻ." Một tiếng này cười nói sau Hoàng Ly cùng chúng chủ thần liền sắc mặt trầm nhận, mặc kệ sau đó trong mắt thần sắc như thế nào biến ảo, cuối cùng vẫn là biến thành nồng đậm bất đắc dĩ liền coi như bọn họ cảm thấy cầm còn không có bị xâm chiếm cương vực làm cực để người rất không thoải mái nhưng cái này không phải do bọn hắn làm chủ chỉ cần bàn long chủ thần nguyện ý tùy thời có thể tiến vào bọn hắn chỗ tinh không thôi tính một khi đi bọn hắn không có cách nào tại đại bản doanh bên ngoài địa phương ứng đối gần trăm bản long chủ thần chỉ có thể nhìn đối phương tại dưới trời sao tứ ngược cản cũng đỡ không nổi có lẽ cũng có người sẽ nói vì cái gì bàn long tinh vực chỗ có chủ thần không tập kết cùng một chỗ một khi tập kết chính là hơn một trăm vị về số lượng chiếm ưu như thế nhưng người tập kết sau đi cái kia bên trong tại đông cương để phòng hay là nam cương người tập kết tại đông cương Gần trăm bàn lòng chủ thần dựa vào vạn giới chi môn nháy mắt liền đến năm cương, lại không địch thủ thô tính. Loại tình huống này bọn hắn không thể không vân tán tại riêng phần mình cương vực bên trong tự vệ, còn chỉ dám chân không bước ra khỏi nhà. Quân chủ động cũng hoàn toàn nắm giữ tại bàn lòng chủ thần trong tay. Đây mới là nhiều cường giả như vậy cho rằng bàn lòng xâm lấn không thể ngăn cản không thể nghịch chuyển nguyên nhân. Giang thủ, ngươi ý kiến gì? Chúng ta những chủ thần này là không có ý kiến, chỉ cần ngươi đáp ứng cái kia nhất định phải giữ thi điều kiện, trận này đánh cược liền có thể tiến hành tiếp. Bất đắc dĩ về sau, Hoàng Ly, ngàn du lịch trải qua nhóm cường giả trước đối chủ thần khác nhóm gật gật đầu mới đem ánh mắt rơi vào Giang Thủ trên thân, quảng trường những võ giả khác cũng nhao nhao nhìn về phía Giang Thủ, hiện tại xu thế chính là chỉ cần Giang Thủ gật đầu, cái này hai đại tinh vực lấy cương vực làm đánh cược siêu cấp đánh cược liền muốn bắt đầu, ý kiến của hắn có thể nói cực kỳ trọng yếu. Giang Thủ lại tại nhìn chăm chú một mảnh trầm mặc, nhìn hắn trầm mặc dáng vẻ, có chút cổ thần võ giả nhất là Bắc Cương cùng Đông Bắc Cương võ giả cũng nhịn không được muốn nói gì lúc, kết quả vừa há hốc mồm thanh âm còn không có khuyết tán ra đến liền có từng cái chủ thần lệnh như băng nhìn chăm chú quét xuống, những cái kia võ giả cũng lập tức cá khẩu không trả lời được, lại không dám nói gì, chỉ lặng lặng chờ lấy Giang Thủ quyết đoán. Lần này liền ngay cả bản Long Cường giả đều không có thúc, chỉ là chờ. Chờ đợi bên trong giang thủ trong đầu cũng hiện lên vô số suy nghĩ, đáp ứng hay là không đáp ứng. Có lẽ tại Đông đảo bản Long trong mắt cường giả, giang thủ một cái so sánh ngũ biến lục biến ra hỏa, trở ra mặt đối cái khác 999 cái bài biến, tử vong khả năng siêu việt chính thành, đây chính là nảy ván chỗ căn bản. Nhưng ngoại giới lại không người biết giang thủ ẩn nấp thực lực tu vi, hắn bây giờ dứt bỏ bất tử thân đều đã là đường đường chính chính cựu biến thực lực, cơ hồ đứng tại mạnh nhất kia cấp bậc, một khi tăng thêm bất tử thân, hai đại tinh vực cộng lại một đám cửu biến, cùng một trô vây giết hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trận này chỉ có chân thần tham gia lôi đài hôn chiến đánh cực giang thủ coi như đáp ứng cũng không có gì lớn nguy hiểm cái này cũng nhờ có hắn đang đuổi đến trước gần nấp bạo tăng thực lực không phải bàn lòng cường giả nhằm vào hắn bảy ván khẳng định sẽ so hiện tại nguy hiểm hơn nhiều cho nên giang thủ suy nghĩ trong lòng đã cũng không phải là có đáp ứng hay không vấn đề mà là có không có hy vọng đem nguyên bản chỉ thuộc về bàn lòng chân thần cạnh tranh vạn giới chi môn cho đọ lại bàn long chủ thần vì hắn tiết hạ như thế một ván cờ lớn không thể bảo là không làm ơn nhưng đối phương ngay từ đầu liền sai đánh giá sai thực lực của hắn đến bây giờ cũng không có ai phát hiện hắn ẩn nấp thực lực Giang thủ không phải không hy vọng tại trong cục đem thiết lập ván cục đám gia hỏa một gậy toàn đánh té xuống đất, để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không, ăn trộm gà bất thành mà thực rơi quý giá nhất gia sản. Chương 845, coi như sáng suốt. Tốt, ta dự thi. Vạn chúng nhìn chăm chú suy tư hồi lâu, Giang thủ mới đột nhiên mở miệng, xem như vì chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn, lời này sau khi hạ xuống tả hữu cũng là một mảnh bùng lỏng. Hắn cảm giác được nguyên bản căng thẳng bàn long cất chủ thần đều rõ ràng nhẹ nhàng trở ra. Vệ phần cổ thần tinh vực phủ diện, từ không trung chủ thần dưới tới trên mặt đất chân thần, bán thần nhóm cũng đều tầm tư khác lạ. Lộ ra ngoài cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đáp ứng cái này đánh cược về sau, chân chính thi đấu sự tình quá trình cũng có thể bắt đầu thương thảo. Trước đó song phương lời nói, chỉ là đổ ước cùng đề cử 500 cường người dự thi, đến cùng riêng phần mình đều đề cử dưới chướng những cái nào chân thần tham gia thi đấu, nhưng vẫn là không nhất định, cần phải nghiêm túc thương thảo. Không nói những cái khác, chân chính sinh tử tương hướng lẫn nhau chém giết, cần giết một mạnh chỉ tích lũy một tích phân thi đấu sự tình, cổ thần tinh vực cũng chiếm lớn yếu thế, kia cổ thần tinh vực dám đem trước mắt còn lại mạnh nhất chân thần toàn bộ đầu nhập đi vào a. Một khi đầu nhập sau tự thương quá nhiều, Tinh vực thực lực bị thương liền sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỗ lấy trước mắt tinh vực còn lại 200 trăm biến, hơn 30 mươi biến, chỉ sợ sẽ không toàn bộ dự thi. Nhưng nếu không đầu nhập, nay đã ở vào lớn thế yếu cục diện cũng chỉ sẽ càng thêm nghiêm trọng, thua mặt sẽ chỉ càng lớn. Một khi thua liền cắt nhường nửa cái cương vực tinh không, hậu quả này càng là ai cũng đảm đương không nổi. Bất quá những này đều nên là các chủ thần phiền não. Giang thủ tại đáp ứng hậu tâm bên trong các loại suy nghĩ liền lắng xuống, hắn tại các loại chờ lấy song phương chủ thần thương thảo ra càng nhiều chi tiết, chỉ có biết tất cả chi tiết mới có thể để cho hắn tốt hơn suy đoán mình có cơ hội hay không cấp đi vạn giới chi môn. Có lẽ nhìn qua đi, Ban Long chủ thần đã dám cầm vạn giới chi môn làm cược, cổ thần tinh vực cường giả nên không có cơ hội nhúng chạm, không phải đối phương làm gì phạm cái tiêm độc. Đây cũng là đối phương vừa nói ra cái gì lúc, tất cả nghe tới những này cổ thần võ giả đều mắt lộ ra suy tư, ánh mắt lấp lóe, nhưng mấy hơi sau liền lắng lại nguyên nhân. Nhưng đây chỉ là đối bình thường võ giả đến nói, bình thường võ giả hẳn là không cơ hội. Giang thủ có bất tử thân tại, chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích, đối phương chỉ cần dám đem vạn giới chi môn đặt vào lôi đại xung binh trong cấm chế, thiết lập dưới ký càn quy tắc về sau, đây hết thảy liền không phải do bọn hắn trừ không? mà là từ thượng cổ thần tộc thiết lập cấm chế trường khống, đến lúc đó giang thủ chưa hẳn không thể lại sáng tạo mới kỳ tích. Nhưng những này cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Hiện tại giang thủ không biết kỹ cảng, cũng chỉ có thể chờ. Ha ha, giang thủ tiểu nhi, xem ra ngươi coi như sáng suốt, biết cho các ngươi tinh vực ra một phần lực. Yên tâm, ngươi khẳng định có hy vọng còn sống ra, có thể hay không thật làm được liền nhìn ngươi cụ thể thực lực cùng vật khí. Giang thủ tâm tình bình tĩnh bên trong, không trung biển mấy bên trong lại toát ra vài tiếng cười to, tiếng cười dưới vô số cổ thần võ giả cũng nho nhao nhìn về phía giang thủ. Vẫn như cũng là sắc mặt khác nhau cảm xúc muôn vạn, nhưng sau đó cũng không ai quá để ý. Song Phương Chủ Thần đã phi thân độn hướng phường Thị Phương Hướng, đi nghiên cứu thi đấu sự tình càng nhiều chi tiết. Phổ thông chân thần bán thần lực chú ý cũng rõ ràng bị chuyển đến gì, không còn tại giang thủ trên thân dây dưa, rất nhiều võ giả lạnh lùng nhìn giang thủ một chút liền xoay người rời đi, loại kia lạnh lùng ánh mắt phảng phất như là nhìn người chết đồng dạng. Giang thủ, ngươi vậy mà đáp ứng cái này thi đấu sự tình, hắc, như là đã đáp ứng ta cũng liền không đánh giá, hiện tại ta liền nói với ngươi một chút. Chúng ta cổ thần tinh vực đều có những cái nào cường giả đáng giá coi trọng đi. Có lẽ đối với ngươi mà nói, tùy tiện một cái thất biến đều đáng giá ngươi cực độ coi trọng, nhưng trong này hay là có một nhóm đáng giá hết sức coi trọng. Những cái kia đều là đã từng vương cấp bán thần, hiện tại hoặc là chạy tới vương cấp chân thần tình trạng, đã có thể cùng bộ phân ba đạo chủ thần chống lại, nhưng cũng có một bộ phân vẫn chỉ là thất biến bất biến, chưa nói tới vương cấp chân thần, nhưng chiến lược chân chính cũng là siêu việt phổ thông cử biến. Chúng võ giả phun trào ở giữa, đứng tại giang thủ bên cạnh thân nhiếp binh cũng đột nhiên mở miệng, một câu liền nói giang thủ thần sắc hơi động. Chúng ta tin vực hiện tại Chân chính vương cấp chân thần chỉ có 3 cái, bất quá vương cấp chân thần không còn giống bán thần như thế lấy lực vương, võ vương cùng làm hiệu, mà phần lớn là lấy bản thân dòng họ vi tôn. Đến tình trạng kia, bọn hắn tên họ đã có thể thay thế hết thảy. Kia phân biệt chính là chúng ta nhân tộc tề vương, linh văn tộc nhà núi vương, cự nhân tộc loại vương. Nghế binh cũng mở miệng lần nữa, giải thích cặn kẽ bắt đầu. Cổ thần tinh vực dù sao cũng là siêu cấp đại tinh vực, bây giờ một thời đại bên trong cũng không thiếu khuyết vương cấp tồn tại. Mỗi một cái vương cấp, từ bán thần cảnh phong vương bắt đầu liền sẽ trở thành mỗi một cái thế lực trọng yếu nhất sang quý nhất bà bối, nhận các phương diện coi trọng cùng giữ gìn, vẫn là suất cũng là rất hấp giống như là một trận chiến diệt sáu vương, cũng liền giang thủ làm qua một lần, lại đẩy về phía trước chí ít 10.000 năm cũng không có xuất hiện qua. Những này bán thần chi vương tấn thăng chân thần về sau, coi như tạm thời mất đi vương giả xương hô cũng không phải nói biến mất, mà là tại chân thần cảnh bên trong góc nhặt. Đời trước hoặc bên trên đời trước bán thần cảnh trung vương, bây giờ liền có 3 cái thành là chân chính chân thần chi vương. Bất quá vương cấp bán thần cũng không phải ai cũng có thể thuận lợi lĩnh hội đại đạo chi lực, bán thần cảnh vương cấp tại chân thần sau vẫn lạc, thậm chí cả đời không cách nào lĩnh hội đại đạo chi lực chỉ bị vây ở thất biến cũng không hiếm thấy. Lại hoặc là dù là trở thành bất biến đồ giả, lại thọ nguyên nhanh tận còn lại thọ nguyên cơ hồ không có hy vọng ngưng tụ tất cả đại đạo chi lực tấn thăng chủ thần nhưng coi như như thế bọn hắn tại chân thần cảnh chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ không kém gì chủ thần chiến lực cùng lực uy hiếp nhiều nhất là thọ nguyên so chủ thần ít hơn nhiều mới vừa đi tới kia bước liền không có nhiều năm tốt sống mới không có cách nào giống chủ thần như thế cao cao tại thượng trở thành chúa tể tuyệt đối tại niết binh giảng giải bên trong liền có ba đại vương giả có thể so sánh phổ thông ba đạo chủ thần hai cái bắt biến mặc dù là bất biến lại có thể so sánh hai đạo chủ thần ngoài ra còn có hơn mười thất biến cũng sẽ vượt qua phổ thông cửu biến có thể cùng một đạo chủ thần chống lại Mặc kệ những cường giả này có thể có mấy cái trở thành chủ thần, nhưng bọn hắn chỉ cần tham gia trận này thi đấu sự tình, cũng sẽ là hôn chiến lôi đài bên trong tồn tại khủng bố nhất. Chúng ta cổ thần tinh vực cứ như vậy nhiều, tăng thêm những này đã từng bán thần chi vương, nâng tinh vực thực lực không tại cựu biến phía dưới cường giả tổng cộng có hơn 40 vị, bàn long tinh vực số lượng khẳng định càng nhiều, có thể có 60 tà hữu. Nói cách khác một trận chiến này, nếu như song phương đều dốc toàn bộ lực lượng, 1.0000 cường giả bên trong một thành đều là biến thai a, dù là tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng khả năng cũng lớn, đoán chừng sẽ lưu lại một hai thành tinh nhuệ không thăng dự, bởi vì ai đều sợ hao tổn quá nhiều nhưng vậy cuối cùng hội tụ cường giả cũng sẽ không thiếu mặc kệ ngươi bởi vì cái gì đáp ứng dự thi muốn sống ra đều chỉ có thể nhìn vận khí chỗ có người tiến vào hôn chiến lôi đài đều là ngẫu nhiên xuất hiện hôn chiến lôi đài không gian cũng lớn đến khủng khiếp đến lúc đó ngươi như vận khí tốt đụng phải cùng những cường giả khác chém giết cái trọng thương võ giả còn có hy vọng chém giết đến tích phân có thể ra nếu như vận khí không tốt cùng nhất binh tại một lần mở miệng giảng thuật cái gì lúc giang thủ mặc kệ cảm thấy hay là mặt ngoài nhưng đều là một mảnh thông dong những sự tình này đều sớm tại hắn trong dự liệu mượn nhờ bất tử thân ưu thế những cái kia dừng bước tại thất biến đã tưởng vương giả Đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì, sớm chuẩn bị sẵn sàng phản sát đều rất dễ dàng. Tựa như hắn tại ngũ biến lúc sớm chuẩn bị sẵn sàng, đánh giết lục biến đều rất dễ dàng. Hắn vây tay không gian đều có thể chứa đựng 4-5 cái đã từng từ vương cấp bán thần tấn thăng thất biến cường giả vây giết mà không phá. Bắt biến cũ biến chi vương, nghĩ xuống tay với hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nhất Hinh yên tâm, ta sẽ sống lấy ra. Chương 846, vậy thì bắt đầu đi. Đến, đến, đây chính là chúng ta cổ thần tinh vực trước mắt tất cả mạnh nhất chân thần. Lực lượng như vậy, vốn chính là chúng ta tinh vực tương lai hy vọng. Như một trận chiến này bên trong tổn thất quá lớn chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi à? Ha ha, không có một trận chiến này, lời nói chúng ta tinh vực cũng không khá hơn chút nào. Coi như Giang Thủ tương lai có thể sẽ quật khởi, kia cũng chỉ là khả năng. Vạn nhất hắn dùng cái khác đã từng vương cấp như thế bị vây ở thất biến cảnh giới, coi như hắn có chủ thần cấp thực lực đều không thể xoay chuyển tình không đại cục. Một trận chiến này hay là chỗ tốt chiếm đa số, chí ít cho chúng ta một hy vọng. Đúng vậy à? Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng được, đó chính là khôi phục hết thảy một lần nữa trở về chính đủ. Thật hy vọng bọn họ có thể thắng. Vài ngày sau, biển người rào rạt diễn võ trường. Theo cổ thần tinh vực dự thi chủ lực đoàn đội đến, trang diện nhất thời liền hoành động lên, hơn 100 chủ thần cộng thêm gần ngàn chân thần tiến đến, đích xác đủ để nhấc lên kinh đạo hải lãng, để cái khác phổ thông người đứng xem vì đó tâm trí hoa mắt. Bất quá khi bản long cường giả cũng từ truyền tống quảng trường phương hướng chạy đến về sau, trang diện lập tức vì đó yên tĩnh, không nói những cái khác, bản long cường giả phương diện coi như chủ thần lực lượng yếu kém, về số lượng yếu kém, thật là cường giả thần cấp lại nhiều lắm, chứng hơn ngàn cường giả đi theo tại gần trăm chủ thần về sau, thư khí tức bên trên phán đoán, qua 500 vị chân thần bắt biến trở lên đủ để cho người đánh đáy lòng bên trong cảm thấy rất lạnh. Chư vị, đã hôm nay liền muốn bắt đầu thi đấu, chúng ta cũng đừng nói lời thừa thay gì, liền bắt đầu thiết trí lôi đài quy tắc đi. Trước mặt mọi người cường giả tại diễn võ trưởng trên không hội tụ, chính yếu nhất người dự thi cùng quan chiến đoàn chia hai phe đối lập về sau, bàn lòng cường giả phương diện, ngàn vẫn tộc chủ thần kinh đô tô luật cũng cười lớn một tiếng để lộ chủ đề. Vậy thì bắt đầu đi. Cổ thần cường giả phương hướng là từ ban kinh hàng mở miệng, cười phất phất tay, chính yếu nhất cường giả liền nho nhao tiến vào diễn võ trưởng, nhanh chóng đến số một lôi đài phụ cận. Tiếp theo chính là song vương chủ thần tại lôi đài cấm chế chủ không chế thai tiến hành các loại việc vật điều khiển số một lôi đài cấm chế có thể để cho kẻ đến sau thiết trí quy tắc, bất quá loại này quy thì không phải vậy tùy ý thiết lập, là kiến tạo cái này lôi đài thượng cổ thần tộc từng thiết lập quá lớn thể dàn khung phạm vi, kẻ đến sau chỉ có thể dựa theo cái này đại thể dàn khung tiến hành bổ sung. ở trong đó chính là đại khái chia làm tích phân chế, đoạt bảo chế, sinh tồn chế ba loại, dự thi nhân số không hạn, hoàn toàn có người đến sau quyết định chi tiết. lần này song phương hiệp thường qua chính là tích phân chế, một nghìn tên người dự thi, mỗi người luyện hóa một viên trong cấm chế lấy ra tinh khiết mệnh phủ, luyện hóa sau cái này tinh khiết mệnh phủ liền sẽ cùng người dự thi hoàn toàn hợp một đến lúc đó ngươi giết một người khác liền sẽ tập hợp đủ hai mệnh phụ, giết 10 người chính là 11 mệnh phụ, căn cứ mệnh phụ khí tức nhiều ít đến xác định tích phân. đồng dạng, khi người dự thi đánh giết khác một mục tiêu lúc đối phương vốn là thu thập nhiều cái mệnh phụ khí cơ, như vậy ngươi một lần cũng không phải là gia tăng một mệnh phụ tích phân, mà là tính đến đối phương thu thập. tỷ như giang thủ dự thi, giết một cái nguyên vốn là có 5 tích phân, hắn một lần lấy được mệnh phụ tích phân chính là 5 mà không phải 1. sớm đặt vào ban thưởng, chính là cấm chế chi lực tự động vận chuyển, người dự thi đi ra sau căn cứ tự thân sở hữu đi hồi đoái. Tỷ như Giang thủ tính gộp lại 17 mệnh phù tích phân, dựa theo cấm chế cung cấp giá vị lựa chọn một kiện bảo vật sau. Cấm chế chi lực liền tự động rút ra người có mệnh phù tích phân. Ta nói các ngươi đám lao gia này, chúng ta đã chuẩn bị đại lượng bản thượng, cung cấp chúng ta giới trướng chân thần hồi đoái, các ngươi chẳng lẽ muốn tay không mà đến a. Thiết trí kỹ càng quy tắc bên trong, Bàn Long Các chủ thần rất nhanh liền vẫy gọi ra hiệu, cùng 500 cái bản long chân thần một vừa lên trước, đem tự thân sinh mệnh khí cơ đưa vào cấm chế về sau, Bàn Long chủ thần mới bắt đầu hướng cấm chế đưa vào các loại chí bảo. Vật thứ nhất chính là vạn giới chi môn, cái khác mặc dù hơi kém nhưng bằng sóng linh khí cùng thần dị bề ngoài đủ để suy đoán ra các bảo không tầm thường. Làm xong những này, bản lòng chúng chủ thần mới cười lớn nhìn về phía đối diện. Bọn hắn tiết chí bảo vật, chỉ có đưa vào qua sinh mệnh khí cơ thắng được người mới có tư cách hồi đoán nhận lấy. Tại kia 500 cường bên ngoài võ giả mặc kệ tích phân nhiều ít, bọn hắn chỉ cần không thể gạt được cấm chế phản đoán, liền bất lực đánh vỡ cái này gông xiềng. Có thể tưởng tượng chính là, đắp lên cổ thần tộc thiết lập cấm chế ghi chép qua khí cơ, bình thường võ giả muốn giả mạo còn lâu mới có được dễ dàng như vậy, giang thủ ban đầu ở võ thánh giai đoạn tham gia võ thánh cấp thí luyện. Lúc. Mặc dù cũng tại Thần Nguyên Thành nhìn thấy qua có không ít cường giả thần cấp đi luyện hóa thánh giai sinh mệnh khí cơ, để song phương sinh cơ tương liên, từ đó lừa qua các nơi tập luyện truyền tông trận đối tới Thần Nguyên Thành đứng ngoài quan sát thí luyện. Nhưng khi đó những cái kia thí luyện chỉ là nhằm vào thánh giai thí luyện, phán đoán sinh mệnh khí cơ phải chăng phù hợp cũng chỉ là một cái truyền tông trận. Bán thần hoặc chân thần nghĩ lừa gạt tự nhiên có năng lực, nhưng nơi này là bên trong Nguyên Thành. Thần tộc thiết lập toàn tinh không trung tâm giao dịch, thí luyện trung tâm, nơi này lôi đải lại là chuyên môn vì giải quyết phân tranh mà thiết, chỉ sợ 78 đạo chủ thần muốn rượi vào lừa gạt thủ đoạn giấu giếm được cấm chế, cũng là ý nghĩa hao huyền. Như không phải như vậy, bàn Long cường giả cũng sẽ không lựa chọn dùng loại thủ đoạn này đến quyết định vạn giới chi môn thuộc về. Tại bàn Long chủ thần tiếng cười bên trong, cổ thần tinh vực đại bộ phận phân võ giả cũng đều mắt lộ ra thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Liên từ những này thần sắc cũng có thể thấy được một số việc. Cùng một thời gian bên trong, Giang thủ cũng đứng tại ngoài mấy chục dải ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ xoay nhanh. Quả nhiên là dạng này, dựa vào loại phương thức này đến quyết định thuộc về, đây là an toàn nhất phương thức. Chân thần cường giả căn bản không có hy vọng lừa gạt cấm chế nghiệp trà, bất quá lừa gạt cấm chế không được, phương diện khác đâu? Tỷ như ta cầm kế tiếp đã đưa vào quá khí cơ bản lòng chân thần, triệt để khống chế lại, lại làm cho đối phương tích phân bên trên trở thành thứ nhất, đến lúc đó, hắn chẳng phải là liền có thể cầm xuống vạn giới chi môn. Chờ hắn cầm xuống sau lại để cho hắn giao cho ta. Mấy ngày nay giang thủ cũng suy tư thật lâu, còn kỹ càng nghiên cứu qua số một lôi đài các loại cấm chế quy tắc, sớm mơ hồ đoán được bản lòng chủ thần thủ đoạn, cũng là bởi vì đây, giang thủ đã sớm trong lòng nghĩ tới làm như thế nào cướp đoạt vạn giới chi môn. Phương pháp này đối võ giả căn bản không thể được. Ngươi nghĩ ở bên trong đoạt được một mình tích phân thứ vừa đã rất khó, có năng lực đoạt được thứ nhất cũng căn bản là người dự thi bên trong mạnh nhất. Ngươi còn muốn khống chế người mạnh nhất thu lấy vạn giới chi môn sau lại giao cho ngươi, kia cùng nằm mơ đều không khác mấy. Nhưng đôi này Giang Thủ liền chưa hẳn không có một chút hy vọng, hắn thực lực bản thân thuộc về hơi thua ở người mạnh nhất, nhưng tăng thêm bất tử thân sau lại nhất định có thể sáng tạo mới kỳ tích. Chính hắn cầm tới tích phân thứ nhất, tuyệt không phải không có hy vọng. Nếu như có thể triệt để khống chế một cái thực lực thấp, lại để cho tích phân tài giá, chỉ muốn sự tình thuận lợi, hắn thật là có hy vọng đoạt bạo thành công. Hắn cũng biết nghĩ triệt để khống chế một cái bản long tinh vực chân thần cũng không dễ dàng, kia phải mê thất đối phương tất cả thần trí thần hồn, để nó trở thành vô nào khôi lỗi, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Giang Thủ tại linh hồn lực phương diện là cực kỳ tinh thông, coi như không có cùng loại công pháp, chính hắn đều có thể thử nghiệm tới suy đoán. Tích phân tái giá đồng dạng không dễ dàng, tích phân tái giá chỉ có người bị đối phương giết chết, trên người người tích phân mới có thể chuyển di quá khứ. Giang Thủ muốn làm đến những này chỉ có thể dựa vào cùng loại với trên mặt đất hoàng động thiên bên trong lần kia ra chết, dựa vào cuối cùng một sợi tản hồn trùng sinh mới có hy vọng. Điểm này là những võ giả khác tuyệt đối làm không được, cũng chỉ thích hợp hắn đi làm. Nhưng không dễ dàng luôn luôn có hy vọng, có hy vọng đoạt được vạn giới chi môn, phương pháp gì cũng có thể nếm thử, đây vẫn chỉ là hắn đại khái mạch suy nghĩ, cùng đến bên trong sau căn cứ tình huống khác nhau lại cụ thể điều chỉnh, cũng là có thể. Chỉ cần cuối cùng có thể thành công, giao ra bao nhiêu cố gắng đều là đáng giá. Chương 847, thật không có so đây càng chăm trọng. Khỏi phải các ngươi nói nhảm, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho các đệ tử tay không mà ra. Giang thủ tâm niệm xoay nhanh lúc, cổ thần tinh vực chúng chủ thần bên trong ban kinh hàng cũng lạnh mở miệng cười, sau khi cười xong càng kích phát truyền âm, một lần bao phủ 500 vị chân thần. Thẳng đến một lát trước Cổ thần tinh vực đều không có xác nhận cuối cùng tham gia thi đấu danh sách, vẫn là câu nói kia, như đem tất cả mạnh nhất võ giả toàn bộ đẩy ra, vạn nhất ở bên trong tử thương thảm trọng liền tổn thất quá lớn, nhưng nếu không đẩy ra, bắt đầu thi đấu liền thua năm thành đánh cược sẽ chỉ thua mặt lớn hơn. Cho nên tại trước đó mấy ngày thương thảo bên trong, chúng chủ thần dự định là làm tốt mấy tay chuẩn bị, nhìn bàn Long Phương diện đẩy ra gì cùng đội hình sau rồi quyết định mình đội hình. Ngay tại một lát trước 500 bàn Long Chân Thần một mới ra liệt, trận kia cho lại rõ ràng bất quá, đối phương tổng cộng đẩy ra 53 vị chân thần cử biến, 326 vị bát biến, còn lại 121 vị thì là thất biến. Mà lại nhóm này cường giả bên trong còn có 5 cái chân thần chi vương, 5 tên tử vương cấp bán thần tấn thăng đến bắt biến, 19 tên tử vương cấp bán thần tấn thăng đến thất biến. Như thế đội hình có thể nói đường hoàng khí quyển, đủ để từ trên thực lực nghiền ép cổ thần tinh vực, cũng tuyệt đối là đối thủ đem trước mắt vùng này mạnh nhất chân thần toàn bộ đẩy ra kết quả. Đối mặt đội hình như vậy cổ thần tinh vực chúng chủ thần mặc kệ ý nghĩ lại nhiều, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần, ban kinh hàng vừa rồi truyền âm liền cũng là mạnh nhất đội hình 32 cái cử biến, 195 vị mật biến, thêm 272 cái thất biến, cái cuối cùng mới là giang thủ cái này, mặt ngoài khí cơ còn chưa đủ biến đổi trường hợp đặc biệt. Cùng chúng cường giả một vừa tiếp xúc với thụ cảm hóa đi ra, đến lôi đài cấm chế không chế trung tâm lúc, cứ dựa theo bản lòng chúng mạnh hình thức đem sinh mệnh của mình khí cơ đưa vào lôi đài, quá trình này cũng đơn giản, không chế trung tâm trồi lên một cái ngọc địa, bọn hắn để bàn tay đặt ở ngọc trên tấm địa, ngọc địa tự động tu nạp. Làm xong những này ban kinh hàng mới tỉnh táo nhìn về phía 500 cường người, "Chư vị, một trận chiến này là chúng ta tinh vực tổn vong máu chốt, lại nhiều lời nói lao phu cũng không nói." mọi người có thể đi cho tới hôm nay liền đều có thể minh bạch sự tình nặng nhẹ vì một trận chiến này chúng ta những lao gia hỏa này cũng xuất ra không ít áp đáy hòm bảo vật chỉ cần ngươi có thể thu được đầy đủ tích phân liền có thể dựa vào tích phân hồi loái, coi như chúng ta không có hỗn độn linh bảo tướng trong thư cũng không ít đồ vật là có thể để các ngươi động tâm sau khi nói xong lời này từng cái chủ thần mới cùng bàn kinh hàng cùng một chỗ hành động xuất ra từng kiện bảo vật đặt vào thu nhận sử dụng 500 cường người sinh mệnh khí cơ ngọc bia bên trong mấy hơi thở kiêng học trên tấm bia liền hiện hiện từng hàng văn tự chính là từng kiện bảo vật đối ứng khác biệt tích phân giang thủ phóng nhãn nhìn sang rất nhanh phát hiện những bảo vật này bên trong đại bộ phận phân cũng không thể để hắn nhạy cảm động. đương nhiên, đây không phải bảo vật giá trị thấp, là giang thủ phát qua tiền của phi nghĩa quá lớn quá nhiều, bình thường ban thưởng không lọt mắt. bên trong tốt nhất chính là đông hoang bảo thành loại hình, lần một chút cùng loại với bất diệt hổn trùng, tiếp phụ du lộ kia cấp bậc còn có mấy món cự võ, nhưng những này đối với hắn thật không có quá lớn lực hấp dẫn. nhìn một chút, giang thủ lại thần sắc khẽ động. thần mạch tinh huyết, cái này ngọc bia thượng thanh sở viết do lấy một tích phân có thể hồi nói một trăm thần mạch tinh huyết, toàn bộ ngọc bia bên trong thì dự trữ ba nghìn hai tinh huyết. Thần mạch tinh huyết là hắn tại võ thánh giai đoạn liền gặp qua kỳ bảo, nói không quá trương. Cho tới bây giờ giai đoạn này, Giang Thủ đối tinh huyết nhu cầu cũng không giảm thấp bao nhiêu. Cái đồ chơi này số lượng thiếu là không có tác dụng gì, số lượng càng nhiều vẫn như cũ có vô tận diệu dụng. Hắn luyện hóa hơn 1.600 giọt thần mạch tinh huyết. Lúc trước từ bán thần đỉnh phong tấn thăng chân thần liền so người khác nhẹ nhõm rất rất nhiều. Trước sau 13 năm tả hữu liền ngưng tụ bốn loại đạo ý, sao mà khủng bố? Dù là trong này cũng có hắn tìm hiểu ra đặc biệt đường lên trời phương thức, cùng mà khắc sát lục pháp tác tấn thăng cùng hắn bất tử thân thích hợp phải trương nguyên nhân, nhưng tinh huyết tác dụng cũng không thể bỏ qua cũng không đủ tinh huyết cải thiện ngộ tính hắn liền đi không được nhanh như vậy. 3200 giọt thần mạch tinh huyết tuyệt đối là một phen phát tài cự phú. Nếu như có thể được đến cái này chút, kia Giang thủ về sau đừng nói đem nói chi lực tăng lên tới viên mãn sẽ lại càng dễ, chính là đem nói chi lực ngừng tụ thành đại đạo, đi hướng chủ thần con đường cũng sẽ càng nhẹ nhõm, so người khác cơ hội lớn hơn. Chỉ cần giết 32 cái cường giả, không, như là vận khí tốt có ai bạn thân liền tích lũy không ít tích phần, kia ta chỉ cần giết 1 2 cái nói không chừng liền đủ rồi, đến lúc đó cái này tinh huyết như mua lấy. Ánh mắt chớp động bên trong Giang thủ vừa trong lòng nói nhỏ một tiếng đầu góc hắn bên trong liền vang lên một đạo truyền âm, giang thủ, ta là tinh hà tông tề mộ. cùng giang thủ nghe tiếng nhìn lại, mới nhìn đến mấy trăm mét bên ngoài tề mộ chính mỉm cười hướng hắn xem ra, nếu như ngươi có tinh cực nguyên nơi tay, hiện vào giờ phút như thế này sẽ chỉ làm ngươi trở thành chúng mũi tiên tri, nếu có thể hay là cấp cho lão phu đi, nếu ta có thể mượn nhờ này bảo thành công, không chỉ sẽ ở bên trong bảo đảm ngươi không chết, sau đó cũng nhất định có thâm tạng. tinh hà tông tề mộ chính là đại danh đỉnh đỉnh tề vương, chân thần chi vương, hắn tại chân thần cảnh địa vị. Tuyệt đối so với lúc trước Niếp binh tại Bán Thần Chi Vương muốn tôn sùng nhiều, lúc trước Niếp binh kiếm này Vương cấp cường giả Bắc Cương liền có 3 cái, toàn tinh vực 2 tháng 3 năm không, nhưng chân chính chân Thần Chi Vương toàn bộ cổ thần tinh vực cũng chỉ có 3 cái. Nghe nói Tề Mộ bây giờ đã là bốn loại nói chi lực, ba loại ngưng tụ đại đạo, chỉ kém nhất loại sau liền chứng đạo chủ thần, tuổi của hắn cũng chỉ là hơn 2100 tuổi, dựa theo đã từng từng nuốt cực phẩm duyên thọ đan dược đến nói, còn có 2 300 năm có thể sống, đích thật là có không tiểu hy vọng tấn thăng chủ thần, dạng này ra hỏa hiện tại cũng đã có chống lại phổ thông ba đạo chủ thần thực lực, như về sau tấn thăng bởi vậy hắn so Niepmin lúc trước địa vị hiển hách rất rất nhiều tại ban kinh hàng cùng chủ thần trước mặt cũng không rơi mảy may hạ phong chính là vị này Tề Vương nói tới lại để cho Giang Thủ im lặng đến bây giờ còn đang đánh tinh cực nguyên chủ ý thiên địa chứng giám bọn gia hỏa này đến cùng làm như thế nào mới sẽ tin tưởng hắn không có tinh cực nguyên loại sự tình này thật để người rất bất đắc dĩ đây cũng là Giang Thủ tại trước đây thật lâu mỗi lần thí luyện rõ ràng đều có thực lực lấy càng nhanh hiệu suất đột phá hoặc lấy được càng thành tích tốt lại mỗi lần đều tận lực không chế không đi bại lộ bất tử thân nguyên nhân chỉ có Diệu Hoàng Động Thiên kia chiến dịch bên trong tình thế quá ác liệt bị đuổi giết lấy trốn lâu như vậy không có cách nào che lấp mới bạo lộ ngoại giới vì vậy mà đưa tới gọt sóng để hắn đến nay đều có chút im lặng ta không có cùng giang thủ bình tĩnh về tề mộ một tiếng cách đó không xa tề mộ thì hơi sững sờ sau đó cười gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa nhưng tại tề mộ khác một bên cùng hắn sóng vai vị trí bên trong một cái cự nhân tộc lão người lại mở miệng nói hắc đến bây giờ còn có người chưa từ bỏ ý định a coi là có thể thủ được cái gì nhưng buồn cười là coi như ngươi có cực phẩm chi bảo tại tất cả đều là bảy biến thi đấu sự tình bên trong cho ngươi vô tận tu vi cùng nói chi lực thì có ích lợi gì chỉ sẽ trở thành chúng mũi tên chi thôi khỏi phải đối phương giới thiệu Giang Thủ liền biết kia là Tam Vương một trong cự nhân tộc loại Vương biệt kinh lương vị này Đường Vương không có chỉ mặt gọi tên có thể nói là cái gì không phải người ngu liền có thể minh bạch phổ thông cựu biến có được kia bảo vật chưa hẳn không thể chém giết đã từng Vương cấp tấn thăng thất biến nhưng ngũ biến cầm tới kia bảo vật chỉ là đường đến chỗ chết a đáng buồn đáng tiếc thật sự là bị tham lam mê thất thần trí a theo Đường Vương lời nói Tả hữu cũng rất nhanh nổi lên vài tiếng nhàn nhạt cười nói Giang Thủ sắc mặt hờ hững cảm thấy lại chỉ muốn cười to hắn thật muốn cười lại có người ngay trước mặt nói hắn bị tham lam mê thất thần trí thật không có so đây càng trầm trọng. Chương 848, tiểu tử này chết chắc. Cái kia cũng không nhất định, hắn coi như lựa chọn đường đến chỗ chết, nhưng tại Lôi Đài thi đấu bên trong cũng có hơn Lưu Sinker, không nghe nói à, bất kỳ cái gì một võ giả chỉ cần tích lũy nhất định tích phân, cảm thấy mình bất lực tái chiến liền có thể lựa chọn đi ra, cái này cũng bao quát hắn, bốn phân, chỉ cần săn giết ba cái mục tiêu liền có thể lựa chọn đi ra, không là rất khó nha, có cái tiền đề này đang vì cái gì muốn bại lộ. Phép bốn phân là không nhiều, vật khí không dễ giết 3 người mà tôi, vật khí tốt nói không chừng giết 1 người liền đầy đủ, nhưng đây là đối ngươi ta đến nói dễ dàng, đối với hắn mà nói dễ dàng à? Bàn Long tốt năm trăm đã có quá nhiều xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn lại không trân quý cơ hội nắm chắc cùng ta chờ quan hệ, ngược lại lại tại cái này bên trong giả mồm, thật sự là đáng buồn. Giang Thủ cảm thấy cảm thấy châm chọc lúc. Tả hữu khẽ nói thấp luận còn tại cầm tiếp theo, còn có càng diễn càng liệt xu thế, càng ngày càng nhiều võ giả nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập lanh ý cùng hí ngược. Những người này nói tới cũng đích thật là bàn Long võ giả cho Giang Thủ lưu đường sống, góp nhặt đủ 4 tích phân võ giả đều có thể lựa chọn rời khỏi lôi đài, nhiều nhất giết ba người là được rồi. Không nói trước đối với dự thi song phương những võ giả khác mà nói việc này đường phải trang cần thiết lưu liên nói giang thủ nếu không chờ cho hắn cái này thử nghiệm, bàn long cường giả đều sợ hắn căn bản không tham dự cái này thi đấu sự tình, không có đường lui. giang thủ một cái ngũ biến cùng 999 thất biến trở lên chém giết tranh đấu cho đến chết, đoán chừng có đầu góc liền sẽ không tham gia, kia đều cùng trực tiếp để giang thủ tự sát không sai bị lắm. bởi vậy việc này đường nhất định phải lưu, nhưng nhìn qua đi đây là đường sống, ngươi lý trí suy tư giới liền biết kia khả thi nhiều thấp, một cái ngũ biến muốn đánh giết ba cái trở lên thất biến, ngoại trừ ngươi vận khí tốt gặp được những cường giả khác liều cái lưỡng bại cầu thường, sắp chết nhiều lần nguy cục diện mới có hy vọng, nếu không vẫn như cũ cùng tử lộ không sai bị lắm. Loại tình huống này Giang Thủ đã bị buộc lấy không thể không tham dự cái này thi đấu sự tình, nghĩ còn sống nhất lý trí cách làm hẳn là tìm kiếm siêu cấp cường giả che chở, tỉ như ôm lấy một cái vương cấp chân thần đùi làm cho đối phương bảo hộ hắn, hoặc là đối phương kích thương mấy cái tiểu nhân vật sau lại để cho Giang Thủ đi trầm giết, đó mới là an toàn nhất. Mà không phải thật đi chờ đợi vận khí rượi vào chính mình đánh giết tâm thái đi làm việc. Nhưng Giang Thủ không có làm như vậy. Hắn sớm đã là 500 bàn long chân thần tất sát mục tiêu, hiện tại có vương cấp cường giả hướng hắn lấy lòng, hắn vậy mà cự tuyệt. Coi như trước đó Tệ Vương Tệ Mộ cùng Giang Thủ giao lưu đều là truyền âm nhưng truyền âm bên ngoài ánh mắt giao lưu lấy đủ để cho người thông minh minh bạch cái gì càng đừng đề cập tất cả võ giả đều còn tại ngấp nghé giang thủ trong tay tinh cực nguyên đây không phải bí mật chỉ cần hắn một ngày không có tại quang minh chính đại trường hợp đem tinh cực nguyên giao cho những người khác những võ giả khác cơ bản đều sẽ cho rằng này bảo còn tại giang thủ tay bên trong dù chỉ là vì bảo vật này hắn trở ra liền chưa hẳn sẽ không bị cổ thần tinh vực chân thần cũng thống hạ ra tay áp độc thời khắc thế này bất kể thế nào nghĩ hắn nhất lý trí hành vi đều là giao ra tinh cực nguyên nhưng hắn không có Đây chính là tả Hữu võ dạ bật cười căn bản, nếu không phải sớm có chủ thần nhóm mệnh lệnh rõ ràng không muốn tại chuyện nào đó đối giang thủ bất kính, miễn cho hắn bị kích thích sau không tham dự cái này thi đấu sự tình, những này tiếng cười liền sẽ không như thế nội liễm, không phải chỉ là để lấy không điểm tên chỉ họ Phương thức xuất hiện. Ngay tại từng đạo tiếng vang nhẹ dương bên trong, ban kinh hàng đột nhiên khục một tiếng áp chế tả Hữu thấp luận về sau, vị này Vân Cảnh Tông lão tổ mới bình thản nhìn xung quanh, "Được rồi, chư vị, đưa vào tục danh của mình đi, chờ các ngươi hướng cấm chế cho thấy thân phận về sau, cũng tốt để chúng ta tại lôi đài bên ngoài đứng ngoài quan sát quá trình." Giang Thủ đã từng cùng Đàm Vương là khắc luận bản qua lôi đài, là một mảnh trôi nổi đại lục huyền lập tinh không cách cục. Đại lục là lôi đài đấu trường, ngoại bộ là tinh không khán đài. Loại kia lôi đài những người khác muốn đứng ngoài quan sát cũng có thể dựa vào mắt thường dựa vào cảm giác, hết thảy thấy rất rõ ràng. Nhưng ở cái này số một hôn chiến lôi đài tình thế lại là không giống. Tại cái này bên trong chỉ có người dự thi hướng không chế trung tâm đưa vào tục danh, cấm chế căn cứ những cái tên này thậm chí phù hợp sinh mệnh khí cơ đối ngoại biểu hiện tích phân xếp hạng, ngoại giới võ giả nhiều nhất nhìn thấy xếp hạng. Không cách nào nhìn thấy kỹ càng, loại hình thức này là vì phòng ngừa gian lận. Dù là trong chém giết lôi đài. Ngươi ở bên ngoài đứng ngoài quan sát lúc thủ đoạn không cách nào liên hệ trong võ đài, nhưng thủ đoạn đặc thù vẫn phải có. tỉ như ngươi cùng nào đó người dự thi đồng thời luyện hóa mấy trăm khối cùng sinh cùng chết ngọc bài, ngươi ở bên ngoài nhìn thấy tả hữu đại lượng võ giả hướng hắn sở tại địa vây kín lúc, liền bóp nát nào đó khối làm tiêu ký ngọc bài, làm cho đối phương sớm biết. Hoặc là bóp nát hai khối làm tiêu ký, chỉ cần sớm có quyết định, đều có thể nhắc nhở đối phương nên trốn nơi nào. Đây chính là một loại ngăn không được gian lận phương thức. Vì để tránh cho loại này, đại lượng võ giả cùng một chỗ tham dự hôn chiến lôi đài chỉ có thể nhìn thấy tích phân xếp hạng. Ban kinh hàng lời nói về sau đông đảo chân thần theo lời làm việc 500 cổ thần chân thần 500 bản lòng chân thần cũng bắt đầu đưa vào danh tự đây chính là tại khắc một khối khổng lồ ngọc trên tấm bia dùng tự viết viết riêng phần mình danh tự tại ngươi đưa vào lúc bởi vì cấm chế đã ghi chép qua sinh mệnh khí cơ những cái tên này liền cùng bản thân ngươi khí cơ dung hợp bản nhân tử vong danh tự vỡ vụn săn giết một người tích lũy hai người phần sinh mệnh khí cơ liền sẽ biểu hiện số lượng tích phân một nghìn cái danh tự sắp hàng chỉnh tề tại cao tới hơn trăm mét màu ngà sữa ngọc trên tấm bia về sau lúc trước các loại việc vật mới xử lý sạch sẽ, sẽ cho đến lúc này kinh đô tô luận mới mở miệng cười trư vị có thể bắt đầu Trận này thi đấu sự tỉnh tại các ngươi trở ra chính là 3 năm trong vòng, hoặc là 3 năm chưa tới trong võ đài đã không có kế tiếp theo chém giết tất yếu, cũng sẽ tự động kết thúc. Nói đùa thời điểm kinh đô Tô Luật không có chú ý giang thủ, cái khác bản lòng chủ thần cũng kém không nhiều, đều là nghiêm túc mà ngưng trọng nhìn chằm chằm riêng phần mình dưới trướng chân thần, nhất là kia năm vị chân chính chân thần chi vương. Chúng chân thần cũng nhao nhao trầm mặc gật đầu, sau đó ngay tại gia hiệu dưới độn hướng trong võ đài. Mà cái này số một lôi đài chỉnh thể cách cục, chính là một cái bên cạnh dài ngàn bên trong tứ phương thành trì, trung ương một cái đường kính mấy trăm rậm hỗn độn màn sáng, vì lôi đại không gian. Hình tròn lôi đài chính nam mới là cửa vào môn hộ, khống chế trung tâm cũng tại cánh cửa này phụ cận. Bàn Long chân thần toàn bộ đi vào biến mất về sau, giang thủ bọn người mới nhao nhao đột đi vào, 1.0000 cường giả biến mất trước mặt người khác, trước đó coi như bình thản ngoài lôi đài sân bãi, lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Bắt đầu, rốt cục bắt đầu. Không đến bắt đầu, ta còn thực sự sợ giang thủ tiểu nhi đột nhiên đổi ý, dù sao chúng ta là dùng chúng nộ đến buộc hắn đi vào, nhưng hắn không có tự thân gia nghiệp, thật muốn liều lĩnh không để ý tới cái gì chúng nộ, chỉ trốn ở bên trong nguyên thành tiệm tu. Những người khác cũng không có cách, lựa chọn thế nào hay là xem bản thân hắn cân nhắc, hiện tại tốt, hắn rốt cục đi vào, không tích lũy đủ bốn tích phân trở lên liền bất lực đi ra, tiểu tử này chết chắc. Ha ha, hắn người mang tinh cực Nguyên, đừng nói chúng ta dưới trướng những cường giả kia sẽ chém giết hắn, chính là cùng hắn cùng một chỗ đi vào Cổ Thần Chân Thần cũng sẽ cường giả động thủ đi. Ta liền không tin hắn vận khí thật tốt như vậy, còn có cơ hội còn sống ra. Từng câu xôn sao âm thanh đều xuất từ bản lòng chủ thần thậm chí cái khác bản lòng chân thần trong miệng, tại những này hưng phấn mà lại sát ý nghiêm nghị lời nói dưới, Cổ Thần Tinh vực phượng diện, chỉ có ban kinh hàng mấy cái chủ thần mắt lộ ra lo lắng âm thầm càng nhiều chủ thần lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sắc mặt thông dong lạnh nhạt không có một tia gợn sóng, tựa hồ căn bản không nghe thấy như. Đúng vậy à, chẳng đến Giang thủ tiến vào lôi đại trước đó, cổ thần tinh vực chúng chủ thần cũng sợ hắn đổi ý, cho nên mới sẽ mệnh lệnh rõ ràng dưới chướng cường giả không muốn cầm một ít sự tình kích thích Giang thủ, hiện tại Giang thủ đã đi vào, cũng liền không quan trọng. Chương 849, hạ thủ chậm liền không có cơ hội. Thi đấu sự tình rốt cục bắt đầu, quyết định vạn giới chi môn thuộc về a, bất quá tại cạnh tranh thuộc về bên trong, phải tận lực nhiều đối cổ thần tinh vực võ giả hạ thủ. Cái khác bản lòng võ giả cũng coi như đối thủ, nhưng những cái kia tại giải quyết cổ thần tinh vực trước chỉ là thứ yếu, không thể bởi vì chúng ta cạnh tranh làm cho đối phương kiếm thiện nghi. Mà tất cả cổ thần cường giả bên trong, giang thủ tiểu tặc mới là trọng yếu nhất mục tiêu, đáng tiếc là ta cũng không biết hắn ở đâu bên trong, chỉ có thể tìm vận may đi tìm. Ngoại giới võ giả bởi vì một nghìn mạnh tiến vào lôi đài không gian mà rất nhỏ xôi trào, lôi đài trong không gian, mênh mông vô tận thiên địa ở giữa. Một cái toàn thân trắng như tuyết lông tóc ngàn vẫn tộc chân thần cũng trận tròn sói mắt nhìn chung quanh, nếu có quen thuộc người ngoài ở tại, chỉ sợ một chút liền sẽ nhận ra đây là toàn bộ bản long tinh vực mạnh nhất chân thần một trong, về liêu vương về nghiêu dương Về nghiêu dương cũng tuyệt đối là toàn bộ lôi đài bên trong có hy vọng nhất trở thành người thắng lớn tồn tại một trong, dù sao kêu 1,000 cường giả bên trong hai đại tinh vực cộng lại cũng chỉ có 8 vị chân thần chi vương. Vừa nghĩ tới giết chóc thịnh yến sắp đến có thể đi vào cũng đều là hai đại tinh vực mạnh nhất một nhóm chân thần không chỉ giết đối thủ có thể thu được tích phân tích phân cũng đại biểu cho vô tận trí bảo cơ duyên chính là mỗi cái chân thần dự trữ đều khẳng định cực kỳ phong phú nghĩ đến cái này bên trong về liêu sương hai con ngươi đều đã có chút phiếm hồng hận không thể hiện tại liền hảo hảo giết chóc một trận tại tâm hắn bên trong nhất muốn đối phó mục tiêu không thể nghi ngờ chính là giang thủ đáng tiếc mặc kệ có mơ tưởng vậy cũng phải gặp đạt được giang thủ mới có thể hạ thủ cho nên suy tư mấy hơi về sau về liêu xương hay là hương phấn khét dài một tiếng. Vận chuyển độn pháp liền biến mất tại hư không, từ giờ trở đi hắn sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm Giang thủ tung tích, hy vọng có thể có cái kia may mắn gặp được đi. Cùng một thời gian, cùng với Ngưu Sương xuất hiện tri địa cách xa nhau mấy cái quang nguyệt bên ngoài, một cái xâm la tộc cường giả cũng tại liếc nhìn trải qua xung quanh hoàn cảnh về sau, liền tràn đầy phấn khởi nô ra cảm giác, tùy ý tuyển một cái phương hướng phi độn mà ra. Giang thủ tiểu nhi, lần trước bị ngươi trên mặt đất hoàng động thiên may mắn chạy thoát, nhưng ngươi chạy thoát cũng khẳng định tiêu hao hết không ít thực phẩm bảo vật, ta liền không tin lần này như tại gặp được ngươi, sẽ còn bị ngươi đào thoát, chờ xem, chỉ cần có thể bị ta phát hiện ngươi là tử kỳ của ngươi. Nếu như giang thủ ở đây, tiêu cảng sẽ một chút nhận ra, cái này xâm la tộc bắt biến cường giả chính là trên mặt đất hoàng động thiên lần thứ nhất vận chuyển tùy hành vô giới đuổi giết hắn đế được. Dù là tại cái này trong võ đài đế được không phải mạnh nhất một nhóm, hắn chỉ là một cái bình thường bắt biến, nhưng bây giờ đế được cũng có được lòng tin tuyệt đối có thể nghiền ép đổ sát giang thủ. Chỉ cần có thể gặp được, chính là hắn rửa sạch xỉ nhục thời điểm, không phải sao? Lần trước động thiên nhất thời từ đế được bắt đầu đến cuối cùng hội tụ hơn mười vị thất biến trở lên, thay phiên tiêu hao tu vi truy giang thủ tháng trước thời gian còn bị hàn chốn, bọn hắn còn bạo hai kiện cực võ. Kết quả đều coi là kia tiểu tử chết rồi, ai nghĩ đến hắn còn sống, loại sự tình này chỉ cần suy nghĩ một chút đều đủ để để đấy được buồn bực thổ huyết, nhưng giang thủ không chết cũng là chuyện tốt. Chi ít hắn lần trước cũng không có đạt được giang thủ di bảo, còn tưởng rằng không biết bị ai nhặt đi lại không có cơ hội, hiện tại giang thủ không chết ngược lại lại là một cái cơ hội. Kia tại cái này bên trong, nói không chừng chính là hắn giải mộng thời khắc. Nếu có thể giết chết giang thủ, đó mới là ta tại cái này trong võ đài thu hoạch lớn nhất. Mặc kệ là hỗn độn linh bảo cùng cổ thần tinh vượt đánh cực, lấy ta năng lực đều không nhiều lắm hy vọng đi các hân dự, chỉ có truy sát giang thủ tiểu nhi mới là lựa chọn tốt nhất không biết điều ra hỏa, ta đã cho hắn một cái cơ hội lại không trân quý, nếu để cho lão phu tại cái này bên trong gặp được hắn. Hắc. mấy cái khác quan nguyệt bên ngoài vừa mới ổn định thân thể tinh hà tông tệ mộ giống nhau là sắc mặt tông trầm, nhìn chăm chăm tả hữu không có phát hiện sau mới chửi nhỏ một tiếng, liền phi độn hướng phương bắc. Đừng nhìn tê mộ khi tiến vào trước lôi đài bị giang thủ cự tuyệt về sau, phản ứng của hắn đáp lại rất có phong độ, nhưng kia là trước mặt người khác cần ngụy trang, không có ngoại nhân đứng ngoài quan sát lúc tự nhiên khỏi phải ẩn tàng che lấp cái gì. nguyên bản coi như giang thủ thật đem tinh cực nguyên cấp cho hắn. Vì có mượn vô còn sợ rằng cũng phải tìm cơ hội xử lý giang thủ, nhưng dưới tình huống đó hắn sẽ chỉ thống thong khoái khoái xử lý giang thủ, chí ít sẽ làm cho đối phương chết lưu lóc chút, hiện tại giang thủ còn tự tuyệt, như vậy không nể mặt mũi, hắn không chỉ sẽ tìm cơ hội hạ thủ, càng sẽ để kia tiểu tử hối tiếc không kịp. Đáng tiếc hắn không biết giang thủ ở đâu bên trong, muốn động thủ cũng được trước tìm tới mới được. Nhất định phải mau chóng, vì tìm kiếm kia tiểu tử tung tích, cùng bàn long võ giả cạnh tranh đều có thể trước thả một chút, cạnh tranh coi như thua lấy thực lực của ta tạm thời cũng không sợ cái gì, nhưng giang thủ tên kia, hạ thủ chậm liền không có cơ hội. Cũng không chỉ là ngàn vẫn độc về nhiêu xương, Sâm La Tộc Đế phụ lên cùng Tinh Hà Tông Tề mộ tại toàn bộ lôi đài trong không gian, như giờ phút này có ai có thể từ trên cao quan sát toàn thể, lập tức sẽ phát hiện lần lượt từng thân ảnh hiện hiện về sau, đều tại có mục đích thức tìm kiếm lấy cái gì, còn có thật nhiều đều là sắc mặt vội vàng sao động, sợ chỉ hoan giống như, đây đều là không sai biệt lắm tâm từ mục tiêu. Như thế lớn một cái lôi đài không gian, nhiều như vậy đỉnh cấp võ giả lẫn nhau chém giết, góp nhặt tích phân thật không cần quá gấp, dù sao ngươi coi như cất bước muộn, chỉ cần thực lực đầy đủ, gặp được một cái có tích lũy giết chết liền có thể đoạt đến đối phương tích lũy cho nên hiện tại trọng yếu nhất hay là giang thủ chỉ có giang thủ cái này bản mỹ vị mới là nhanh tay có tay chậm vô hạ thủ chậm cũng không biết bị ai giết nữa nha rầm rầm rầm đột quang tiếng xe gió tại không gian bên trong đột tứ tung bay cũng là vừa vận tại nào đó một góc rơi xuất hiện giang thủ cảm giác qua tả hữu đại khái sau khi an toàn mới tại ánh mắt lộ ra một tia suy tư ta cũng không phải vội lấy đi tích lũy tích phân cái này bên trong thời gian còn rất dài có đủ thực lực tại hậu kỳ săn giết không chỉ thu hoạch càng nhiều cũng sẽ lại càng dễ những cường giả khác nhưng không có ta như vậy bất tử thần chém giết mấy trận liền sẽ còn sót lại nhất định tương thế đến lúc đó như vận khí tốt, gặp được thụ thương vương cấp cường giả đều chưa hẳn không thể giết. Hiện tại trọng yếu nhất hay là đem trong dự đoán sự tình thay đổi hiện thực, thôi diễn ra một bộ có thể hoàn toàn điều khiển cái khác sinh mệnh linh hồn loại công pháp. Giang thủ không nhìn thấy đầy trời đầy đất đều đang tìm kiếm lục soát hắn võ giả, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. đối những cái kia hắn cũng cũng không thèm để ý, hắn càng để ý là như thế nào có thể thuận lợi áp dụng kế hoạch đem vạn giới chi môn cái này hỗn độn linh bảo cướp đoạt tới tay. mà thôi diễn công pháp cần không chỉ là nội tính, còn cần không bị quấy rầy hoàn cảnh. nhưng suy tư về sau. Giang thủ cũng vô dụng ẩn nấp, tính động phủ ẩn nấp tung tích, mà là vận chuyển độn pháp bay về phía chỗ hắn. Bởi vì hắn mặc dù thực lực cường đại, gặp gỡ đỉnh phong vương cấp vẫn sẽ có không tiểu thế yếu, đoán chừng cũng chỉ có thể làm mệnh. Tại thôi diễn công pháp trước đó, hắn còn dự định trước tìm một chút tả lưu hoàn cảnh, cùng hoàn cảnh quen thuộc, coi như gặp được đỉnh phong vương cấp, đối phương vận chuyển chấn không bảo vật loại hình, hắn đồng dạng có thể dựa vào hóa tướng bản vạn giới chi môn nhẹ nhõm thoát đi. Chỉ có trước đem vấn đề an toàn giải quyết, hắn thôi diễn khởi công pháp đến mới có thể càng thêm không có còn nỗi lo về sau. Chương tám Không thần quyết. Không sai, với Liêu sư Điệt không hổ là vương cấp tồn tại. Cái này thi đấu sự tình mới bắt đầu mấy ngày liền xa xa dẫn trước, ha ha. Sương Nhi đích Sắc không chịu thua kém, mặc dù tiền kỳ dẫn trước không đại biểu một đường dẫn trước, nhưng cái này luôn luôn cất bước ưu thế, chỉ cần hắn về sau vận khí không phải quá kém, liền có hy vọng à? Có hy vọng. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng sau, lôi đài bên ngoài khống chế trung tâm địa, trung tâm bên ngoài cấm chế sân khấu biên giới, một cái cao lớn ngọc trên tấm bia hiển hiện lấy hơn 900 danh tự, đại bộ phận phân tiên chữ đều là chỉnh vô tự trạng ngẫu nhiên sắp xếp, nhưng ở chỗ cao nhất một bộ phân danh tự đã là dựa theo tích phân sắp xếp. Đệ nhất nhân, về Nghiêu Sương, tích phân 6. Người thứ hai, Hàng Phi, tích phân 4. Người thứ ba, Biệt Kinh Lương, tích phân 4. Chỉ là nửa tháng, tại trong võ đài bát đại chân thần chi vương cơ bản đều có thu hoạch, tích phân từ 6 đến 2 không giống nhau, chính là những cái kia từ bán thần chi vương tấn thăng đến thất biến bát biến, đại bộ phận phân cũng đều có nhất định thu hoạch, mà nói tóm lại, bởi vì trên chỉnh thể thực lực chiếm cứ không tiểu ưu thế, hai đại tinh vực tổng tích phân bên trong bản lòng tinh vực phương diện đã dẫn trước không ít, dẫn trước hơn 40 tích phân tuyệt đối không được xem thường chỉ là khoảng 40 phần, đó chính là đại biểu cho bản lòng cường giả đã nhiều chém giết hơn 40 mục tiêu, mà toàn bộ trong võ đài tổng cộng mới 1.000 mục tiêu. Không đề cập tới tích phân, liền nói cường giả số lượng bây giờ cũng chỉ còn lại có 907 vị, cái khác 93 vị đã toàn bộ ngã xuống, trong đó 72 cái đều là cổ thần cường giả, bản lòng cường giả chỉ có 21 cái. cục diện như vậy đủ để cho ngoài lôi đài đứng ngoài quan sát bản lòng cường giả mặt mày hớn hở, cũng đủ làm cho cổ thần cường giả tâm thần kiềm chế, tâm tình nặng nề. Bất quá muốn nói ngoại giới võ giả ai hưng phấn nhất, không thể nghi ngờ chính là về nghiêu vương sư trưởng. Ngan vẫn tộc chủ thần về Nghiêu Mang, chỉ là hai phân dẫn trước không tính là gì, chỉ so cái Khắc Vương cấp giết nhiều hai cái mục tiêu, chỉ cần vận khí đến nhiều gặp được mấy cái mục tiêu, nhẹ nhõm liền có thể đuổi ngang. Nhưng giống như về Nghiêu Mang nói, cái này dù sao cũng là cất bước ưu thế, ai đều không thể xóa bỏ ưu thế. Về Nghiêu Mang bên cạnh thân, cùng là ngàn vẫn tộc chủ thần Kinh Đô Tô luật một mặt cười làm lành, nhìn qua thực vị ưu thế này kinh hỉ, chỉ vì hắn cùng về Nghiêu Mang là đồng tộc, như cuối cùng vạn giới chi môn có thể bị về Nghiêu Mang đạt được, đối với hắn cũng không phải chuyện xấu, cũng mặc kệ Kinh Đô To luận mình phải trang muốn lấy được vạn giới chi môn hắn luôn luôn biết mình thực lực, biết mình dưới trường thực lực võ giả. so với về liêu thị trinh lệ quá lớn, hy vọng cũng liền càng tiểu. hy vọng nhỏ, bị giao hảo cường giả đạt được chính là tốt nhất sự tình. bất quá tại hai đại chủ thần trong lúc cười khẽ, cái khác bàn lòng chủ thần vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, đừng nói no dưới trường hắn có vương cấp các chủ thần bình thản không gận sóng, dưới trường không có vương cấp tồn tại đồng dạng đều rất nhẹ nhàng, không ít vị trong mắt còn lóe ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác. cái này cũng không kỳ quái, nhìn qua đi lần này lôi đài thi đấu bên trong, dựa vào chém giết số lượng đến quyết định tích phân, quyết định bạn dưới chi môn thuộc về năm cái dưới trướng có chân thần chi vương chủ thần nhất chiếm tiên nghi, nhưng cái khác các chủ thần cũng không phải không có cơ hội. Đầu tiên chính là lôi đại không gian võ giả số lượng có hạn, tổng tích phân cũng có hạn, coi như những cái kia dưới trướng chỉ có phổ thông cựu biến chủ thần, chỉ cần dưới quyền bọn họ chân thần vận khí tốt, có thể sớm gặp đến đại lượng kẻ yếu. Liên có hy vọng tích lũy nhiều nhất tích phân thắng được, có hy vọng để hắn đạt được vạn giới chi môn. Tiếp theo, ngũ đại chân thần chi vương ở bên trong nhiều nhất chỉ có một cái thắng được, còn liên lụy đến vạn giới chi môn thuộc về các năm đại vương giả tại cuối cùng tất nhiên cũng sẽ buộc phát xung đột, như xung đột về sau lẫn nhau bản thân bị trọng thương, cái khác phổ thông cựu biến đều chưa hẳn không thể kiếm tiền nghi. cho nên ở đây bất luận cái gì chủ thần đều là có cơ hội lấy được vạn giới chi môn, khác nhau chỉ là hy vọng lớn tiểu. mà những cái kia giới trướng có vương cấp chân thần các chủ thần, coi như không lợi dụng cái này cái phương thức, bọn hắn tự thân hoặc tông môn thị tộc thực lực cũng là tại chỗ có chủ thần bên trong mạnh nhất, đổi mặt khác phương thức quyết định thuộc về đồng dạng sẽ chiếm cứ ưu thế. bởi vậy cái này lôi đài lựa chọn đã tính công bằng, bọn hắn cũng còn ôm có rất lớn hy vọng cùng chờ mong, chính là đang trầm mặc trong khi chờ đợi lại nhìn xếp hạng ngọc bia một chút, ma huyên tộc chủ thần canh khải mới bỗng nhiên phun ra trong miệng lưỡi rắn phát ra tư tư lợi vàng, chúng ta bản lòng tinh vực chiếm cứ ưu thế, là đương nhiên, chính là về yêu vương cùng hàng vương bọn hắn chiếm cứ dẫn trước ưu thế cũng không có gì bất ngờ xảy ra, thế nhưng là giang thủ tiểu nhi làm sao đến bây giờ còn không chết? Ròng rã nửa tháng trôi qua, còn không có cái gì người phát hiện tiểu tặc kia tung tích à? Cái này vận khí không tệ nha. Một câu nói kia mới khiến cho tả hữu động dung, lớn em cường giả đều chậm chậm lấy hơn sáu vị giang thủ chi danh nhẹ nhàng chặn mắt, dù là tại cổ thần tinh vực phương hướng, cũng không ít võ giả nhũ mảy không thôi. Trên bảng danh sách cái khác biểu hiện đều là rất bình thường, duy chỉ có Giang Thủ còn sống không thể nào để người thư thai a. Cho dù là cổ thần tinh vực các chủ thần, đều cảm thấy có chút xoắn xuýt, chí ít hiện tại chủ thần đại bộ phận vân hay là cho rằng Giang Thủ có tinh cực nguyên, như thế tinh cực nguyên như rơi vào bọn hắn đệ tử dòng dõi tay bên trong, chưa hẳn không thể rực rỡ hào quang lại xoay chuyển toàn bộ cục diện. Tiêu tiểu tử dám đi vào, liền xem như bị buộc lấy không thể không đi vào, nhưng hắn đi vào nên có chút niềm tin, hoặc là ẩn mấp thủ đoạn hoặc là đào vong thủ đoạn, sống đến bây giờ cũng không có gì đi. Bất quá coi như hắn hiện tại còn sống. Nhưng tích phân vẫn như cũng là một, chỉ có hắn tự thân một phân, nghĩ ra được liền nhất định phải để tích phân tích lũy đến bốn phân trở lên, chờ xem, luôn luôn có trò hay nhìn. Nhìn vài lần về sau, từng đạo thanh âm mới từ các phương vang lên. Thành, rốt cục thôi diễn không sai bị lắm, chí ít để ta từ trên lý luận thôi diễn, cái này mị hoặc khống chế công pháp không nhiều lắm vấn đề. Tiếp theo là nên tìm cái cường giả thử một chút. Bộ công pháp này nếu là từ không tới có thôi diễn, lấy khống chế người khác linh hồn làm chủ, liền gọi không thần huyết đi, điều khiển người khác thần hồn. Ngoại giới bởi vì bảng điểm số biến thiên mà sinh ra nghị luận. Còn có không ít võ giả đối Giang thủ chưa hết hy vọng sinh oán giận bất đắc dĩ lúc, lôi đài không gian một mảnh núi hoang, Giang thủ thân ảnh cũng bỗng dưng thoáng hiện, nhắm mắt suy tư mấy hơi về sau, trong mắt vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Nửa tháng từ không tới có thôi diễn một bộ công pháp. Tốt ta, coi như Giang thủ tự thân ngộ tính kinh người, đối linh hồn lực tạo nghệ cũng không kém, từ từ sắp thiên điệu ý chí bên trong kia bên trong kế thừa quá nhiều chủng linh hồn công pháp, nhưng chỉ là bình thường nửa tháng, Giang thủ cũng căn bản làm không được sáng tạo công pháp. Giang thủ có thể tại hiện tại liền có sở thành, là bởi vì hắn trốn ở động phủ bên trong lúc dùng vô thượng thần dược huyễn linh độ, một giọt huyễn linh độ liền có thể hóa nhật vì năm, một giọt tương đương một năm, lúc trước hắn một lần vơ vét đến 54 giọt, trước kia mặc dù dùng không ít, có thể vào lôi đài lúc cũng còn có hơn 10 giọt thừa hơn, trước đó hắn liền lại dùng đi 6 giọt, ngoại giới 6 ngày tương đương huyễn cảnh 6 năm linh hội. Đây mới là hắn hiện tại liền có sở thành nguyên nhân. Đương nhiên, bộ công pháp này chỉ là trên lý luận thành công, tính thực dụng đến cùng như thế nào còn cần cầm chân chính võ giả thí nghiệm một chút mới được mừng dỡ bên trong cảm ứng một phen tả hữu thiên địa, vận chuyển độn pháp tùy ý tuyển một cái phương hướng thoát ra, mấy nén hương thời gian sau hắn liền bỗng nhiên cười ha ha. đang tìm vật thí nghiệm, liền có thí nghiệm để đưa đến trước mặt, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, chân thần thất biến, ma huyền tộc. chỉ cần gia hỏa này không phải từ đã từng vương cấp tu luyện tới thất biến, bắt lấy hắn làm thí nghiệm dễ như trở bàn tay. câu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. mới một tháng lại tới, tháng trước nguyệt phiếu thành tích thực tế là kém, làm cho phương hướng cũng không có nhiều tâm tình gõ chữ, tối đa coi như chúng ta nguyện phiếu thành tích cũng cho tới bây giờ không có tốt qua, nhưng một mực tại hơn 200 tên bên ngoài hay là quá đã kích lòng tin chim. Mới một tháng bắt đầu, cầu nguyện phiếu, mỗi lần đều tại đầu tháng liền bị sách khắc kéo ra khổng lồ chiến lệnh, tốt buồn bực nói. Chương 851, pháo hôi cấp bậc. Vật thí nghiệm cấp bậc. Đáng chết, coi như thực lực của ta tại cái này trong võ đài vốn là hạng chót một tầng, pháo hôi cấp bậc, nhưng bị một người tộc chân thần thất biến nước hiếp đến nước này cũng quá đáng ghét, đáng ghét ta. Chẳng lẽ ta đâm la cùng đã xuống dốc đến loại tình trạng này rồi sao? Hoàng Sơn Dã Linh bên trong khi một cái đứng thẳng lên, Nhân thân mãng thủ giữ tận cự vật bay qua tầng trời thấp, dựa vào cảm giác xác nhận TẢ HỮU ĐẠI KHAI AN TOÀN, mới hạ xuống tầng trời thấp chửi lẩm lên. Máng to bên trong thân thể của hắn bỗng nhiên lay động mấy lần, trên mặt hiện lên một vòng không bình thường thêm màu trắng, này mới khiến hắn vội vàng dừng lại mãng chửi cầm ra đan dược nuốt ăn dưỡng. Đâm La cũng là chân thần thất biến, cũng không có đi qua vương cấp bán thần giai đoạn kia, cho nên hắn có tự mình hiểu lấy, tại cái này trong võ đài hắn chính là tầng dưới chót nhất, nhưng hắn trăm ngàn không nghĩ đến tiến vào lôi đài đoạt thắng, lần thứ nhất tao ngộ đối thủ đối thủ cũng may mắn chỉ là một cái chân thần thất biến, nguyên lai tưởng rằng sẽ là cân sức ngang tài hoặc là hắn có thể đè xuống đối thủ một bậc, kết quả lại bị đối thủ nghiền ép thức hành hung, làm cho hắn không chỉ ở chém giết bên trong thụ thương, cuối cùng cũng liều mạng tiêu tốn một kiện cực phẩm bảo vật mới có thể chạy thoát. dạng này kinh lịch đủ để cho đâm la cùng lửa dẫn ngũ trời, dù sao người kia tộc thất biến cũng không phải từ vương cấp bán thần tấn thăng thất biến, nếu là loại kia thất biến, đối phương tại thất biến lúc chính là có thể so thập biến tồn tại, hắn hẳn là không có lực phản kháng chút nào bị chém giết, trốn đều không có cơ hội. Đối thủ kia hẳn là cũng không sánh nổi bình thường ba biến, nếu không lấy bản lòng, cổ thần hai đại tinh vực trước mắt quan hệ, coi như chỉ có phổ thông bắt biến thực lực cũng sẽ không tiếc đại giới đi đánh giết hắn. Đối thủ kia vẫn như cũ không làm được. Đó chính là một cái so phổ thông thất biến mạnh vẫn chưa tới bắt biến ra hỏa. Hắn Đâm La cùng cũng đúng vậy à, hiện tại tinh không đại cục, cơ hội tại tất cả bản lòng võ giả trong mắt, cổ thần cường giả đều là đợi làm thịt cừu non, cùng lấy bọn hắn giết mặt hàng, hắn lại bị áp chế đến loại tình trạng này, nghĩ không bi phấn cũng khó khăn. Bất quá Đâm La cùng cũng không độc, đã phát sinh sự tình căn bản bất lực đi so đo, đồng dạng minh bạch vốn là hạng chót thực lực hắn. Tại trọng thương sau tại cái này lôi đài trong không gian sẽ càng nguy hiểm, cho nên mặc kệ cảm thấy nhiều phẫn nộ, hắn hay là lập tức cầm ra một cái ẩn nấp tính cường đại nhất đạo phủ, chuẩn bị tiến vào trong động phủ tránh né an dưỡng. Lần này chữa thương chỉ sợ muốn nửa năm mới có thể khôi phục đến hơn chín thành thực lực, hy vọng khoảng thời gian này bên trong có thể bình an chút. Ngay tại Đâm La cùng muốn trốn vào động phủ lúc, thân thể của hắn lại đột nhiên run lên, khẩn trương mà kinh hoàng nhìn về phía đông bộ bầu trời. Một chút sau Đâm La Cung sưng sờ, sưng sờ nhìn chằm chằm xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dám thân ảnh. Song Giang Thủ đột nhiên cảm thấy được có cường giả chạy đến. Tốc độ nhanh hắn còn không có cảm ứng rõ ràng liền đến bên người, hắn không có khả năng không khẩn trương kinh hoàng, nhưng thấy rõ đến chính là Giang thủ hắn khẩn trương kinh hoàng triệt để không có, chỉ còn lại có không thể tin kinh hỉ. Dù là cái này Giang thủ trước đó xuất hiện tốc độ để hắn đều không có cảm ứng rõ ràng, nhưng hắn là trạng thái trọng thương a, không chừng chính là sơ sẩy, điểm này sơ sẩy không quan trọng, mà đối diện lại là Giang thủ a, Giang thủ a. Ha ha. Ha ha ha, Phốc kinh ngạc một hơi đâm la cùng liền cười to lên, cười to bên trong khiên động đến tương thế, lại để cho hắn thân thể run lên phun một ngụm huyết tiễn. Bất quá Đâm La cùng hay là chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, giữ tận lộ ra nói, ta lão Đâm Hảo Vận Rốt Cục đã đến rồi sao? Tốt ta, một câu nói còn chưa dứt lời, Đâm La cùng liền cảm giác được phía trước Giang Thủ động, hay là nhanh hắn cảm giác bắt giữ không đến tốc độ bên trong, hắn liền cái ót tê dợn, mất đi ý thức. Sau một khắc Giang Thủ mới nắm lấy Đâm La cùng lục thân liền biến mất tại nơi đó. Hảo Vận Rốt Cục đến rồi. Có lẽ vậy, nếu như thí nghiệm thành công, gia hỏa này khả năng liền sẽ tại thời gian nhất định bên trong tiên khô tinh không. Nếu như thí nghiệm không thành công, kia liền có thể sẽ chết. Giang Thủ không hiểu Đâm La cùng tại trước đó trong khoảng thời gian ngắn bên trong lưu trí lịch trình, nhưng hắn chí ít có thể nghe tới đối phương câu nói sau cùng, đối câu nói kia cũng cảm thấy rất buồn cười. Bất quá đây đều là việc nhỏ, từ giờ trở đi hắn liền có thể thí nghiệm Không Thần Quyết hiệu quả. Không Thần Quyết linh hồn này lực pháp quyết, đại khái chính là xóa đi mục tiêu linh hồn ký ức, để nguyên bản có bình thường sinh mệnh quy tích linh hồn của cường giả biến thành một tờ giấy trắng, Giang Thủ lại tại trên tờ giấy trắng viết nội dung, trên căn bản cải tạo đối phương hết thảy. Nếu có thể thành công, Đâm La cùng từ xuất sinh đến tất cả mọi thứ ở hiện tại ký ức đều sẽ tán loạn không còn ở giữa thiên địa, thay vào đó chính là giang thủ tự do chế định ký ức, đồng thời còn có thể tại đối phương linh hồn thể bên trong trồng đặc thù khống chế là hắn, trong một ý niệm liền có thể điều khiển đối phương hết thảy. Cũng chỉ có dạng này, giang thủ mới có hy vọng mượn nhờ khôi lỗi hoàn thành mục đích. Nhưng cái này không thần quyết khó cũng khó tại xóa đi mục tiêu linh hồn ký ức lúc, như thế nào để nó linh hồn kế tiếp theo bảo trì chỉ hoàn chỉnh, chí ít không lại bởi vậy tán loạn, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trừ ngoài ra một lần nữa viết mới ký ức đồng dạng phải cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận liền có thể dẫn đến công thua thiệt một bài, cái này so điểm thứ nhất lại càng dễ để mục tiêu tử vong. Nhưng Giang Thủ thôi diễn thời gian 6 năm, cũng tại linh hồn lực phương diện kỹ xảo có tích lũy, có mình đặc biệt có tâm đắc, cộng thêm ngộ tính vô cùng cao minh, cho nên trên lý luận công pháp đã không có sơ hở. Phúc. Vài ngày sau, ở vào tùy thân trong động phủ chính dẫn dắt linh hồn lực vận chuyển Giang Thủ, đột nhiên liền ở trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nương theo lấy vẻ bất đắc dĩ, trước người hắn giống như là tử thi đồng dạng không nhúc nhích đâm la củng, vẫn như cũng là không nhúc nhích, nhưng Giang Thủ lại biết đâm la củng đã từ sống chuyển chết, triệt để chết mất. Trước đó hắn chỉ là bị Giang Thủ đánh vào phong ấn phong ấn hết vậy, trạng thái ngủ say, bây giờ lại là linh hồn tán loạn. Thất bại Không nghĩ tới chỉ là tại xóa đi linh hồn của hắn ký ức lúc liền để thần hồn tán loạn, hồn thể tiêu vong, đây là bước đầu tiên. So bước thứ hai một lần nữa viết cuộc đời của hắn lại càng dễ chút. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tại ta thôi diễn bên trong, phương này thức là không có sơ hở. Cao mày nói nhỏ một tiếng, gian thủ không có kế tiếp theo khổ tư thôi diễn trước đó quá trình đến cùng cái kia bên trong ra sai, cũng không có một lần nữa đi tìm con ngồi, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra một khối ngọc bài vận chuyển nói trí lực, rất nhanh liền trước người kích thích ra một đám mây tưởng thức ngọc bia. Cái này ngọc trên tấm bia thì là lôi đại thi đấu sự tình bên trong tích phân xếp hạng. Liếc nhìn về Ngưu Dương, Hàng Phi, biệt kinh lương cùng chân thần chi vương danh tự bao quát đối phương tích phân, Giang Thủ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chờ hắn kế tiếp theo dõi nhìn, tại thứ 58 tên vị trí nhìn thấy tên của mình lúc, bao quát danh tự hậu phương tích phân 2, Giang Thủ mới thở dài một hơi. Coi như đây là thăm dò thất bại mới khiến cho đâm La cùng chết mất, nhưng vẫn như cũ xem như ta giết hắn, thu hoạch trên người hắn một tích phân, có tích phân cũng không tệ, chí ít không có phí công bận đỉu. Mà bây giờ nửa tháng trôi qua, toàn bộ trong võ đài 1000 cường giả mới chết không đến trăm cái a. Xem ra cái này bên trong lôi đài không gian rất lớn. Muốn gặp được những võ giả khác cũng không dễ dàng, hoặc là cái khắc cường giả coi như gặp được, cũng không nhất định có thể đánh giết, là sẽ bị đối thủ chạy thoát. Trong đại não tâm niệm xoay nhanh, Giang thủ thu hồi bài vị mây mạnh, xếp bằng ở trong động phủ bắt đầu nhớ lại trước đó khủng hồn quá trình, không quản lý luận thôi diễn nhiều hoàn thiện, cuối cùng vẫn là chỉ có thực tiễn mới có thể kiểm nghiệm hết thảy a. Chương 852, không chỉ nổi nóng. Giang thủ ngoài lôi đài xếp hạng ngọc bia chố theo một đạo kinh hô, từng đạo cũng không có nhìn chằm chằm xếp hạng ngọc bia quan sát thân ảnh đều soát soát soát hạ mắt nhìn xem. Nhìn sang thời điểm, còn có quá nhiều cường giả cảm thấy đều hiện lên các loại suy nghĩ như là Giang thủ tiểu nhi rốt cục chết rồi, hoặc là hắn bị ai giết loại hình suy nghĩ. Nhưng cùng đông đảo võ giả nhìn thấy chân tướng sau lại nao nao trừng thẳng mắt, Giang thủ không chết, không chỉ không chết còn từ trước đó hơn 600 vị lắc lư vị trí lập tức nhảy vọt đến 58 tên. Dù là cái hạng này không thể nói rõ thực lực cụ thể, một bộ phân tử vương cấp bán thần lên tới thất bất biến, đến nay cũng có một tích phân, chính là những cái kia phổ thông cũ biến bên trong cũng có hay là một tích phân, những cường giả kia không có thực lực à. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là lôi đại không gian quá lớn, bọn hắn vận khí không tốt không có gặp được cái mục tiêu gì hoặc là coi như gặp cũng bị đối thủ chạy thoát đi. Ngay từ đầu lôi đài tích phân biến hóa, thật không thể nói rõ bao nhiêu thực lực nhân tố. Nhưng giang thủ biến hóa vẫn là để không ít võ giả tâm đều nắm chặt bắt đầu. Ai xui xẻo như vậy a, lại bị giang thủ tiểu nhị xử lý. giữ nguyên la củng, giang thủ tích phân biến hóa lúc một cái gọi đâm la củng danh tự từ ngọc trên tấm bia biến mất, trong nháy mắt đó chỉ biến mất như vậy một cái. Ai là đâm la củng? Quá phế đi. cảm thấy lo lắng thời điểm còn có một bộ phân võ giả thấp giọng khẽ nói những lời này trong truyền bá biết đâm la cùng là ai một nhóm võ giả lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại canh khải bên cạnh thân một tên khác xâm la tộc chủ thần bởi vì đâm la cùng chính là vị chủ thần ở kia dưới trướng tiểu bối vị chủ thần kia cũng sầm mặt lại hai con ngươi u ám không tưởng nổi mà nó tiểu tắc vận khí cũng thực không tồi khẳng định là la cùng trước bị những cường giả khác làm bị thương đào vòng sau bị giang thủ tiểu nhi nhặt được tiện nghi đi cái này mặc dù là giang thủ có thể sống mà đi ra lớn nhất có thể thực hiện phương thức nhưng hắn vậy mà thật có vận may như thế này tại như thế không gian bên trong cường giả lẫn nhau chém giết quá bình thường không phải một lần liền bị giết chết, mà là trọng thương mà chạy tình huống cũng quá bình thường. Nhưng nào đó chủ thần hay là hầm hực muốn bắt quăng, Tạ Hưu không ít võ giả cũng theo cái này âm thanh chửi nhỏ sắc mặt biến đổi. Mặc dù không có ai vì vậy mà quá động dung, Giang Thủ thu hoạch một tích phân, đã để đại bộ phận phân cường giả khó chịu. Không có việc gì, một lần vận khí không quan trọng, hắn nghĩ chủ động rời đi, sống sót mà đi ra ngoài ít nhất phải bốn tích phân, hiện tại còn sớm đâu. Đâm La cùng bản thân chỉ có một phần, còn không tính quá không may. Nói đúng, nếu là Đâm La Cung trước đó đã tích lũy đến ba phần, kia Giang Thủ lần này liền đầy đủ rời khỏi lôi đài các người cũng quá khẩn trương, cho đến trước mắt toàn bộ lôi đài không gian có thể tích lũy đến ba phân trở lên cũng không nhiều, mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, đâm la cùng lại nào có thực lực, có loại thực lực đó lời nói cũng sẽ không bị giang thủ phản sát, lại là từng tiếng thấp luận phiêu tán, chủ yếu đều là bàn long võ giả tại tố nói cái gì, nói nói bởi vì giang thủ tích phân biến hóa dẫn nổi sóng cũng dần dần tiêu tán, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, không đang quá coi trọng, dù là giang thủ không chết khiến người ta thất vọng, đây cũng là dạng này không phải. tiếp theo thời gian ngoài lôi đài không gian lại khôi phục mới bình tĩnh phong vong, không có quá nhiều người nhìn chăm chăm vào bảng điểm số quan sát. Dù sao cái này thi đấu sự tình an bài kỳ hạn là 3 năm, hiện tại mới bắt đầu thi đấu nửa tháng, còn sớm vô cùng. Lại là một tháng trôi qua, xếp hạng ngọc bia phụ cận mới đột nhiên vang lên một trận cười to. Nương theo lấy tiếng cười chính là cổ thần các cường giả càng ngày càng ngưng trọng khuôn mặt, mà bật cười người phụ cận cái khác bàn lòng chủ thần lại phần lớn là đấu trí cao kế tiếp theo tràn ngập mong đợi biểu lộ. Trước nửa tháng, tăng thêm giang thủ chém giết đâm la hỏa, trong võ đài tổng cộng tử vong chín tấu bốn, nhưng sau đó một tháng lôi đài bên trong cũng chỉ tử vong một cường giả, cậu lại hao tổn hai vị cường giả, cơ bản tất cả đều là phổ thông thất biến. Cho tới bây giờ đứng hàng tường mấy bên trên thứ nhất, vẫn như cũng là ngàn vân tộc về Nghiêu Dương, lấy 13 tích phân xa xa dẫn trước, trả lại Nghiêu Dương phía dưới chính là không văn tộc Đồng Vương Đồng Thiên Trọng, 9 tích phân. Thứ ba hàng Vương hàng Phi, 7 tích phân. Trước ba tất cả đều là bản Long Cương Giả, thứ tư mới là Cổ Thần Tinh vực nhân tộc Chân Thần Vương Tề Mộ, 6 tích phân. Mà chỉnh thể tình thế đến nói, Cổ Thần Tinh vực đã so bản Long Cường Giả Lạc hậu trọn vẹn hơn 100 tích phân, loại hình thức này đủ để cho tất cả cổ thần chủ thần kiểm chế vô song. Đông Dạng, ngàn vân tộc chủ thần về Niêu Mang cũng có cười to tứ bản. Khỏi phải quá để ý, đương nhìn chúng ta Lạc Hậu không khê nhưng xếp hạng thứ nhất về nghiêu xương nếu là bị tề mộ biệt kinh lương vây giết một lần liền có thể đem đối phương tích phân toàn đoạt lại còn có hy vọng đúng vậy a đây chỉ là vật khí nhất thời vật khí chúng ta luôn luôn có hy vọng tạm thời dẫn trước tính là gì cùng về nghiêu xương cùng cái khác cổ thần tinh vực chân thần chi vương liều cái lưỡng bại câu thương chúng ta chưa hẳn không có kiếm tiện nghi cơ hội thân sắc khác nhau bên trong từng cái chủ thần bao quát thực lực thấp hơn chân thần bán thần nhóm trong đầu cũng có được đủ loại kiểu dáng suy nghĩ ngay tại vô số võ giả bản thân an bên trong một thân ảnh đột nhiên lại là ngẩn ngơ giang thủ giống như một tháng trước lần kia kinh hô Đưa tới phản ứng cũng kém không nhiều, cùng nó hơn cường giả đều nhao nhao nhìn lại lúc, tất cả mọi người lại mắt trợn tròn. Trước đó đã bị chen đến hơn 100 tên giang thủ lại lập tức liền nhảy chuyển tới 67 tên, tích phân cũng biến thành 3. "Phốc, tiểu tử này còn chưa có chết." "Đáng chết, là ai như vậy không dùng a, lại bị kia tiểu tử nhặt tiện nghi." Trời đánh, là lão phu rơi trướng, phế vật, thật sự là phế vật, cùng nó chết tại giang thủ tay bên trong, tên phế vật kia làm sao không đi tự sát." Cùng từng tiếng kinh hô quát mắng vang lên, cảm giác lại bị giang thủ đùa giỡn đám võ giả sắc mặt cũng càng khó coi hơn chút duy nhất còn tốt chính là dù là đây đã là lần thứ hai nhưng hai lần ngoại ý muốn cũng không tính là gì dù sao bắt đầu thi đấu hơn một tháng sau trong võ đài thụ thương cường giả số lượng cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều liền xem như những cái kia cao cao tại thượng vương cấp cường giả đều chưa hẳn sẽ không ở chém giết bên trong thụ thương bọn hắn dù là có chút kinh ngạc cũng nhiều nhất kinh ngạc giang thủ mạng sống năng lực cùng vật khí bất quá kinh ngạc sau cũng có võ giả lo lắng đây đã là hai lần vật khí giang thủ cũng chỉ lại muốn nhiều tích lũy một phân liền có thể lựa chọn tự do đi ra à. mà tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong giang thủ tích lũy đủ tích phân khẳng định chọn cho tới Giang Thủ sống mà đi ra, lại là tất cả bản lòng võ giả cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn. Cái lôi đài này cũng là nhằm vào Giang Thủ bày ván, trừ quyết định vạn giới chi môn thuộc về bên ngoài, giết chết Giang Thủ chính là trọng yếu nhất mục tiêu. Không được, nhất định phải thông chi bên trong lũ tiểu gia hỏa, phải càng cố gắng, tranh thủ mau chóng xử lý Giang Thủ. Nếu không được cũng không thể lại để cho Giang Thủ tiểu nhi kế tiếp theo may mắn tích lũy, đến lúc đó như lại có trọng thương gặp được Giang Thủ, vẫn là để hắn lựa chọn bản thân kết thúc càng thích đáng. Sắc mặt khó coi bên trong rất nhanh lại có từng cái bản Long chủ thần cầm ra một chút ngọc già ngọc bỉa, nhanh chóng bóp nát. Bọn hắn không có cách nào nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể, nhưng một chút tiểu gian lận phương thức vẫn như cũ có thể tiến hành, sớm ước định dưới tại một ít cục diện bên trong bóp nát đặc biệt nhan sắc ngộp địa, đều có thể tạo được thông truyền tin tức tác dụng. Nhưng coi như làm như vậy, truyền lại ra một chút tin tức, đại lượng bàn lòng chủ thần hay là nhao nhao căm tức lợi hại. Vì Giang Thủ vận khí mà nổi nóng, kia tiểu tử vận khí quá tốt đi. Đương nhiên, cái này cũng may mắn bọn hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, nếu không những này cam tức chủ thần liền không chỉ là nổi nóng. Chương 853, tất không để sư tôn thất vọng. Thành, rốt cục đại khai thành công. Từ giờ trở đi, ngươi vẫn là gọi phụ lạc, nhưng cùng trước kia cái kia phụ lạc lại là lại không có nửa điểm quan hệ. Lôi đài thi đấu mở ra cái thứ ba nguyện, khi Giang Thủ từ trước người một cái xâm la tộc cường giả thể nội thu hồi linh hồn lực về sau, lập tức liền ngạc nhiên cất tiếng cười to. Trước mắt hắn xâm la tộc là xuất thân bản long tinh bực tây cương, phía sau chủ thần phụ tinh là ba đạo chủ thần, thân là phụ tinh trực hệ trưởng tôn, phụ lạc vừa ra đời chính là bản long tây cương cao cấp nhất, nhất có thân phận địa vị tồn tại một trong, hắn bản tôn cũng tại tiêu hao hơn một năm thọ nguyên sau đến chân thần cựu biến cảnh dưới nắm giữ lực nhanh đại đạo, giết chóc thủ hai đại viên mãn đạo ý lấy phủ lạc nguyên bản thực lực, coi như dài rằng giật thọ nguyên đến nói, cũng là cực có hy vọng tấn thăng chủ thần. Bất quá kia cũng là trước kia, hiện tại phủ lạc đã bị tẩy đi vốn có linh hồn ký ức, bị giang thủ cấy ghép một phần khác hoàn toàn không liên quan ký ức. Chí nhớ kia bên trong phủ lạc là xuất thân nhân tộc, nguyên bản khốn cùng đàn sen không có gì cả, may mắn bị giang thủ coi trọng sau khi được quá lớn lực tài bồi đầy bạn, rốt cục tấn thăng đến chân thần cảnh, nhưng lại bị bản long cường giả giết chết, về sau tinh thông linh hồn lực giang thủ che chở linh hồn của hắn nhập chủ phụ lạc nhục thân, đánh nát đối phương nhục thân tiếc bản hết thảy, trở thành cổ thần võ giả tại bản long tinh vực nội ứng bởi vì giang thủ linh hồn lực không chỉ cường đại còn có đặc biệt kỹ xảo những này ngay cả chủ thần phụ tinh cũng không phát hiện chỗ sơ xuất lần này hắn chính là gánh vác mai danh nhận tích cấp đoạt vạn giới chi môn gánh nặng tiến vào lôi đại không gian thi đấu sự tình bên trong mặc kệ phần này mới cấy ghép linh hồn ký ức phải trang hợp lý có phải là thật hay không không có một chút chỗ sơ xuất chờ ở giang thủ tiếng cười bên trong mở mắt ra về sau đồng dạng có nhân tộc bộ dáng như thân nhưng cùng nhân tộc khác biệt chính là nó thể đồng hồ lại có tầng tầng vằn đen xoay tròn chán mọc một sừng sau lưng mọc lên cánh thịt cường giả qua ban đầu mê man kỳ rất nhanh liền đối giang thủ quỷ xuống lệ nhiều tạ ơn sư tôn lần nữa ân cứu mạng kia phần ký ức bên trong hắn sớm tại Bắc Cương luân hãm lúc liền thành nội ứng, lần này sau khi đi vào lại gặp được hung hiểm sát cục bị Giang Thủ cứu, giật mình nhớ lại hết thảy, cùng cảm thụ được có chút hư nhược nhục thân, Phụ Lạc mới hổ thẹn vô cùng nói, còn xin sư tôn chủ tội, đệ tử đến nay còn một người chưa thể chém giết, vẫn như cũ chỉ có một tích phân, chỉ sợ rất khó tuệ nguyện hoàn thành. Không cần lo lắng, từ hôm nay trở đi ngươi hảo hảo chữa thương chính là, tại ngươi trong lúc chữa thương ta như gặp được đối thủ, sẽ trước đánh giết trọng thương lại để cho ngươi hạ thủ, có ta giúp ngươi tích lũy tích phân luôn luôn có hy vọng. Giang Thủ thì mỉm cười đánh gãy Phụ Lạc thỉnh tội. Ta không để sư tôn thất vọng." Phủ Lạc cảm kích lệ nóng rưng trọng. Sau một khắc Giang thủ lách mình đến ngoài động phủ, cảm giác một hơi tà hữu thiên địa, lại nhìn một chút tùy thân trong động phủ Phủ Lạc đã ngồi xếp bằng dưới bắt đầu an dưỡng. Trong mắt của hắn mới hiện lên một tia công hỉ, trước mắt mặc dù là đại khái thành công, tại thanh tẩy phủ Lạc sinh linh hồn ký ức, thậm chí nặng đắp ký ức quá trình bên trong, hắn hay là kém chút không có khống chế lần nữa để vị này linh hồn tán loạn, cuối cùng mặc dù xoay chuyển một lần kia thất bại tình thế nguy hiểm, nhưng Phủ Lạc linh hồn thể cũng trở nên cực kỳ suy yếu, chính là tại cầm nã phủ Lạc lúc. Giang thủ cũng thương tích vị này nội thân. Lục thân thêm hồn thể hai tầng tương thế, nói không chừng cái này cái thứ ba vật thí nghiệm sẽ còn qua một hồi liền không thể chống đỡ xuống dưới, lại chết rơi đâu. Nhưng hắn dù sao hiện tại còn sống, còn chưa có chết. Giang Thủ bước kế tiếp kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Nhất là lần này thôi diễn khống huyệt quyết, lợi dụng Huyễn Linh độ diễn hóa mấy năm thôi diễn về sau, thôi diễn công pháp so hắn ban đầu dự tính càng mạnh, hắn đều không cần dựa theo ban đầu kế hoạch trước chính mình giết. Cuối cùng lại để cho bị khống chế khôi lối đánh giết hắn cướp đoạt tích phân. Hiện tại phủ lạc vốn liền tính trọng thương cũng còn có nhất định chiến lược bảo lưu lấy, loại tình huống này so dự tính tốt hơn nhiều. Lúc trước hắn là sợ làm không tốt, cho dù không chế khôi lỗi cũng làm cho khôi lỗi mất đi tâm trí, biến thành ngốc tử đồng dạng. Dạng như vậy mặt đối những võ giả khác cũng không đủ sức hạ thủ mới làm xấu nhất dự định. Hiện tại thì không cần, chỉ cần để phụ lạc an dưỡng lấy. Hắn đi tìm trọng thương mục tiêu liền có thể, đem mục tiêu tổn thương hấp hối lúc để phụ lạc sinh hạ tay cũng càng bất việc. Coi như thế làm sẽ chỉ trồng cao cái này khôi lỗi tích phân, ta tự thân tích phân rất khó tăng lên bao nhiêu. Sau đó những này tích phân cũng chỉ có thể tại bản lòng bên kia ban thưởng hối đái bảo vật, bất lợi ta hối đái thần mạch tinh huyết. Nhưng thần mạch tinh huyết chỉ cần 32 tích phân liền có thể hồi tối sạch sẽ, chỉ cần phụ lạc tích phân có thể hình thành niệm ép yêu thế lúc, ta lại tùy ý tích lũy chút là được. Còn có, như phụ lạc tích phân quá cao, đi ra sau cái này tích phân cũng sẽ thêm tại bản lòng cường giả bên kia, đến lúc đó chính là bản lòng cường giả thắng đánh cược, nhưng chờ ta điều khiển phụ lạc lấy ra vạn giới chi môn về sau, không có vạn giới chi môn bản lòng võ giả coi như thắng đánh cược liền lại cái dám dùng, Có thể bắt đầu toàn lực gia nhập sát phạt. Từng đạo suy nghĩ chợt động, Giang thủ mới vận chuyển độn pháp liền biến mất tại giữa thiên địa. Hắn muốn để phụ lạc tại bảng điểm số bên trên hình thành ổn định ưu thế, hy vọng còn là rất lớn, dù là cái này lôi đài không gian không thiếu so Giang Thủ tồn tại còn mạnh mẽ hơn, nhưng chư vị chân thần chi vương tác chiến sau cũng sẽ thụ tổn thương, cần ăn dưỡng. Những vương giả kia đang phi độn tìm kiếm mục tiêu lúc không có khả năng thời thời khắc khắc bảo trì đỉnh phong tốc độ bay, Giang Thủ có thể, đây chính là lực lượng. Những cái kia chân thần chi vương hơn 2 tháng xuống tới nhiều nhất tích lũy 20 phút, thiếu vẫn chưa tới 10 điểm, đủ để chứng minh không gian khủng lỗ, vận khí tốt 3 4 ngày gặp được một mục tiêu, vận khí không tốt chừng 10 ngày tao ngộ một lần. Loại này không gian bao la chính là vì gia tăng chém giết thọc sâu tính mà thiết, nhưng toàn bộ lôi đài cấm chế cũng sẽ căn cứ nội bộ võ giả số lượng lại tự động điều tiết, tỉ như 1.000 người là dài rộng 5 ánh sáng khoảng cách, một trăm lúc đoán chừng liền tự động co vào đến một quang nguyệt nhiều chút. Nếu không như chỉ còn lại có mấy cường giả, lôi đài hay là dài rộng 5 ánh sáng khổng lồ, liền quá là khó. Nhưng loại này khổng lồ mang tới tìm kiếm hiệu suất cũng chỉ là chỉ võ giả hiệu suất, đổi giang thủ thời thời khắc khắc có thể bảo trì đỉnh phong, chân thần chi vương cũng sẽ bị hắn bỏ xa. Hai ngày sau. Giang Thủ liền đang phi độn cảm giác bên trong đột nhiên phát hiện mục tiêu, một lần hai cái, cái này lập tức để hắn đại hỉ bắt đầu. Hai cái mục tiêu cũng không kỳ quái, có chút quen biết khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tập hợp một chỗ, ngay từ đầu không gian quá lớn không tốt tao ngộ, thời gian dài tự nhiên là tụ bắt đầu, về sau loại tình huống này sẽ còn càng ngày càng nhiều. Trong vui mừng cùng Giang Thủ rốt cục phi độn đến hai cái mục tiêu phía trước, phía trước hai đại bản lòng chân thần, một cái bắt biến thất biến cũng mừng như điên kinh hô lên, nhưng kinh hô bên trong một đạo hồng ánh đao sáng long lanh tiến địa, dù chỉ là một đao, một đao này chém giết tần suất lại quá nhanh quá nhanh hai đại chân thần không phản ứng chút nào lúc liền chém xuống hơn chục đao, trước đó vẫn còn định phong hai đại chân thần trực tiếp trọng thương. Xoát xoát xoát, lại là liên tiếp đao quang chớp động, hai cái chân thần liền bị gọt đi hơn phân nửa nhục thân chỉ còn tàn thể, chân thần cấp cường đại sinh mệnh lực cũng đủ làm cho bọn hắn tại tàn thể trạng thái ra còn sống. Vô hai đại chân thần kinh hãi rụt tiên rụt từ lúc một thân ảnh khác mới từ phía sau bọn họ một quyền đánh ra, một quyền kết thúc chiến cuộc. khi Giang Thủ đánh ra bại vị tường mây, lập tức nhìn thấy nguyên bản chỉ có một phân phụ lạng, lập tức có được bốn phân, nhảy lên đến bốn tên. hai gia hỏa này bên trong có một cái nguyên bản là hai phần. À, sư Tôn, Khục sư Tôn Duy Vũ. Chương 854, không muốn đi Giang thủ. Phủ Lạc ngạc nhiên tiếng cười bên trong, Giang thủ cũng thu hồi bài vị tầng mây, hiện tại chỉ là bắt đầu, khỏi phải vì thế nói thêm cái gì, ngươi hay là nắm chặt thời gian ăn dưỡng, nhục thể của ngươi thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng trước đó một trận chiến bên trong khiên động linh hồn, phải biết linh hồn của ngươi vốn là, chúng ta đại kế còn muốn dựa vào ngươi đi áp dụng, tuyệt đối không được ra cái gì sai lầm. Sư Tôn yên tâm, ta khi tiến vào trước lôi đại phủ tinh lao ra hỏa kia còn lo lắng an nguy của ta, chủ động cho ta không ít chữa thương chí bảo, ta tiếp theo nhất định hết sức chữa thương sẽ cho lão gia hỏa kia một niềm vui vô cùng to lớn. Hắc hắc, các đệ tử tích phân bài vị một mực kéo lên bên trong, đoán chừng lão gia hỏa kia sẽ còn mừng rỡ đâu, nhưng đến cuối cùng bọn hắn cũng nhất định sẽ giật nảy cả mình, lại có ai có thể minh bạch sư tôn cùng bố? Những lão gia hỏa kia nghĩ tại cái này bên trong đối sư tôn mới thân bất lợi, quả thực là muốn chết. Phủ lạc cũng lần nữa kích động liên tục mở miệng, ngôn ngữ ngữ khí liên tục biến ảo, nói đi ra bên ngoài lão gia hỏa sẽ mừng rỡ lúc mặt mũi tràn đầy đều là quỷ bí, nói đến muốn đôi giang thủ mới thân bất lợi lúc, càng là tràn ngập dữ tợn. Giang thủ cười gật gật đầu xem như lắp lại, cùng mở ra tùy thân động phủ để phủ lạc đi vào. Trong mắt của hắn mới hiện lên một tia cảm khái, cái này khôi lỗi thành công tính đều có chút ngoài dự liệu à, trước đó phản ứng của hắn mặc kệ là từ bên ngoài đồng hồ cảm xúc nguồn ngữ, hay là chỗ sâu linh hồn ba động đều tại giang thủ giám sát cảm giác bên trong, cũng có thể phân biệt ra được đây là phụ lạc chân thật nhất phản ứng. Theo cái này ví dụ đến xem, coi như không vì vạn giới chi môn, nhiều bồi dưỡng mấy cái cùng loại khôi lỗi đều không phải chuyện xấu, tỉ như thật để ra hỏa này thành vì chính mình nội ứng mai phục tại những cường giả khác bên người. Mà vừa rồi phụ lạc nói Quê quán nhóm nghị tại cái này bên trong đối giang thủ mới thân bất lợi, cái này mới thân là giang thủ cấy ghép phủ lạc thể nội một loại khác giải thích. Phủ lạc ký ức bên trong giang thủ là sư tôn của hắn, hắn trước đây thật lâu liền là chân thần, còn là bị giang thủ một đường đệ bạn bắt đầu, nhưng giang thủ chi danh toàn tinh không đều biết kia là 100 năm bên trong mới qua thời, niên kỷ còn rất nhỏ. Như phủ liền nối cùng ngoại nhân giao lưu, không làm đặc biệt giải thích tự nhiên không có gì. Một khi cùng ngoại nhân giao lưu người nhận biết liền sẽ cùng đại chúng nhận biết sinh ra và chạm, cho nên giang thủ mới làm đặc biệt tan bài. Tại cái kia an bài bên trong, giang thủ cũng là sớm tại ngàn năm trước liền là chân thần. Về sau đại nạn đến, lợi dụng mình tinh thông linh hồn lực nội tình, tại nhục thân tử vong linh hồn sắp tán loạn lúc dựa vào dị bảo chiếm một bộ thân thể mới, mượn thể trọng sinh lấy lửa gạt thiên đạo quy tắc. Cho nên ngoại giới đại chúng biết Vũ Hoàng Giang thủ chỉ là biểu hiện giả dối, cũng chỉ có làm ra dạng này che giấu về sau, coi như phụ lạc đi ra lôi đại không gian cùng ngoại giới võ giả tiếp xúc nhưng nghe tới các loại sự tình, cũng sẽ không để tự thân nhận biết va chạm bên trong sinh ra không ổn hậu quả. Chỉ cần ra hỏa này nửa đường bất tử, lấy cục diện bây giờ đến xem, coi như ta lợi dụng hắn cầm tới vạn giới chi môn, cũng khỏi phải tại sau đó giết cậu. Bất quá những này chỉ là khả năng Còn chưa nhất định, hiện tại khẩn yếu nhất hay là tìm kiếm, tìm kiếm càng nhiều cường giả đến săn giết. Ánh mắt chớp động sau Giang thủ mới nhanh chóng biến mất tại nơi đó, trước mắt hắn tu vi thật sự thực lực là cử biến, giai đoạn này nắm giữ lực nhanh chi đạo võ giả mạnh nhất tốc độ bay là 7 lần tốc độ ánh sáng. Đối với vương cấp cường giả đến nói, nắm giữ lực nhanh đại đạo chân thần chi vương, mạnh nhất tốc độ bay cũng chỉ là 8, 5 lần tốc độ ánh sáng, không phải lực nhanh chi đạo trưởng khống giả 8 lần tốc độ ánh sáng, so Giang thủ nhanh. Nhưng nhanh cũng không phải đặc biệt khoa trương. Những tên kia còn không thể một mực bảo trì đỉnh phong nhất hiệu suất, tựa như người bình thường không có khả năng một mực bảo trì 100 m bắn vận tốc độ, nhiều nhất là một đường chạy chậm, nửa đường còn muốn thỉnh thoảng tu dưỡng. Tổng hợp bình thường chân thần chi vương, có thể sử dụng gấp 4-5 lần tả hữu tốc độ ánh sáng phi độn tìm kiếm đã không sai, Giang thủ lợi dụng bất tử thân đều so với bọn hắn nhanh hơn nhiều. Mà bình thường Vương giả vận khí tốt 3-4 ngày gặp được một đợt võ giả, vận khí không tốt chừng 10 ngày, Giang thủ vận khí cho dù bình thường, chỉ là đang bay lượn tìm kiếm 3 ngày sau liền lại tao ngộ một mục tiêu. Lần này mục tiêu vẫn như cũng là bản long chân thần, hay là cửu biến tu giả? Nhưng cái này kiểu biến tại phát hiện giang thủ về sau, cũng là vừa vận kinh hỉ một cái chớp mắt liền rơi vào chìm nổi dết với cảnh, bên trong nào cảnh nên võ giả có thể là chém giết giang thủ thực hiện tâm nguyện, đơn giản đánh giết sau liền ở tại một chỗ hư không cùng hỉ bắt đầu, giang thủ thì ở bên ngoài nhẹ nhõm ngưng tụ mấy đạo hàng cực đao đao khí, đao sáng long lánh, kiểu biến cũng giống như cựu non bị phế. So với lần trước vận khí tốt hơn, hơn một ngày liền tao nộ mục tiêu mới, a lại là hơn một ngày về sau. Khi Giang thủ đột nhiên cảm thấy được nơi xa có cường đại ba động, ngạc nhiên phóng tới mục đích, nhưng lại rất nhanh phát hiện bị hắn phát hiện mới mục tiêu là cổ thần tinh vực chân thần, phía đông bắc ba đạo khí cơ hai người tộc một cái linh văn tộc, trong đó một tên là Cửu biến, mặt khác hai cái là thất biến. Cảm thấy được mục tiêu sau Giang thủ dừng thân suy tư hai hơi, mới lại dọc theo đường cũ bay ngược. Mặc dù hắn cũng biết tại trong võ đài, đại bộ phận phân cổ thần tinh vực chân thần thấy hắn chỉ sợ cũng phải không có lòng tốt, nhưng thế dù sao cũng là không nhất định sự tình. Mà phía trước ba cái mục tiêu cũng đều là hắn không biết chân thần, cho nên còn không bằng không gặp. Giang thủ, thật là Giang thủ. Ha ha nhanh, không muốn đi Giang thủ. Đáng tiếc Giang thủ vừa bay ngược hai hơi, từng tiếng ngạc nhiên hô quát liền từ phía sau hiện ra, ba cái cổ thần chân thần càng đang nhanh chóng đuổi theo. Giang thủ khép cao mày một chút mới lại tăng tốc một tuyến tốc độ bay, nhưng một hơi hậu chu góc trời đột nhiên giun lên, không hiểu vĩ lực dập dờn bên trong thân thể của hắn lại trở lại ban đầu vừa rút đi vị trí. Ha <cười> ha, <cười> Giang thủ tiểu nhi, không nghĩ tới Lao phu lại có như thế đại vận, càng không có nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thể sống tới ngày nay. Bất quá coi như ngươi đang chạy trốn ẩn nấp phương diện có cực kỳ xuất chúng ưu thế, lần này nghĩ tử lão phu trong tay đạo thoát, cũng không dễ dàng như vậy. Giang Thủ ổn định thân thể khi một tiếng rực rỡ cười cũng từ phía trước vang lên, bật cười lấy là một tên mặc định cản tông bảo phục lão giả tóc trắng, mặt mũi tràn đầy khô nhũ da thịt đều bởi vì bảng bạc ý cười mà run không ngừng. Ở bên người hắn hai cái chân thần thất biến đồng dạng vô cùng ngạc nhiên, đều cầm tham lam ánh mắt đối Giang Thủ không ngừng liếc nhìn. Lý Sư huynh, tiểu tắc khẳng định là cùng lần trước địa hoàng động tiên đồng dạng, một mực dựa vào kia xuyên toa không gian bảo khí đào vong, bình thường võ giả gặp được tình huống này thật đúng là không tốt tương đối, nhưng có Lý Sư Minh tại, hắn trốn được lại xa cũng là vô dụng. Chúng ta tại cái này bên trong muốn chúc mừng Lý Sư Minh đoạt được trí bảo. Có lẽ là trướng mắt giang thủ thực lực, cảm thấy gia hỏa này đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá, phía trước ba chân thần cũng không có ngay lập tức đột thủ, chỉ là nhìn chằm chằm giang thủ cùng tiểuu, giang thủ cũng đang cười âm thanh dưới vui. Theo hắn biết ba vị này cũng chỉ là phổ thông thất biến cửu biến mà thôi, trước đó họ Lý Cửu Biến có thể đem hắn từ tại chỗ rất xa kéo về điểm xuất phát, đoán chừng cũng chỉ là dựa vào một kiện đặc biệt võ. Hắn càng không có nghĩ tới mình không muốn cùng đối phương xung đột, đã đi xa sau lại để cho ba vị này cưỡng ép vừa đi vừa về đi tìm cái chết. Đã đến một bước này cũng không cần nhiều lời cái gì, liền xem như cùng tình vực võ giả, giết cũng liền, liền giết chìm nổi giết, chương 855, làm sao có thể mạnh như vậy? Ha ha, ha ha ha Lạc Nhi thật sự là tốt, đã tính gộp lại 11 tích phân, 11 tích phân a, hiện tại hắn đã là tổng bảng thứ 12 tên, quá không chịu thua kém. Bắt đầu thi đấu cái thứ ba nguyệt, khi tích phân xếp hạng bảng bên trên một cái tên đột nhiên nhảy vọt, mà lại là một lần từ 5 tích phân nhảy vọt đến 11 tích phân, cùng một thời gian bên trong trên bảng danh sách còn có ba cái danh tự tán loạn, bàn long chúng chủ thần bên trong một tên xâm la tộc cường giả lập tức cười lớn đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bảng danh sách càng cười càng hưng phấn, một trương loại người tộc như gương mặt đều bị kích động đỏ ửng phù kín. Theo vị chủ thần này cười to, cổ thần tinh vực chúng thần căn cứ, đại bộ phận phân võ giả đều sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chạy ra nước, chính là Bàn Long phương hướng, đồng dạng có quá nhiều chủ thần đối vị kia liên tiếp gãy mắt, trong mắt tất cả đều là kinh nghi. Không có cách nào không kinh nghi, hiện tại đứng lên vị chủ thần này chính là Bàn Long Tây Cương bên trong tồn tại cường đại nhất phụ tinh, thân là ba đạo chủ thần, phụ tinh coi như tại toàn bộ Bàn Long tinh vực trừ kia cực kỳ cá biệt từ Vương cấp cường giả tấn thăng đến chủ thần bên ngoài, cũng đã là tồn tại cường đại nhất, nhưng vị này xâm la tộc chủ thần lại ở vào không người kế tục tình trạng, dưới trướng đệ tử, dòng dõi cơ hồ không có một cái không chịu thua kém mạnh nhất cũng chính là phủ lạc kia phổ thông chân thần cửu biến, có lẽ đối tại bình thường cường giả mà nói, dưới trướng có thể có một cái có hy vọng tấn thăng chủ thần đã là phải thiên đại hạnh, có thể đối phủ tinh loại cấp bậc này, dưới trướng không có một cái vương cấp bán thần tấn thăng chân thần đã là lớn nhất bi ai. Bởi vì loại này bi ai, tại lần này quyết định bạn giới chi môn đánh cược bên trong, phủ tinh giống nhau là ở vào loại người đứng xem trạng thái, dưới trướng hắn cường giả có thể cầm tới nhiều nhất tích phân khả năng cũng là cực tiểu cực tiểu nhân, ngay từ đầu cũng đúng là như thế, phủ tinh dưới trướng chúng dòng dõi đệ tử đều là xếp hạng dựa vào sau, nhiều nhất tại trước đây không lâu cũng chỉ là hai tích phân. Hán vị kia mạnh nhất trực hệ trưởng tôn, không đến 10 ngày trước cũng vẫn là một. Phân, có thể sơ sót tồn tại. Ai có thể nghĩ đến 6 ngày trước chỉ là một tích phân phụ lạc đột nhiên chạm giết hai cái chân thần, một lần liền từ một phân nhảy lên đến 4. Xếp hạng biên độ lớn tăng lên, 3 ngày trước lại lần nữa chém giết một vị tích lũy 5 phân, mà ngay mới vừa rồi vị kia phụ lạc lại một lần chém giết tăng cường, một lần ra tăng 6 tích phân, tổng cộng tích lũy ra 11 tích phân. Một lần không quan trọng, là vật khí. Hai lần không quan trọng, cũng là vật khí. Cái này đều có thể dùng vận khí giải thích, như là giang thủ tiểu nhi kia, không phải liền là lấy ngũ biến thực lực tại trước đó 2 tháng bên trong tích lũy 3 tích phân A. Nhưng lần thứ 3 đã xuất hiện, hay là một lần 6 phân. Nói rõ bị phụ lạc chém giết tam cường một trong bản thân tích phân liền không ít. Cái này chẳng lẽ vẫn là vận khí? Nếu không phải đã liên tiếp 3 lần, phụ tuynh cái này ba đạo chủ thần cũng sẽ không mừng rỡ trước mặt mọi người cười to A. Sự tình phát triển đến bây giờ. Bàn Long Tinh vực dẫn trước cũng càng lúc càng lớn, cho dù bây giờ còn chưa đến kết cục đã định thời khắc, thậm chí khoảng cách kết cục đã định còn xa xôi, nhưng bàn lòng các chủ thần tâm tư đã không phải là không có thể thắng được cổ thần tinh vực bên trên, bọn hắn quan tâm nhất hay là vạn giới chi môn cuối cùng thuộc về. Trong mấy ngày này nhanh chóng thu hoạch, nhanh chóng tăng lên bài vị phụ lạc không thể nghi ngờ thành chỗ có chủ thần đám chân thần bọn họ chú ý trung tâm, vị kia quá cấp tốc. Bài vị ngọc trên tấm bia thứ nhất về nghiêu xương bây giờ chỉ là 20 tích phân, coi như còn dẫn trước phụ liền nối nhưng về nghiêu xương kia là hơn 2 tháng tích lũy, nào giống phụ lạc như không đến 10 ngày liền tích lũy 11 tích phân. Loại hiệu suất này không thể bảo trì cũng coi như, một khi tiếp tục giữ vẫn nguy hiểm quá lớn, đối với Ngưu Sư đều có đại nguy hiểm, đối những cường giả khác liền lại càng không cần phải nói. Phụ huynh, phụ Lạc Sư Điện sẽ không gặp phải cơ may lớn gì đi. Ta nhớ được hắn chỉ là một cái bình thường cựu biến cường giả đâu. Bây giờ tích lũy hiệu suất vậy mà khủng bố như vậy, chậc chậc. Tại tiếp tục như vậy đây là muốn truy bình về Ngưu Sư Điện cùng Đồng Sư Điện, hàng Sư Điện bọn hắn á quả thực chính là kỳ tích. Hừ, có lẽ cũng là kia tiểu tử vận khí nghịch thiên a, cũng khó nói hắn tại chém giết trước đó ba cái cổ thần tinh vực chân thần lúc, đã nói trọng thương đâu hay là nhìn lần tiếp theo rồi nói sau. Đại lượng cường giả nhìn chằm chằm tiếng cười không ngừng phụ tinh lúc, cũng có từng đạo ngựa khí phức tạp thanh tuyến văng lên, không ít bản lòng chủ thần đô là tràn ngập ao ước đấu kỵ mở miệng, cũng có bộ phân ác thanh ác khí, nghe giọng nói kia đều tựa hồ ước gì phụ lạc đi chết. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn coi như ở bên ngoài không nhìn thấy trong võ đài biến hóa cụ thể, nhưng cái nào đó cường giả tích phân nhảy lên, cùng một thời gian còn kèm theo mặt khắc cường giả bọn mình, cái này cũng đủ để cho những bọn người đứng xem phán đoán ra những cái kia nhảy lên tích phân người là chém giết hay. Phủ lạc lần thứ nhất nhảy lên tích phân, nương theo lấy hai cái bản lòng chân thần bọn mình, lần thứ hai nhảy lên tích phân còn kèm theo một cái khác bản lòng chân thần vẫn lạc như vậy đã vẫn là ba cái chân thần phía sau sư trưởng không ghi hận phụ lạc cùng phụ tinh mới là lạ chính là loại này ghi hận cũng nhiều nhất để bọn hắn tại cái này bên trong ác thanh ác khí chửi nhỏ vài tiếng thôi tại trận này đánh cược trước khi bắt đầu đều biết thi đấu sự tình cuối cùng sẽ quyết định vạn giới chi môn thuộc về kia vì vạn giới chi môn vì tích phân mỗi một cái bản lòng cường giả ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ loại này cạnh tranh còn không thiếu huyết tinh cạnh tranh thi đấu sự tình bắt đầu trước chỗ có chủ thần đã ước định qua mặc kệ nhà ai con cháu bị đánh giết đều không được vì thế mà làm to chuyện. Nếu không cái này thi đấu sự tình cũng không cần phải tiến hành. Cũng mặc kệ mấy cái kia chết dòng dõi đệ tử chủ thần, là có hay không sẽ như vậy không truy cứu, chỉ ít bọn hắn ở trước mắt loại này vạn chúng nhìn trường trường tràng cảnh dưới, là không thể nào làm quá nhiều chuyện. Ha ha, còn sớm còn sớm, hiện tại chỉ là bắt đầu thi đấu hơn 2 tháng, Lạc Nhi có lẽ thật chỉ là gặp may đâu, tương lai sẽ đi đến một bước kia, thật muốn nhìn mới có thể bình luận. Hiện tại trái phải các chủ thần khen nói bên trong, phụ tuynh cũng lần nữa lớn mở miệng cười, tiếng cười bên trong quét mắt một vòng tà hiu trong mắt tất cả đều là hưng phấn chờ mong mặc kệ lời của hắn phải trang nghiêm tuấn nhưng thần thái kia biểu lộ rõ ràng chính là đang khoe khoang như tình huống như vậy lại nhìn không ít cường giả biến sắc Phủ tinh cũng đã không thèm để ý chỉ là tại lần nữa nói nói đến lạc nhi nhất thời gặp may mắn cũng không có gì hắn dù sao cũng là cửu biến cường giả còn nắm giữ lao phu hai kiện cực võ hắc ác ta ngược lại là hiếu kỳ giang thủ tiểu nhi lại còn còn sống tiểu tử kia mạng sống năng lực không khỏi quá biến thái chẳng lẽ hắn lần trước trên mặt đất hoàng động thiên bên trong dùng cho đào văng không gian cực võ còn tại a Nếu nói như thế, bình thường võ giả nghĩ đuổi giết hắn còn thật không dễ dàng, bất quá Lạc Nhi trong tay cũng có một kiện tính nhắm vào cực võ đâu, hắn nếu có thể đem Giang thủ cũng đem giết, mới là may mắn lớn nhất đâu. Trong lúc nói chuyện mặt mày hớn hở vênh vang đắc ý, Phủ Tinh có không nhìn tuyệt đại bộ phân chủ thần thực lực, chủ thần trở xuống càng đừng đề cập, lần này đắc ý ngôn ngữ hậu Phủ Tinh mới dần dần tỉnh táo lại, lại xếp bằng ở nơi đó lẳng lặng chú ý bảng danh sách, về phần những cường giả khác phản ứng, hắn lại cái kia bên trong để ý. Ngay tại loại này nhìn chăm chú, lại là 2 ngày sau, tại phủ Lạc Tích phân lần nữa biến đổi lại tăng thêm một tích phân, mà lúc này xếp hạng tại phủ lạc trước đó hơn 10 người lại cơ bản không có thay đổi, gì, phủ tinh mới kích động dống nhiên liền nắm chặt song quyền, bốn lần, bốn lần à. Hắn thật sự là kích động nghĩ cùng thiếu, trừ hắn ra các chủ thần, sắc mặt cũng càng thêm u ám âm trầm rất nhiều. Rất rất nhiều cường giả đều trong lòng chửi rầm lên, cái này phủ lạc đến cùng uống thuốc gì hoặc là đi cái gì cầu vận à, làm sao có thể mạnh như vậy? Chương 856, phủ lạc xuất sinh kiên là chuyện gì xảy ra? Hô. Hai vệt độn quang tại một mảnh hoang dã bên trong, vừa từ nam vừa từ bắc giao thoa đối hướng cùng song phương đống nhiên phát giác được lẫn nhau sau mới nhao nhao ngừng chân sau đó một tiếng mừng rỡ không thôi kêu gọi ngay tại từ nam hướng bắc thân ảnh trong miệng phát ra giang thủ bên ngoài mấy và dặm cũng vừa vừa phát giác được đối thủ giang thủ lập tức biến sắc về liêu vương kia toàn thân tuyết trắng lông tóc sói thú nhân thân đứng thẳng lên giá hỏa một thân khí cơ thâm bất khả chấp cho giang thủ một loại cực kỳ kiểm chế khủng bố cảm giác không phải bàn long tinh vực năm đại vương giả một trong về liêu vương lại ai coi như giang thủ tự thân cùng vị kia về liêu vương không quen thậm chí nhân tộc đi quan sát ngàn vạn tộc yêu tinh tộc ma huyền tộc mỗi người mặt sói long đầu miệng ráng lú chỉ sợ còn rất dễ dàng đem khác biệt mục tiêu lẫn lộn. Nhưng giang thủ thanh tẩy qua thân là Sâm La tộc phụ lạc linh hồn ký ức, thanh lúc giữa hắn cũng một một mảnh mà qua, tự nhiên nhận ra kia là về Liêu Vương, thực lực so sánh mười bà biến, so sánh ba đạo chủ thần kinh khủng tồn tại. Chết. Giang thủ chính hãi nhiên bên trong, về Liêu Vương về Liêu Sương mới gào thét một tiếng, tiếng gào bên trong tràn ngập lăng liệt sát cơ cũng không cách nào kiềm chế cuồng hỉ, sau đó nhiều nói bảo quang nhào bắn bắt phương, càng có tái đi sắc lôi đỉnh chân không, từ về Liêu Vương nơi sống yên ổn đến giang thủ chỗ, một tuyến màu trắng giống như đem thiên địa chặt đứt, cái này một tuyến bạch nhãn nhìn muốn huynh sát tại giang thủ trên đất lốc giang thủ thân ảnh liền hư không tiêu thất một đêm vô hụt vệ liêu sương mới hít sâu một hơi mọc đầy màu trắng nung mau mặt sói nháy mắt xanh đậm vô song chạy rồi ta vậy mà để hắn trốn lại là kia vượt qua không gian trí bảo a xuất thủ trước ta đã kích phát chấn không thần khí lại còn là bị hắn chạy thoát kinh hỉ đến đột nhiên ai lại sẽ nghĩ tới rời đi càng thêm đột nhiên chúng võ giả tiến vào lôi đài đã ba tháng dưới còn nhiều về liêu sương biết giang thủ không chết nhưng ba cái dưới nhiều tháng sau còn không có tao nổ qua giang thủ vệ liêu xương đều có chút không ôm hy vọng coi là cái tiêm người mang vô tận bảo tàng đầy đất chạy ra hỏa cùng hắn không có duyên ai nghĩ đến rốt cuộc may chỉ chớp mắt liền bị Giang Thủ trốn, con mẹ nó còn không bằng không có gặp được đâu, không có gặp được hắn chí ít sẽ không thất vọng, tức chết lão phu, sắc mặt có xanh đậm chuyển thành đen nhạt, về Nghiêu Sương phun ra trong ngực nột ngạt lúc cũng nhịn không được nữa nộ khí chỗ thủng chính là má to, hắn biết Giang Thủ trên thân có có thể vượt qua không gian bà bối, địa hoàng động thiên bên trong Giang Thủ liền sử dụng qua, tại cái này lôi đài không gian bên trong, Giang Thủ có thể sống đến bây giờ chỉ sợ cũng là mượn kia trí bảo chi uy, hắn không nghĩ tới chính là món kia bảo vật đột không năng lực sẽ cường đại như vậy, dù sao hắn về Nghiêu Sương đã là so sánh ba đến chủ thần tồn tại a, coi như hắn không có chấn không loại võ. Dù sao cực võ thứ này tại toàn bộ tinh không cũng không nhiều, chân chính chủ thần chưa hẳn có thể trong tay mỗi người có một cái. Số lượng có hạn không nói, gánh vác đến đủ loại kiểu dáng trùng loại bên trong, ngươi muốn cầm đến một kiện trấn không loại cực võ thật quá khó khăn. Nhưng về Liêu Dương đánh giết đồng thời đã thôi động mấy kiện đứng đầu nhất trấn không thần khí, vậy mà không dùng được. Cái này cũng đủ để cho về Liêu Dương tươi sống tức học máu. Hắn hiểu thêm như lại tìm không thấy tính nhắm vào áp chế bảo vật, coi như lại để cho hắn gặp được giang thủ, hay là sẽ bị đối phương chạy thoát. Trời đánh. Trời ầm lên về sau, về Liêu Dương đều không có đi tìm kiếm giang thủ tâm tư, kia không có ý nghĩa. Địa Hoàng Động Thiên chiến dịch đã nói rõ quá nhiều chuyện, bất quá chờ hắn lại cưỡng chế nổi nóng nghĩ một lần nữa bỏ chạy lúc, nhưng lại tâm thần khé động, nháy mắt viên hóa ra bài vị tường mây. Tướng mây triển khai sau trên đó 538 cái danh tự một mở ra hiện, đủ để chứng kiến thi đấu sự tình kịch liệt. Chúng võ giả đi vào nửa tháng tử vong 94 tên võ giả, đi vào nửa tháng tử vong 250 môn mạnh, đi vào 2 tháng rưỡi tử vong 3664, đến bây giờ đi vào 3 tháng rưỡi còn nhiều. Tử vong 462 cái. Nương theo lấy võ giả đại lượng tử vong, toàn bộ lôi đài không gian cũng đang không ngừng co lại nhỏ còn có đại lượng võ giả đang chém giết bên trong thụ thương trốn đi ẩn nấp lấy chữa thương cho nên trước đó một tháng tỷ lệ tử vong kém xa thi đấu sự tình lúc mới bắt đầu nhìn xem xếp hạng tướng mấy lúc vẹn liêu sương nhìn một chút vốn là có chút biến đen sắc mặt lại bỗng dưng đỏ lên sau đó thân thể run lên hoa một tiếng liền phun ra một ngụm huyết tiễn giang thủ tiểu nhi cũng coi như có cực phẩm bảo vật nơi tay tiên là chuyện không có cách nào khác nhưng phụ lạc xuất sinh này là chuyện gì xảy ra hắn là chuyện gì xảy ra từ hơn một tháng trước bắt đầu bạo khởi đến bây giờ hắn lại cầm tới thứ nhất thứ tư liên lão phu bị siêu việt Hiện tại tường mây bên trên, đệ nhất nhân chính là phụ lạc, tích phân 29. Thứ hai mới là về Niêu Dương, tích phân 28. Thứ ba Đồng Thiên Trọng, tích phân 24. Thứ tư Cổ Thần tinh vực tế mộ, tích phân 21. Giang thủ tích phân như trước vẫn là 3, cũng không có gì thay đổi, thậm chí trên bảng danh sách còn không thiếu một nhóm đến nay đều là một tích phân thất biến cấp cường giả. Nhưng sau tiếp theo những cái kia tích phân thật cùng về Niêu Dương không quan hệ, hắn chỉ là bị treo thật cao tại đứng đầu bảng phụ lạc chí mạng kích thích dụng tiên dụng tử. Phốc cái này không hợp lý, cái này không hợp lý, phụ lạc kia cái đồ biến thái đến cùng gặp cơ duyên gì? từ hơn một tháng trước bắt đầu, một mức duy trì viễn siêu chúng ta vương cấp tồn tại chém giết hiệu suất, hơn một tháng liền tích lũy 29 phân. Trên thực tế tại thời khắc này, toàn bộ trong động thiên bị tường mây bên trên danh sách kích thích thổ huyết thật không chỉ về liêu sương một cái, xa xa mấy quang nguyệt bên ngoài, một thân ảnh khác nhìn xem tường mây bên trên vừa đang đỉnh không lâu danh tự, cũng bị kích thích phát điên, thậm chí kém chút để vốn là thụ chút thương tích đục thân bị lựa giận xé rách. Nhưng mặc kệ ngoại giới những cường giả khác như thế nào đối đãi thời khắc này xếp hạng tích phân, mới tử về liêu xương trong tay chạy trốn giang thủ, nhìn qua tả hữu một mảnh trống trải khô bại sân dã, trong mắt cũng lóe ra một vòng may mắn. Vương cấp bán thần quá cường đại, ta hiện tại còn còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, tăng thêm bất tử thân đều không được, cũng may tại cái này lôi đài bên trong khỏi phải cùng bọn hắn xung đột trực tiếp, có hóa tướng bản vạn giới chi môn nơi tay có thể tùy tiện đào thoát, có thể chạy thoát liền tốt. May mắn sau Giang Thủ cũng mở ra thường mây, nhìn một chút phụ lạc cao cao tại thượng danh tự, liền biến mừng rỡ bắt đầu. Dù là sớm tại mấy canh giờ trước phụ lạc đã đăng đỉnh, đăng đỉnh sau lấy hiệu suất của hắn cũng sẽ đem về nhiều xương cùng càng vùng càng xa, có thể nhìn đến cái này mấy canh giờ về nhiều xương vẫn như cũ không biến hóa, cái này vẫn như cũ để người mừng dỡ. Ngay tại Giang Thủ dự định thu hồi thường mấy lúc. Tại hẳn hướng tây bắc mấy trăm ngàn dặm ngoài một thân ảnh liền chóng rông xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền hành cách một tiếng rút kiếm phi đâm, một cái trước mắt không đến liền đâm vào giang thủ phía sau lưng mấy mét bên ngoài. Bá Chính Dơ cao, giang thủ đầu tiên là giật mình, sau đó mới cười to lên, tiếng cười bên trong tùy ý Bá Chính Dơ cao một kiếm chu rơi vào vây tay không gian. Khi kia thần khí trường kiếm bị vây tay không gian nuốt hết, Bá Chính Dơ cao trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ lúc, giang thủ mới phiêu hốt tiêu tán, tiêu tán đồng thời còn có đao quang bạo khởi, một đao qua Bá Chính Dơ cao tứ chi đọt rơi, bệ mông phong ấn chi lực cũng theo giang thủ kích phát bí võ mãnh liệt chui vào thể nội. Làm sao có thể? Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, đào thoát về Nghiêu Sương truy sát lúc, lại vừa vặn đến nơi chỗ ẩn thân. Đối mặt bá chính dơ cao vừa kinh vừa sợ tiếng kêu thảm, giang thủ trong hai con ngươi tất cả đều là lăng lệ. Bá chính dơ cao chỉ là một cái bình thường thất biến mà thôi, sau khi đi vào chỉ sợ chỉ có thể lén lén lút lút trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất, không biết đối phương trốn ở cái kia lúc hắn nghĩ hạ thủ đều không có cơ hội, hiện tại lại là không thể tốt hơn. Chương 857, để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn chút đi. Ha ha ha ha. ha. Lôi đại trong không gian Khi một tên yêu tinh tộc cường giả lại chu sát một cái nhân tộc cường giả về sau, tại chỗ liền mừng rỡ cười to lên, dù là tại cười to bên trong khiên động thương thế, để nàng chính cuồng tiếu che kín răng nanh lệ răng huyết buồn đại khẩu bên trong lại tràn ra từng sợi tơ máu, nhưng thân ảnh này vẫn như cũ đầy bụng thoải mái, ý mừng cản cũng đỡ không nổi. Lần này bị lao thân chém giết thế, nhưng là từ đã từng vương cấp bán thần tấn thăng đi lên bắt biến, nhanh 4 tháng, chúng ta tất cả võ giả đều nhanh đi vào 4 tháng, thời gian dài như vậy bên trong gần với chân thần chi vương chân thần bắt biến, tích lũy tuyệt đối sẽ không ít, ta giết hắn một người, chí ít có thể vượt qua chém giết nhiều cái phổ thông cường giả hiệu quả. Lão thân tích phân nhất định có thể trên phạm vi lớn biểu tiến vào đi, chờ xem. Về niêu xương, đồng thiên trọng, tế mộ, các ngươi cái này liền muốn bị ta hất ra. Về phân phủ lạc, mặc kệ phủ lạc kia tiểu tạp toái gặp cơ duyên gì mới có thể từ danh liệt chốt bảng vị trí nhanh chóng tấn thăng làm thứ nhất. Lần này đều muốn bị lão thân hất ra. Không có khả năng không kinh hỉ, đồng dạng thân là bát đại chân thần chi vương một trong, xuất thân yêu tinh tộc hàng phi tại vừa tiến vào lôi đại không gian tiền kỳ, cũng là một trận trở thành một nghìn mạnh bên trong thứ hai nhân vật. Coi như ngay từ đầu liền bị về niêu vương về niêu xương áp chế, nhưng loại kia áp chế cũng không khổng lồ. Lúc mới đầu song phương tích phân trên lệch là rất nhỏ. Nhưng ai có thể tưởng đến hàng phi sau đó mấy tháng bên trong vận khí càng ngày càng kém, nàng không phải không thực lực à, thực lực của nàng đối lên bất luận cái gì đỉnh phong vương giả đều không kém cái gì, ai nghĩ đến ở phía sau đến không biết bị về nghiêu xương càng kéo càng xa, chính là đồng thiên trọng, thề mộ cùng cũng chụp đẻ ép chế qua nàng. Nàng lần trước quan sát tích phân bài vị bảng, bảng danh sách đệ nhất nhân vậy mà là phụ lạc, lấy 30 tích phân xa xa dẫn trước, sau đó về nghiêu xương 28 tích phân. Đồng thiên trọng 25 tích phân, cổ thần tinh vực tề 1 thì là 23 tích phân, mà nàng hàng phi lại chỉ là lấy 22 tích phân chiếm giữ hàng năm. Đây đối với từ trước đến nay tự cao tự đại hàng phi đến nói không thể nghi ngờ là loại khắc cốt nhục nhã, đừng nói nàng thực lực bản thân không so cái khắc vương giả cường giả kém, chính là tuổi tác, tuổi của nàng hay là rất nhỏ. Nàng tại ngũ đại bàn long tinh vực chân thần chi vương bên trong chính là nhỏ nhất, so với cổ thần chân thần chi vương đồng dạng có ưu thế, nghiên kỳ tiểu liền đại biểu cho càng có hy vọng trở thành chủ thần, hay là vừa thăng cấp liền có thể hùng bá huynh chống không tồn tại, nhưng tại cái này lôi đại đại bị bên trong Nàng lại bị nhiều như vậy vương giả cường giả áp chế, ngay cả không phải vương cấp phụ lạc đều đặt ở trên đầu nàng, Hàng Phi vì cái này cũng không có thiếu phụ thụ, loại kiêng ngột ngạt đều kém chút để chính nàng nghẹn mà chết. Hiện tại rốt cục lúc tới chuyển vận, chém giết một người tộc bát biến cường giả, hay là từ vương cấp bán thần tấn thăng, thực lực chính là gần với 8 đại vương giả, loại tồn tại này tích lũy tích phân tuyệt đối sẽ không ít, nàng cũng rốt cục có hy vọng một lần phản siêu tất cả đặt ở trên đầu nàng tồn tại. Vô hạn trong vui mừng, Hàng Phi không kịp chờ đợi liền mở ra bài vị tường mây, vội va hướng đứng đầu bảng nhìn lại, kết quả một chút dưới Hàng Phi liên ốc, lốc lốc nhìn xem bảng danh sách hàng đầu. Lốc mấy mắt sau mới thân thể run lên, oa một tiếng liền phun ra một ngụm huyết tiễn. Làm sao lại như vậy? Làm sao hội? Phủ Lạc tên Súc Sinh kia, tên Súc Sinh kia a. Lao thân lần trước quan sát bài vị tường mây vẫn chỉ là 3 ngày trước, 3 ngày trước hắn tích phân chỉ là 30. Hiện tại làm sao lại tiêu thăng đến 35? Hắn nơi nào đến vật khí? Bây giờ mây trên tường, đệ nhất nhân vẫn như cũ là Cao Cao tại Thượng Phủ Lạc, 35 tích phân dẫn trước. Tên thứ hai là Hàn Phi, 33 tích phân. Thứ ba là Vệ Nghiêu Sương, 30 tích phân. Thứ tư mới là quen thuộc đồng tiên trọng. Nhưng vị kia cũng chỉ là tích lũy 27 tích phân. Coi như nàng đã thành bát đại mạnh nhất vương giả bên trong bài vị thứ nhất, nhưng có phải là vương giả phụ lạc vẫn như cũ để ép nàng, hàng phi thật bị kích thích dục tiên dục tử. Đáng chết, đáng chết, ta nhất định sẽ siêu qua hắn, phụ liền nối là vương cấp, dựa vào cái gì cũng lao thân cạnh tranh? Hắn dựa vào cái gì? Ta nhất định sẽ siêu qua hắn. Phun ra một ngụm nhiệt huyết về sau, hàng phi mới lại kinh sợ không thôi gào thét lên tiếng, tiếng gào thẳng tắp xuyên ra mấy trăm ngàn bên trong, cả trấn nhiếp tại Hữu hư không sơn mạch đều vì rừng chấn động vắt run, nếu không phải tại cái này lôi đài trong không gian, Toàn bộ thiên địa đều ở vào cấm chế bảo hộ bên trong, chỉ sợ sẽ là một tiếng này hét giận dữ đều lấy phá hủy mấy ngôi sao cầu. Phụ lạc, phụ lạc, Hàng Phi. Trời đánh, ta về Niêu Dương lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này rồi? Không được, lão phu nhất định sẽ siêu vượt bọn họ, ta khoảng cách cùng bọn họ cũng không xa, tuyệt đối không xa, chỉ cần ta đầy đủ cố gắng một định có thể làm được, việc quan hệ vạn giới chi môn thuộc về, ai cũng không thể từ trong tay của ta đem vạn giới chi môn cấp đi. Giết. Hàng Phi hét giận dữ tinh không về sau không bao lâu, tại chỗ rất xa về Niêu Dương cũng vừa chém rết một cái mục tiêu mới chàng ngập mong đợi mở ra bài vị tưởng mây về sau, liếc nhìn mình vậy mà luân lạc tới thứ ba, vẻ Nghiêu Dương cũng chấn nộ kém chút lần nữa thổ huyết. Vẫn luôn là xa xa dẫn trước trở thành thứ nhất, dẫn trước mấy tháng sau lại đột nhiên bị kẻ đến sau cư bên trên, phủ lạc tên xuất sinh kia không hiểu thấu dẫn trước, dẫn trước không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã phát sinh sự tình hắn cũng vô lực đi tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, thậm chí bất lực ngăn cản, chỉ là dựa vào cố gắng của mình đu theo, kết quả một cái trước mắt, ngay cả hàng phi đều đem hắn hết ra. Hiện tại vẻ Nghiêu Dương hận không thể trước mắt lập tức có thể xuất hiện mấy cái mục tiêu, sau đó thống khoái đánh giết, tức giận vẻ Nghiêu Dương cũng không ngừng cho mình ở viên hắn một nhất định có thể siêu việt, phản siêu, hắn liền không tin mình có thể luân lạc tới người người có thể lấn tình trạng, cũng liền tại lấy hằng phi, về niêu xương cầm đầu bản long cường giả, chủ yếu là vương cấp cường giả đều tại tức giận không thôi đem lực lượng mới xuất hiện phủ lạc liệt là lớn nhất siêu việt mục tiêu lúc lôi đài thiên địa nơi nào đó, phủ lạc cũng đang nhìn bài vị tưởng mây cất tiếng cười to, sư tôn, ngài thật sự là quá lợi hại, tại cái lôi đài này thiên địa bên trong sư tôn tất nhiên sẽ thành là mạnh nhất tồn tại, đến lúc đó đệ tử cũng nhất định không phụ sư tôn nhờ vả, đem vạn giới chi môn lấy ra cống hiến cho sư tôn. phủ lạc hiện tại nhìn qua đã hoàn toàn thay vào bị Giang Thủ cấy ghép thần hồn nhân sinh ký ức bên trong, chí ít tại Giang Thủ cảm giác giám sát dưới đối phương nói tới những này hoàn toàn là phát ra từ thực tỉnh, cái này cũng đủ làm cho Giang Thủ mừng rỡ, phụ lạc thay vào càng nhiều, kế hoạch của hắn khả năng thành công lại càng lớn. Ngươi cũng yên tâm, chờ chúng ta sư tôn trưởng khống vạn giới chi môn, chờ sau này cái này hai đại tinh vực chỉ có một kiện hoàn hảo lại hiện thế tại người trước hỗn độn linh bảo, cuối cùng vẫn là muốn giao đưa cho ngươi. Mừng rỡ bên trong Giang Thủ cũng mở ra một cái ngân phiếu khống, dù là cái này chi phiếu có chút lời nói giống tuyết, bất quá lúc này nói như vậy, hẳn là cũng có thể ấm áp dưới phụ lạc tâm linh nhưng Giang Thủ không nghĩ tới chính là phụ lạc lại tại lời này sau đột nhiên tại hư không vỉ xuống sư tôn minh ký đệ tử hết thể đều là sư tôn cho nhiều lần cứu trợ đệ tử tại kề cận cái chết đệ tử tuyệt không ham kia hôn độn linh bảo chi tâm dạng này linh bảo cũng chỉ có sư tôn mới xứng nắm giữ sư tôn hiện tại đã là vương cấp bán thần tấn thăng thọ nguyên một lần nữa hiện ra đệ tử chỉ cần có thể tại sư tôn trước mặt đi theo làm tùy tùng đã là đã tu luyện mấy đời đại vận Giang Thủ yên lặng yên lặng sau mới cười nói về sau thế nào còn là sau này hay nói đi hiện tại chúng ta hay là phải tiếp tục cố gắng mới được xếp hạng dựa vào sau những cường giả kia khẳng định đều đang nghĩ lấy siêu việc người, vậy chúng ta sư đồ hai người liền để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn chút đi. Chương 858, hắn muốn cái gì, liền có cái gì. Phó tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đã lạc hậu nhiều như vậy. Bắt đầu thi đấu 4 tháng rưỡi, chúng ta cổ thần tinh vực không ngờ lạc hậu 400 tích phân tạp hữu, ba đại vương giả đều ở bên trong tìm phân ăn a. Không thể tha thứ, không thể tha thứ à, một trận chiến này lạc bại sau hậu quả ai có thể gánh chịu lên? Cắt nhường bốn đại cương vực a, trời đánh, lão phu hận không thể đi vào giúp bọn hắn cạnh tranh. Thời gian nhoáng một cái lại là gần 1 tháng sau. Thi đấu sự tình mở ra non nửa năm, toàn bộ lôi đài không gian bên trong cũng đã tử vong hơn 600 vị, bây giờ toàn bộ bài vị tưởng mây bên trên chỉ còn lại có 372 cái danh tự. Một tháng trước, bắt đầu thi đấu 3 tháng rưỡi, lúc tưởng mây bên trên còn có 538 cái danh tự, cái này đã nói lên trước đó một tháng, chừng gần 160 vị cường giả vỡ lạc, hiệu suất so với tháng thứ 2 đến cái thứ 3 nguyệt cao quá nhiều, càng nói rõ tại đấu trường bên trong đại bộ phận phân cường giả đều đánh nhau thật tình, cạnh tranh càng thêm kịch liệt đáng sợ. Nhưng vấn đề là bây giờ bản long tinh vực võ giả chỉ còn lại có hơn 80 vị Chưa hơn 80 vị tăng thêm tự thân muốn có một tích phần, lại tính đến chém giết cũng chỉ tích lũy hơn 300 tích phần. Bàn Long Cường giả đâu? Bây giờ trong võ đài còn có 280 cường giả, tăng thêm bị bọn hắn chém giết tích phần đã tích lũy hơn 600 tổng tích phần. Giữa hai bên trên lệch cũng đầy đủ còn có hơn 300, tiếp cận 400 số lượng. Thành tích như vậy nhìn ngoài lôi đài đông đảo cổ thần tinh vực võ giả rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, không thiếu chủ thần đô vì cái này tích phần nổi trận lôi đỉnh, nhất là Đông Cường. Đông Bắc cương các chủ thần, vừa nghĩ tới thi đấu sự tình kết thúc về sau, cứ như vậy kết thúc lời nói bọn hắn liền muốn chủ động cắt để cho mình nguyên bản cương vực, ai còn có thể bảo trì bình thản? Mà cổ thần tinh vực chúng nhiều cường giả, trước mắt rất nhiều đều chỉ tại vì sắp cắt nhường cương vực lo lắng. Đối với bản lòng cường giả bên trong ai cầm tới thứ nhất đều không tâm tư chú ý, dù sao đối thủ mặc kệ ai cầm tới thứ nhất, cùng bọn hắn đều không quan hệ nhiều lắm à? Vương vàng, chúng ta còn có hy vọng. Trước đó trong một tháng chém giết cạnh tranh tăng lên, rất nhiều cường giả đều đang truy đuổi lực lượng mới xuất hiện phù lạc, vì đuổi theo tên kia quyết định bạn giới chi môn thuộc về. Điều năm cái chân thần chi vương nói không chừng đã gấp đến độ phát hỏa, về sau gặp được người một nhà cũng sẽ không chút do dự hạ thủ. Đúng vậy a, chỉ cần bọn hắn đối với mình người hạ thủ. Tốt nhất là vương cấp cường giả ngấp nghé cái khác vương cấp hoặc tiếp cận vương cấp tích phân, đối những tên kia hạ thủ, coi như thắng cũng sẽ thắng thảm, đến lúc đó chúng ta chưa hẳn không có hy vọng, ta đoán chừng chúng ta tam đại vương cấp, trước mắt hay là có xung tốc chiến lược. Từng tiếng quát mắng bên trong, đại bộ phận phân chủ thần đều không thế nào chú ý bản lòng cường giả nội bộ cạnh tranh, nhưng cũng có bộ phận có thể bảo trì bình thản nghĩ đến cái gì về sau, liền mở miệng độc viên. Những lời này cũng không phải nói ngoa, là có không tiểu hy vọng phát sinh, cho nên lời an ủi âm lại dần dần để lấy Đông Cương, Đông Bắc Cương cầm đầu chúng chủ thần hơi cảm giác dài sầu một chút, dài sầu cũng chỉ là cầm tiếp theo một lát, liền lại có người chửi ầm lên bắt đầu, đáng chết, đều là Giang Thủ Tiểu Nhi không biết đại cục, nếu như hắn biết đại thể chú ý đại cục, chỉ cần đem hắn có tinh cực nguyên cống hiến ra đến, mặc kệ là giao cho chúng ta những chủ thần này trưởng khống, trực diện những cái kêu bàn long chủ thần áp bách, hay là giao cho trong võ đài cái nào đó chân thần tri vương, cũng có thể làm cho chúng ta triệt để xoay chuyển thế cục, thiên kia thật sự là nên giết cũng không phải, dĩ vãng chúng ta còn vì tinh vực tương lai cảm thấy kia tiểu tử lúc duy nhất hoàng cấp tấn thăng có thể trong tương lai chống lên một khoảng trời mới không đối hắn dùng sức mạnh chỉ muốn cảm hóa hắn hiện tại xem ra thật sự là sai a nếu có cơ hội hừ tình táo giải sâu một chút về sau chủ đề đột ngột lại chuyển rời đến giang thủ trên thân những lời này còn không phải truyền âm kết quả cũng lập tức gây nên hải lượng võ giả đồng ý đương nhiên đồng ý âm thanh bên trong cũng không ít võ giả nghe được lông mày cao chặt trong mắt tất cả đều là chế nhạo hoặc là phẫn nộ những này chính là vân cảnh tông thần đình nội bộ phân võ giả cùng giang thủ phụ mẫu cảnh phụ tô nhã nhóm cưỡng giả nơi này đấu trưởng Nhóm đầu tiên tiến đến chúng chủ thần cùng riêng phần mình 1.000 không mạnh, kia là dự thi đội hình, nhưng mấy tháng trôi qua sau tiếp theo người đứng xem từ lâu nhau nhau đổi tới, đem cái này bên trong chen lấn người ta tất lập. Chính là ở bên xem bên trong một ít lời ngữ thật làm cho không người nào có thể thay đọc. Dĩ vãng bọn hắn là đáng tiếc giang thủ, cân nhắc đến giang thủ là tình không tương lai mới không dùng mạnh, chỉ là đi cảm hóa. Đừng nói giỡn, người tại bên trong nguyên thành sử dụng mạnh thử một chút. Tại cái này bên trong không thể dùng sức mạnh, còn có người chấp động một triệu cấp võ giả đi dùng huyết thư bức bách giáp bách giang thủ đầu. Đối với nói ra những lời này Nói thẳng Giang thủ đáng chết đáng giết tồn tại, Giang thủ phụ nỗ bọn người phẫn nộ không được, nhưng bọn hắn dù sao thấp cổ bé họng, thực lực cũng không có gì đặc biệt, cho nên mặc kệ tức giận nữa cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cuối cùng nhóm người này càng là gắt gao nhìn chằm chằm ngọc trên tấm bia Giang thủ danh tự, cái kia tên hay là ba tích phân, khoảng cách hoặc là đi tới còn có khoảng cách, nhưng Giang thủ đã sống đến nay hơn 4 tháng, bọn hắn cũng Đối Giang thủ có thể hoặc là đi ra năm chắc càng lúc càng lớn, chỉ cần Giang thủ có thể còn sống ra đưa cho hắn thời gian nhất định trưởng thành, trưởng thành đến không ai dám coi nhẹ tình trạng lúc, bọn hắn liền không tin Tạ Hữu còn nói đáng chết đáng giết tồn tại nhóm. C N gám đối giang thủ như thế khi thị cũng mặc kệ cổ thần tinh vực phương này là như thế nào đối đãi ngọc bia bài vị thậm chí tổng tích phân một phương này cảm xúc đều xa xa không có ảnh hưởng đến bản lòng cường giả cách đó không xa bản lòng chúng mạnh bên trong giờ phút này có là càng ngày càng mừng rỡ mừng rỡ đều đi hướng bung thả phong quãng thỉnh thoảng liền cười to vài tiếng hấp dẫn tả hữu chú ý nhưng càng nhiều hơn là sắc mặt âm trầm u ám nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn giết người chút giận bộ dáng không thể nghi ngờ bung thả không bị trói buộc chính là phụ lạc ông nội ba đến chủ thần vũ tinh bởi vì tại lúc này ngọc trên tấm bia thứ nhất vẫn như cũ là phụ lạc mà lại phủ lạc tích phân đã tích lũy đến 63 phân. So với một tháng trước tích phân kém chút cao hơn gấp đôi, mà mọi người thấy tận mắt, phủ lạc tại cái này, một tháng bên trong vẫn như cũ duy trì mỗi 2 3 ngày chém giết một lần hiệu suất, trong đó còn có mấy này đều là chém giết một mục tiêu liền tăng trưởng 4 5 tích phân. Phủ lạc phía dưới thứ 2 hàng phi chỉ có 46 tích phân, thứ 3 về nghiêu Sương thì là 43 tích phân, trên lệch càng lúc càng lớn. Này làm sao để phủ tinh không kinh hỉ, không kinh hỉ thỉnh thoảng cũng thiếu. Lão phu cái này cho yêu thật sự là quá không chịu thua kém, quá không chịu thua kém, ha ha ha chờ hắn ra. Lão phu nhất định phải hảo hảo ban thưởng khao thưởng hắn một phen, hắn muốn cái gì, liền có cái gì. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, phụ Lạc sư huynh lần này thật sự là đại phát thần uy, uy chấn tinh không, quả thật chúng ta cũng bái kính ngưỡng thần tự a. Nói đúng lắm, ta đã sớm biết phụ Lạc sư huynh thực lực vô song, hiện tại sau trận này chỉ là càng thêm chứng minh cái gì. Cung phủ Tinh lần nữa lớn mở miệng cười về sau, Tả Hữu không thiếu chủ thần đô kem chút chửi rầm lên, mang cái kia lão bất hiếu được tiện nghi còn qué mè, cố ý làm người buồn nôn, nhưng phụ Tinh dưới trướng một chút chân thần cường giả lại nhao nhao mông ngựa như nước thủy triều. Hận không thể đem nhà mình lão tổ cùng phụ lạc cái này rực rỡ hào quang sư vinh khen đến bầu trời. Trường 859, ngươi ngư ông đã lợi. Không dễ dàng như vậy. 63 tích phân, bất quá còn muốn thêm chút sức, thật cố gắng lớn nhất góp nhặt, chỉ là 20 phút tả hữu dẫn trước thật là cũng không an toàn. Lôi đài trong không gian vì phụ lạc cái này khôi lỗi tích lũy 63 tích phân, giang thủ huyền lập ở trong thiên địa nhìn xem yên tĩnh hư không lúc trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư đừng nhìn cái này tích phân rơi vào ngoại giới võ giả trong mắt đã để phụ tinh thất thố nhiều lần nhưng cái này tích phân thật không an toàn giống như ngoại giới những cái kia cổ thần tinh vực các chủ thần suy đoán chỉ cần về nghiêu dương hàng phi cùng liều lĩnh đối cái khác vương cấp hạ thủ một lần đuổi không kịp đoán chừng cũng kém không nhiều hai ba lần liền có thể phản siêu ha bọn hắn không dám đối chân chính chân thần chi vương hạ thủ dạng như vậy bị hao tổn sẽ quá lớn nhưng đối tử vương cấp bán thần tấn thăng đi lên thất biến bắt biến hạ thủ bao quát bàn long tinh vực bên trong võ giả lời nói sự tình liền thật khó mà nói sáu tích phân khoảng cách để những tiên kia tuyệt vọng thật đúng là trên lệ quá xa. Tâm niệm chớp động sau Giang Thủ liền phi đội mà ra, mấy canh giờ không ngừng nghỉ cảm giác điều tra, chờ hắn tới gần một mảnh liên miên băng nguyên lúc mới đột nhiên vui mừng, có chiến đấu. Cảm thấy được băng nguyên bên trong có chém giết mang tới sóng linh khí, Giang Thủ vừa định che lấp khí tức lặn qua đi xem một cái, kết quả lại mánh phát hiện kia chém giết ba động lại đột nhiên bỏ dở. Bị phát hiện rồi, ta vừa cảm thấy được bọn hắn khoảng cách, bọn hắn liền cũng đồng thời phát hiện ta, hay là tại điên cuồng tập sát bên trong có thể cảm thấy được ta, điều này nói rõ phía trước hai cái đều còn mạnh mẽ hơn ta một chút, là Từ Vương cấp bán thần tấn thăng thất biến, hay là bất biến. Cương dạ như vậy chỉ cần xuất hiện một cái cơ bản đều cho thấy trên thân có không ít tích phân tính ngược lại hai cái lẫn nhau chém giết kinh hãi một hơi sau giang thủ lần nữa đại hỉ nhưng đại hỉ về sau hắn hay là lập tức cầm ra một kiện hình chữ nhật bản tay lớn nhỏ hỗn độn sắc ở bài hướng trước ngực nhấn một cái cả người liền hư hóa biến thiên cuối cùng người sống sờ sờ hình lại vô hình biến thành một viên đất tuyết nhang thạch lặng lặng nằm tại băng nguyên bên trên cực võ về nhưng lệnh là một kiện vô thượng ẩn nấp chí bảo là giang thủ trước đây không lâu chém giết một cái bản long tinh vực chân thần cửu biến được đến nay bảo tôi hóa Võ chi lực vận hành sau có thể chân chính huyền hóa thành xung quanh thiên địa hoàn cảnh bên trong một hạt cát, một hạt bụi, người sử dụng thì có thể ẩn thân vu quích nhưng khiến nội bộ không gian, ngoại giới võ giả bất kể thế nào điều tra, chỉ cần không thể nhìn ra vẻ nhưng khiến huyền hóa liền không khả năng phát hiện hắn. Ầm ầm. Giang thủ ẩn tàng sau một hơi, hai vệt độn quang liền từ băng nguyên chỗ sâu chạy nhanh đến, chạy tới sau càng hiện lộ ra một linh văn tộc, một yêu tinh tộc cường giả dung mạo, cả hai giữa lẫn nhau cách mấy chục ngàn bên trong xa. Đều là một bên ngưng thần để phòng đối phương một bên khuyết tán ra cảm giác tìm kiếm, mà hai vị này sinh mệnh khí cơ cũng đều không tại chạm tới. Tỷ như kia yêu tinh tộc cường giả một cánh tay trái thiếu thốn, bụng ở giữa bị xuyên tấu một trái dưa hấu lớn lô máu, máu động bên trong tất cả đều là đứt gãy tạng khí, sát mặt của hắn cũng là một mảnh huyết hồng. Về phần kia linh văn tộc cũng không tốt gì, phòng ngự hộ giáp quang thuẫn bên trong đột thần, chỉ là nửa người trên liền giải lấy hơn 20 cái giữ tận trảo ấn, cơ hồ tất cả trảo ấn đều đem hắn thương thân xuyên qua. Có thể từ trước người nhìn thấy sau lưng. Bất quá hai vị này, kia linh văn tộc cường giả khí cơ càng mạnh, là chân thần bất biến, yêu tinh tộc cường giả chỉ là thất biến. Cái này cũng hẳn không phải là kia thất biến quá yêu nghiệt. La bắt biến linh văn tộc trước đó liền có cũ tổn thương chưa lành, nếu không đều là tử vương cấp bán thần tấn thăng thất biến cùng bắt biến trên lệnh vẫn còn rất lớn, không nên chém giết thảm liệt như vậy, thậm chí lực lượng ngang nhau trả lại nhưng khiến diện hóa tuyết nham bên trong đại khái cảm ứng được hai đại cường giả khí cơ, giang thủ nhịp tim đều đột nhiên tăng nhanh bắt đầu, một cái trọng thương bắt biến, một cái trọng thương thất biến, cũng đều là tử vương cấp bán thần tấn thăng đi lên. Nếu như hắn đem hai cái này toàn bộ chém giết, thu hoạch cũng tất nhiên lớn đến kinh người. Đây chính là sống bốn năm tháng đã từng vương cấp cường giả chỉ cần không phải cựu biến chi vương, chân chính chân thần chi vương, ta liền có thể hạ thủ, ta hiện tại vây tay có thể nhẹ nhõm dung nạp 4 năm, cái vương cấp thất biến vây giết, một cái bắt biến cũng có thể chặn đường a. Còn có chính là chìm nổi rất với cảnh, triệt để mê hoặc mấy cái vương cấp thất biến hoặc là một cái vương cấp bắt biến đều không khó, vậy vẫn là chỉ thời kỳ toàn thịnh. Giang thủ ban đầu phát giác được đối thủ kết thúc chém giết, là không xác định thực lực của đối phương mới ẩn nấp, vạn nhất kia là về nghiêu xương cùng chân thần chi vương, hắn không ẩn nấp đi, còn phải ngay lập tức thôi động vạn giới chi môn chạy trốn. Hiện tại xác nhận, sát ý của hắn cũng không nhịn được hiện hất lên, coi như cái kia bắt biến là linh văn tộc cường giả, là cổ thần tinh vực, nhưng vị kia tại Giang thủ tiến vào trước khi đến cũng cùng biệt kinh lương tất cả cùng đồng thời chào phúng hắn tự tìm đường chết, còn đối với hắn bộc lộ qua sát ý, đối thủ như vậy Giang thủ cũng lại không chút nào dựng tay. Chim nổi giết. Nhất niệm sau Giang thủ thôi động chim nổi giết, linh hồn lực gây hào ảnh lực trường bộc phát, bộc phát một khắc này, không trung chính đang tìm kiếm hai đại cường giả cũng nhao nhao biến sắc. Quả nhiên có người trốn ở cái này bên trong. Nghĩ thừa dịp chúng ta lẫn nhau chém giết, ngươi ngươi ông đã lợi. Không dễ dàng như vậy biến sát sau hai đại cường giả quao một cái đao một cái lợi trảo tung bay, âm ầm liền đối phía dưới đất tuyết tấn công, nhưng vấn đề là lần này tấn công, hai vị này mục đích cuối cùng nhất lại đều là cùng Giang thủ ẩn thân địa tướng cách mấy ngàn bên trong khắc một khối chân chính băng nguyên tuyết nham. Giang thủ thôi động chìm nổi rất lúc bởi vì khí cơ ba động bộc lộ, bị đối phương phát giác đã không thể tránh né, nhưng hai đại cường giả từ bị kinh đến khóa chặt mục tiêu quá trình bên trong, huyên cảnh lực trưởng đã vượn chuyện, bọn hắn tọa định mục tiêu cũng tự nhiên mà vậy chết đi. Cho nên hai đại cường giả cường thế đánh giết, chỉ ở vậy chân chính băng nguyên tuyết nham bên trên lưu lại mấy tiếng nổ, cái gì đều không có tổn thương đến Đây cũng là lôi đài không gian cấm chế tại tự động bảo hộ trong võ đài thiên địa. Nhưng trầm mê ở hậu cảnh hai đại cường giả cũng không có phát hiện, chỉ nổi rất huyễn cảnh bên trong bọn hắn tao ngộ sẽ chỉ là sâu trong nội tâm mình nhất muốn gặp được muốn nhất phát sinh sự tình, phát sinh chân thực vô song, Ngụy cảm thấy loại kia tình hình dưới mới hẳn là phát sinh như thế sự tình, những cái kia tâm nguyện liền là thế nào thực hiện? Khi Giang Thủ giải trừ vậy nhưng khiến Ngụy Trang đột lên không trung về sau, bản thân nhìn thấy chính là hai đại cường giả diên phần mình tại tầng trời thấp bay nhào trúng sát, cục diện cầm tiếp theo trên trăm cái hô hấp về sau, hai đại cường giả mới dần dần buông xuống chém giết, càng đồng thời cười lớn kiểm tra lên một mảnh hư vô. Giang Thủ Tiểu Nhi, không nghĩ tới lao phu tại chém giết bạt lồ khắc quá trình bên trong còn có thể đánh chết người tên yêu người này, quá sảng khoái. Thật sự là Giang Thủ Tiểu Nhi tại ngụy trang. Từng tiếng tiếng cười bay dương bên trong, Giang Thủ cũng rất im lặng. Bọn hắn nguyễn cảnh bên trong gặp phải chính là ở sâu trong nội tâm muốn nhất phát sinh. Nói như vậy, hai vị này nguyễn cảnh bên trong phát hiện ẩn ngấp người, đều là Giang Thủ. Bọn hắn muốn giết nhất đều là Giang Thủ. Hàng cực đao. Im lặng một hơi Giang Thủ mới vụ vụ liên trạm chín đao, chín đao hợp ngưng lại tụ thành hàng tơ đao. Đừng hai cái hô hấp, tại hai đại cường giả kế tiếp theo kiểm tra chữ vật dưới trì lúc, hắn liền chém ra đao thứ hai. Đao thứ ba, thứ tư đao. Chín đạo hằng cực đao sau khi xuất hiện, phía dưới hai đại cường giả mới lại cuồng tiếu hoan hô lên, đều đang hoan hô tìm được Tình Cực Nguyên. Giang thủ sắc mặt cũng lần nữa biến ảo nhiều lần, cuối cùng vẫn là dở khóc dở cười điều khiển hằng cực đao riêng phần mình ba đao hơn một, một tiếng ầm vang liền chém giết mà ra. Chương 860, nên giết, nên giết. Ha ha, Sư Tôn, chém giết hai gia hỏa này thu hoạch thật quá kinh người, chúng ta bây giờ đã là 84 tích phân, dòng giá 84 tích phân a, đều nhanh là hàng phi cùng về Nghiêu Sương hai lần tích lũy, cái này hai đại chân thần chi vương phía dưới, cái khắc vương giả càng đã bị chúng ta gấp đôi. Một lát sau, khi hai đại tử vương cấp bán thần tấn thăng đến cường giả nhau nhau với lạc, thương thế cũng khôi phục một chút phụ lạc liền không kịp chờ đợi mở ra bài vị tường mây, liếc nhìn bạo tăng 21 tích phân, phụ lạc cũng mừng rỡ lên tiếng cùng thiếu. 21 tích phân a, giang thủ coi như một mực bảo trì đỉnh phong nhất hiệu suất lục soát phi độn, trên cơ bản cũng là 2 3 ngày gặp được một lần mục tiêu, vận khí tốt có thể chém giết cái 4 5 phần, nhưng đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi hay là một lần chỉ có 1 phần, hơn 20 tích phân đủ hắn tích lũy không thiếu thời gian, hiện tại giết chết hai vị này, một lần 21, đích xác đáng giá ngạc nhiên đi ăn mừng ở fan. Cho đến lúc này, bảng điểm số bên trên trên lệch cũng càng lúc càng lớn, thứ hai hàng phi vẫn như cũ là 46, về Liêu xương vẫn như cũ 43, thứ tư cổ thần tinh vực chân thần chi vương Tề Mộ cũng chỉ là 41 phân. Bất quá tại phụ Lạc Tiếng cùng tiểu bên trong, Giang Thủ lại đang ngó chừng hơn 300 cái danh tự một trang một cái nhìn. Lần này xem xét cũng không phải xem xét tích phần, là nhìn còn lại hơn 300 mạnh bên trong còn có bao nhiêu là đã từng vương cấp tấn thăng. Chúng ta cổ thần tinh vực hai cái tử vương cấp bán thần tấn thăng bắt biến, toàn chết rồi. 10 cái vương cấp bán thần tấn thăng đến thất biến cũng chết 3 cái. Về phần bàn long tinh vực phương diện, vương cấp bắt biến chết một cái, thất biến chết bốn cái, sát suất đều không ít ra hiện tại còn có mấy cái vương cấp thất biến đều chỉ tích lũy ba bốn phân, không phải vương cấp tồn tại, cổ thần tinh vực phổ thông chân thần cứu biến cũng chỉ còn lại có chín vị, bàn long tinh vực ba mươi hai vị, những này đại bộ phận phân đều là một phân, phổ thông thất bắt biến, càng cơ bản chỉ là một tích phân, chỉ có ngẫu Nhìn mấy cái không phải. Lần lượt xem tiếp đi. Giang thủ trong đầu cũng hiện lên không ít suy nghĩ. Dự thi một nghìn áp đặt bên trên riêng phần mình bản thân một tích phân cũng tổng cộng chỉ có một nghìn phân. Hiện nay tích lũy nhiều nhất phủ liền nối sách, tăng cái chân thần chi vương cộng lại liền có gần 300 phân. Đây cơ hội đều nhanh đem tích phân lục xoát cạo sạch sẽ. Trừ phủ lạc cùng kia tám vị bên ngoài, cái khác từ vương cấp tấn thăng bắt biến thất biến đều nhiều nhất 10 điểm ra mặt, không phải vương cấp cơ bản cũng đều là duy trì tự thân một tích phân, cái này cũng không kỳ quái. Không phải vương cấp cơ bản đều là phá hôi, phổ thông kiểu biến đều chẳng tốt đẹp gì, gặp được một lần lực lượng ngang nhau chiến đấu thụ cái tổn thương chữa thương nửa năm đều cũng bình thường. Hiện nay bọn hắn tiến vào cái này bên trong cũng còn chưa tới nửa năm đâu. Nghiêm túc quan sát cân nhắc về sau Giang thủ mới vững tin, nếu là phụ lạc chỉ có 63 tiến hành cùng lúc, hàng Phi cùng về Niêu Xương nhóm cường giả muốn đuổi theo đuổi còn không phải đặc biệt khó khăn, chỉ cần có vận khí, tỉ như vừa rồi Giang thủ tao ngộ vận may như thế kia thành phân, một lần là có thể đuổi kịp. Nhưng bây giờ lại bị Giang thủ gặp được vận khí tốt xử lý hai cái có không ít tích phân đã từng vương giả, trên lệch tiến một bước mở rộng đến bây giờ, về Niêu Xương cùng muốn đổi theo đổi cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì còn lại trên bảng danh sách, trừ 9 người đứng đầu bên ngoài cái khác cơ bản đều không có nhiều tích lũy. Vương cấp tấn thăng thất bát biến đại bộ phận phân đều là 4 năm tích phân. Chỉ có 2 3 cái 10 tích phân tả hữu, bọn hắn trừ phi đem đám kia toàn giết, hay là một cái vương giả đem nó hắn toàn bộ chém giết mới có hy vọng đuổi kịp thậm chí phản siêu, nhưng kia lại làm sao có thể? Giang thủ vừa rồi có vận may như thế kia nhưng không hoàn toàn là vật khí, cũng là thực lực một bộ phân chứng minh, hắn tìm kiếm hiệu suất so những cường giả khác đều càng nhanh, người khác một ngày bay bỗng nhiên 2 3 cái quang ngày farbi. Hắn một ngày phi độn 7 8 cái quang ngày, người khác một trận chiến sau chữa thương ăn dưỡng, ít thì mấy ngày động một tí 10 ngày nửa tháng, giang thủ hoàn toàn không cần lục soát phạm vi càng lớn, gặp được chuyện tốt sát xuất rõ ràng cũng càng lớn hơn. đơn thuần lục soát hiệu suất, hắn so về liều sương cùng nhanh hai lần, tính đến chữa thương an dưỡng thời gian những tên kia một chút vết thương nhỏ khả năng liền dùng đi hơn 10 ngày, hiệu suất này tranh lệch càng lớn hơn nhiều. Tiêu Giang Thủ gặp được vận khí tốt sát xuất cũng so với bọn hắn thêm ra thật nhiều lần, cái này đủ để cho Giang Thủ yên tâm. kế tiếp theo, mặc dù bây giờ thứ nhất vị trí an ổn không ít, nhưng vẫn là muốn kế tiếp theo, để tuyệt vọng đến càng lớn chút đi. Phất tay đánh tan bài vị thương mây, Giang Thủ cũng cười lớn một tiếng, để phụ lạc tiến vào tùy thân động phủ liền phi đội biến mất. Nói kế tiếp theo chính là kế tiếp theo, Giang thủ vẫn như cũ bảo trì đỉnh phong hiệu suất, chỉ là 20 ngày nhiều về sau, dù là hắn lần này tìm kiếm hiệu suất lại trở lại bình thường, 2, 3 ngày một lần, một lần chém giết cũng thường thường chỉ có một tích phân hoặc là hai tích phân, nhưng khi lại một lần nữa chém giết 10 cái mục tiêu về sau, phụ lạc tích phân đã báo tố đến kinh khủng 100 phân. Rộng rãi 100 số lượng, dựa theo tổng tích phân 1000 tính toán, phụ lạc đã cầm xuống một thành. Khi Giang thủ lần nữa mở ra bài vị tường mây, nhìn thấy thứ hai hàng phi vẫn như cũ là 46, thứ ba về nghiêu xương thì là 45 lúc, hắn cũng càng càng vui sướng hơn. Những tên kia những thời giờ này tích phân cơ bản không biến hóa, chẳng lẽ là chữa thương đi. Hắc, ta vừa đem tích phân vùng thoát khỏi bọn hắn một tháng, những tên kia liều giết đều ác hơn, chỉ xung một cái kia nguyệt vẫn lạc hơn 160 mạnh, trước đó một tháng lại chỉ vẫn lạc 890 mạnh, đủ để chứng minh một cái kia nguyệt điên cuồng, loại này điên cuồng dưới, bọn hắn thụ một chút vết thương nhỏ có lẽ liền không để ý tới không để ý, gặp được cần lấy thương thế làm đại giá mới có thể chém giết mục tiêu lúc, đoán chừng cũng không có như vậy cố kỵ, nhưng lần một lần hai không quang. Trọng, số lần nhiều tích lũy, cuối cùng vẫn là muốn thời gian nhất định ăn dưỡng. Hiện tại cái này tích phân mới tính ngồi vững vàng đi. Ngay tại Giang Thủ cười lớn quan sát tường mây lúc, xa xa nửa cái quang nguyệt chi bên ngoài, mới từ điều tức trạng thái thanh tỉnh hàng phi mới mở ra bài vị tường mây, vừa nhìn thấy thứ nhất thành quả, tại chỗ liền xốc xếch thân thể cự chiến, sau đó hoa hoa liên phun lắm lời nhiệt huyết, cả người đều hỉ mái. Nàng trước đó cái này tháng 2 năm không ngày kinh lịch thật đúng là như Giang Thủ châu nghĩ như vậy, bởi vì cái trước nữa nguyệt liều quá ác, tích lũy rất nhiều vết thương nhỏ, tích lũy đến không được không dừng lại tu dưỡng tình trạng, cho nên tại chữa thương thời điểm nàng cũng có dự cảm lại bởi vì này lạc hậu một chút, nhưng nàng chữa thương trước hay là 46 cùng 63 khác nhau a, bây giờ lại là 46 cùng 100 Bây giờ toàn bộ lôi đài không gian bên trong, còn lại cường giả cũng chỉ là 300 ra mặt. Chết mất gần 700 mạnh, hơn 1 phần 10 đều tích lũy đến phụ lạc trong tay. Kém như vậy cách thật đủ để cho nàng tiểu Tuyệt vọng. Trên thực tế tại không kém nhiều thời giờ đoạn bên trong, đều là không sai biệt lắm kinh lịch, vừa mới an dưỡng nội thể nội thương đau nhức sau nhau nhau phá quan mà ra về nhiều xương, đồng thiên trọng nhóm cường giả, cũng tao ngộ cùng hàng phi đồng dạng tiểu Tuyệt vọng, cơ hồ tất cả vương cấp cường giả đối mặt cái này bài vị, đều kiếp sợ không thể nào tiếp thu được. Cũng không ít cường giả đều đang bị đâm kích thích thổ huyết không lúc ngừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phụ lạc danh tự, trong mắt Tuyệt vọng, phẫn nộ nội giận thậm chí sát ý các cảm xúc không ngừng lan lượn. phụ lạc, phụ lạc, mặc kệ gia hỏa này đến cùng làm sao làm được, cũng mặc kệ hắn đem ta tích phân hất ra bao nhiêu, chỉ cần ta có thể có cơ hội chém giết cái thằng này, chẳng phải là hết thể đều trở về rồi. nên giết, hiện tại ngay cả giang thủ tiểu tặc đều không trọng yếu như vậy, giang thủ tiểu tặc chỉ là khả năng co tinh tự nguyên, cái này tích phân xếp hạng lại sát thực quan hệ đến một kiện huấn độn linh bảo thuộc về, nên giết. chương 861, trăm lão phu không chơi, hô không có cách nào, thực tế không có cách nào kế tiếp lão phu không được, mặc kệ tinh không đại cục như thế nào. Với ta mà nói trọng yếu nhất hay là chính ta có thể sống sót, nếu là lão phu người chết rồi, tinh không đại cục như thế nào lại liên quan ta cái rắm. Thời gian nhoáng một cái lại là hai tháng sau, chúng cường giả tiến vào Lôi đài Không Gian cũng đã bảy tháng. Khi một đạo trọng thương hấp hối thân ảnh đột nhiên mở ra bài vị tường mây, nhìn xem tường mây bên trên chỉ còn lại có 158 cái danh tự, thân ảnh mới trùng điệp thở ra một hơi, cầm ra một khối ngọc giản liền kích phát thời không thông đạo. Đúng vậy, hắn vương thăng không chơi. Vương Thịnh năm đó cũng là từ vương cấp bán thần tấn thăng đến chân thần, nhưng ở đến thất biến về sau hắn lại vô luận như thế nào đều lĩnh hội không ra đại đạo chí lực. Bây giờ hắn đã sống hơn 1.600 tuổi đều vẫn là thất biến, thời gian còn lại bất kể thế nào nhìn, có thể trở thành chủ thần tỷ lệ cũng không lớn. Vương cấp thất biến tại cái này lôi đại không gian không tính là đỉnh phong chiến lược, còn yếu hai cái lớn đẳng cấp, nhưng nói như thế nào đây, chỉ cần có vật khí, vương cấp thất biến cũng có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Tỉ như hai đại cường giả lẫn nhau chém giết cái trọng thương, ngươi lại đi nhặt lấy mưu lợi bất chính. Lúc trước cổ thần tinh vực cùng bàn long tinh vực định ra đồ ước, không có bắt đầu thi đấu cổ thần phương diện liền thua năm thành, nhưng bọn hắn còn dám tới cược, trong này trừ không thể không cược, không có năng lực cự tuyệt bàn long võ giả bên ngoài cũng không ít cường giả là ông có thể hay không đụng một đụng đại vận tâm tư vạn nhất có vật khí sau đó tháng đây tỷ như hai đại bản long chi vương vì tranh đoạt vạn giới chi môn thuộc về lẫn nhau chém giết cái trọng thương hay là tại riêng phần mình tích lũy không ít phân thời điểm như thế chém giết kia bên cạnh chỉ cần có một cái cổ thần cường giả nhặt được nhưu lợi bất chính đoán chừng một lần liền có thể thu hoạch trên trăm tích phân nói tới đơn độc người thời điểm ngươi muốn đi vận may này mặc dù rất khó nhưng 500 cường gánh vác xuống tới cơ hội là lớn đây cũng là vương thịnh nhóm cường giả tiến đến nguyên nhân cũng là bọn hắn tại sơ kỳ lúc lần lượt thụ thương lần lượt đào vong về sau Còn ở lại chỗ này bên trong chống đỡ đi xuống nguyên nhân một trong. Hiện tại Vương Thịnh lại phát hiện hắn rốt cuộc không chịu được nổi. Ngươi xem một chút bảng danh sách đi. Lúc trước 500 cổ thần tinh vực chân thần, bây giờ chỉ còn lại có 37 cái. Lúc trước Tam đại chân thần chi vương còn sống, nhưng hai cái vương cấp bắt biến toàn chết rồi, 15 cái vương cấp thất biến cũng chỉ còn lại có Vương Thịnh cùng mặt khác 4 cái còn sống. Trừ Tam đại chân thần chi vương cùng 5 cái vương cấp thất biến bên ngoài, thừa hơn 29 cái cổ thần chân thần, chính là giang thủ cộng thêm 6 cái cử biến, một đám bắt biến, bắt biến trở xuống chết sạch. Vương Thịnh mình nếu không phải cũng không ít ác chủ bài có thể lần lượt tại bản long cường giả truy sát bên trong đào thoát, hắn cũng sớm chết rồi, cho nên một ít sự tình chính là trên lý luận có khả năng, có tính khả thi, ngươi thật đi áp dụng lúc hy vọng lại quá mơ hồ, vương thịnh đã không nhìn thấy hy vọng, trước mắt hắn trọng thương, nghị khôi phục đỉnh phong chí ít một năm trở lên, hắn dám lại tại cái này bên trong an dưỡng một năm a, có thể có cơ hội an ổn chữa thương một năm a, càng nghĩ vương thịnh hay là lựa chọn rời khỏi, đây cũng là hắn thân là vương cấp thất biến chỉ có phúc lợi, bởi vì hắn đã tích lũy năm tích phân, có tư cách lựa chọn rời khỏi, nguyên bản các phương chủ thần nước định lúc là vì hạn chế giang thủ mới thiết lập một cái tích lũy bốn vân liền có thể rời khỏi điều kiện, nhưng cái này cũng không thể chỉ đối giang thủ một người thi triển, miễn cho gây nên những võ giả khác bất mãn, cho nên liền đối tất cả võ giả toàn bộ triển khai thả. Hiện tại điều kiện này, không thể nghi ngờ là để vương thịnh vạn phân mừng rỡ cùng kích động, không phải hắn thật chỉ có thể chết ở cái này bên trong. hô, cùng liên thông lôi đài trận bày không gian thông đạo ổn định lại, vương thịnh thân thể cũng nhanh chóng đột đi vào. giờ khắc này ngoài lôi đài nhìn chằm chằm vào ngọc bia vô số cự giả chính là trước nhìn thấy một đạo nhốn máu thân ảnh xuất hiện, ngọc trên tấm bia cũng theo đó xuất hiện biến hóa mới. Kêu biến hóa chính là tại tất cả cường giả xếp hạng trên cùng trống rông xuất hiện một nhóm thượng cổ thần văn. Một chân thần nửa đường rời khỏi. Lôi đài tổng tích phân 995 cũng không chỉ ngoài lôi đài xếp hạng ngọc trên tấm bia bởi vậy biến hóa, chính là tại lôi đài trong không gian, chỉ cần là tại thời khắc này mở ra bài vị tưởng mây đều có thể phát hiện bọn hắn nhìn thấy tường mây bên trên nhiều một hàng chữ. Nhìn thấy những ngày sau mỗi một cường giả đều đầu tiên là giật mình, đi theo các loại ý nghĩ cuộn cuộn tràn lan. Trên lý luận khả năng có thể kích thích không ít cường giả kiên trì. Nhưng đến tháng thứ bảy về sau, ngay cả Vương Thịnh dạng này từ bán thần chi vương tấn thăng thất biến đều không tiếp tục kiên trì được, nói gì cường giả. Hiện tại lôi đài bên trong trừ Giang Thủ, phụ lạc cùng tám cái chân chính vương giả không để cập tới, cái khác hơn 100 mạnh, hơn chính thành đều có rời khỏi tâm tư a. Vấn đề là cái khác hơn 100 mạnh liền coi như bọn họ nghĩ rời khỏi, đều chưa hẳn góp nhặt đến đầy đủ tích phân. Không có tích phân liền không cách nào kích phát liên thông cấm chế không gian thông đạo, ra không được. Đương nhiên, có tư cách có điều kiện rời khỏi, thủ vương thịnh kích thích sau lại cơ bản sẽ không nhiều do dự. Tại vương thịnh về sau trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Một cái cổ thần tinh vực cự biến cũng lựa chọn rời khỏi, lại là một đoạn thời gian, một cái vương cấp thất biến rời khỏi. Loại tình huống này còn rất nhanh lan tràn đến bàn Long tinh vực phương diện. Ha ha, ha ha ha, ta nhìn Lạc Nhi lần này là muốn ổn định thắng được a. Hiện tại rời khỏi 21 vị cường giả tổng cộng mang ra 97 tích phân, trong võ đài tổng tích phân cũng chỉ còn lại có 903. Lạc Nhi một cái liền cầm xuống 147 phân, trừ hắn bên ngoài tám đại vương giả, mạnh nhất hàng phi cũng chỉ là 66 phân, kém nhất cổ thần tinh vực nhà núi vương trước mắt chỉ có hơn 40 tích phân, cộng lại cũng chính là hơn 400 tích phân. Bát Vương bên ngoài còn có mấy cái Vương cấp thất biến bát biến không có, rời khỏi, nhưng cũng chỉ là mười mấy phần tích lũy, thừa hơn tất cả đều là một phân hai phân một đám gia hỏa, tám đại Vương giả coi như lại liều, cũng rất khó tích lũy đến đầy đủ tích phân. Bỏ thi đấu trào lưu lan tràn bên trong, ngoại giới lần lượt nhìn thấy rời khỏi cảnh tượng đông đảo người đứng xem, thần sắc cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, nhưng nhìn thấy những này sau mừng rỡ nhất hưng phấn nhất lại không phải phụ tuynh không ai có thể hơn, phụ tinh đều vững tin, mình tấn thăng chủ thần sau hơn ngàn năm thời gian bên trong, thất thu tất cả số lần cộng lại đều không có tại cái này bên trong nhiều, không có cách nào à, giống hắn nói như vậy bây giờ lôi đài không gian bên trong phụ lạc xa xa dẫn chức rất rất nhiều, nhiều coi như hàng phi đem về liều xương rất chết, hai đại vương giả tương gia đều đuổi không kịp phụ lạc, cái này cũng đủ để cho vương cấp cũng tuyệt vọng a, ngươi muốn giết chết cái khác vương giả thật quá khó khăn thực hiện, mà trừ cái khác chân chính vương giả bên ngoài, thừa hơn đám người kia trừ phi ngươi một cái liền tàn sát hơn phân nửa, vượt qua cái khác bảy vương cùng phụ lạc tổng cộng thành tích, nếu không cơ bản không có khả năng siêu việt phụ lạc, loại cục diện này, không sai biệt lắm liền là nói vạn giới chi môn đã có đồng dạng đều nép tiến vào phụ tinh túi, như thế nào để hắn không không bị cản trở, phụ tinh không bị cản trở phong khoáng tiếng cười bên trong. Tả Hữu là một đám từng cái kiềm chế tới cực điểm bản lòng các chủ thần, ánh mắt lấp loé liếc nhìn Tả Hữu, càng xa xôi thì là từng cái kiềm chế tiếp cận tiểu sụp đổ cổ thần tinh vực các chủ thần, bọn hắn đến bây giờ đều cũng gần như tuyệt vọng, càng có thật nhiều chủ thần trong lòng phát điên không thôi thấp giọng hô, chẳng lẽ trên lý luận khả thi thật chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong. Bây giờ cổ thần tinh vực đã lạc hậu hơn 500 tích phân, hơn 500 a. Chương 862, có lợi nhất phương thức. Phủ lạc tích phân không sai biệt lắm, là nên vì kia 3200 giọt thần mạch tinh huyết làm xuống chuẩn bị. Bất quá vì an toàn cân nhắc, không nghĩ dẫn quá nhiều người hoài nghi. Ta tốt nhất là một lần chém đến đầy đủ tích phân, muốn giết một cái liền có thể tích lũy đầy đủ tích phân, lại nhất định phải sát vương mới được, chém giết chân chính chân thần chi vương, không phải vương cấp thất biến bát biến. Muốn giết vương độ khó nhưng không nhỏ, coi như gặp được thụ thương đều chưa hẳn sẽ không bị đối phương đào thoát, muốn gặp được trọng thương, lại không dễ dàng như vậy à. Lôi đài trong không gian, khi Giang thủ mở ra bài vị từng mây, nhìn xem đỉnh cao nhất đánh dấu rời khỏi 20 một mạnh, trong võ đài tổng tích phân 903, nhìn nhìn lại riêng phần mình cụ thể bài vị, trong mắt của hắn cũng hiện lên vô số suy nghĩ. Đến bây giờ phụ lạc tích phân không cần phải gấp gáp, nhưng phụ lạc cái này tích phân chỉ có thể hối đoái một cái vạn giới chi môn, chỉ cần phụ lạc đi lấy vạn giới chi môn, trên người hắn tích phân mệnh phù liền sẽ bị lôi đài tự động dành thời gian. Một kiện hoàn chỉnh hoàn hảo hỗn độn linh bảo tuyệt đối có cái kia giá trị. Càng đương đề cập, vạn giới chi môn còn lưu lại một đĩa cửa tại vạn sinh phủ bên trong đâu, đó là cái gì ý nghĩa? Mặc kệ ai đạt được vạn giới chi môn, tùy thời đều có thể kích phát ra đến tiến vào vạn sinh phủ bắc phủ coi như trước đây không lâu vạn sinh phủ một chuyện đã để bắt phủ bên trong chỗ có thành thục vô thượng bảo dược đều bị lục xoát cạo sạch sẽ nhưng ngơi qua số lượng một năm ngàn năm nói không chừng lại thành thục một nhóm lúc trước giang thủ bọn người ở tại cái tiêu bên trong thí luyện lúc đã có không ít bảo dược là tiếp cận thành thục kỳ phương diện này thế nhưng là giang thủ hóa tướng bản vạn giới chi môn làm không được dạng này vạn giới chi môn trả giá lại nhiều tích phân cũng là đáng cầm tới kia bảo vật không chỉ tương đương đạt được một kiện xuyên không lợi khí lui tới tinh vực không sợ mê thất bị nuốt còn tương đương tiếp quản vạn sinh phủ một cương vực để tiêu bên trong thành vì chính mình hậu hoa viên Cho nên tất cả võ giả mới có thể đều đối vạn giới chi môn như vậy thích. Bất quá Giang Thủ mục tiêu không chỉ là vạn giới chi môn, hắn còn tại quải niệm cổ thần tinh vực Đông đảo chủ thần lấy ra 3200 giọt thần mạch tinh huyết đâu. Nếu có cơ hội có khả năng hắn còn muốn toàn bộ luyện hóa, sau đó tấn thăng chủ thần con đường liền sẽ càng bằng thẳng. Ban đầu kế hoạch bên trong, Giang Thủ là nghĩ trước hết để cho Khôi Lôi Tích lũy đầy đủ tích phân về sau, mình lại đi chém giết, hiện tại liền có thể để hắn vì chính mình nưu đồ, nhưng hắn chém giết lại không thể giống Phụ Lạc như thế làm việc. Giống Phụ Lạc mệt mỏi như vậy tích đối Giang Thủ đến nói không khó, chỉ khi nào hắn làm như vậy Đừng nói ngoại giới sẽ hoài nghi thực lực của hắn, sẽ còn hoài nghi hắn cùng phụ lạc ở giữa có quan hệ gì đâu. Ngươi suy nghĩ một chút liền biết. Đoạn thời gian trước là phụ lạc mỗi cái 2 3 ngày chém giết một lần, một đường vọt tới bài vị bảng thứ nhất, lại kế tiếp theo một đường dẫn trước, dẫn trước đến những cường giả khác tiểu tuyệt vọng. Sau đó phụ lạc biến mất giang thủ lại dạng này lực lượng mới xuất hiện, chỉ cần không lốc khẳng định sẽ hoài nghi. Cho nên giang thủ chính mình mệt mỏi tích phải đổi cái phương thức, tốt nhất là một lần chém giết một cái chân chính chân thần chi vương, bây giờ tám đại vương giả ít nhất đều là hơn 40 tích phần, giang thủ tùy tiện giết một cái tích phần liền đầy đủ. Loại phương thức này tích phân bạo tăng, không chỉ sẽ không để cho ngoại giới hoài nghi đến hắn cùng phụ lạc có quan hệ. Cho dù phụ lạc cuối cùng lấy đi vạn giới chi môn, cũng có thể trốn đi vụn trộm dao cho Giang Thủ mà không bại lộ. Đồng dạng, ngoại giới đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi Giang Thủ thực lực, sẽ chỉ cho là hắn hay là dựa vào vận khí đi đến một bước kia. Giang Thủ trước mắt tích lũy ba tích phân, hai lần chém giết, đến nay còn bị ngoại giới hoài nghi vì vận khí, hoài nghi hắn chỉ là có cực phẩm độn không bảo vật mới có thể tại cái này bên trong sống đến bây giờ trốn đến bây giờ. Chờ hắn lại thời gian qua đi hơn mấy tháng không hề có động tĩnh gì về sau, lại bạo sát một cái vương giả. Tối đa cũng sẽ chỉ bị ngoại giới hoài nghi hắn là vận khí tốt không biên giới. Gặp được trọng thương hấp hối vương giả nhạt đại tiện nghi. Loại này tiện nghi thế nhưng là rất nhiều võ giả đi bảo, thậm chí kiên trì đến bây giờ nguyên động lực, thật xuất hiện cũng sẽ không quá để người chấn kinh. Cái này cái phương thức mới là tốt nhất, có lợi nhất phương thức. Nhưng giang thủ muốn thực hiện mục đích này cũng không dễ dàng à, sát vương nói đến đơn giản làm khó à, hắn vây tay hiện tại ngăn không được bất kỳ một cái nào vương cấp công sát phổ thông công sát cũng đỡ không nổi, chìm nổi sát lực trận cũng không xác định phải chăng có thể ảnh hưởng. Chủ yếu chính là chìm nổi giết gây hào ảnh lực trường sẽ theo giang thủ linh hồn lực bạo tăng mà tăng lên uy năng, đồng thời còn sẽ tại chém giết mục tiêu sau hấp thu một chút thuần túy linh hồn lực, tỉnh hóa về. Sau lại thu nạp nhập vào trận, mỗi giết một cái liền có thể bổ dưỡng một lần, giết càng nhiều lực trường càng mạnh. Hắn cũng giết không ít cường giả, không có chân chính thử qua cũng không rõ ràng có thể hay không ảnh hưởng. Mặt khác phá hư quyết chưa hẳn có thể thương tích vương giả. Hàng cực đao, đao quyết ít nhất phải mười đao trở lên hợp một mới có hy vọng. lịch Thần quang bí võ sớm bởi vì tốc độ quá chậm. đã đối vương cấp cường giả không dùng, cho nên các loại át chủ bài tổng hợp đến nói, hắn chỉ có gặp được trọng thương vương giả mới có so sánh tin tưởng vững chắc. Nếu là trung cấp thương thế vương giả, hắn có lẽ có thể kích thương, nhưng đối phương lại rất có thể tại thế cục không ổn lúc còn có cơ hội bỏ trốn. Nhưng trọng thương vương giả lại cái kia bên trong tốt như vậy gặp được. Đây không phải nói trong không gian không có vương giả sẽ trọng thương, mà là trước kia vương thức xuyên qua tại không gian, hắn cơ bản không có hy vọng phát hiện trọng thương vương giả khẳng định là trốn đi. Đối phương ẩn nấp năng lực cũng sẽ vượt qua Giang Thủ năng lực nhận biết. Muốn làm đến điểm này, hắn chỉ sợ muốn dùng cùng loại với Cực Võ Hóa Thiên Ý năng lực mới có thể điều tra lục soát lướt đi tới. Hóa Thiên Ý đã sớm bị Giang Thủ tự bạo, nhưng hắn Hóa tướng Châu có thể diễn hóa Hóa tướng bản Hóa Thiên Ý, diễn hóa sau uy năng tất nhiên sẽ vượt qua Cực Võ, bởi vì đây là hỗn độn linh bảo làm căn cơ diễn hóa. Một khi như vậy, tiếp quản một mảng lớn thiên địa sau Giang Thủ chính là thiên địa. Ngụy đánh giá ra một phương thiên địa bên trong có hay không gần nấp đi cường giả, tuyệt đối không có, cũng cơ bản không có ai lại có thể đào thoát cái này cảm giác. Dù sao kia là siêu việt cực võ năng lực nhận biết, lấy Hỗn Độn Linh Bảo làm căn cơ diễn hóa năng lực, tuyệt đối không thể coi thường. Mà lại hóa thiên ý cái này cực võ, chỉ có cảm giác giám thị năng lực, tự nhiên là đem năng lực này thôi diễn đến cực hạn. Nhưng hóa tướng Châu một lần chỉ có thể diễn hóa một loại bảo khí, hắn diễn hóa hóa thiên ý liền không có vạn giới chi môn, nếu là tại quá trình này bên trong tao ngộ hoàn hảo vưng giả, nguy hiểm liền lớn. Bất kể nói thế nào hay, là trước thử một lần đi, trước mắt tạm thời tính an toàn, liền ở phụ cận đây lưu lại một ngày, diễn hóa giới hóa thiên ý nhìn hóa tướng bản có thể cảm giác nhiều phạm vi lớn. Nếu như phạm vi lớn cũng không phải không có hy vọng từ chân thần chi vương tay bên trong đào thoát, chỉ cần phạm vi đủ lớn, ta sớm phát hiện sau đó sớm đào tẩu, cũng coi như có nhất định cam đoan. Hóa tướng Châu diện hóa hỗn độn linh bảo, chờ ngươi nghĩ trở về hình dáng ban đầu không cần quá nhiều thời gian, nhưng khôi phục sau diện hóa loại thứ hai ít nhất phải 1 2 ngày tích lũy, chân chính đại chiến lúc là không cách nào tùy ý chuyển hóa, nhưng hóa tướng Châu diện hóa phổ thông cực võ, khôi phục tích lũy thời gian liền ngắn rất nhiều. Sau một ngày, khi Giang thủ người điều khiển hóa tướng bản hóa thiên ý, một cái cảm giác xuống dưới liền cuồng hỉ bắt đầu. Ba cái quá ngày, a Ta thao không hóa thiên ý cảm giác thiên địa trọn vẹn ba cái quang ngày dài rộng, coi như chân thần chi vương tốc độ là 8 lần hoặc 8 h gấp 5 lần tốc độ ánh sáng, ba cái quang ngày khoảng cách cũng đầy đủ ta thọc sâu. Vậy liền từ giờ trở đi lục xoát đi, lấy loại này cảm giác thiên địa năng lực, mặc kệ ai lẫn mất sâu bao nhiêu, ta đều có chín thành chín trở lên hy vọng đem bọn hắn móc ra. Chương 863, ta vì sao phải trốn? A, trùng hợp như vậy, có cường giả ẩn nấp tại phương đông hai cái quang ngày bên ngoài, là ai tại ẩn giấu? Là thụ thương mạnh nhất một nhóm tồn tại, hay là rất yếu phổ thông thất bất biến? ngay tại Giang Thủ cảm thấy được hóa tướng bản hóa Thiên ý đại khái phạm vi mà kinh hỉ lúc hắn lại biến sắc, đem ánh mắt chú ý hướng về phía đông. Hắn lần thứ nhất cảm ứng chỉ là quen thuộc hóa Thiên ý phạm vi, cho nên rất thô sơ giản lược, hơi một làm sâu sắc cảm giác, liền phát hiện không coi là nhiều nơi xa có tùy thân động phủ ẩn tàng vết tích. Cái này thật là có chút ra ngoài ý định. Bất quá đây là chuyện tốt, suy tư mấy hơi sau Giang Thủ hay là vận chuyển độn pháp lao vùn vụt mà xuống, hai cái quang ngày phạm vi, lấy hắn bây giờ đỉnh phong nhất tốc độ là gấp bảy tốc độ ánh sáng hiệu suất tính toán, không đến bảy canh giờ liền đầy đủ, một đường lao vùn vụt hơn sáu canh giờ. Giang Thủ mới tại khoảng cách kia ẩn nấp động phủ bốn phần có một cái quang lúc bên ngoài chi địa ngưỡng chân, ta cũng không biết kia bên trong ẩn nấp ra hỏa đến cùng là ai, dù nói đối phương đã ẩn nấp, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là bị thương, nếu không ngay tại bên ngoài quang minh chính đại lục xoát tích lũy tích phân, nhưng vạn nhất bên trong chỉ là vết thương nhẹ hoặc trung cấp trình độ thương thế mới trốn đi an dưỡng tám đại vương giả một trong đầu, ta hiện tại không có vạn giới chi môn, nhất định phải hành sự cẩn thận, xác nhận thân phận của đối phương trước đó, ta cũng không thể trực tiếp đuổi tới kia động phủ chỗ, bất quá tại khoảng cách này cũng kém không nhiều, tốc độ ánh sáng phi độn hai nén hương khoảng cách, hai cái hô hấp. Coi như kia thật chỉ là trung cấp trình độ thương thế chân thần chi vương, bị ta kích thích sau khi ra ngoài, nghĩ tử kia bên trong đuổi tới ta cái này cũng chỉ ít hơn 200 cái hô hấp, vậy vẫn là hắn có thể biết ta tại phương vị này, nếu như hắn không biết ta ở đâu bên trong, nghĩ, khắp không mục đích tìm kiếm, liền không khả năng đuổi kịp ta, ta dựa vào. Hóa thiên ý cảm ứng có thể một mực bắt được đối phương phương vị, khoảng cách này chính là khoảng cách an toàn.